không tự do, không bằng chết. vì câu này mịt mờ khẩu hiệu, bọn họ tuân theo hy sinh ý chí, che giả mang mọc chết ở rồi trình tiên trên đường, hết thể tất cả chỉ vì rồi chờ đợi phải đợi người, hết thể hy sinh, lần lượt bị thua cũng chỉ là vì kéo dài hủy diệt thời gian. những thân ảnh kia hết mức biến mất, Lý Thanh Liên lại là hiện ra phát hiện, khoát tay, một cái màu đen kim loại bàn bay ra, vốn tưởng rằng cũng chỉ là một hư ảnh, không nghĩ tới nhưng là hóa thành rồi thực vật, trực tiếp rơi vào rồi chuẩn vị danh trong tay, mang tới tinh thần bản, lao ra cái này đóng kín thiên địa, đi thăm dò rộng lớn hơn thế giới nó sẽ chỉ dẫn ngươi hướng đi càng xa hơn phương xa vũ trụ phân cuối, những kia hy sinh người đều đang đợi ngươi trở về tin tức đi hoàn thành bọn họ chưa hoàn thành tất cả để bọn họ hy sinh trở nên có thực sự tồn tại ý nghĩa Lý Thanh liên lại là khoát tay một quyển sách sách xuất hiện ở trong tay hắn quyển sách này sách chân vị danh từng gặp chính là thời gian chi trong gương đối phương ở bản cổ bên trong tòa thần miếu lấy đi cái kia một quyển chuyên thưa của bọn họ đối với ngươi cũng không có thực chất ý nghĩa phong tiên tuyệt thánh chước phục hi lưu lại rồi một bút bảo tàng lớn nhất cho ngươi quyển sách này là bảo tàng chìa khóa cũng ghi chép một chút người phải biết sự tình, mang tới nó, đi bản cổ thần miếu đi, nơi nào phục hi lưu cấp đồ vật của ngươi. Chương 192, 10000 năm ước định. Nhìn màn ánh sáng bên trong Lý Thanh Liên, trần vị danh trong lòng trống rỗng, hầu như đỉnh chỉ rồi suy nghĩ. Hắn cho rằng Cổ Linh Quân là muốn chính mình tới lấy một cái đồ vật mà thôi, không hề nghĩ rằng cánh là phát sinh rồi chuyện như vậy. Không nghi ngờ chút nào, vật như vậy không phải bất luận người nào có thể chiếm lấy, kinh người hơn chính là, Lý Thanh Liên tựa hồ hết sức lưu lại rồi những thứ đồ này đang chờ mình. Tại sao? Hắn tại sao phải làm như vậy? Hắn tại sao phải cho chính mình lưu lại những thứ đồ này? Phúc Hi, Nữ Hoa, Toạ Nhân, Hiếu Sảo, những người kia lại là người nào, vì sao chỉ là nhìn thấy dáng dấp của bọn họ sẽ để cho mình lệ rơi đầy mặt, đau lòng sắp nát. Cái gọi là Trinh Thiên con đường lại là cái gì, những người kia vì cái gì ở che giả mang mọc? Hy sinh rồi một cái lại một cái, đến tột cùng ở kiên trì cái gì? Còn có, tất cả những thứ này tất cả cùng mình lại có quan hệ gì? Vô số nghi vấn ở trong lòng hắn xuất hiện, không có đáp án. Chính là mơ mơ hồ hồ trong lúc đó, lại nghe thấy Lý Thanh Liên nói rằng, Ngươi có thể xúc động bức hỏa này, nói rõ ngươi học tập rồi thanh liên kiếm ca, kiếm pháp của ta rất mạnh, này không phải tự kiêu, mà là tự tin, nhưng cũng không thích hợp ngươi. Có người từng suy đoán quá năng lực của ngươi, ngươi sẽ có thuộc về mình đặc biệt đạo văn, cụ thể làm sao ta cũng không rõ ràng, chỉ biết nên cùng quy luật có quan hệ. Ngươi có thể thông qua quy luật thôi diễn ra kiếm pháp của ta, nhưng là không cách nào tăng mạnh nó, bởi vì kiếm pháp của ta trùng ở không phải kiếm đạo, mà là ý cảnh. Ngươi thôi diễn chính là ta lưu lại kiếm pháp thì cái cảnh giới kia kiếm đạo cùng ý cảnh nhưng không cách nào thôi diễn càng mạnh hơn ta sử dụng kiếm pháp này thì ý cảnh, bởi vậy ngươi học được thời gian là thế nào huy lực, cơ bản liền vẫn luôn là thế nào huy lực. vì lẽ đó ngươi không muốn quá nhờ vào thanh liên kiếm ca, bởi vì đó là đạo của ta mà không phải ngươi nói. lâu dần không chỉ có vô ích, tất nhiên thay hại. cẩn thận ta linh đạo quân, hắn không phải thế giới này sinh linh, như hắn biết rồi thân phận của ngươi, tất nhiên liệu lính giết ngươi. cố gắng lên, không có quá nhiều thời gian rồi, các ngươi đại nghiệp cũng không chịu nổi lần thứ ba thất bại rồi. đang khi nói chuyện bóng người dần dần tiêu tan màn ánh sáng cũng từ từ biến mất. trong khoảnh khắc hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh phóng lên trời, đánh nát rồi thủy tinh nóc nhà, xung phong vào mây trời. Lý Thanh Liên a, ông lão ngước đầu nhìn lên, nhìn cái kia trùng tiên của sáng, lệ rơi đầy mặt, trong mắt mỉm cười. năm đó mùa xuân, ma chủ cô tô hoàng nghị quật khởi mạnh mẽ, quét ngang bát phương, thực lực mạnh mẽ để ma môn các tông không thể không túi đầu quy hàng. chỉ là ở tiếp thu quỷ sát tông quy hàng thời gian, nhưng là từ chối rồi bông ra quy hàng, chỉ vì ra từng ở thực lực đó thường thường thời gian truy sát quá hắn. đêm hôm ấy ánh lửa ngút trời đêm hôm ấy, ma diễm phần thành vì là bảo toàn tính mạng, quỷ sát tông lựa chọn rồi bắn đi. triệu tập vương gia cùng quỷ sát tông cái khác các tộc làm bộ muốn cùng cô tô hoàng nghị nhất tuyệt sinh tử trong bóng tối nhưng là cấu kết đan thạch tông hạ độc. bất quá một đêm thời gian, vông gia toàn tộc hơn một vạn người bị giết sạch chình sanh, chỉ một cái bởi vì thiên phú quá kém có thể nói không thể tu hành, cơ hội bị trong tộc từ bỏ, lựa chọn rồi du lịch chi thứ tử đệ còn sống. Vông gia cả tộc bị giết tin tức truyền đến, khiến cho này chi thứ tử đệ dường như gặp gỡ tận thế, cứ việc hắn đã bị trong tộc từ bỏ. Nhưng dù sao chạy ông ra huyết, thế gia niềm tin thâm căn cố đế, báo thủ lửa giận vùi lắp trong lòng. Hắn muốn vì gia tộc báo thủ, nhưng mà hắn cái gì cũng không làm được. Tu luyện không cách nào chúc cơ hắn. Đừng nói giết cô Tô Hoàng Nghị, dù cho là vị này mà chủ môn đồng ra tay đều sống không qua một chiêu. Ra rồi uống rượu mua túy ma túy chính mình, hắn cũng lại không nghĩ ra chính mình còn có thể có những người khác phát sinh. Rõ ràng cái kia một ngày, gặp phải rồi cái kia trưởng cứu mình năm nhân. Mưa rào tầm tã, nền đà đầy đất. Thiên địa một mảnh ngẩm đạm. Gió lạnh thạch trong đỉnh một cái một mặt thèm dạng người thanh niên trẻ xuất hiện ở trước mắt nếu không phải là có ngày sau không thể tin tưởng người kia lại sẽ là vô địch thiên hạ Lý Thanh Liên vị huynh đại này tương Phùng chính là có duyên cấp miệng uống rượu đi tại sao phải cho ngươi uống ta cho ngươi tiền ta đòi tiền cần gì dùng vàng bạc đồ vật khắp nơi đều có vậy ngươi muốn cái gì ta đã ba ngày không uống rượu rồi đều sắp thèm chết rồi muốn cái gì chi thứ tử đệ cười lạnh một tiếng đột nhiên đứng lên đến la lớn ta muốn cái kia cô tô Hoàng nhị đầu ngươi cũng có thể cho ta không a Lý Thanh Liên sững sở, cái này, cái này đời mới ma chủ tuy rằng giết người nhưng ngoé, danh tiếng cũng không phải thật tốt, nhưng ta với hắn không thù không oán, dùng đầu hắn đổi uống rượu, không quá thích hợp chứ? Không bằng ngươi thay cái điều kiện. Điều kiện? Ta còn muốn điều kiện gì? Chi thứ tử đệ giống to, ta sinh không thể luyến, chết nhưng không cam lòng, đời này chỉ có một cái tâm nguyện, chính là lấy cái kia cô tô hoàng nghi đầu. Không có những điều kiện khác, không có. Nói xong cầm trong tay túi rượu tiến đến bên mép, mạnh mẽ uống một hớp. Ai nha. Kinh ngạc thốt lên một tiếng, Chi thứ tử đệ chỉ thấy thấy hoa mắt trong tay hết sạch, túi rượu đã đến rồi trong tay đối phương, lại uống sẽ không có rồi. Lý Thanh Liên xoa xoa túi rượu miệng, tiến đến bên mép vội vội vã vã uống lên. trả lại ta, chi thứ tử đệ nổi giận, tiến lên tranh cướp, có thể thì lại làm sao cướp được? một phen nỗ lực không có kết quả, tự cảm là người vô dụng, không nhịn được ngồi trồm hôm trên mặt đất khóc lớn tiếng lên. nhớ tới trong tộc thảm sự, nhân sinh chi bất hạnh, càng khóc càng lớn, càng khóc càng thảm. rượu ngon, sảng khoái, khoan khoái. ba thanh hai cái miệng đem rượu nan uống không, Lý Thanh Liên một mặt tay nấy lại nhìn rồi khóc khóc không thành tiếng chi thứ tử đệ lộ ra một ít thật không tiện biểu hiện há mồm muốn nói cũng không biết nói như thế nào mới tốt do dự rồi một hồi lâu sau mới rốt cục nói rằng hành hành hành sợ ngươi rồi ta lý thanh liên không nợ người người tỉnh nếu uống rượu của ngươi vậy thì nhận ngươi việc này ngươi sẽ chờ ở đây trong vòng một tháng ta mang cô tô hoàng nghị đầu người tới gặp ngươi tiếng nói vừa dứt liên hóa thành một kia thanh hồng rời đi tất cả phát sinh quá nhanh như nằm mơ chỉ là cái kia giống tuyết túi rượu nhắc nhở hắn đều là thật sự trong vòng một tháng giết cô hoàng nghị như nói mơ chi thứ tử đệ cảm giác mình gặp phải rồi một người điên chỉ là cùng đường mặt lộ hắn nhưng là không nhịn được đêm này xem là rồi hy vọng duy nhất một đạo trong bóng tối ánh dạng đông sẽ ở đó chờ sau 20 ngày nam tử kia trở về rồi còn mang đến rồi một cái đầu chính là cô tô hoàng nghị cái kia một ngày đem đại thù đến báo cái kia một ngày đem một đời ứng ra từ đây quãng đời còn lại lại vô thanh niệm ánh sáng màu xanh trùng thiên bắn lén tứ phương ánh sáng màu xanh bên dưới ông láo kia ngửa đầu nhìn bầu trời khoe miệng mỉm cười lý thanh liên ta không có phụ lòng ngươi giao phó chúng ta đến rồi hắn. ông lão nhìn bầu trời, tự lầm bẩm, phản phất đã không cảm giác được bốn phía tất cả rồi. đời này ta tôi chuyện may mắn liền nhận thức rồi một người tên là Lý Thanh Liên người, kết hữu như vậy, nhân sinh vô cầu. Thanh Liên thửa chu đem muốn hành, chợt nghe trên bờ đạp ca thanh, hoa đào đầm nước thâm ngàn nước, không kịp. phảng phất nhìn thấy một vạn năm trước bạn tốt chính đối với mình xa xa nâng chén, mỉm cười, đầu lâu một thấp, duy trì sinh mệnh sức mạnh triệt để tiêu tan, còn như bụi mù một chút tiêu tan. chương 193 trốn tránh. ông lão chết đi, ánh sáng màu xanh trùng thiên thật lâu không tiêu tan. Nơi nào cấm chế bị xung kích không còn một mống, trong đình viện Trần Vị Danh cũng bại lộ ở hết thể cường giả trong mắt. Đang cùng Ma môn cường giả giao thủ cổ linh quân thấy rõ Trần Vị Danh quyển sách trên tay sách cùng kim loại màu đen bản, lập tức lớn tiếng quát, hành giả, lại đây đem đồ vật cho ta. Nếu là hôm nay trước, xuất phát từ lý tính cùng sinh mệnh lớn hơn tất cả chuẩn tắc, Trần Vị Danh có lẽ sẽ coi đây là điều kiện, đem đổi lấy chính mình an toàn. Nhưng vào giờ phút này, hắn không làm được. Lý Thanh Liên lưu lại màn ánh sáng bên trong, những kia từng cái từng cái xuất hiện lại biến mất bóng người tầng tầng sung kích rồi hắn tâm thần, tuy rằng còn không rõ tại sao, nhưng đây là những tia cường giả tuyệt thế dùng hy sinh cùng tính mạng lưu cấp đồ vật của chính mình, bên trong ẩn giấu rồi không biết bao nhiêu bí mật, làm đỡ lấy hai món đồ này thời điểm cũng bằng là đỡ lấy rồi những người kia ý chí, bất hủ ý chí, không tự do, không bằng chết, thật giống như mình bây giờ giống như vậy, quyết không thể lại bị yên vân cắt chi phối nhân sinh, như không chiếm được tự do, không bằng đi chết. Từ phía trên đi ra ngoài chỉ có một cái lối ra, cổ linh quân đứng ở cửa động, chính mình không thể vòng qua hắn, coi như mình có thể phi hành. Tốc độ cũng chắc chắn sẽ không nhanh hơn hắn, chỉ có muốn những biện pháp khác thoát thân. Phá vọng Tồn Chân chi nhãn nhi quét, nhìn thấu Thiên Tâm chỉ bốn phía địa mạo. Đây là một cái có lượng lớn nham thạch chỗ chống địa phương, cũng không có thiếu nước ngầm mạch, cho nên mới có thể hình thành cái gọi là Thiên Tâm chỉ. Mà ánh sáng màu xanh xung kích sau khi, toàn bộ Thiên Tâm chỉ bốn phía cấm chế cũng là biến mất không thấy hình bóng. Trên trời không dễ đi, liền đi lòng đất rồi. Trần vị danh xem chuẩn một cái nham thạch bạc được nơi, cầm trong tay đồ vật vừa thu lại, giơ tay hóa xuất đạo văn đang lượn, một tiếng vang thật lớn đáng sợ năng lượng nổ tung trong nháy mắt đem nham thạch nổ ra một cái to lớn chỗ hổng. Hành giả, vừa thấy như thế, Cổ Linh Quân làm sao không biết Trần Vị Danh muốn làm gì? Quát lên một tiếng lớn, ngươi đây là muốn chết. Tiếng nói vừa dứt, trong tay nắn phát quyết, hiển nhiên là chuẩn bị thôi thúc phệ tâm cổ. Chỉ là mới vừa có động tác, cái kia toàn thân áo đen, thân hình thức tha ma môn nữ tử liền ép sát đánh tới, cười duyên một tiếng, lao độc trùng. Cùng ta giao thủ thời điểm còn phân tâm, có phải là cũng quá không đem ta dạ nương đặt ở trong mắt rồi. Giơ tay, màu vàng chân khí dường như dây từng truyền đi vòng qua nhìn như tế nhu, nhưng là lệnh cổ linh quân trở nên một mặt nghiêm nghị. Dạ nương, ma môn linh lung tông tông chủ, độ kiếp kỳ cảnh giới đại viên mãn. Linh lung tông là ma môn to lớn nhất cơ cấu tình báo, lấy nữ tử chiếm đa số, am hiểu nưu thuật, bịa thuật cũng không, có thiếu thuật thám sát. Này một tông tu sĩ vốn là đều là lấy tiểu mỹ nghe tên, tu đạo văn cũng đều cùng này tương quan. Chỉ có người tông chủ này dạ nương nhưng là tuyệt nhiên ngược lại. Tu luyện chính là xé rách đạo văn, được xương lực phá hoại mạnh nhất tiểu đạo đạo văn một trong. Nhìn như mềm mại chất khí, một khi bị đục vào, liền sẽ phải gánh chịu hậu quả đáng sợ. Bởi vì ma môn các tông chủ đều biết Thiên Tâm Trì Hạ ông lão tuổi thọ đã hết, sắp sửa bỏ mình, bọn họ cũng không có cách nào được trong tay đối phương đồ vật, vì lẽ đó thấy Yên Vân các đột kích, cũng không có đem hết toàn lực, mà là ôm nhìn một chút tâm thái, chỉ là kiềm chế. Vì lẽ đó trước dạ nương chưa đem hết toàn lực, chỉ là làm ra cá công kích từ thế mà thôi. Nhưng giờ khắc này thấy cái kia bị Cổ Linh Quân đưa vào đi nam tử tựa hồ thật sự được rồi cái gì, mà đối phương lại là có trốn tránh Yên Vân các ý tứ, dĩ nhiên là không lưu tay nữa rồi. Cổ Linh Quân hữu tâm lấy vẻ tâm cổ đi ảnh hưởng chuẩn Bị Danh nhưng đáng tiếc đối mặt giả nương cường lực công kích trong lúc nhất thời làm sao đằng ra tay đến chỉ có thể chơ mắt nhìn trần vị danh biến mất ở lòng đất trong huyệt động tiên vân các tất cả mọi người nghe lệnh quát to một tiếng từ trên chín tầng trời truyền đến chính là ám ảnh giả âm thanh hành giả trốn tránh giết chết không cần luận tội có giết chết hành giả mang về trên người đồ vật giả thưởng đường chủ vị trí các chủ tự mình thu làm y bát đệ tử độ kiếp kỳ tu sĩ tuyệt đối là chiến trường chủ lực nhưng vào giờ phút này hết thề cường giả đều là bị kiềm chế chỉ có dựa vào cái khắc sát thủ rồi đường chủ vị trí thêm vào tá linh đạo quân y bát đệ tử, như vậy khen thưởng, phong phú không cần nhiều lời, trong ngáy mắt, hết thảy sát thủ đều trở nên cuồng nhiệt lên, ai nấy dùng thủ đoạn bắt đầu siêu tầm Trần vị danh tung tích. Dưới nền đất trong huy động, Trần vị danh chui vào thủy đạo một đường tiềm hành, tốc độ nhanh nhanh. Nhưng đi rồi không phải rất lâu, cũng chỉ có thể thôi thúc thần thông hướng phía trên oanh kích, lấy này đến mở ra một cái đi về mặt đất lộ. Phá vọng tồn chân chi trong mắt, có thể thấy được có thủy chi đạo văn dọc theo dòng nước dâng tới tứ phương, có người đang sử dụng thủy hành thần thông tìm đòi. Một khi bị đối phương bắt được, ở vào tình thế như vậy, không phải chắc chắn phải chết, nhưng đối với mình tuyệt đối bất lợi. Một trận oanh kích, phá tan thủ thạch, lao ra dưới nền đất, chưa rơi xuống đất cũng cảm giác được bốn phía có lượng lớn công kích kéo tới. vào giờ phút này cũng lại che giấu không được cái gì rồi. chân vị danh bóp nát phù hấn, hóa ra lôi đỉnh hỏa diễm xung kích bốn phía, cùng thời khắc đó lại là thôi thúc vụ chi đạo văn đạo văn, hóa ra tảng lớn xương ngủ giày bao phủ, tầm mắt bị che lấp, bốn phía sát thủ chỉ có thể lao ra. chân vị danh lại là thôi thúc các loại thần thông, tuy rằng không có bùng nổ ra cái gì uy lực kinh khủng, nhưng lại để hiện trường hỗn loạn tương mừng. Phá vọng tồn Chân Chi nhãn nhìn quét, tìm được một cái kết đan kỳ tầng 3 người mới sát thủ, xông tới một cái tát đem đập hồn, lại ngưng tụ phong chi dực đến trên người, mang theo hắn phóng lên trời, chính mình nhưng là triển khai huyền ảnh thuật hướng một hướng khác chạy đi. Không có nhân nghĩ đến hắn sẽ dùng phương thức như thế, lúc này sương mù bị người lấy cuồng phong thổi tan sơ qua. Những người kia biết phong chi dược chính là hành giả thành mệnh tuyệt học, thấy rõ có người dùng phong chi dược đảo tẩu cái nào còn nhiều nghĩ, hết mức đổi tới. Mượn Thiên Tâm chỉ bốn phía hiểm trở thế núi, chân vị danh như nghe thu bình thường đi khắp, không lâu lắm lại là lao ra rất xa. Chỉ là này cũng không có quá không thực chất tác dụng, bốn phía vẫn như cũng là sát thủ vô số, còn có lượng lớn ma môn tu sĩ. Hắn này Huyền Ảnh thuật chỉ có thể biến hóa giáng dấp, nhưng biến không được khí tức, dấu dếm được một ít không biết tu vi của hắn không cao tu sĩ, nhưng không gạt được những kia tu vi cao thâm cường giả. Một khi có người hữu tâm chú ý, chẳng mấy chốc sẽ phát hiện. Cẩn thận tránh thoát rồi mấy cái kết đan kỳ sát thủ cùng tu sĩ, chỉ chốc lát sau, phía trước đột nhiên xuất hiện một người, để Trần Vị danh cả người lông tơ đến ngược, cảm giác hết thể nổi ra gạt đều xung ra. là Trang Viên ngoại Cái tên mập mạp này không biết là tuần đội theo, vẫn là vừa vặn xuất hiện ở phía trước, giờ khắc này một đôi mắt đang gắt gao nhìn mình. Mặc dù mình biến hóa chính là một cái chưa từng sử dụng tới bên ngoài, nhưng tuyệt đối không gạt được cái này giỏi về tâm kế tên béo. Đặc biệt là trong hai mắt ánh mắt, chân vị danh tin tưởng, chỉ là vừa đối mặt, đối phương liền nhận ra rồi chính mình. Không cần động thủ, chỉ cần hô một tiếng, lập tức liền sẽ có lượng lớn sát thủ vào tới. Coi như bởi vì không phải hắn giết chính mình, cho nên không chiếm được cái gì đường chủ vị trí cùng tà linh đạo quân y bát đệ tử thân phận, nhưng tất nhiên cũng sẽ có lệnh người rước cao ban thưởng chờ hắn. Bốn phía trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, phảng phất sắp sửa nổ tung. Trần vị Danh nín thở, cảm giác trái tim đều muốn đột nhiên ngừng. Nhìn chằm chằm Trần vị Danh nhìn thời gian ba cái hô hấp, trang viên ngoại môi giật giật, sau đó trực tiếp rời đi. Chỉ có đơn giản hai chữ, tuy rằng không có âm thanh, nhưng Trần vị Danh vẫn là xem hiểu rồi đối phương nói tới. Thành ý. Chương 194, bại lộ. Thành ý. Hai chữ, ý tứ sâu xa, cũng bao hàm rồi quá nhiều ý tứ. Không nghi ngờ chút nào, đối phương xác nhận trừ ra chính mình, nhưng cũng buông mình, cũng không có vật trần tất cả hết thảy đều chuyển biến quá nhanh. ở hôm nay trước, trần vị danh còn cảm giác mình có thể lợi dụng chính mình đặc thù hạt giống sát thủ thân phận làm một chút gì, đợi được một cái cơ hội thích hợp lại thực phát hiện mưu đồ của chính mình. mà trang viên ngoại cũng là hưu tâm lấy lòng, muốn ở yên vân các bên trong tìm một gốc cây tương lai đại thụ dựa vào. không nghĩ, như thời gian một cái nháy mắt, nhưng là đã biến thành thế cục bây giờ, chính mình thành rồi yên vân các truy sát mục tiêu. vào lúc này, không có vết trần, mang ý nghĩa còn muốn duy trì cái gọi là quan hệ hợp tác. không cần phải nói quá nhiều cái khác, liền như vậy một động tác. Sắc thực đầy đủ nói rõ 10 phần thành ý, nhưng mà, này cũng không thể thay đổi trước mắt ác liệt thế cuộc. Chân vị danh cẩn thận từng ly từng tí một tiến lên chốc lát, đột nhiên cảm giác được thật giống bị giã thu tập trung rồi giống như vậy, lập tức liền thấy rõ một tia chớp từ trên trời giáng xuống. Tập phong thuật cuốn quanh người, một cái xoay chuyển nhẹ qua, xoay người lại trong lúc đó, phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn quét, thấy rõ ở trong rừng rậm cất giấu một cái nguyên anh, kỳ tầng 3 sát thủ, chính đang thôi thúc phá quyết. Không nghi ngờ chút nào, này người đã phát hiện rồi hơi thở của chính mình, nhận ra rồi thân phận. Muốn thắng người này cũng không khó coi như không cần thanh liên kiếm ca dựa vào chính mình rất nhiều thần thông cũng có thể làm được nhưng muốn giết người này tuyệt không là trong thời gian ngắn sự tình một khi động tinh quá lớn tất nhiên bại lộ trong nháy mắt lóe qua mấy ý nghĩ trần vị danh không chút do dự thôi thúc vụ chi đạo văn thần thông vẽ ra mênh mông xương trắng chính mình nhưng là cấp tốc lao nhanh tiến lên trong lúc đó thôi thúc nguyên ảnh thuật lại là biến ra cái khác gián dấp may mắn chính là cái kia nguyên anh kỳ sát thủ lòng tham rất nặng cũng không có lớn tiếng kêu là ý đồ dựa vào chính mình sức lực của một người đánh giết trần vị danh đến lấy cái kia lớn lao tưởng tượng nhưng mà này thay đổi không được tính thực chất căn bản chạy trốn chốc lát mắt thấy đem muốn sông ra này một vùng núi non đột nhiên lại là thấy rõ từng đạo từng đạo khí độc khí từ trên trời rán xuống một cái không minh kỳ tu sĩ cấp tốc đánh tới hành giả nạp mạng đi đi không minh kỳ tu sĩ hét lớn một tiếng hắn cũng không nhìn thấy trần vị danh biến hóa thuật làm sao thuần túy là truy tìm khí tức mà tới lúc này cái kia nguyên anh kỳ tu sĩ cũng là theo đôi mà đến càng ngày càng gần tình thế nguy cấp trần vị danh tản đi huyện ảnh thuật, biến thành chính mình vốn là răng dấp trong tay ngưng tụ phù ấn đột nhiên xoay người triển khai thanh liên kiếm ca quay về hai người thắng đi tới, hắn cũng không có cái gì tốt phương pháp đào mạng, giờ khắc này chỉ có một cái tôn chỉ, Sống thêm một khắc làm một khắc. thanh liên kiếm ca thôi thúc, tất nhiên triệt để bại lộ hành tích, chuyện sau đó chính là mặc cho số phận rồi. không hề nghĩ tới trần vị danh lại sẽ xoay người chủ động xuất kích, hai cái toàn lực truy kích sát thủ, trực tiếp nên ở thanh liên kiếm ca lên. dù cho bởi vì ý cảnh nguyên nhân, trần vị danh không cách nào tăng lên thanh liên kiếm ca uy lực, nhưng này lý thanh liên lưu lại tuyệt thế kiếm chiêu vẫn như cũ có khó có thể hình dung uy lực đáng sợ. Nguyên Anh kỳ tầng 3 sát thủ bị đối phương đột nhiên kiếm chiêu sợ đến trận to hai mắt, thậm chí cũng không kịp la lên. Đã bị nhấn chìm ở xoay quanh màu xanh hoa sen bên trong. Cái kia không minh kỳ tu sĩ thôi thúc khí độc khí, liều mạng rồi một cái. Cũng là rên lên một tiếng, cấp tốc lùi về sau. Uy lực này quá mức bá đạo, cũng là để hắn ăn thiệt nhỏ. Một chiêu đắc thủ, thành công sát thủ, có thể này không thể nghi ngờ là uống rượu độc giải khát phương pháp. Không nói vẫn còn đánh không lại trước mắt không minh kỳ tu sĩ, trong mấy mắt. Lại là hấp dẫn rồi lượng lớn sát thủ hướng nơi này vào tới. Hành giả Ta ngược lại thật ra coi thường rồi ngươi a." Cười to một tiếng, một bóng người phá không mà tới, khí tức phảng phất cũng như gió xung kích quét quét, khiến cho nhân sinh ý. Người đến trên người mặc toàn thân áo đen đấu đồng, che mặt, cực kỳ thần bí, liền ngay cả con mắt đều thấy không rõ lắm, càng không cần phải nói cái khắc rồi. Độ kiếp kỳ tu sĩ. Trần vị danh hít sâu một hơi, biết mình đã là triệt để không chỗ có thể trốn rồi. Từ chân khí trình độ đến xem, đây là một cái cùng ám ảnh giả ở sàn sàn với nhau hàng đầu độ kiếp kỳ tu sĩ, dù cho chính mình khuynh lấy hết tất cả thủ đoạn, cũng không thể từ đối phương khóa chặt hạ đạo đầu không thể chạy trốn, vậy thì không trốn rồi, dù cho bọn mình cũng là hào hùng. Thời khắc này, chân vị danh nỗi lòng đột nhiên yên tĩnh lại, nhìn bay tới độ kiếp kỳ tu sĩ, một mặt bình tĩnh hỏi, ngươi là người phương nào, muốn giết ta, cũng làm cho ta biết. ngược lại cũng đúng là nên để ngươi biết. ngươi đến cười lớn một tiếng, thanh vân môn môn chủ, hư linh giả, hóa ra là ngươi. chân vị danh khẽ mỉm cười, giấu đầu lòi đuôi hạng người, hôm nay ta bất tử, tương lai phải giết ngươi. tất cả mọi chuyện hẳn là đều là tà linh đạo quân thụ ý, mà sau lưng thao tung chính mình làm việc hẳn là chính là người này. có thể nói. Đây chính là hại chính mình rơi xuống trước mắt hoàn cảnh hậu trường Hắc hát thủ. Mà phá vọng tồn chân chi nhãn bên trong, có thể thấy một cái cực thú vị sự tình. Thanh Vân môn môn chủ giờ khắc này triển khai chính là một loại chính mình chưa từng thấy đạo văn, chỉ là khí tức ảnh hưởng, liền để cho mình có loại cảm giác vô lực, sắp sửa quỳ xuống. Này đạo văn hẳn là hư nhược đạo văn, một loại có thể không ngừng suy yếu đối thủ đạo văn, tu luyện tới đại thành rất là lợi hại. Hư linh giả có thể trở thành là Thanh Vân môn môn chủ, ở này đạo văn lên trình độ tự nhiên là không phải bình thường rồi. Chỉ là ở hư nhược đạo văn bên dưới, Thanh Vân Môn môn chủ trong cơ thể nơi sâu xa, còn ẩn giấu rồi cái khác đạo văn. Một loại là kiếm chi đạo văn, một loại khác là phấn phái đạo văn. Hai loại đạo văn đều không phải phụ trợ đạo văn đơn giản như vậy, đều là bị hắn tu luyện tới rồi một cái hàng đầu trình độ. Nói đơn giản đến, Thanh Vân Môn môn chủ dựa vào trong đó bất luận một loại nào đạo văn, đều đủ để đạt đến độ kiếp kỳ cảnh giới đại viên mãn. Một khi đồng thời sử dụng ba loại đạo văn, tất nhiên có thể bùng nổ ra càng thêm kinh người sức chiến đấu, có thể nói, coi như là ám ảnh giả, hẳn là đều không phải đối thủ của hắn. Lấy Thanh Vân Môn môn chủ toàn bộ thực lực tới nói, Lúc trước là tuyệt đối không thể bị một cái đế quốc hoàng sư có lấy. Hắn có ý định áp chế rồi kiếm chi đạo văn cùng phấn phái đạo văn, làm cho sức chiến đấu mất giá rất nhiều. Lại trước mắt thế cuộc, hắn tuyệt không phải vì rồi lưu thủ, mà là vì ẩn dấu, ẩn dấu khác một cái thân phận mới là. Anh môn người đều là sát thủ, mà Thanh Vân môn người đều là gián thế. Nếu như đoán không sai, hư linh giả ra rồi Thanh Vân môn môn chủ thân phận ở ngoài, ở tại hắn ba cái thế lực bên trong hẳn là còn có một cái thân phận. Mà thân phận này hẳn là đế quốc hoặc là thiên đạo minh nhân vật trọng yếu, cho nên mới không thể bại lộ không biết là không phải là bởi vì biết không chỗ có thể trốn hay hoặc là là mạnh mẽ lòng hiếu kỳ muốn biết trong giây lát này trần vị danh cánh là ở hư linh giả trên người nghĩ đến rất nhiều muốn nhiều như vậy thì có ích lợi gì cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng muốn giết ta sợ là không có cơ hội rồi đem đồ vật giao ra đây đi còn có thể lưu ngươi một cái mạng mặc dù biết lý thanh liên lưu lại đồ vật nên bất phàm hung hổ câu hắc hát thần thông có thể phá hoại không được nhưng hư linh giả vẫn là muốn dùng an toàn hơn phương thức được trần vị danh nhưng là không chút do dự một nói từ chối không cần rồi cùng với kế tục làm nô lệ, chẳng bằng chết rồi sạch sẽ. muốn đồ vật, giết ta đi. vậy thì đi chết đi. hư linh giả không muốn kéo dài thời gian, giơ tay quay về chuẩn bị danh giết tới. trước 195 bất ngờ cứu viện. hư linh giả giơ tay, chân khí mãnh liệt, hóa thành một vòng xoáy khổng lồ quay về chuẩn bị danh giết tới. thiên tâm chỉ ông lão là lý thanh liên bạn thân, tin tưởng nhất người. lưu lại đồ vật chính là được xưng lý thanh liên bạn tốt lộc môn sơn nhân cũng không biết, nhưng là cho hắn. hầu như thế lực khắp nơi tông môn lãnh tụ giả đều biết thiên tâm chỉ ông lão giao ra đồ vật điều kiện tìm tới Lý Thanh Liên truyền nhân, Lý Tộ Kỳ Thực vẫn luôn ở tại bọn hắn dám thị hạ, thậm chí có thể nói hắn còn gián tiếp được rồi Yên Vân Các bồi dưỡng, bởi vì Yên Vân Các chưa từng có phái ra quá có thể trực tiếp xóa bỏ Đường Quốc Vũ lực, lần lượt cái gọi là ám sát, Kỳ Thực là Yên Vân Các dài nhất sử dụng bồi dưỡng phương thức, chỉ là không nghĩ tới đối phương trong bóng tối chỉ có thể rồi lộc môn sân nhân, cho tới kế hoạch có biến, mà khi Trần Vị Danh sau khi giác tỉnh, hắn cũng là bị xem là rồi một cái Lý Thanh Liên truyền nhân bồi dưỡng giả, nhưng bất kể là ai, đối với Yên Vân Các mà nói, Lý Thanh Liên truyền nhân ý nghĩa chỉ có một cái chính là được thiên tâm chỉ ông lão vật trong tay, cái gọi là mạnh mẽ tiềm lực, yên vân các cũng không để ý thậm chí sớm cũng sớm đã định ra rồi xóa bỏ quyết nghị, bởi vì quyết không cho phép xuất hiện thứ hai lý thanh liên. bây giờ muốn đồ vật đã xuất hiện, cái này cái gọi là lý thanh liên chuyển nhân tự nhiên cũng không có sống tiếp ý nghĩa rồi. nhìn dứt tới kinh thiên một đòn, trần vị danh không núp ních, trong tay bước lên rồi phủ ấn, chuẩn bị lần thứ hai triển khai thanh liên kiếm ca. mặc dù là tỷ lệ tử vong 100% hắn cũng chắc chắn sẽ không mất đi lần gắng sức cuối cùng dũng khí. mắt thấy suy yếu lực lượng sắp sửa nhấn chìm cái kia cao ngạo bóng người đột nhiên, một khi ánh kiếm phá không mà đến, nhảy vào suy yếu lực lượng bên trong, xoay quanh xoay một cái, ung dung đem hư linh giả công kích hóa giải. Mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một cái tay cầm trường kiếm, đỉnh đầu đấu đồng, trên người mặc một thân áo xanh người đàn ông trung niên xuất hiện ở trần vị danh phía trước, nhìn rõ ràng người đến sau, chính là hư linh giả đều là kinh ngạc thốt lên một tiếng, lộc môn sơn nhân, nay đến, chính là bây giờ đệ nhất thiên hạ người lộc môn sơn nhân. Đối với khắp thiên hạ tu sĩ mà nói, độ kiếp kỳ cảnh giới chính là tu hành đỉnh, mà như ám ảnh giả, hư linh giả cùng cổ linh quân đều là độ kiếp kỳ tu sĩ bên trong nhân vật đứng đầu cảnh giới đại viên mãn có thể coi vì là tuyệt đỉnh nhưng mặc dù là bọn họ cũng không thể xưng là giới tu hành tuyến đầu tiên nếu như đem giới tu hành tu sĩ cho rằng một cái kim tự tháp cái tiêu hiện nay thiên hạ ở vào đỉnh tháp chỉ có hai người lục môn sơn nhân cùng tà linh đạo quân ở hết thể tu sĩ xem ra mặc kệ là cho rằng thần thông bí pháp hoặc là tâm tính này hai người cũng đã thoát ly rồi độ kiếp kỳ tu sĩ phạm chủ ra rồi tuổi thọ cùng với không thể phá toái hư không phi thăng cái khác đều có thể cùng trong truyền thuyết tiên nhân so với được gọi là lăng tiên cảnh giới người như vậy cương rất khó hình dung một khi tham gia chiến trường dù cho chỉ có một người cũng có thể làm cả chiến trường phát sinh biến hóa long trời lở đất chân vị danh cũng là nhìn bóng lưng kia lờ ra hắn làm sao cũng không nghĩ ra lộc môn sơn nhân sẽ tới cứu mình bất quá hoan quá thần vừa nghĩ đúng là cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào dù sao người này cùng lý thanh liên quan hệ tâm đầu ý hợp mà chính mình nhưng là lý thanh liên truyền nhân đối mặt hư linh giả kinh ngạc tốt lên lộc môn sơn nhân không có đáp lại chỉ là nhìn về phía thiên tâm chỉ phương hướng nhìn cái kia một đạo cầu sáng màu xanh còn có cổ sáng hạ cái kiếp như mục nát chi mục đang không ngừng tiêu tan ông lão thi thể sau một hồi lâu than nhẹ một tiếng ngươi thực sự là trên đời kẻ ngu nhất dù cho là huynh đệ tốt nhất cũng không nên vì hắn tiêu hao hết một đời như hắn thật muốn để ngươi vì hắn làm như thế lại có thể nào xứng với huynh đệ hai chữ lộc môn xuân nhân hư linh giả nhìn trước mắt đệ nhất thiên hạ người trong mắt thần quang thay đổi khó lường một hồi lâu sau mới làm ra quyết định trầm giọng nói rằng lý thanh liên lưu lại đồ vật có hai cái ngươi ta các lấy một trong số đó đây chính là đệ nhất thiên hạ người vì thế Dù cho bên mình có nhiều như vậy độ kiếp kỳ tu sĩ, cũng không dám nói chắc chắn thắng, huống chi chiến trường cực kỳ hỗn loạn. Còn có lượng lớn đế quốc cùng ma môn cường giả hoặc nhúng tay trong đó, hoặc đang không ngừng tràn vào, hắn chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Đáng tiếc hắn được nhưng không phải muốn đáp án, Lục Môn Sơn nhân lắc lắc đầu, ta đối với Lý Thanh Liên lưu lại đồ vật đã không có hứng thú, hôm nay tới đây, vừa đến là cấp một cái bạn cũ đưa cuối cùng đoạn đường, thứ hai chỉ là vì cấp bằng hữu truyền nhân tận tận tiền buổi bạn phận. Ngươi đi đi, ngày hôm nay ta giúp ngươi, sau đó phải dựa vào chính ngươi rồi. Mà sau lời này, tự nhiên là đối với phía sau Trần Vị Danh nói, không có quá nhiều kiểu cách, cũng không có quá nhiều phí lời, Trần Vị Danh cúi người hành lễ, triệu ra phong chi rực bay lên không liền đi. Ngăn cản hắn, ngăn hắn lại cho ta." Hư Linh Giả tức đến nổ phổi, lớn tiếng ra lệnh, từng trận gào thét, giơ tay, thôi thúc giống như thủy triều chân khí quay về Lộc Môn Sơn nhân dễ đi. Vì lại đây tảng lớn yên vân các tu sĩ nghe tiếng mà động, lên tới hàng ngàn, hàng vạn quay về Trần Vị Danh phía sau truy kích. Ngày hôm nay ta tâm tình cũng không phải rất tốt, nếu người bãi muốn đưa đến cho ta phát tiết, vậy thì không khách khí rồi. Lục Môn Sơn nhân vung tay lên, kiếm khí như mưa, nghịch hướng phóng lên trời, giết hướng về tứ phương. Phạng Phất từng trôi thiên kiếm ở trong thiên địa ngang dọc, phân chia này một mảnh thế giới. Trường kiếm trong tay, nhưng là ngưng tụ một đạo đáng sợ kiếm ý, hư không quét ngang, trực tiếp bắn trúng hư linh giả. Ừm. Rên lên một tiếng, không ngăn được này đệ nhất thiên hạ người phong mang, mạnh như hư linh giả cũng là bị trong nháy mắt đánh bay. Mà cái khác sát thủ sẽ không có may mắn như vậy rồi, phàm là bị đánh trúng chi nhân, không có một người sống, Phất thu vũ bình thường dồn dập hạ xuống. Mà không có bị đánh trúng giả, nhưng là một mặt sợ hãi dun dề không ngừng, lại không ngừng rằng kế tục truy kích một bước, tâm sự nặng nề, nói là tâm tình không tốt, nhưng lộc môn sơn nhân cũng không có cỡ nào nghiêm nghị sát ý, cũng không có kế tục từng làm nhiều sát lục. đem ẩn giật kiếm vào vỏ, thư không ngồi xếp bằng, lấy ra một bình rượu, ba cái chén đến rượu, từng cái rót. chén thứ nhất tiểu quay về bầu trời một dội, trong miệng thì thầm, kính cái kia không biết đi nơi nào ra hỏa. chén thứ hai tiểu hướng đại địa dứt đi, một mặt hữu quạng, tuy rằng ngươi không cảm thấy ta là bằng hữu ngươi, nhưng ta vẫn là coi ngươi là cá bạn bè. vương luân, đi rồi cũng được, là loại giải thoát, từ đây ngươi không nợ hán. Chén rượu thứ ba bưng lên, ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch. Trong mắt dừng, rừng, nhẹ giọng nói rằng, ngày xưa các loại, như hôm qua, cũng từng muốn lại có thêm một ngày, mở bữa tiệc, liền hoa cúc, thoại tăng ma, nhưng đáng tiếc khó hơn nữa có ngày về, muốn gọi là cầm đạn, thận vô chi âm thường a. Một người một chiêu kiếm, phản phất, cùng phía trước chiến trường hoàn toàn không hợp, nhưng là như một đạo vô hình hường câu, tách ra rồi nơi này, không người dám lướt qua. Rời đi rồi thiên tâm chỉ, chân vị danh biến hóa rồi bóng người, một đường lao nhanh, quay về bản cổ thần miếu phương hướng mà đi. Lộ trình không ngắn, phải trải qua Ma môn cùng đế quốc địa bàn, gặp gỡ rất nhiều tu sĩ. Cũng may Thiên Tâm chỉ sự tình còn chưa có truyền ra, không có nhân hết sức nhằm vào hắn. Bất quá cũng không phải không gặp nguy hiểm, không chỉ là đế quốc người còn đang tìm hắn, ở nút ở đế quốc cảnh nội Thanh Vân môn đệ tử cũng đang tìm hắn, Trần Vị Danh thậm chí còn nhìn thấy rồi Hoang Nguyên cùng Phiêu Ảnh. Tuy rằng bị Lộc Môn Sơn nhân ngăn cản, nhưng hư linh giả hay là dùng đặc biệt phương pháp đem mệnh lệnh truyền tới. Muốn phá vọng tồn chân chi nhãn, Trần Vị Danh tránh khỏi rồi những người này, kế tục hướng bản cổ thần miếu tới gần. Ở còn kém 3 ngày lộ trình thì một bóng người xuất hiện ở phía trước. Minh Đao. Chương 196, táo biệt. Một dòng sông dài nằm ngang ở phía trước, một tòa cầu đá nằm ngang ở sông dài lên. Đầu cầu trên bia đá, ngồi cái kia toàn thân áo đen Minh Đao. Hai cái cách xa nhau rất xa, chân vị danh dùng phá vọng tổn chân chi nhãn nhìn quét nhìn thấy. Thời khắc này, hắn tin tưởng Minh Đao còn không phát hiện mình, hắn cũng tin tưởng chính mình có năng lực vòng qua đối phương, đi hướng về bản Cổ Thần miếu. Chỉ là có loại không nói ra được ý nghĩ, thôi thúc hắn chậm rãi hướng cầu đá đi đến. Đây là hắn ở trên thế giới này duy nhất một cái miễn cưỡng có thể sừng tụng bằng hữu người, coi như là xa nhau, cũng cần thấy mặt một lần đi. Nếu như thật muốn chết, chết ở trên tay hắn có lẽ sẽ có giá trị một điểm, coi như đưa hắn ở thanh vân trên đường đi rồi đoạn đường. Tung tung tung. Phiến đá âm thanh, lanh lảnh dễ nghe, nhưng bởi vì giờ khắc này bầu không khí có nhuộm đấm một chút trầm trọng. Minh Ngạo theo tiếng xem ra, mà không hề cảm xúc, chỉ là trong hai mắt nhiều hơn một chút không tên ý vị. Đứng thẳng người lên, từ trên bia đá nhảy xuống, theo cầu đá hướng Trần Vị danh đến phương hướng đi đến. Cách xa nhau bất quá 3 mét khoảng cách. Hai người dừng lại, lẫn nhau nhìn. Đến nửa ngày sau, Minh Đao khỏe miệng khẽ nhếch, nhẹ giọng nói rằng, "Lần này, ngươi rất có dũng khí. Ta biết ngươi không cam lòng so với làm một sát thủ, nhưng quá chút năm sẽ hành động lại, không phải tốt hơn sao? Không có thời gian rồi." Trần Vị Danh nói rằng, "Ta cùng ngươi không giống, ngươi là thuộc về có thể bồi dưỡng người, mà ta chỉ là cái công cụ, một cái dùng để được Lý Thanh Liên lưu lại đồ vật công cụ. Bất kỳ học được Thanh Liên kiếm ca người, đều là Tà Linh đạo quân tất phải giết người. Đây cũng không phải là suy đoán, mà là Lý Thanh Liên nói tới." Tà linh đạo quân không phải thế giới này sinh linh, trên người hắn ẩn dấu bí mật lớn, đặc biệt là câu kia như hắn biết rồi thân phận của ngươi, tất nhiên liệu lĩnh giết ngươi. Chân vị danh giờ khắc này vẫn chưa thể hoàn toàn suy đoán ra trong lời nói ý tứ, nhưng không nghi ngờ chút nào, Tà linh đạo quân sẽ không để cho chính mình sống tiếp. Xem ra lại có rất nhiều ta không biết sự á ngươi người này a, đều là khiến người ta cảm thấy thần bí. Minh Đao khẽ cười một tiếng, đầu của ngươi hiện tại nhưng là rất đáng giá. Chân vị danh một mặt bình tĩnh, ngươi như muốn lấy liền động thủ đi, nếu ta thật muốn chết, đầu người này đưa cho ngươi cũng là phân lễ vật. Ha ha. Minh Dao cười lớn một tiếng, người đường chủ kia vị trí rất quen người, bất quá ta cảm thấy ta có thể dựa vào chính mình được, không dùng tới như vậy. Còn cái kia truyền nhân ý bát vị trí, ta với hắn lại không phải tu hành cùng loại đạo văn, làm đệ tử của hắn phòng chừng cũng không có bao nhiêu ý tứ. Chân vị danh không nói gì, hắn biết Minh Dao không sẽ động thủ, không có nguyên nhân, cũng là bởi vì trực giác. Minh Dao tiếp tục nói, Hoa Nguyên cùng Phiêu Ảnh bọn họ cho rằng ngươi sẽ ở Ma môn cùng đế quốc biên cảnh bồi hồi, bởi vì loại kia việc không ai quản lý khu vực an toàn nhất, vì lẽ đó đi nơi nào. Bất quá ta biết Ngươi nhất định sẽ đến bản Cổ Thần Miếu, bởi vì ngươi giao phó cho ta, như gặp nguy hiểm, liền đi bản Cổ Thần Miếu. Cái kia một ngày vây quét Thiên Tử Sơn, chân vị danh cảm giác sự tình có chút quỷ dị, rất sớm chọn xong rồi đừng lui, cũng báo cho rồi mình nào, như tình huống không đúng, có thể trước tiên đi bản Cổ Thần Miếu. Có một việc ta vẫn không có đã nói với ngươi, ngươi biết không, tuy rằng ngũ quan không giống nhau, nhưng này Thiên Nhị Huyền trên không trùng thị. Trên người có một loại rất quỷ dị khí chất, cánh là cùng cái kia bản cổ pho tượng có chút tương tự. Ngày xưa chuyện đã xảy ra, ta chưa nói với bất luận người nào đó là thuộc về bí mật của ngươi. bất quá ta cũng cảm giác bản cổ thần miếu nơi đó cùng ngươi thật giống như có không giống nhau quan hệ. Minh Dao đang khi nói chuyện, quay về trần vị danh phương hướng đi đến, từng bước một, không phải rất nhanh, nhưng 3 mét khoảng cách thực sự gần quá. trong khoảnh khắc đã là sai thân mà qua. Dan Sen trong nấy mắt nghe được hắn than nhẹ một tiếng, hành giả. sau đó liền không cách nào kể vai chiến đấu rồi. nếu có một ngày là ta nhận giết nhiệm vụ của ngươi, sinh tử do mệnh. hai người đều là lang, con sói cô độc, không muốn tin tưởng người khác, không muốn cùng người khác liên thủ, ra rồi đối phương chưa từng nói qua cái gì huynh đệ tình thầm đã không có lời thể son sắt quá bất cứ chuyện gì chỉ là ở liên thủ thời điểm đều sẽ đối với đối phương có một loại không tên truyền lời tín nhiệm bất quá một câu nói là có thể sinh tử tương thác loại kia quan hệ rất quỷ dị rất kỳ lạ cũng rất ý vị sâu xa chỉ là hôm nay qua đi chính là cấp đi khắp nơi rồi phiến đá thanh thùng thùng thân mặc áo đen bóng người hướng đi rồi phương xa thân mặc áo xanh bóng người hướng đi một cái khác ở xa không quay đầu lại tiến lên con đường chân vị danh cảm giác được trong đầu có chút chứng không không tự chủ được nhớ tới rồi những kia xuất hiện lại biến mất ở màn ánh sáng bên trong từng cái từng cái bóng người. Những người kia là ai? Bọn họ đang làm gì? Bọn họ cùng chính mình là quan hệ gì? Vì sao Lý Thanh Liên nói đến thật giống là vô số hy sinh đều là rồi chờ lại mình? Chính mình? Lại có thể vì bọn họ làm cái gì? Hắn không biết, cũng nghĩ không thông, không tên, cảm giác thiên địa một mảnh mềm ngông, không có rồi tứ cực, không có trên dưới, không có rồi trước sau, tiền đồ mờ ảo, không biết đi về phương nào. Sứ mệnh? Trách nhiệm? Hy vọng, tín ngưỡng, có vô số đồ vật từ trên trời giáng xuống, đặt ở rồi trên vai, đặt ở rồi trên người, khiến người ta không kịp thở. là cái kia yên vân các sát thủ. đột nhiên có người kinh ngạc thốt lên một tiếng, gặp lại đến mười cái bóng người nhào tới trước mặt. rõ ràng một luồng ánh kiếm sát mặt mà qua, trần vị danh mới dường như mộng tỉnh. phong chi dực vũ một cái, đảo ngược lùi lại. bởi vì minh đao ảnh hưởng, hắn cánh là một đường lao nhanh, chưa từng nhớ tới dùng phi hành phương pháp chạy đi, cũng không có ẩn nấp hành tích, cánh là để đế quốc người phát hiện. nhanh, nhanh đi gọi người lại đây. cái tên này không đơn giản nhanh đi thông báo quân coi giữ. Đầu lĩnh tri nhân cũng là xem thời cơ, vừa đối mặt đã cảm giác Trần Vị Danh không như bình thường tu sĩ kết đăng kỳ. biết dựa vào chính mình mấy người bắt đối phương cực kỳ khó khăn, trước tiên lựa chọn rồi đi tìm viện quân. Đáng tiếc, hắn vẫn là đánh giá thấp rồi giờ khắc này Trần Vị Danh ý niệm, hắn muốn sống sót, muốn đi bàn cổ thần miếu, hắn mau chân đến xem cái kia gọi Phục Hi Viễn cổ thần linh đến tuột cùng cho mình lưu lại rồi cái gì. Loại kia bức thiết như một thanh tiểu đao không ngừng mà ở hắn trong trái tim mặt cắt, cực kỳ thống khổ. căn bản không có nửa phần do dự, Trần Vị Danh trực tiếp ngưng tụ rồi thanh liên kêu ca cái này thuộc về lý thanh liên kiếm pháp, hắn không cách nào tăng lên uy lực, nhưng theo cảnh giới tăng lên cũng là có một cái lợi ích to lớn, không còn là chỉ có thể dùng một lần liền hôn mê kiếm pháp rồi. ánh kiếm hàn, thanh phong quét ngang, một đóa màu xanh hoa sen ở đại địa phong ra, tỏa ra kiên quyết cùng hơi thở của cái chết, bất kỳ che ở người phía trước đều phải chết, ai cũng không thể ngăn cản chính mình. thời khắc này trần vị danh, liền ngay cả chính hắn cũng không biết tâm lý của chính mình đã biến thành thế nào, Phản phất, hết thảy đều bắt đầu thi bản năng làm việc, ánh kiếm tán, ánh kiếm lạc mười mấy cá tu sĩ thậm chí cũng không kịp đào tẩu, liền hết mức bỏ mình, tầng tầng thở dốc chốc lát, đơn giản làm bình phục. Trần Vị Danh triệu ra Phong Chi rực bay lên trời, phương hướng không sai, ban cổ thần miếu đã ở đường chân trời phần cuối có thể thấy được rồi. Phong Chi Dực vỗ một cái, chính muốn đi tới, đột nhiên kêu đau một tiếng, Trần Vị Danh tre ngực từ trên trời rơi xuống. chương 197, phá sâu độc phương pháp, từ không trung rơi xuống, Trần Vị Danh tre ngực, phát sinh từng trận trầm thấp gầm rú, cả người lãnh mồ hôi nhỏ giọt, sắc mặt tái nhợt như tuyết, cực kỳ thống khổ. Lược một cổ một cổ. Phàm phất có cá đồ vật muốn phá thể mà ra, chính là vệ tâm cổ. Giờ khắc này đã bị thôi thuốc. Không nghi ngờ chút nào, cổ linh quân đã tiến vào rồi có thể thôi thúc hắn thần thông phạm vi, đang theo theo vệ tâm cổ truy kích mà tới. Cái khác truy kích không quan trọng gì rồi, đây mới là chết người nhất đồ vật. Gào lên đau đớn bất quá mệ hơi thở, trần vị danh trong mắt lợi quang lóe lên, một mặt kiên quyết, cố nén đau nhức, từ bên người nhặt lên rồi một thanh rơi xuống trường đạo. Không chút do dự, trực tiếp đối với mình ngược cắm vào. Hắn không phải muốn giết vệ tâm cổ, cái này cổ trùng chỉ phải bị đến trực tiếp công kích liền sẽ lập tức nổ tung, chính mình cũng chắc chắn phải chết. hắn từ lâu nghĩ tới hóa giải phệ tâm cổ phương pháp, bất quá quá mức nguy hiểm, vì lẽ đó vẫn do dự, giờ khắc này cũng là không lo được rồi. một khi cổ linh quân tìm đến, chính mình chắc chắn phải chết. trường đao lưới đao nhập thể, cắt da ra da thịt, chặt đứt xương sườn, một chút xé ra vết thương, rõ ràng trái tim có thể thấy rõ ràng. nay đã không phải lần đầu tiên như vậy rồi, trải qua truy ám sát, trần vị danh đã biết trạng thái này hạ chính mình cũng sẽ không chết. đẩy ra vết thương, lộ ra rồi trái tim, còn có trong trái tim mặt vệ tâm cổ. Giờ khắc này đang không ngừng hấp thụ trái tim bên trong dòng máu, một chút lớn lên, hầu như đem toàn bộ trái tim hoàn toàn bao bầy. Lại sẽ trường đao vạch một cái, đem bên người một bộ còn còn lại bình thường thi thể ngực cắt ra, cũng là lộ ra rồi trái tim. Đem trường đao ném một cái, đưa tay ở trong trái tim của chính mình, bắt đầu thôi thúc phù ấn thuận. Không lâu lắm, một cái phù ấn ở lòng bàn tay ngưng tụ, trực tiếp rơi vào rồi phệ tâm cổ trên đầu. Đây là không trùng thuật, năm đó hắn ở Tây Hải chi châu học trộn, nhiều năm như vậy vì che giấu chính mình sẽ càng nhiều thần thông việc, vẫn chưa từng sử dụng. Cổ trùng tuy rằng quý dị, nhưng dù sao cũng là sâu, có thể cũng dùng. Phú ấn rơi vào vệ tâm cổ trên người, chỉ thấy này sâu cả người chấn động, lại là cứng đờ. Đây chỉ là một động tác tinh tế, nhưng là để Trần Vị danh trong lòng đại hỉ, không nghi ngờ chút nào. Không trùng thuật là có thể ảnh hưởng đến cổ trùng. Lập tức nghe được trong đầu hong long nhẹ vang lên, rất cảm giác quái dị ở trong lòng nhảy lên, cánh là như thiên thần vạn thức thuật có thêm một cái thần thức, hoặc là nên nói là nửa cái, mặt khác nửa cái, nhưng là cùng cổ trùng liên hệ đến cùng một chỗ. Vung ra, vung ra, vung ra. Ý niệm tập trung không đoạn oanh tạc, một làn sóng một làn sóng cái kia phệ tâm cổ cánh là thật sự chậm rãi buông ra rồi quân lấy trái tim nhảy vọt cảm giác trái tim buông lỏng trong ngáy mắt từ lâu chuẩn bị sẵn sàng chuẩn bị giành tay mắt lanh lẹ, đưa tay trực tiếp đem phệ tâm cổ từ trong trái tim vùa xuống lại ấn tới rồi bên người cái kia nửa đoạn thi thể trong trái tim hắn không hiểu cổ trùng chi đạo nhưng từ mấy lần ra tay không khó nhìn ra cổ linh quân tất nhiên có thể thông qua cổ trùng cảm ứng cái gì loại này ý niệm tranh cấp cùng lực lượng tinh thần quan hệ rất lớn tuy rằng tinh thần lực của mình rất tốt có thể chỉ là cùng cùng cảnh giới tu sĩ so với mà thôi tuyệt đối là kém xa cổ linh quân giờ khác này chính mình chỉ là chiếm cá đối phương không có phòng bị tiện nghi nhất thời thực hiện được tin tưởng cổ linh quân rất nhanh sẽ phát hiện có chút không đúng lại thôi thuốc khống chế lực lượng quả nhiên lam vệ tâm cổ bị đặt tại thi thể trong trái tim trong nháy mắt lại thấy cả người chấn động mười mấy điều nhảy vọt lần thứ hai phát lực đem cái kia trái tim chăm chú của lấy thi thể này vừa mới chết không lâu trái tim bên trong còn có huyết dịch tồn tại có thể cung hấp thu xong rồi chân vị danh há mồm thở dốc đem vết thương của chính mình hợp lại lại dùng chân khí bổ huyết khiến cho thương thế không lại chuyển biến xấu bay lên trời, chính muốn rời khỏi. đột nhiên, trong đầu lóe qua một ý nghĩ, làm hắn tim đập trong ngáy mắt gia tốc. đây là một cái rất điên cuồng ý nghĩ, một khi thành công, chính mình có thể liền có thể được không giống nhau tân sinh. tuy rằng muốn trả giá rất lớn, nhưng đáng giá thử một lần. không có quá nhiều thời gian suy tư, Trần vị danh lấy chắc chủ ý, hạ xuống thân hình, lấy ra, phong thủy kinh, đặt ở rồi bộ thi thể kia lên. lập tức nhặt lên một thanh trường kiếm bay lên trời, bay ra mấy ngàn mét sau, lấy phong lực lượng cuốn quanh trường kiếm bay về thi thể kia ngược đi vội vã, chính mình nhưng là xoay người rời đi lại bay ra bất quá một ngắn mét, liền nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng vang thật lớn, quay đầu nhìn lại, một cái to lớn huyết cầu ở phía trên chiến trường kia xuất hiện, đáng sợ năng lượng của một cái, cuốn phong nổi lên bốn phía, cánh là hấp dẫn bốn phía đồ vật quay về cái kia huyết cầu tuôn tới. Mặc dù biết về tâm của một khi nổ tung tất nhiên đáng sợ, không phải vậy cổ linh quân cũng sẽ không đem xem là là khống chế cường giả thủ đoạn, dù sao như mình và minh đao đều có thành tựu độ kiếp kỳ cảnh giới khả năng, nhưng cũng không hề nghĩ rằng đồ chơi này lúc nổ lại là đáng sợ như thế, quỷ dị như thế, đặc biệt là ở phá vọng tồn chân chi nhãn hạ. Có thể thấy được cái kia huyết cầu bên trong có lượng lớn cổ trùng ở bơi lội, điên cuồng nuốt chửng bốn phía huyết nục cùng năng lượng. Này một cái ngây người trong lúc đó, cảm giác được mạnh mẽ sức hút bao bọc chính mình hướng phía trước mà đi. Một khi bị cuốn vào cái kia huyết cầu bên trong, e sợ muốn sống sở sở chịu đựng vạn nghi vệ thể nỗi khổ. Lúc này thôi thúc phong chi dược cấp tốc vỗ, ý đồ thoát ly chỗ. Chỉ là thử nghiệm sau khi, lại phát hiện vô dụng, bốn phía phong đều bị hấp dẫn, phong chi dực cũng là không cách nào mượn lực. Trong lòng lấy làm kinh ngạc, sắc mặt tái nhợt. Trong lòng biết không có quá nhiều thời gian cho mình đi suy tư lập tức triển khai đạo văn bệnh phương pháp tiếp xúc một cái đạo văn chi cầu vức tại phía trước thoát ly thần thức không chế trong nháy mắt đạo văn chi cầu nổ tung một luồng đáng sợ sóng khí vọt tới để vốn là thương thế không nhẹ trần vị danh cảm giác khắp toàn thân từ trên xuống dưới thật giống bị liệt hỏa quay nướng vạn sơn áp lực nặng nề giống như vậy khổ không thể tả loại thần thông này lực phá hoại to lớn nhưng khuyết điểm nhưng là lục thân không nhận dù cho là trần vị danh mình cũng không cách nào phòng ngừa bất quá giờ khắc này nhưng là giúp đại ẩn to lớn lực phá hoại cũng mang đến rồi trùng kích cực lớn lực mang theo hắn dường như lưu tinh bình thường lao ra rồi sức hấp dẫn và vi xong rồi, chân vị danh đại hỷ còn lại liền xem cổ linh quân sẽ sẽ không bị chúng kế rồi, Phệ tâm cổ nổ tung, đem thi thể nổ một điểm không dư thừa, huyết nục cũng bị những kia cổ trùng nuốt chửng sạch sẽ, xế, căn bản biện không nhận ra, cổ linh quân cũng không biết chính mình sẽ không trung thuật, mặc dù sẽ cảm giác được phệ tâm cổ trước có trong nháy mắt hỗn loạn, có thể hẳn là không nghĩ tới mình đã đem phệ tâm cổ từ trên người chính mình giải trừ, bây giờ không có nửa điểm vết tích, nổ tung hiện trường chỉ còn dư lại một quyển phong thủy kinh, dựa theo bình thường tư duy đều sẽ cảm giác mình bởi vì không muốn một lần nữa rơi vào yên vân cắt trong tay. Lựa chọn rồi bạo lực đối sự phệ tâm cổ, cuối cùng thất bại, dẫn đến phệ tâm cổ nổ tung bỏ mình. Tất cả mọi thứ cũng đã theo bỏ mình biến mất, chỉ có phong thủy kinh, bởi vì chất liệu không giống, vì lẽ đó bảo lưu lại đến. Đây là Cửu Dương chân kinh, không có nhân sẽ dễ dàng dung tha, coi như là chính mình giờ khắc này cũng còn có chút đau lòng đáng tiếc, cũng chính vì như thế, mới có thể càng khiến người ta cho là mình thật sự đã bỏ mình. Nội dung bên trong đã sớm bị nhớ tới chắc chẽ, nếu có thể dùng này đem đổi lấy bị người cho rằng đã tử vong, do đó được tân sinh, ngược lại cũng không thể thòi. Mang theo một thân trọng thương Trần Vị Danh nhảy vào rồi bàn cổ bên trong tòa thần miếu. Chương 198, Kỳ Điệp. Nhảy vào bàn cổ thần miếu, Trần Vị Danh hạ xuống thân hình, khẽ động rồi ngực tương thế, nhịn đau không được hừ một tiếng. Hắn lúc này cũng không có triệt để rời xa nguy hiểm, sẽ ra rồi ngực. Tuy rằng không đến nỗi bỏ mình, nhưng là để hắn trọng thương đến không có mấy phần sức chiến đấu. Nơi này mặc dù là cá hoang miếu, nhưng lúc nào cũng có thể có người lại đây. Một khi bị phát hiện, hậu quả không cần nhiều lời. Hơn nữa cổ linh quân nên chẳng mấy chốc sẽ chạy tới, bàn cổ thần miếu ở hắn thần thức phạm vi bao phủ bên trong chính mình nếu không mau chóng rời đi nơi này, hết thảy bố trí đều sẽ phó chư lưu thủy. hắn cũng không rõ ràng đến cùng phải làm như thế nào mới có thể tìm được Lý Thanh Liên nói tới, cái gọi là phục hy thần linh lưu cấp đồ vật của chính mình, trong lúc nhất thời chỉ có thể dựa vào suy đoán làm việc. lần đó nhìn thấy thời gian chi trong gương, Lý Thanh Liên lúc rời đi nói muốn dẫn đi nơi đây chìa khóa, sau đó lấy đi rồi một quyển sách sách, như vậy cái kia sách ngay khi trong tay chính mình. nếu như thế, liên chỉ có thể dựa vào vật ấy rồi. trong lòng nghĩ như vậy, lập tức đem sách lấy ra, sách ở tay trong ngay mắt. Toàn bộ bản cổ bên trong tòa thần miếu bộ phát sinh từng đạo từng đạo huyền quang, đủ mọi màu sắc, toàn bộ đại trận chính mình vận chuyển lên. Huyền quang phun trào, như ngân hà sáng lạ, khuếch lên tứ phương vũ trụ, từng đạo từng đạo, xem người hoa cả mắt. Ở sáng lạn ánh sáng hạ, toàn bộ bản cổ thần miếu trái lại có vẻ tối tăm lên, phảng phất đến rồi một cái trong vũ trụ tăm tối. Từng đạo từng đạo huyền quang, phảng phất trường long múa lên, từ bốn phương tám hướng chạy trổng đến, hội tụ đến trung ương, hóa thành một cái hắc hát động lớn, dường như muốn nuốt chửng tất cả. Trần vị danh không biết mình phải làm những gì, chính là nghi hoặc đột nhiên cảm giác được một luồng to lớn sức hút, cả người không tự chủ được quay về hất động kia bay vào. A, chỉ kịp quát to một tiếng, liền bị trong nháy mắt hút vào trong hố đen. Huyền quang chậm rãi tiêu tan, hố đen cũng theo biến mất, vũ trụ bình thường huyền bí cảm giác lại không một điểm. Bàn cổ thần miếu khôi phục rồi thường ngày răng rớp, chỉ là đứng ở chính giữa trần vị danh nhưng là không gặp rồi. Bàn cổ thần miếu ở ngoài, to lớn huyết cầu nuốt chửng bốn phía năng lượng, thật lâu không tiêu tan. Có tu sĩ theo tiếng tới rồi, bị tình huống trước mắt kinh hải đến, không biết làm sao. Có cá biệt tu sĩ ý đồ tới gần xem rõ ngọn nành, không nghĩ lại bị hút vào huyết cầu bên trong. Chỉ kịp phát sinh một trận tiêu thẳng thiết, liền bị cổ trùng ăn sạch sành sanh. Đây là cổ linh quân tĩnh tâm chăn nuôi độc cổ, đáng sợ cực kỳ, căn bản không phải bình thường tu sĩ có thể ứng đối. Hồi lâu sau, thập mấy bóng người phá không mà đến, lấy cổ linh quân dẫn đầu, còn dẫn theo vài cá hiên vân các tu sĩ, liền ngay cả ám ảnh giả cùng vệ môn môn chủ cũng ở trong đó. Xa xa thấy rõ cái tia to lớn huyết cầu, cổ linh quân lập tức thay đổi sắc mặt, thở nhẹ một tiếng, gầy go. Ám ảnh giả cùng vệ môn môn chủ cũng là như thế sắc mặt chìm xuống, cực kỳ khó coi. bọn họ tuy rằng sẽ không cổ trùng phương pháp, nhưng cũng là biết rất nhiều cổ trùng môn đạo. nay huyết cầu chính là vẽ tâm cổ biến thành, xuất hiện tình huống như thế thì lại mang ý nghĩa ki chủ 89 chín phần 10 đã bỏ mình. thấy rõ này mấy cái bóng người đến, vây xem tu sĩ cái nào còn nhiều nghĩ, từng cái từng cái thay đổi sắc mặt, vội vàng chạy tứ tán, không lâu lắm liền trốn sạch xanh xanh. đều là có chuyện trong lòng, mấy cái yên vân các môn chủ cũng không có truy kích giết người. cổ linh quân tay, đem huyết cầu bên trong cổ trùng hết mức hấp vào trong tay, cho mày. Hán cổ trùng thuật còn không đạt đến chân chính ý nghĩa lên đăng phong tạo cực trình độ, tự nhiên cũng không biết Trần Vị danh loại bỏ cổ trùng quá trình. Trước vẹn vẹn cảm giác được cổ trùng hơi khác thường, nhưng tình cờ chịu đến đòn nghiêm trọng thì cũng sẽ xuất hiện tình huống như thế. Lấy hành giả tính cách cùng giờ khắc này đối mặt thế cuộc, ý đồ lấy bạo lực loại bỏ cổ trùng cũng có chút ít khả năng. Mà phệ tâm cổ cũng bởi vì là mới vừa vừa rời đi Trần Vị danh trái tim, hấp thu lượng lớn Trần Vị danh tâm huyết cũng không có tiêu hóa. Lúc này người qua đi, vẫn như cũ có thể nghe thấy được nồng nặc Trần Vị danh tâm huyết nhiệt độ. Có không có khả năng hắn đem vệ tâm cổ từ trong trái tim hái xuống?" Ám ảnh giả trầm giọng hỏi. "Cổ Linh Quân lắc đầu, "Đừng nói hắn, coi như là người, như để ta vệ tâm cổ cắn vào cũng không thể làm gì." Huống hồ hắn một cái kết đan kỳ tiểu tử." Một bên vệ môn môn chủ rũi ra tay trắng ở trong hư không vồ vồ, đặt ở mũi trước người một cái. Lại lắc đầu nói rằng, "Trong không khí có chân khí của hắn nổ tung khí tức, xem ra là tình huống không ổn rồi." Ám ảnh giả ưng mục nhìn quét, đột nhiên biểu hiện nghiêm lại, giơ tay chân khí mãnh liệt, đem cách đó không xa một vật hấp đến, chính là cái cơ bản Phong Thủy Kinh. Phong Thủy Kinh Cổ Linh Quân hô khẽ một tiếng, tiểu tử này sợ là thật sự chết rồi. Ám ảnh giả đem, Phong Thủy Kinh, mạnh mẽ sờ một cái, trầm giọng nói rằng, chết thì chết rồi, Lý Thanh Liên đổ đâu? Có thể chúng ta đều muốn sai rồi. Cổ Linh Quân một mặt phẫn hận nói, Lý Thanh Liên lưu lại đồ vật căn bản là không thể chịu đựng hung hữu câu hắc nổ tung sức mạnh, vì lẽ đó ông Luân ông lão kia mới vẫn tàng ở trên người lấy này đến uy hiếp ma môn không dám tùy tiện giết hắn. É e sợ thực sự là như vậy. Vệ môn môn chủ gật đầu nói, không phải vậy ma môn cũng sẽ không không công giam cầm hắn nhiều năm như vậy, nhưng cái gì cũng không dám làm. Siêu Hồn giả đã nói, Minh Đao nhìn như can dỡ, kỳ thực vì mục đích có thể không tiếc bất cứ giá nào. Mà Hành giả nhìn như dễ dàng thỏa hiệp, kỳ thực tính tình cương liệt, như đến rồi một loại nào đó không có lựa chọn nào khác cục diện, hắn tuyệt đối sẽ lựa chọn cường cường nhất phương thức đối xử. Là các ngươi khiếm khuyết cân nhắc rồi, đem hắn ký tử thân phân trực tiếp đặt tại rồi trên mặt đài, nhất định phải đem sự tình làm được như vậy không thể cứu vãn. Câm miệng. Ám ảnh giả chửi nhỏ một tiếng, nếu không là hư linh giả tên ngu xuẩn kia không phải nói trăm lần không xuất một, không cần lo lắng một cái kết đan kỳ pháo thi cảm thụ, lại sao lại như vậy? toàn bộ kế hoạch đều là hắn bày ra, các chủ trách tội không tới trên đầu ta, không có người nói cái gì, đều chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Hồi lâu sau, vệ môn môn chủ mới nói nói, đi thôi, đế quốc hoàng sư như đuổi theo, lại là tăng thêm phiền phức không tất yếu. Chờ đã, ám ảnh giả nói rằng một tiếng, liền nhanh chóng hướng bàn cổ thần miếu bay đi, nhảy vào trong đó tìm tội tỉ mỉ một phen, không tìm được nửa điểm vết tích sau, rốt cục từ bỏ, cực kỳ không cam lòng cùng với những cái khác người từng cái rời đi. Bàn cổ bên trong tòa thần miếu bộ, trần vị danh nhìn trước mắt hết thảy, trợn mắt mắt mồm Hắn bị cuốn vào hố đen sau, còn tưởng rằng sẽ có nguy hiểm gì, không nghĩ nhưng là bị hạt động kia hút vào rồi như thế một cái thần kỳ địa phương. Tảng đá, phương trụ, còn có lượng lớn ngọc thạch cấu trúc thành rồi một cái to lớn thế giới dưới lòng đất. Phá vọng Tồn Chân Chi nhãn nhìn lại, bốn phía bị đạo văn bao vây, hết thảy tảng đá đều cùng bản cổ thần miếu giống như vậy, khó có thể nhìn đấu. Từng đạo từng đạo huyền quang hạ xuống, phản phất là Hạo Thiên tinh thần, bao phủ tứ phương, đem thiên hạ này thế giới chiếu như đèn đuốc sáng choang, hết thảy đều có thể xem rõ rõ ràng ràng. Nơi này không phải cái gì viễn cổ đạo trưởng cũng không phải quý trọng gì bảo tàng, càng không có cái gì hùng thú yêu linh. Đây là một cái thư thế giới, một chút nhìn lại, toàn bộ thế giới dưới lòng đất bên trong tất cả đều là giá sách, trên giá sách tất cả đều là chậm giải thư tịch. Nơi này chi lớn, có thể so với một cái không nhỏ thành thị, tàng thư, căn bản là không có cách tính toán. Nhìn quét bốn phía, nhìn thấy bên người đứng thẳng một tấm bia đá, dâng thư bốn chữ lớn, Lang gia thư khố. Chương 199, phục Hy chiến thiên. Lang gia thư khố, nơi này liền gọi Lang gia thư khố, tàng thư, khó có thể tưởng tượng. Chân vị danh vì là nhìn thấy trước mắt kinh sợ đến mức khó có thể hô hấp, sững sờ ở tại chỗ không nhúc đích, thậm chí trong lúc nhất thời quên lãng rồi ngực đau xót. Đây là một cái cần nhờ cái kia bản thư sách mới có thể đi vào đến vị trí bí ẩn, hắn biết giờ khắc này chính mình là an toàn, không có truy binh có thể tiến vào nơi này. Kinh ngạc rồi hồi lâu, ánh mắt phiêu đến tấm bia đá kia lên tựa hồ có đồ vật, bận điệu từng bước một đi tới. Là một tờ giấy, mặt trên viết chút tự. Để ở chỗ này đã không biết bao lâu rồi, có loại sắp sửa phong hóa cảm giác. Chân vị danh không dám đưa tay đi lấy, chỉ có thể cất cao thân hình của chính mình quan sát. Thật cao hứng ngươi có thể nhìn thấy những câu nói này mang ý nghĩa hy sinh của chúng ta không có buồn phí, rốt cục đợi được ngươi trở về rồi sẽ ra rồi bao trùm ở thiên địa lên màn sân khấu, chúng ta trực diện rồi thế giới này tối bốn bản nguyên chân tướng là đáng sợ như vậy, khiến cho người không zét mà run, không tự do, không bằng chết. Chúng ta cầm lấy rồi vũ khí trong tay thả xuống thời điểm không phải tự do chính là vĩnh hằng hất cám lại không hy vọng. Có người dự đoán quá năng lực của ngươi, năng lực của ngươi chính là thôi diễn quy luật, công pháp quy luật, năng lượng quy luật, chiến đấu quy luật, còn có thiên địa này quy luật. Đây là ngươi độc nhất năng lực, chúng ta giúp không được ngươi bất kỳ. Lang gia thư khố thu thập rồi quá khứ hết thệ kỳ thư, bao dung thiên hạ tất cả đạo văn, hy vọng có thể đối với ngươi có trợ giúp. Quá lâu chiến đấu, đã để chúng ta bị bại. Sinh tử đã không có rồi, hắn nguyên bản lực chấn nhiếp, chúng ta sẽ ở tử vong thế giới chờ đợi ngươi tin tức thắng lợi. Mặc kệ là kết quả như thế nào, chúng ta đều sẽ không hối hận. Tất cả mọi người đều đang chờ ngươi, chờ ngươi cấp thế giới này một cái đáp án cuối cùng. Phục Hy. Là Phục Hy, là Phục Hy lưu lại, cái này Lang gia thư khố cũng là hắn lưu lại. Trần vị rên hít một hơi. Tiết hầu một trận lăn, hắn không hiểu tại sao những câu nói này rất đơn giản, cũng không có nói quá nhiều đồ vật, nhưng là để hắn cảm giác mũi cay cay, viền mắt tớt Lý Thanh Liên nói có một đám người đang chờ mình, Phục Hi cũng nói bọn họ đang chờ mình. Đến tột cùng là tại sao? Bọn họ đang làm gì? Hoặc là nói chờ đợi mình đi làm cái gì? Không tên, hắn nhớ tới rồi cái kia thường xuyên xuất hiện ở chính mình trong giấc ngọc lục y nữ tử, nàng là ai? Vì sao phải ở siêu tầm chính mình? Cái kia lại là nơi nào? Có phải là cùng Phục Hi bọn họ đồng thời? Trần Vị danh khuyết sợ nhưng là không biết nên từ chỗ nào bắt đầu suy tư chính là người người đột nhiên quyển sách trên tay sách phát sinh một trận huyền quang phản phất một vầng mặt trời nhỏ xuất hiện ở thư trong kho chiếu khắp cả mỗi một góc Ào ào ào. một trận còn như vang lên tiếng gió chấn động trên bia đá giấy trắng run lên lập tức hóa thành rồi bột phấn bay vào trong của sáng gặp lại cái kia thư sách chính mình chậm rãi mở ra rồi tờ thứ nhất là một bức họa họa một bên viết vài chữ phục hy chiến thiên đồ Ẩm. chân vị danh trận to hai mắt muốn nhìn rõ ràng nhưng là ở phản phất nghe thấy thiên âm rung động gặp lại cái kia một tờ đồ bắn ra vô số hào quang ngút trời mà lên bốn phía tất cả biến mất Phản phất đến rồi một cái vũ trụ tối tăm đã xem qua quá nhiều tương tự cảnh tượng trần vị danh biết tất cả những thứ này đều chỉ là quang ảnh hiệu quả tuy rằng cũng không phải là hào giác nhưng cũng tuyệt không là thật sự bóng đêm vô tận bên trong vô số đáng sợ năng lượng bừa bãi tàn phá một tia một kia đều đủ để long trời lở đất khủng bố cực kỳ thiên âm từng trận tràn ngập rồi hủy diệt rồi khí tức trong bóng tối phảng phất tẩn giấu rồi một cái vô thượng tồn tại quang chỉ là cảm thụ quang ảnh bên trong khí tức cũng là người ta có loại vô lực vì xuống cảm giác càng không cần phải nói chân chính đối mặt rồi bóng đêm vô tận nơi sâu xa một điểm huyền quang xuất hiện tốc độ nhanh chóng không cách nào hình dung trong khoảnh khắc đã vọt tới rồi trước mặt huyền quang bên trong bao phủ này một bóng người nửa người nửa xa dáng dấp phục hy chân vị danh hô hấp hơi ngưng lại đã nhận ra rồi thân ảnh kia thân phận cùng bàn cổ thần miếu trước phục hy pho tượng giống nhau như lúc đây là nơi nào hắn muốn làm gì nghi hoặc đột nhiên trong lòng du lên nhớ tới rồi bức họa này tên phục hy chiến thiên đồ chiến thiên này nhân tộc viễn cổ thần linh là khiêu chiến cái gọi là thiên thời khắc này Trần vị danh cảm giác mình trong cổ họng huyết trong ống thậm chí phế phủ trong lúc đó phảng phất đều bị nhét vào rồi vô số bờ biển để hắn cả người cứng đắc không thể động đậy cái gì gọi là thiên không người nào có thể đưa ra một cái đáp án giới tu hành thiên tuyệt không là bầu trời đơn giản như vậy hắn đại biểu là một loại quý củ, một loại trật tự trí cao vô thượng tồn tại bệ nghệ thiên hạ trưởng không tất cả mà thiên bản thân là cái gì hoặc là cái gì dã dấp cũng là không có ai biết trên đời đều có thể bất kính chỉ có thiên không thể hết thảy tu sĩ dù cho là được xưng muốn đi ngược lên trời một ít người ở đấy lòng nơi sâu xa cũng đối với này cái gọi là thiên bảo đảm có không cách nào hình dung kính nghệ, một loại đến từ sinh mệnh bản năng kính nghệ. mà phục hy này nhân tộc viễn cổ thần linh cánh là một người một ngựa một người đi khiêu chiến cái gọi là thiên không thể tin tưởng tất cả những thứ này chân tướng chân vị danh chỉ có thể mở to hai mắt nhìn lao ra hắc ám phục hy đỉnh đầu một cái ám chung lớn màu vàng nóng chân đạp 36 phẩm thanh liên trên người cuốn quanh sinh tử hai khí khí tức mạnh khủng bố đến rồi cực hạn Trân vị danh thậm chí tin tưởng, cái này mạnh mẽ viễn cổ thần linh không cần tự mình động thủ, chỉ cần một luồng khí tức ló qua, liền đủ để hủy diệt toàn bộ địa tinh linh giới. Vu, ám trung lớn màu vàng nóng vừa vang, tiếng trung như hỗn độn chi ba cuộn cuộn, đẩy ra bóng đêm vô tận. Đây là một cái không biết đến rồi mức độ nào phát bảo, chỉ là một trận tiếng trung, đúng là làm hư không từng tầng từng tầng phá nát, phảng phất đánh xuyên rồi vô số không gian, lại từng tầng từng tầng đẩy ra, bị nổ ra nơi sâu xa trong vũ trụ, chỉ thấy huyền quang rung động, khó gặp hình, nhưng này loại quan sát chúng sinh, càng quét càng khôn khí thế. Tất nhiên chính là cái gọi là ngày vụ. Ám trung lớn màu vàng nóng lại là nổ vàng, vô số năng lượng bốc lên, dống dưng mà phát hiện, quay về thiên phương hướng đi. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo văn. Trần vị danh không cách nào tin tưởng, chiếc chung này không chỉ là có thể sử dụng hỗn độn sóng âm đơn giản như vậy, cánh là có thể hóa ra lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo văn, huyền diệu khó hiểu. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo văn, diễn dịch từng người sức mạnh, sát khí ngút trời. Vụ. Nơi sâu xa trong vũ trụ cũng là vang lên một trận tiên âm, không đau khổ không vui, không sợ hại không giận song âm càn quét hết thể năng lượng của ngược, bay về phục hy đánh tới Vụ. ám chung lớn màu vàng nóng chấn động thật giống thả người nhảy một cái giống như lại phát sinh rầm rầm nộ vang như một người ở lên tiếng dứt đảo thời khắc này chân vị danh có loại hảo giác chiếc chuông này là có chính mình linh trí nó cũng không bị phục hy không chế hỗn độn thanh âm dứt đảo đem thiên oai hóa giải gặp lại ám chung lớn màu vàng nóng bay lên mà lên bay khỏi rồi phục hy đỉnh đầu ông long tiếng chuông bên trong đưa tới rồi vô số đáng sợ năng lượng hủy diệt khí phân tán Càn quét bát hoang chủ yếu, muốn hủy diệt toàn bộ thế giới bình thường quay về thiên vực tới. Không biết vì sao, chân vị danh trong lòng sinh ra rồi rất cảm giác quái dị, thời khắc này, hắn phát hiện mình thật giống nghe được rồi chiếc chuông này đang nói chuyện. Không phải ảo giác, mà là rất rõ ràng. Đâm chết ngươi tên khốn kiếp này. Chương 200, sinh mệnh không thể thừa thụ chi trọng. Đâm chết ngươi tên khốn kiếp này. Theo một câu rất trực tiếp thô mắng, ám trung lớn màu vàng nóng bao bọc vô lượng hỗn độn khí nhảy vào nơi sâu xa trong vũ trụ. Oen, ầm. Đáng sợ nổ tung tùy theo xuất hiện các loại huyền quang bắn ra bốn phía, không gian phá nát, từng cái từng cái màu đen vết dạn nước hiện lên, lại gãy vỡ. nay đã không phải bình thường ý nghĩa lên năng lượng đấu, càng như là một loại trật tự đánh cờ, hai cái thế giới xung đột. vô số không gian phá nát, lại có hay không mấy không gian sinh thành lần thứ hai phá nát, sức mạnh hủy diệt bao phủ tứ phương, mỗi một sợi đều đủ để lệnh địa tiên giới hủy diệt hàng ngàn, hàng vạn lần. ong long ong, thiên âm rung động, lật đổ cát hôn, đó là thiên âm thanh, rõ ràng không phải phổ thông lời nói, trần vị danh nhưng cảm giác mình thật giống nghe thấy. thanh liên. Ngươi cũng phải hướng đi hủy diệt sao? Đó là một tiếng chất vấn, lại thật giống là rất tầm thường một câu nói, không có cảm tình, rất bình tĩnh, cũng rất lạnh lùng, phảng phất chỉ là thông báo một tiếng nào đó tồn tại, ngươi, đứng ở rồi ta đối diện, vì lẽ đó cũng chính là kẻ thù của ta, như vậy mà thôi. Không có người trả lời, phục Hy dưới chân 36 phẩm thanh liên phát sinh từng trận huyền quang trung thiên, còn như màn khói tán quét, đem ám trung lớn màu vàng lóng cùng thiên phát sinh dư âm năng lượng hết mức ngăn trở. Cái kia một chỗ chiến đấu không biết kéo dài rồi bao lâu, theo một trận ầm ầm nổ vang, tiếp tục nghe thầy ám trung lớn màu vàng nóng ai nha một tiếng liền thấy nó từ vô tận vũ trụ nơi sâu xa bị huyền rồi đi ra như lưu tinh chợt lóe lên bị đánh về rồi không biết nơi nào đa tạ rồi phục hy nhẹ giọng nói rằng từ 36 phẩm thanh liên lên bay lên trời hét lớn một tiếng a giơ tay đánh ra một quyền vô số quang ảnh tầng tầng lớp lớp khí tức cấp tốc tăng lên chân vị danh trận to hai mắt không dám buông tham một chút hình ảnh thời khắc này hắn cảm giác được phục hy nắm đấm nơi phảng phất có vô số không gian trùng nhập rồi cũng không phải là đơn giản như vậy nên nói là thời gian ở trung điểm Phúc hy. này nhân tộc viễn cổ thần linh sử dụng chính là lực lượng thời gian, không nói ra được ý vị, hắn cảm giác này một chiêu giống như đã từng quen biết, một người thôi thúc lực lượng thời gian, đem vô số cân bằng thời gian bên trong không gian chính mình cú đấm này sức mạnh bắt chuyện mà đến, hội tụ đến đồng thời, cú đấm này đã không phải một, mà là hàng chục hàng trăm ngàn vạn thậm chí còn vô số vô tận, buộc phát ra thì tất nhiên kinh động thiên hạ. ầm, dường như muốn xác minh hắn suy nghĩ trong lòng, Phục Hy nổ ra rồi cú đấm kia, sáng rực rực ánh sáng giỏi sáng rồi vũ trụ hất kinh động thiên hạ một quyền đánh vào rồi nơi sâu xa trong vũ trụ thiên vị trí Phản phất nổ ra rồi một cái vị diện bình phong lộ ra rồi một cái so hắc ám còn muốn không thể nhận ra cự đại hắt động vù thiên âm rung động nơi sâu xa trong vũ trụ thiên lại ra tay hỗn nộn triệu lực giết đảo phản phất toàn bộ thế giới uy thế mà tới phục hy giơ tay một thanh ma đao ở trong tay xuất hiện đầu rồng cánh phượng trên thân đao tràn đầy kỳ lân hoa văn đây là một thanh tiên tội chi đao tỏa ra hắc ám tội ác ma lực phản phất liếc mắt nhìn đều đủ để khiến người ta trầm luân tâm yên sinh tử khí gào thét quấn quanh ở hai tay lên, Phục Hy giơ tay, lực lượng thời gian tái hiện, một đao đao bóng chổng không đoạn xuất hiện, lại hội tụ ngưng tụ, hóa thành một đạo hủy thiên diệt địa ánh đao. A! Hét lên một tiếng. Phục Hy một mặt kiên quyết, việc nghĩa chẳng từ nan quay về nơi sâu xa trong vũ trụ và tới, đem cái kia dốc hết hết thể sức mạnh một đao chém ở rồi thiên vị trí. Thời gian đình chỉ. Quát to một tiếng, Phục Hy trên người bốc cháy lên từng trận quái lạ hỏa diễm, đem tất cả sức mạnh thôi thuốc đến rồi cực hạn. Thời gian, quả nhiên là lực lượng thời gian. Cái này gọi là phục hy nhân tộc viễn cổ thần linh tu luyện dĩ nhiên là chỉ tồn tại cùng truyền thuyết thời gian đạo văn, thao túng chính là lực lượng thời gian. Ầm, toàn bộ thế giới đều ở rung động, lập tức nghe được nổ vang liên miên, thiên tội chi nhận bay về phía nơi sâu xa trong vũ trụ, phục hy hùng tráng bóng người từ thiên vị trí nơi bay ngược mà ra, hủy diệt sức mạnh quấn quanh, dường như phụ cốt chi thư điên cuồng phá hủy tất cả, bay ngược phục hy thân thể như băng tuyết bị liệt hỏa thiêu đốt, cấp tốc tăng dã, bất quá thời gian mấy mắt liền còn sót lại một đoạn đuôi rắn rơi vào bóng đêm vô tận bên trong mà bị dùng lực lượng thời gian doanh kích cái kia một chỗ vị diện nhưng là trong nháy mắt trở nên phảng phất bình kính, hết thể đều ngừng lại thực lực khủng bố bá đạo lực lượng thời gian mặc dù là thiên cũng không cách nào hoàn toàn không bị ảnh hưởng lam chân vị danh còn muốn nhìn một chút kế tục phát triển thời điểm đã thấy ánh sáng vừa thu lại hết thể hình ảnh biến mất nội đồng bình dựa không trung thư sách cũng là trở về hình dáng ban đầu rơi trên mặt đất khôi phục lại yên lặng tất cả như thường toàn bộ lang gia thư trong kho hoàn toàn tĩnh mịch lặng yên không hề có một tiếng động sau một hồi lâu chân vị danh mới lau mắt nơi nào một mảnh đất không biết khi nào hắn đã là lệ rơi đầy mặt, cái kia chết đi, gọi là phục hy gia hỏa, hắn vững tin chính mình không quen biết hắn, nhưng nghĩ cái kia biến mất nửa đoạn đùi, nhưng là cảm giác mình mất đi rồi một cái là người cực kỳ trọng yếu giống như vậy, đau thấu tim gan, xóa đi nước mắt, lại là một trận gần ra, không lúc đích. hồi lâu sau, chân vị danh đột nhiên lớn tiếng rít gào lên, cùng loạn làm hống, thậm chí nằm trên mặt đất dùng sức đánh, không có sử dụng chân khí, lực đạo rất lớn, gõ hai tay đầm địa máu tươi, da chóc thịt bong, điên cuồng hành vi, cứu cứu dừng không được đến, như một loại triệt để phát tiết, liều lĩnh cũng không biết phát tiết rồi bao lâu, lượn một từng trận đau nhức, để hắn rốt cục lại vô lực khí bò ở trên mặt đất. Thời khắc này, hắn cảm giác được rồi không tin sợ hãi, ngưng tụ ở trong lòng, không cách nào tiêu tan. Nhiều năm như vậy rồi, hắn trăm vương ngàn kế, vây quanh mục tiêu của chính mình ở phân đấu, đang dãy dùa, đang thức tỉnh, ở trở nên mạnh mẽ. Nhưng mục tiêu của hắn chỉ là thoát ly yên vân các, tu luyện nữa ra không cần sợ hãi người khác thực lực, trở thành một tiêu giao tiên. Nếu như thuận lợi, có thể còn có thể tu luyện một ít kéo dài tuổi thọ công pháp, so những người khác sống thêm lên như vậy một vạn hai vạn năm, tự tại khoái hoạt vậy thì đầy đủ mà giờ khắc này bởi vì những thứ đồ này bởi vì này một bước phục hy chiến tiên đồ để hắn cảm giác tính mạng của chính mình thật giống bị ráng lấp vào rồi một vài thứ một ít trách nhiệm một ít sứ mệnh một ít sinh mệnh gánh nặng không thể chịu được nổi đặc biệt là phục hy cuối cùng kiên quyết hắn không có bất kỳ cứu vãn ý tứ cũng không có bất kỳ tham dò động tác ra tay chính là mạnh nhất thần thông trực tiếp đem suốt đời sức mạnh phát huy đến rồi cực hạn mà kết quả cuối cùng tựa hồ cũng ở dự liệu của hắn bên trong thời gian bất động đây là hắn đem hết toàn lực thôi thúc thần thông hắn không phải vì rồi đánh bại cái kia cái gọi là thiên chỉ là vì bất động, hoặc là nói là kéo dài. hắn hy sinh rồi tất cả, chỉ là vì một cái kéo dài mục đích, vì là có thể liền cái này cái gọi là chờ đợi, chờ đợi chính là mình. thật giống như một cái vốn là đem suốt đời mục tiêu định ở là một cái tiểu lựa điếm trưởng quý người, đột nhiên có người nói cho hắn, ha, nghe, sứ mạng của ngươi là đi làm một cái chi cao vô thượng đế quân, đánh bại thế giới này mọi người. Sau đó nhất thống toàn bộ bản cổ đại lục. đã có quá nhiều cực kỳ người vĩ đại vì để cho ngươi đạt đến cái mục tiêu này hy sinh rồi, ngươi không thể không làm, không thể để cho bọn họ hy sinh bổn phí. Trong đó tương phản thực sự quá lớn, đây là sinh mệnh không thể thừa thụ chi trọng, để hắn hôn loạn tương mừng. Trong chớp mắt, rơi xuống một bên kim loại màu đen bản lại là bay lên trời, phát sinh từng trận ô quang. Chương 201, tinh thần bản. Kim loại màu đen hộp phi trên không trung, phát sinh từng trận ô quang, không phải rất sáng sủa, nhưng đủ để khiến người ta xem rõ ràng. Cùng thời khắc đó, có khắc lang gia thư khố bốn chữ bia đá cũng là phát sinh một điểm ô quang, tựa hồ đang cùng với hô ứng. Bất quá thời gian mấy hơi thở, nghe thấy ầm một tiếng, một khối tỏa ra ô quang mảnh kim loại từ bia đá bên trong bay ra cũng là một khối kim loại màu đen, xem chất liệu cùng cái kia mảnh kim loại giống nhau như lúc quay về kim loại bàn bay đi, càng ngày càng gần, chỉ chốc lát sau lại lắng nghe thấy ầm một tiếng bị hút tới rồi kim loại trên khay gặp lại ô quang vừa thu lại, kim loại bàn rơi xuống ở trên mặt đất, chân vị danh nằm trên đất không núc ních nhìn tất cả những thứ này phát sinh, phản phất đối với cái gì đều không có hứng thú rồi. hồi lâu sau mới chậm rãi ngồi dậy đến, Dù xuống đầu lại dùng tay mạnh mẽ nện cho mấy lần muốn để cho mình tỉnh táo một điểm, na lên đường, tựa ở trên đĩa đá. Nhìn trước mắt hầu như mênh mông vô bờ tư hải, không lúc đích, không nghĩ bất cứ chuyện gì, đầu óc trống rỗng, phản phất toàn bộ thế giới đều đỉnh trệ rồi. Trong đầu phản phất có vô số ý nghĩ lấp loé, tỉnh táo lại nhưng là trống rỗng, lại trong lúc hoàng hốt, lại có hay không mấy ý nghĩ đang giãy rựa. Thời khắc này thiên thần vạn thức thuật thành rồi cá to lớn phiền phức, các loại ý nghĩ, các loại lấp loé, rõ ràng cuối cùng lại là trống rỗng. Như vậy liên tục nhiều lần, thời gian trôi qua, trầm dãi đem dường như nổi sóng chập trùng tâm tư bình tĩnh lại. Cái bụng truyền đến một trận đục cục tiếng, khiến cho Trần Vị rành cả người chấn động. Đột nhiên phát hiện mình đã đói bụng. Đói bụng, lại là một trận vận ra, chính mình tiến vào bản cổ thân miếu trước vừa ăn xong đồ vật không lâu, lấy hiện nay tu vi, cần 30 ngày mới sẽ có đói bụng phản ứng. Nói cách khác, chính mình tiến vào nơi này đã có gần 30 ngày rồi. Túi đầu xuống, phát hiện ngực thương thế đã khỏi hẳn. Thiên diễn Đồ Lục chính là thần ký như thế, chỉ cần bất tử, liền có thể hoàn toàn khôi phục, đồng thời để thân thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Từ Hung Hữu Câu Hắc bên trong lấy ra một ít đồ ăn đơn giản ăn chút, lại là nhìn về phía trước ngây người rồi sau một hồi mới chường ôm một hơi, chạm lên rõ ràng hiện tại hắn còn có chút khó có thể tiêu hóa những ngày qua trải qua sự tình, nhưng sinh hoạt cũng mặc kệ ngươi nhiều như vậy, mặc kệ đối mặt cái gì, trừ phi là chết, không phải vậy liền phải tiếp tục. từng bước một đi tới, đem thư sách nhặt lên, nhiều ngày như vậy hạ xuống, một mực thoát thân, căn bản không dám nghĩ cái khác, cho tới giờ khắc này hắn mới có tâm sự đi tử tế quan sát quyển sách này. Thái sử phong văn lục là quyển sách này tên, tả ở bìa ngoài lên, này tuổi hồ cũng không phải là một quyển công pháp, mà là một quyển ghi chép lịch sử thư, không phải rất dày, nhưng cảm giác được hẳn là có mười mới hiện. Trần Vị Danh mở ra, bất ngờ phát hiện chính mình lại chỉ có thể lật qua một trang, chính là cái kia một tấm phục hy chiến thiên đồ. Mặt sau mặc kệ hắn dùng phương pháp gì, đều là vững như bàn thạch, căn bản là không có cách vượt qua đi, chăm chú dính vào nhau. Cái khác nội dung, có thể chỉ có thể chờ đợi đến thời cơ thích hợp mới có thể xuất hiện rồi. Tuy rằng Trần Vị Danh đối với trong quyển sách này cái khác nội dung cũng là tràn ngập rồi hứng thú, nhưng vào giờ phút này chỉ có thể từ bỏ. Lại đem kim loại bàn nhặt lên, đang muốn cũng thu vào hung hữu câu hát bên trong, dư quang phiêu quá, đột nhiên chấn động. Hắn vốn tưởng rằng trước phát sinh tình huống, chỉ là nam châm hấp như sắt thép, giờ khắc này mới phát hiện cũng không phải là như vậy. Cái kia một khối bị hấp tới được mảnh kim loại cũng không phải là chỉ là dán lên đi đơn giản như vậy, mà là khẳng nạm ở một cái vừa vặn vị trí. Tinh thần bàn. Chân vị danh nhớ tới Lý Thanh Liên là xưng hô, như vậy cái này kim loại bàn. Dựa theo bình thường tư duy, này nên một cái cùng vì sao trên trời có quan hệ đồ vật. Có thể nhìn kỹ lại, nhưng thật giống như cũng không phải là như vậy. Tinh thần bàn không nhỏ, dài hai thước, hai thước khoan. Vướng vức, bên trên có từng cái từng cái đường thẳng điều đem toàn bộ mâm chia làm rồi rất nhiều phân. Cẩn thận đến một hạ, dài 60 thập, khoan 60, toàn bộ mâm bị chia làm rồi 3,600 phân chỉnh. Từ bia đá trung phi ra khối này kim loại bản vừa vặn khảm nạm ở cái thứ nhất từ người, mặt trên tô điểm rồi một cái điểm trắng, ngược lại thật sự là là dường như một điểm tinh quang. Một điểm tinh quang, một cái mảnh kim loại, này rốt cuộc là ý gì? Chân vị danh tin tưởng, Lý Thanh Liên đã như vậy Trịnh trọng đem tinh thần bản giao cho mình, tất nhiên là có mục đích. Mà khối này mảnh kim loại, như vậy chuẩn xác gán ở bên trên, cũng tuyệt không là cá bất ngờ. Mà là có ý nghĩa gì? Lan Qua lột lại nhìn chốc lát, Trần Vị Danh đột nhiên trong lòng hơi động. Cùng thái sự Phong Vân lục không giống, tinh thần bản là kiện bảo vật. Nếu như là kiện bảo vật, vậy thì hẳn là có thể luyện hóa. Lúc này bình tĩnh lại tâm tình, dẫn dắt thần thức tốc độ nhập trong đó. Cũng dự liệu giống như vậy, đây là kiện bảo vật, hơn nữa rất dễ dàng luyện hóa, bất quá thời gian mấy hơi thở, Trần Vị Danh liền cảm giác tinh thần bản thật giống thành rồi thân thể mình một phần giống như, rất là thần kỳ. Lại vận chuyển chân khí, đơn giản vừa khởi động, bên hai truyền đến một trận long tiếng, Trần Vị Danh cảm giác mình thấy hoa mắt. Cái kia một khối mảnh kim loại bay đến rồi trước mắt mình, không đoạn lớn lên, trong khoảnh khắc liền phảng phất che kín bầu trời rồi. Đây là cái gì? Chân vị danh kinh hãi, nhưng biết đây là bị chính mình luyện hóa bảo vật, không nên có nguy hiểm mới lạ. Trong lúc nhất thời cũng là ổn định tâm thần, cẩn thận nhìn. Làm cái kia mảnh kim loại bị phóng to đến rồi trình độ nào đó sau, rốt cục cũng ngừng lại, lập tức ánh sáng bắn ra bốn phía, phảng phất hóa thành rồi một cái to lớn thế giới. Có sơn, có nước, có cỏ, có mục, còn có mênh mông vô bờ đại địa cùng hải dương. Đây là? Chân vị danh nhìn kỹ rồi hồi lâu rốt cục phản ứng lại. Nay mảnh kim loại cánh là một tờ bản đồ, một tấm to lớn bản cổ đại lục địa đồ, hoặc là nói, nên toàn bộ địa tiên giới địa đồ. Kéo dài vô tận, bao quát rồi toàn bộ bản cổ đại lục cùng tứ phương vô biên vô hạn hải dương, thậm chí còn có cái gọi là hải ngoại tu tiên giới, một tòa liên tiếp một tòa hải đảo. Không đoạn dùng thần thức thử nghiệm, tìm tòi, hồi lâu sau, Trần Vị danh kinh hỉ phát hiện, khái nhân tinh thần bản bị chính mình luyện hóa rồi quan hệ, tấm bản đồ này cánh là cùng đầu của chính mình thật giống hợp thành một thể. Ở toàn bộ đại lục tây nam bộ, có một ngọn núi, bị đánh thành rồi hai nửa đứng vững ở trên mặt đất, đoạn ngay chân nhắn như gương, như một khối đầu hũ bị kiếm bổ ra. Cựu Dương Sơn, dù cho Trần Vị Danh chưa từng đi nơi này, cũng là đoán được rồi nơi lấy tên. Không chỉ là nó, Tây Hải Chi Châu, Ác Nhân Quốc, Đế Quốc Châu Quận, chỉ cần tâm ý hơi động, toàn bộ địa tiên giới đều ở trong đầu của chính mình liếc mắt một cái là rõ một một. Tất cả là sinh động như thế, bao quát cái kia màu trắng tinh điểm, cũng không phải tùy tính vì đó, mà là ở gần bản cổ đại lục một cái hải đảo lên. Cái này đảo rất kỳ lạ, không phải phổ thông núi, mà là một cái cầu thang, một cái tảng đá đúc thành cầu thang đầy đủ 9,999 tầng, đưa vào mây trời, phản phất con đường lên trời. rất khó tưởng tượng thiên hạ còn có kỳ lạ như vậy một nơi, mà khối này mảnh kim loại như vậy trịnh trọng ghi rõ tuyệt không là trùng hợp, nên có cái gì ý nghĩa đặc thù. có thể chính mình nên đi nơi này nhìn mới là. ở trong đầu đem bản đồ này xoay chuyển hồi lâu, rõ ràng hoàn toàn ghi nhớ, trần vị danh lúc này mới dừng lại. chương 202 thái sử ký. đem thái sử phong vân lục cùng tinh thần bản vừa thu lại, trần vị danh nhìn trước mắt thư hải. dựa theo phục hy nhắn lại, nơi này siêu tập giới tu hành cho tới bây giờ các loại ký thư bao quát rồi hết thảy đạo văn, đây là một cái chân chính bảo tàng khổng lồ, vừa xa pháp bảo gì loại hình. Một khi học một, hai, chính là trung thân được lợi. Một cái phạm vi vạn dặm dưới nền đất thế giới, có thể thả bao nhiêu thư, căn bản không thể tính toán. Trần Vị danh chỉ biết, coi như vẽ lên mười mấy năm, chính mình cũng chỉ có thể nhìn sách này trong kho như mối bỏ bể thư. Bất quá hắn giờ khắc này có nhiều thời gian, hắn cũng không vội vã đi ra ngoài, đem phong thủy kinh thả xuống chính là vì rồi giả chết phương pháp, hắn tin tưởng Yên Vân các bây giờ còn đang hoài nghi bên trong, cũng sẽ không nhận định mình đã chết đi. Chính mình như ở đây xem cá mười mấy năm thư, biến mất cá mười mấy năm, không có nửa điểm vết tích, đừng nói người khác, chỉ sợ cũng là Minh đau cũng sẽ coi chính mình đã bỏ mình. Bởi vì mục tiêu bị đột nhiên một thoáng cắt cao, Trần Vị Danh có chút hoan bất quá thần đến, nhưng trải qua gần đây 30 ngày thần du vật ở ngoài sau, đã dần dần tỉnh táo lại. Hắn không biết từ Trần 5 tháng bên trong từng đã xảy ra cái gì, cũng không biết những người này làm ra quá thế nào hy sinh, thậm chí cũng không biết những người này sự tích, nhưng mà hắn tin tưởng những người kia cùng mình hẳn là có quan hệ sâu đậm, nếu không mình sẽ không không nhịn được lệ rơi rời mặt. Vậy cũng có lẽ là thâm dấu ở đáy lòng cậu Minh nào đó. Đây là bản cổ thần miếu dưới đáy, Cựu dương chân nhân rời đi thì dáng dấp còn rõ ràng trước mắt. Mở ra tấm màn che lịch sử, bày ra tất nhiên là một cái khí chấn động sơn hà chân tướng. Chân vị danh không cách nào hình dung trong lòng phỏng đoán những này thì cảm giác, nhưng hắn cảm giác được trên người mình có thêm một tầng trách nhiệm. Hắn muốn đi làm chính mình chuyện nên làm, đi hoàn thành một số tiền nhiệm lưu lại sự tình. Từ chỗ nào học lên? Chân vị danh nhìn quét rồi một vòng sau, ánh mắt rơi vào rồi một cái giá sách lên. Cái này giá sách có chút là thù Cái khác giá sách đều song song sắp xếp, rất nhiều rất nhiều, chỉ có cái này giá sách là độc lập, đơn độc xếp hạng rồi phía trước nhất, nhìn kỹ lại, chính là cùng bia đá kia đều bằng nhau. Đến gần vừa nhìn, thấy rõ trên giá sách viết ba chữ Thái sử ký. Nơi này thư rất nhiều, đều là phân loại để tốt, cái này Thái sử ký trên giá sách tất cả đều là Thái sử ký, không có cái khác. Thái sử phong văn lục, Thái sử ký. Nếu như đoán không sai, những sách này cũng không phải là công pháp gì thần thông, mà là ghi chép lịch sử. Nghĩ đến đây, chân vị danh trái tim không nhịn được gầm ầm ầm kinh hoàng. Hắn có cá trực giác, từ những sách này bên trong cũng có thể tìm tới vật mình muốn, những kêu biến mất lịch sử, những kia bị nhân tộc quên lãng tổ tiên cùng anh hùng. Cầm lấy trên giá sách đệ nhất bản, chậm rãi mở ra. Thời gian thấm thoát, sóng lớn đảo xa, anh hùng một đời đổi một đời. Vạn cổ tới nay, vô số nhân kiệt hào hùng biến mất ở rồi thời gian bụi trần bên trong. Thời đại biến thiên, thường thường lấy chiến tranh vì là thủ đoạn, lấy sinh linh vì là tế phẩm, vạn tộc huyết nục tế điện ra một cái hoàng giả. Ở giữa đau đớn thế thảm, chỉ có trải qua giả mới biết đáng sợ. Mà một khi cách xa nhau quá lâu, mọi người thường thường sẽ quên lãng đã từng đáng sợ tất cả. Kim, Thái sử ký, lấy Hồng quân hợp đạo vì là năm đầu ghi chép Hồng hoang phát sinh tất cả, để đã từng anh hùng hào kiệt không đến nỗi dập tắt ở thời gian trường trong sông, không người hiểu rõ, cũng hy vọng có thể khiến người ta ghi khắc chiến tranh mang đến sức mạnh hủy diệt, chớ dẫm lên vết xe đổ. Tờ thứ nhất nội dung thật giống là cá tự, nội dung nhưng là để trần vị danh trong lòng hơi động. Hồng quân, địa tiên giới lịch sử bên trong không có người này, chuyến lưu cố sự bên trong cũng không có người này nửa điểm vết tích, coi như là bản cổ bên trong tòa thần miếu cũng thật giống không có hắn pho tượng. Nhưng từ Cựu Dương Chân Nhân trong miệng nhưng là nghe qua tên của hắn, Hồng Quân Hợp Đạo. Cái kia đến tột cùng là làm gì? Chân vị danh không biết, có thể có thể dùng tới Hợp Đạo hai chữ, tất nhiên cực kỳ không tầm thường, đặc biệt là to lớn một cuốn sách giá thái sử ký, chính là lấy hắn Hợp Đạo vì là năm đầu, này tất nhiên là kiện náo động thế giới đại sự. Lại mở ra một tờ. Hồng Hoang Lịch trước năm có kỷ nguyên trước cực đạo tu sĩ bàn cổ, chém phá hỗn độn khai thiên tích địa. Tiêu hao hết bản nguyên, lực kiệt mà chết. sắp chết hóa thân, khí thành phong trảo vân, thanh vì là Lôi đỉnh mắt trái vì là nhận, mắt phải vì là nguyện, tứ chi năm thể vì là tứ cực ngũ nhạc, huyết dịch vì là giảng hòa, gân mạch vì là điệu bên trong, bắp thịt vì là địa thổ, phát vì là tinh thần, da dẻ vì là cây cỏ, sỉ cốt vì là kim thạch, tinh túy vì là châu ngọc, mồ hôi chạy vì là vũ Trạch Xem xong này tờ thứ nhất, Trần Vị danh hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là bản cổ. Tuy nhưng đã không chỉ một lần nghe qua bản cổ tên, cũng biết này tất nhiên là cá cường giả tuyệt đỉnh, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới lại sẽ là cá trình độ như thế cường giả. Cái gì gọi là cực đạo? Đạo chi phần cuối. Tu hành cực điểm, một cái tu hành đến rồi tu đạo phần cuối nhân tài có thể nói chi vì là cực đạo, có thể diễn biến vạn vật thành tựu một cái hoàn chỉnh thế giới, có thể cao bằng trời, địa tiên giới cũng có thuyết pháp như vậy, nhưng từ xưa đến nay cùng siêu tất cả ghi chép, xưa nay không từng có người từng tới như vậy cảnh giới, dù cho là phong tiên tuyệt thánh trước truyền thuyết cũng không có, từng có người nói cực đạo chỉ là cá biệt đặt cảnh giới, căn bản không thể đạt đến, lâu dần cũng là thành rồi cố sự, lại chậm rãi không người nhất lên. Mà Thái sử ký tờ thứ nhất chính văn chính là liên quan với cực đạo ghi chép trong lịch sử từng chân chính có người từng tới cảnh giới này một cái có thể cao bằng trời cảnh giới nếu là ở những nơi khác nhìn thấy trần vị danh sợ cũng sẽ không tin tưởng thậm chí sỉ cười một tiếng liền không nhiều hơn nữa lý có thể ở đây ở bản cổ thần miếu hạ ở cái này phục hy lưu lại làng gia thư trong kho trần vị danh nhưng là không cách nào như vậy thế giới này to lớn nhất lục địa gọi bản cổ đại lục cái này hoang miếu trải qua không biết mấy trăm mấy chục triệu năm mà bất hủ tiểu dương chân nhân ở bản cổ pho tượng trước thất thố lý thanh liên cũng đối với bản cổ pho tượng nghiêm nghị tất cả những thứ này tuyệt không là tình cờ Tổng hợp đến đồng thời, chỉ có một cái đáp án, bản cổ xác thực tồn tại, hơn nữa chính như thái sử ký nói, là một cái cực đạo tồn tại. Có thể suy đoán ra tất cả những thứ này cũng không có quá nhiều ý nghĩa, càng không thể để Trần vị danh hưng phấn, trái lại để hắn cảm giác được một trận bàng hoàng. Phục Hy hết sức ở bản cổ bên trong tòa thần miếu lưu lại lang ra thư khố, mang ý nghĩa hắn cùng bản cổ trong lúc đó là có mạc nhiều quan hệ. Cái gọi là chưa hoàn thành sự tình, vô cùng có khả năng là bản cổ cùng Phục Hy liên thủ đều không thể hoàn thành sự tình. Nay đến tột cùng là đáng sợ đến mức nào một chuyện. Từ phục hy chiến tiên đồ bên trong có thể thấy được, đây là một cái đủ để thương tổn được thiên tồn tại, dù cho chỉ là một điểm tiểu thương, vậy cũng là không thể nào tưởng tượng được thực lực. Mà ban cổ đáng sợ hơn, trực tiếp chính là cùng thiên đều bằng nhau cực đạo tu sĩ. Hai kẻ như vậy liên thủ đều không thể hoàn thành sự tỉnh, chính mình có thể làm sao? Bọn họ đến tột cùng là phải làm gì? Vì sao phải cùng thiên là địch? Mặc dù nói người tu hành đi ngược lên trời, nhưng trần vị danh xưa nay không cảm thấy thiên chân chính đã làm gì khiến người ta khó có thể tiếp thu sự tỉnh, nó chỉ là cao cao tại thượng, bệ nghệ thiên hạ cũng không nhúng tay vào. Nhưng Trần Vị Danh cũng tin tưởng, như bản cổ như phục hy người như vậy, cũng chắc chắn sẽ không mạc danh kỳ diệu liền đi tìm không nên xuất hiện phiến phức, trong này tất nhiên có người khác không nghĩ tới nguyên nhân. Ổn rồi ổn tâm thần, lại vội vàng mở ra rồi tờ thứ hai. Chương 203: Lãng quên lịch sử. Hồng Hoang lịch trước một triệu năm, Bất Chu Sơn hạ một trận chiến, 9 con Thiên Hoàng đánh bại Ngũ Nhạc Tiên Vương, tiên tộc thần phục, thiên hạ quy về nhất thống. Hồng Hoang lịch trước một triệu năm, 9 con Thiên Hoàng đến các tộc cộng tôn, hưởng tôn hảo, hoa hoàng. Hồng Hoang lịch trước một triệu năm Người đầu tiên nhận chức A Hoàng Lĩnh, hoa Hoàng Thần Vệ đánh tới Bất Chu Sơn, muốn lấy Cựu Trọng Thiên. Thời khắc cuối cùng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, từ đây biến mất không còn tăm hơi. Hồng Hoang Đại Lục lần thứ hai phân liệt. Hồng Hoang Lịch 50 vạn đầu năm, Chân Long tộc cùng Phượng Hoàng tộc lần thứ nhất đại chiến, Tổ Long Thủy Phượng đều không ra tay, Thanh Long Vương giết tới Trường Nghi Sơn, Chu Tước Vương lần thứ nhất biểu diễn thực lực chân chính đem bước lui, chiến tranh kết thúc. Hồng Hoang Lịch 30 vị trí đầu vạn năm, Chân Long tộc cùng Phượng Hoàng tộc liên thủ công kích kỳ lân tộc làm Trường Tẩu thú loại yêu tộc một mạch, Trường thú loại yêu tộc vô lực chống đối, liên tục bại lui. Cuối cùng Thái Sơn tuyết ngựa hoa che chở, hết mức trốn qua trong núi. Hồng Hoang lịch 20 vị trí đầu văn năm, chân Long tộc cùng Phượng Hoàng tộc lần thứ hai đại chiến, Tổ Long thủy Phượng hết mức ra tay, tình hình trận chiến khốc liệt thời khắc. Tẩu thú loại yêu tộc từ Thái Sơn giết ra, đoạt lại ngày xưa lãnh địa. Cự ngoài kiến quốc, Bạch Hổ nguyên xoáy một trận chiến thành danh, cùng chân Long tộc Thanh Long Vương, Phượng Hoàng tộc Chu Tắc Vương, Thơm Viên Ma giới Huyền Vũ tôn giả cùng xưng hồng hoàng tứ tượng. Từng đoạn văn tự chính là từng đoạn lịch sử, những kia biến mất lịch sử, những kia quên lãng ở nhân tộc trong ký ức lịch sử cùng anh hùng, liền như vậy sôi nổi trên giấy xuyên thấu qua những kia mặc ngân, chân vị danh phảng phất đến rồi một cái rộng lớn vô ngần man hoang đại địa, nhìn từng nhóm một hào hùng quật khởi, tranh cướp thiên hạ, lại nhìn từng nhóm một hào hùng bỏ mình, khiến cho thiên hạ chiến loạn không đoạn. Long tộc cùng phượng hoàng truyền thuyết, địa thiên giới vẫn như cũ còn có, còn cũng không nhiều, từ trình độ nào đó mà nói, tựa hồ đã chỉ còn cá tượng trưng ý nghĩa rồi, tượng trưng rồi trình độ nào đó cường giả, hoặc là dùng để diễn tả người tu hành đối với sức mạnh khát vọng. Mà này bản trong sử sách, long tộc cùng phượng hoàng là chân thực từng tồn tại, hơn nữa một lần thống trị rồi một thế giới, đó là một cái thuộc về yêu tộc thời đại. Cường đại đến rồi cực hạ. Đừng nói yêu tộc toàn tộc, dù cho chỉ là bất kỳ một mạch đều đủ để cùng thiên hạ cái khác các tộc tu sĩ tranh hùng. Chín con thiên hoàng, tựa hồ là thời đại kia ngự trị ở Long tộc cùng Phượng hoàng tộc chi thượng cường giả, quân lâm thiên hạ, hiệu lệnh tu chân, không người dám không tử. Ngũ Nhạc Tiên Vương, cái này cũng là một cái chưa từng ở điệu tiên giới trong lịch sử lưu lại tên người, tựa hồ là thời đại kia duy nhất có thể cùng chín con thiên hoàng từ biệt phong thái thiên tiêu, nhưng đáng tiếc cuối cùng thành rồi người thất bại. Người như vậy, có thể không sánh được cực đạo bản cổ, nhưng cũng là có thể làm cản không rung động chi nhân bây giờ nhưng là một cái tên đều chưa từng lưu lại hùng hoang lịch ba vị trí đầu năm vân nguyện phong cuộc chiến tổ long cùng thủy phượng liên thủ chôn giết kỳ Lân đế quân bạch hổ nguyên xoáy liều mạng cứu giá lấy thần thông đưa kỳ Lân đế quân rời đi chiến trường nhưng rơi vào ma tổ la hầu trong tay thiên vương cuộc chiến trong đó thảm liệt kinh thiên động địa Trận chiến này bạch hổ nguyên xoáy tốt thanh long vương tốt chu tước vương tốt hùng hoang lịch năm đầu chân long tộc phượng hoàng tộc dốc toàn bộ lực lượng giết tới cửu trọng thiên muốn lấy chi tôn vị trí thành thiên hạ chi chủ bất chu sân đỉnh Ma tổ la hầu hiển thân, trắng trợn tàn sát, giết hết hai tộc đại quân, lấy sinh linh lực lượng đúc thiên tội chi nhận. Đạo tổ hiển thân, hợp đạo âm dương, lấy nhật nguyệt lực lượng đánh bại ma tổ. Trận chiến này kỳ lân đế quân, tốt, thủy phượng, tốt, tổ long, tốt, tử phong vương, tốt, thảo thiết, tốt, nhai tý, tốt, Hồng hoang lịch năm đầu, đạo tổ hồng quân hợp đạo, bù đắp thiên địa, lấy ra tầng 6 luyện hóa thành ma giới. Bái la hầu vì là ma tổ, từ đây ma đạo hai lập, âm dương cùng tồn tại. Đó là một cái điên cuồng thời đại, cũng là một cái khốc liệt thời đại trên cấp một cái vô thượng chí tôn vị trí, các tộc hào hùng đem giá tâm phó chi so với hành động, dùng thiên hạ sinh linh vì là tế phẩm, cuối cùng nhưng là hại người hại mình, khiến cho toàn bộ chủng tộc rơi vào vạn kiếp bất phục. Tiên tộc, yêu tộc, ma tộc, những này chỉ tồn tại ở địa tiên giới trong sử sách chủng tộc, là chân thực từng tồn tại. Ở một đoạn này, chân vị danh rốt cục biết rồi hồng quân sự tích. Một cái ở long phượng tranh hùng thời đại quật khởi tiên tộc, nắm giữ cực cao thiên phú, từ bùi bãi vô danh, từng bước một hướng đi giới tu hành đỉnh cao, thân hợp thiên đạo, trưởng không thế giới, lấy đạo tổ tương xứng. Đạo tổ Bất phạm cỡ nào, thiên hạ này tu chân đều là tu đạo, xương tông đạo tổ giả vô số, có thể đều là lấy Lao tự phái làm tiền tố mà thôi. Thì vấn thiên hạ, dám lấy đạo tổ tự xưng, có thể được thiên hạ công nhận, đây là cỡ nào không được rồi sự tình. Mà ở đạo tổ hồng quân ở ngoài, chân vị danh còn nhìn thấy rồi một cái tên khác, La Hầu. Một cái bị phong làm ma tổ nam nhân. Không nghi ngờ chút nào, nếu là dứt bỏ lập trường thiện ác không nói, cái này cũng là một cái kinh tài tuyệt diễm nam nhân. Ở sau lưng lưu tính rồi tất cả, tính toán rồi thời đại kia cường đại nhất yêu tộc, thúc đẩy bọn họ rơi vào nội loạn ngồi nữa thu ngư ông đã lợi. Đáng tiếc, cùng một thời đại còn ra rồi đạo tổ Hồng Quân, cuối cùng đại chiến, yêu tộc hầu như chết hết, La hầu cũng là thua ở rồi Hồng Quân trong tay, đem thiên hạ chắp tay nhường cho. Hồng Hoang lịch 100 năm, có người thân đuôi rắn nữ tử từ từ Cửu Thiên Huyền Nữ trong cung đi ra, cầm trong tay sơn hà xã tắc độ dẹp loạn các nơi chiến loạn, hoặc vô số người, đến các tộc cấp tôn, đi vào oa hoàng cùng, thành đời thứ hai bá hoàng. Vì là có khác biệt so với tiền nhậm bá hoàng, nhân sinh nữ tương, cho nên nhân xưng nữ oa. Hoang lịch 2.450 năm, nữ mất tích bí ẩn. Thiên hạ thế cuộc lần thứ hai trở nên biến đổi liên tục. Hồng Hoang Lịch 2.5005, Vu tộc từ Hồng Hoang Đại Lục Tây Bắc mà đến, leo lên Hồng Hoang Đại Lục. Hồng Hoang Đại Lục, đây là thời đại Kia Tu sĩ sinh tồn địa phương, cùng hiện tại bản cổ Đại Lục khá là tương tự, nhưng lại không biết có phải là một nơi. Nữ Hoa, cái này bị Cự Dương chân nhân xưng là nhân tộc thánh mẫu người lần thứ nhất xuất hiện ở Thái Sử ký bên trong. Mà lúc này, Trần Vị Danh cũng phát hiện rồi một chuyện, Ma tộc, Tiên tộc, yêu tộc, thậm chí nơi này lại xuất hiện Vu tộc, rất nhiều trong truyền thuyết chủng tộc đều ở Thái Sử ký bên trong lên sang rồi. Nhưng cô đơn thiếu mất một nhân tộc. Hồng Hoang lịch 2.535 năm, Đại Vu Tương Liễu, Đại Vu Tương Diêu, Đại Vu mông nhục xuất lĩnh đại quân vây nốt thủy tinh cung chiến bất quá 10 ngày, thủy tinh cung phá, Chân Long lĩnh binh bại như núi đổ từ đây không còn tồn tại nữa. Trận chiến này, Thật Long thái tử tốt, tứ vương tử Nhai tí sống chết không rõ. Hồng Hoang lịch 2.5505, Vu tộc Tương Cưu lĩnh đại quân giết vào Phượng Hoàng lĩnh, quân tiên phong chỉ, không người có thể ngăn. Rõ ràng Dương Dương quan mới bị Băng Phượng Cố Thủy Hàn lập tức. Huyết chiến một tháng, Dương Dương quan phá, Tương Cưu chém giết Băng Phượng Cố Thủy Hàn. Hồng Hoang lịch 2.553 năm, Tương Cửu lĩnh đại quân giết tới Trường Nghi Sơn, lại đến Vu tộc Mông Cửu, Vu tộc Bách Man giúp đỡ, đem Trường Nghi Sơn vây nốt. Vu tộc đại tế ti nhiều lần làm người gọi hàng để Đan Phượng thái tử đầu hàng, đều bị cự tuyệt. Huyết chiến bát tháng, Trường Nghi Sơn phá, Phượng Hoàng tộc cuối cùng đại quân hết mức chết trận. Đan Phượng thái tử đứng ở Ngô Đồng cung đỉnh, ngửa mặt lên trời bi thiết, tế liệt tổ liệt tông, rút kiếm tự vẫn, trí tử chưa từng nói một cái hàn tự. Thời đại kia, Vu tộc lên sàn, khiến cho thế giới long trời lở đất, yêu tộc cơ hội bị chém tận giết tuyệt. Vũ Hành Thiên Hạ Quét ngang cả khôn, không người có thể địch, rõ ràng một cái tiểu yêu xuất hiện, mới thay đổi tất cả. Chương 204, nhân tộc lịch sử. Vũ tộc hành hành thiên hạ, các tộc khó địch nổi. Mà trên đời người quên lãng bên trong góc, một cái vận mệnh thê lương tiểu yêu ở Lặng Yên không một tiếng động nhanh chóng trưởng thành. Đợi được thiên hạ các tộc cảm giác được thì, phát hiện tiểu yêu này quật khởi chi thế đã khó có thể ngăn chặn. Chu Giang Địch, Loạn Hùng Hoang, cùng Thái Dương Hoàng tộc Kim Ô đế tuấn dẫn dắt yêu tộc lần thứ hai quật khởi, thành lập Thiên Yêu Đình, nhìn xuống mêng được thiên hạ vô song tên, hào đông hoàng thái nhất. Đây là yêu tộc cùng vu tộc lịch sử, chân Vị Danh vốn là là một người người đứng xem ở nhìn, có thể yêu đình thành lập sau khi một chuyện, nhưng là làm hắn cũng không còn cách nào duy trì thòng rong chân định, nữ hoa tạo người, thái sử ký rất nhiều, rất dài, một số lịch sử thậm chí còn có cực kỳ tỉ mỉ giải thích. chân Vị Danh từng quyển từng quyển xem ra, vẫn chưa từng thấy rõ nhân tộc nội dung, còn tưởng rằng là nhân tộc ở những kia thời đại quá yếu rồi, không quan trọng gì, căn bản không thể ảnh hưởng thiên hạ, vì lẽ đó thư giả liền dứt khoát binh rồi. Rõ ràng xem tới đây, hắn mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, không phải quá yếu mà là những kia thời đại căn bản cũng không có nhân tộc Hồng Hoang Lịch 3.6505 Nữ Hoa lấy tức nhưỡng làm gốc, Phục Hy lấy Long tộc bản nguyên vì là tinh sáng tạo nhân tộc. Nhân tộc chính là như vậy đi ra, hai cái vô thượng cường giả liên thủ công tham tạo hóa Đông Dương làm ra rồi nhân tộc. chân Vị danh một trận sướng sở thật lâu khó có thể bình tĩnh, hắn biết rồi nhân tộc khởi nguyên, biết rồi nhân tộc chân chính thủy tổ, nhưng trong lòng lại là tuôn ra một luồng cực cảm giác khó chịu. Nữ Hoa, Phục Hy, đây là hai cái tên bị nhân tộc ghi nhớ trong lòng vĩ nhân. Vì sao bây giờ thời đại lại không có rồi bọn họ nửa điểm vết tích, thậm chí thân là hậu nhân tất cả nhân tộc cũng đã lãng quên rồi bọn họ, trong đó còn bao gồm rồi chính mình. Nay có một loại bối tông khí tổ, đại nghịch bất đạo cảm giác, cực kỳ khó chịu. Trong giây lát, lại nghĩ tới rồi Lý Thanh Liên cùng Phục Hy nhắn lại, bọn họ đợi chờ mình đến, truyền thừa hạ bọn họ chưa hoàn thành sự tình. Giấc vọng kia cảnh, tìm kiếm khắp nơi không để ý tự thân an nguy lục y nữ tử. Nếu như cõi đời này tồn tại sinh tử luân hồi, vậy liệu rằng chính là mình một đời trước, hay hoặc là nói, một đời trước mình cùng Phục Hy là kẻ vai chiến đấu? mà cho tới bây giờ bọn họ đều hy sinh rồi, chỉ để lại rồi không có chết tuyệt chính mình. Này không thể nghi ngờ là một loại vượt qua rồi nhận thức suy đoán, nhưng vào giờ phút này không thể kìm được hắn không như thế nghĩ. Như chuyện này cũng là như nữ hoa, phục hy, còn có những này rung động đến tâm can lịch sử giống như vậy, bị chính mình lãng quên rồi, tất cả mọi người hy sinh, hết thề cường giả che giả mang mọc, cái kia lại là cỡ nào đáng thương. Trong đầu không tự chủ được hiện lên rồi phục hy nhằm phía thiên trước cái kia kiên quyết răng dấp, thấy chết không sờn biểu hiện, trần vị danh nhất thời nín thở, tim đập cũng ngừng lại. Một khác đó hắn biết mình hẳn phải chết một khác đó hắn ra tay chính là mạnh nhất, bởi vì hắn biết mình sẽ không lại có thêm lần thứ hai cơ hội xuất thủ, cho nên đánh bạc rồi tính mạng. Chỉ chốc lát sau, phản phất trong lòng có ngàn ngàn kết đang bị từng cái từng cái mở ra. Hắn không biết lãng quên lịch sử đến cùng là như thế nào, cũng không biết đã từng đã xảy ra cái gì, càng không biết trên người mình tựa hồ từng có chuyện kinh thiên động địa. Hắn chỉ biết có cá gọi phục hi vĩ đại nam nhân vì chính mình hy sinh rồi, hơn nữa là như vậy việc nghĩa chẳng từ nan. Chính mình không có cái gì có thể do dự, cũng không có cái gì có thể sợ hãi, vốn là cô nhi, vô thân vô cố, không chỗ nương tựa dù cho thất bại cũng bất quá là một cái mạng mà thôi, không chân đạo thai. trước hắn còn chẳng qua là cảm thấy trách nhiệm rơi vào rồi trên vai, không cách nào chống cự, mà thời khắc này hắn nhưng là đem trách nhiệm bỏ vào rồi trong lòng, thành vị sứ mạng của chính mình cùng mục tiêu. chính mình cũng là loài người, là nhân tộc thủy tổ ma chiến, chuyện đương nhiên. loại kia sâu nặng sứ mệnh cảm, để trần vị danh nâng thái sử ký từng quyển từng quyển kế tục nhìn xuống. nữ hoa tạo người sau khi nhân tộc ở thời đại kia như trước không có tồn tại cảm, quá yếu rồi, cùng những kia gạo thét thiên hạ đại yêu, ngang dọc hồng hoàng đại vu căn bản là không có cách so với. Thời đại kia là thuộc về Vu tộc cùng Yêu tộc, Đông Hoàng Thái nhất cùng Thiên Đế Đế Tuấn dẫn dắt Yêu tộc cùng Vu tộc đại tế ti vì là thủ Vu tộc đánh tới bụi. Cuối cùng quyết chiến Cửu Trọng Thiên đỉnh, hai tộc cũ hận bạo phát đến mức tận cùng, hết thảy thủ lĩnh, tinh anh đều chết rồi. Thập nhị tổ Vu hóa thân bản cổ chân thần, cùng Thiên Kiêu vô song Đông Hoàng Thái nhất đánh cá long trời lở đất, khiến cho Hồng Hoang đại lục chia năm xẻ bảy, khiến cho toàn bộ thế giới rơi vào tan vỡ bên trong. Thiên hạ sinh linh chết rồi vượt quá 9 phần 10, sau lần đó nhân tộc mới leo lên rồi võ đài của thế giới. Phục hy vì là Thiên Hoàng lại có trí thánh tiên sư tọa nhân thị, hữu xảo thị, thương hiệt, truy ý thị trước sau giáo hóa, trải qua địa hoàng thần ông, nhân hoàng hiên viên tử tử sinh sôi sinh lợi. Ở nhân tộc lịch sử bên trong, chân vị danh kinh ngạc phát hiện rồi một cái nghe nói qua truyền thuyết tên, Chuyên Húc. Đế quốc vương tất được xưng vạn cổ hoàng triều, nhưng cựu viễn lịch sử đến cùng làm sao, liền ngay cả chính bọn hắn cũng không nói ra được. Trong lịch sử từng ra những kia hào hùng tổ tiên cũng không minh bạch, nhưng có một cái tổ tiên tên nhưng là theo hoàng cực kinh thế thử, đồng thời lưu truyền xuống rồi, chính là Chuyên Húc. Chuyên Húc thân phận không phải bình thường chính là nhân hoàng hiên viên chi tôn tử chuyện làm cũng là kinh người giả bộ cùng vu tộc giao hảo lợi dụng chính mình tiệc cưới đã bấy đem khôi phục không ít nguyên khí vu tộc giết trăm dặm còn lại một hầu như diệt tộc từ đây thiên hạ tận quy nhân tộc mặt khác không biết là lịch sử kinh người tương tự hay là bởi vì một số đặc thù nguyên nhân nhân hoàng hiên viên hậu nhân trăm năm khai chi tán diệp, chia làm rồi bốn chi đến bốn tính tử tự doanh cơ sau khi bốn tính hóa trừ ra bách gia tính trải qua rồi không biết bao nhiêu năm sau cho tới bây giờ cánh là lại chỉ còn bốn tính tử tự doanh cơ trong thời gian này có thể cũng không phải là chỉ là tình cờ đơn giản như vậy thái sử ký ghi chép rất tỉ mỉ từ tiên tộc đến yêu tộc đến vũ tộc lại tới nhân tộc từng cái từng cái chủng tộc dẫn dắt thiên hạ dẫn dắt thời đại mà ở nhân tộc thời đại bên trong có một cái rất đặc thù người bị giao cho rồi dày đặc văn trường nhân tộc chiến thần nhân hoàng hiên viên huy loại kém nhất tướng phụ trợ nhân hoàng thắng rồi nhân tộc nội chiến thắng được rồi người vu cuộc chiến thắng rồi trinh thiên cuộc chiến lệ tiên tộc cùng vu tộc không còn dám bước vào nhân tộc địa bàn xuất lên rồi nhân tộc hương thịnh màn che tuy rằng vốn là một cái tướng quân Nhưng thái sử ký tác giả nhưng đem đơn độc liệt rồi đi ra, cũng đem cùng người Hoàng Hiên Viên đánh đồng với nhau, xưng là nhân tộc sông trụ. Xuyên thấu qua giày đặc sách sử, chân vị danh phảng phất nhìn thấy rồi một người mặc áo giáp, tay cầm trường thương nam nhân, vĩnh viễn không bao giờ hề bại chạy băng băng ở trên chiến trường. Lấy chiến thần làm tên, một thân vi chiến, nhân tộc lịch sử, lấy một hồi được xưng phong thần chiến tranh kết thúc. Có thánh nhân chỉ thế, ý đồ thông qua cuộc chiến tranh này hoàn toàn trưởng không thế giới, chi phối nhân tộc. Nhân tộc chiến thần nhìn thấu tất cả, dũng cảm đứng ra, triều ca thành trước lấy sức lực của một người đối mặt toàn bộ thiên hạ lực có thua cao úc đem vinh thời khắc cuối cùng thiên hoàng phục hy ra tay từ trong địa ngục triệu ra một cái chung lớn lấy cường tuyệt thực lực phân phái rồi thời đại kia sau khi nội dung không có lại tả trang cuối cùng bên trong thái sử ghi lại chỉ chỉ còn xuất lại rồi bốn chữ phong tiên tuyệt thánh chương 205, học tập phong tiên tuyệt thánh nguyên lai trong lịch sử phong tiên tuyệt thánh cường giả bí ẩn chính là thiên hoàng phục hy nhân tộc thủy tổ lịch sử chân tướng đều là kinh người xốc lên một góc sâu nặng phong xương phả vào mặt khiến người ta cảm thấy chính mình lại như vậy nhỏ bé xét xử bất quá hai ba câu lại làm cho người không nhịn được suy nghĩ tượng cái kia hai ba câu sau khi ẩn giấu nội dung, nghĩ tới khiến người ta bàng hoàng run sợ. Bỏ ra không biết bao nhiêu thời gian, chân vị danh rốt cục đem Thái sử ký toàn bộ xem xong. Cái kia biến mất thời đại, theo văn tự một chút ở trong lòng miêu tả trừ ra một cái thời đại hừng hoang. Phong tiên tuyệt thánh, từ trong địa ngục triệu ra trung lớn. Trong giây lát, chân vị danh nhớ tới Thái sử phong Vân lục lên phục hy chiến tiên đồ. Chiếc kia ám trung lớn màu vàng nóng mạnh mẽ vô cùng, sắp thực có phấn phái một thời đại sức mạnh. Có thể, phong tiên tuyệt thánh sau khi chính là phục hy chiến tiên. Hai chuyện này là liền ở tất cả. Phong tiên tuyệt thánh sau khi phục hi, điều động chung lớn ngút trời mà chiến, đi khiêu chiến thế giới này chân chính chúa thể, tựa hồ cũng vô cùng có khả năng. Nếu như đúng là như vậy. Trần vị danh trong lòng lại là chấn động, hắn suy đoán ra rồi một cái khả năng vẫn bị thế nhân hiệu lầm đáp án. Phong tiên tuyệt thánh, có thể cũng không phải vì rồi hạn chế người của thế giới này, mà là vì bảo vệ thế giới này. Ở trong người không ra được rồi, người bên ngoài hẳn là cũng là khó có thể đi vào. Đem thái sử ký khép lại, trần vị danh thật dài thở một hơi. Hắn không biết lịch sử là có hay không như hắn suy đoán, nhưng cũng biết hiện tại suy nghĩ nhiều cái này đã không có ý nghĩa. Nhìn quét rồi một chút lang ra thư khố, đây là phục hy lưu cho mình bảo tàng, chính mình cần phải cố gắng học chút rồi. Chính mình bây giờ lấy lực lượng tinh thần tăng trưởng, nên trước tiên từ lực lượng tinh thần có quan hệ thư tịch bắt đầu. Nhìn bốn phía phân loại để tốt thư tịch, Trần Vị danh trước tiên lựa chọn rồi trận pháp. Cựu Dương chân nhân trận pháp kinh bác đại tinh thầm, nhưng Trần Vị danh tin tưởng thế gian này trận pháp tuyệt không chỉ dùng một quyển sách liền có thể ghi chép hoàn toàn, tất nhiên còn có hắn không nghĩ tới cùng ta đến. Cung cửu dương chân kinh một quyển quy nạp không giống, nơi này trận pháp thư tịch rất nhiều. Hơn nữa đến từ không giống tác giả, phục hy tựa hồ chỉ là cá siêu tập giả, đem cảm thấy được thư siêu tập đến nơi này. Các nhà nghe thấy, các nhà suy nghĩ, các nhà nhìn thấy, từng cái không giống, trăm hoa đua nở. Này chính là Trần Vị danh cần, cửu dương chân nhân sắc thực rất mạnh, nhưng Trần Vị danh tin tưởng trên đời không xong người, bất kể là ai luôn cũng có không nghĩ tới địa phương. Thật giống như đồng nhất loại đạo văn, có thể diễn hóa ra không giống tu luyện phương hướng. Dù cho mỗi một người cường có thể quét ngang cùng loại đạo văn cái khác người tu hành nhưng hắn cũng không dám nói chính mình sẽ nên loại đạo văn hết thảy thần thông thư rất nhiều, từng quyển từng quyển nhìn lại tựa hồ quá lãng phí thời gian. Trần vị danh dùng cá thủ xảo biện pháp lấy chân khí nắm lên thập vài cuốn sách ở trước mặt đồng thời là xem một mực mười bản, đem hết thể nội dung học bằng cách nhớ mạnh mẽ ghi nhớ, lại phân ra mười mấy cá thần thức đi phân chia, đi quy nạp, ở trong lòng một lần nữa đem từng quyển từng quyển thư đóng sách tốt, ăn tươi nuốt sống, qua loa đại khái, phân ra một cái thần thức ghi chép thời gian, phòng ngừa chính mình lạc lối ở đây không biết tuổi tác. Đây là một cái dài rằng giặc mà khô khan sự tình nếu là lấy hướng về trần vị danh chưa chắc có trầm xuống khí tâm tính nhưng trải qua rồi thiên tâm trì cuộc chiến bị một đường truy sát đại nạn không chết lại là nhìn nhiều như vậy sâu nặng lịch sử sau khi hắn đã kinh biến đến mức càng thêm trầm một rồi hắn cần muốn trở nên mạnh hơn cần muốn học nhiều thứ hơn như vậy sau khi đi ra mới có thể được một cái càng tốt hơn tân sinh đọc nhanh như gió đã gặp qua là không quên được tốc độ rất nhanh có thể dù là như vậy bỏ ra thời gian hơn một năm cũng mới miễn cưỡng đem trận pháp có quan hệ thư tịch xem xong thậm chí đều không có cái gì lý giải trận pháp sau khi lại là lực lượng tinh thần thần thông, bao chế y theo chỉ dẫn. Thời gian trôi qua ở đây tựa hồ tăng nhanh rồi, hay hoặc là nói là trở nên không có quá bất cẩn nghĩa rồi. Lại là bỏ ra hơn một năm thời gian, đem tinh thần lực thần thông sau khi xem xong, lại chuyển cái khác thư tịch. Các ông thất ma ai biết không phải phúc, lời ấy quả nhiên không giả. Ngày xưa tuyệt vọng bình nguyên suýt chút nữa chết đói trải qua, để Trần Vị danh nuôi thành rồi một cái thói quen, mỗi khi có cơ hội sẽ ở hung hữu câu hát bên trong chuẩn bị rất sung túc đồ ăn. Nếu không có như vậy, không có ít gốc tu vi hắn, căn bản là không có cách ở đây thời gian dài ở lại. Chân pháp lực lượng tinh thần, phong chi đạo văn, thiểm điện đạo văn, mỗi loại thư tịch nhìn lại, bất chi bất giác, cánh là nhìn năm năm thư, trần vị danh cũng rốt cục cũng ngừng lại. 5 năm, hắn học rất nhiều thứ, cũng đều là rất lợi hại đồ vật, nhưng là đúng hắn hiện tại cũng không có quá mãnh liệt dùng đồ vật. lan ra thư khố siêu tập rồi thiên hạ kỳ thư, phục hy chiến thiên trước thiên hạ hết thể thư. lời này không giả, có thể vấn đề là kỳ thư, sắp thực rất mạnh, nhưng này dạng cường nên biểu hiện ở tu vi đến rồi trình độ nào đó sau khi, mà đối với giờ khắc này kết đan kỳ cựu trọng thiên hắn tới nói, trợ rút cực kỳ có hạn. Quan trọng hơn chính là, bởi vì hắn tự thân tính đặc thù, hắn không có cách nào thông qua đọc sách học được thần thông, cuối cùng chính là nhận rõ ràng một ít tu hành phương hướng cùng phương pháp, còn có chính là đối với đạo văn đặc thù càng quen thuộc. Có thể tất cả những thứ này đều không có cách nào để hắn trở nên càng mạnh hơn, có thể nói, hắn hiện tại chính là một cái chỉ có đầy bụng thư văn tri thức, nhưng không có đất dụng võ thư sinh, ôm gia tài bạc triệu nhưng lại không biết làm sao hoa kẻ giàu sổi. Lang gia thư khố thư biết bao nhiêu, thời gian 5 năm, hắn có vẻ như nhìn rất nhiều thứ, có thể so với mảnh này thư hải, bất quá là như mối bỏ bể mà thôi lấy hiện tại loại này, muốn đem nơi này thư xem xong, ít nhất phải mấy ngàn năm, thậm chí còn hơn vạn năm. chẳng lẽ chính mình phải ở chỗ này xem mấy ngàn năm, thậm chí hơn vạn năm lợi bạt lại đi nữa? đây là không thể, dù cho mình đã đem tiêu hao hạ thấp rồi nhỏ nhất, nhưng đồ ăn nhiều nhất còn có thể kiên trì cá 3 năm dưới sẽ khô kiệt. có thể như quả chỉ là ở đây xem cá chủ yếu năm thư liền đi ra ngoài, tựa hồ là một cái chuyện rất ngu xuẩn. ra rồi đối chứng thực chính mình tử vong tin tức có trợ giúp, cái khác tựa hồ ý nghĩa không lớn. chính mình hẳn là lợi dụng cơ hội này, bình tĩnh lại tâm tình thật tốt tu hành phòng đoán ra một cái có thực chất tác dụng đồ vật. Chân khí trong cơ thể tu vi đã đến rồi kết đan kỳ cửu trọng thiên, cách Nguyên Anh kỳ chỉ kém nửa bước. Chỉ cần tinh tu cá 2 3 năm, tất nhiên có thể đột phá, nhưng Trần Vị danh cũng không vội vã. Như vậy tăng cao tu vi sớm muộn có thể đến, xác thực có thể tăng cao sức chiến đấu, nhưng trình độ nào đó mà nói, nhưng không phải biến chất. Ưu thế của chính mình là có thể nhìn rõ ràng chiêu thức, thần thông, sức mạnh thậm chí còn thế giới bản chất, mà thế yếu nhưng là không cách nào tu hành đạo văn, cho tới vĩnh viên chỉ có thể mô phỏng theo, cực kỳ bị động. Muốn hóa giải loại này lung túng nhất định phải sẽ bị động hóa thành chủ động. Bất luận người nào đều hẳn là có thuộc về mình, thích hợp đạo của chính mình, sau khi tìm được liền có thể làm cho mình đối với thế giới lĩnh ngộ cùng nhận thức đến một cái tân hoàn cảnh. Chính mình tu hành rồi rất nhiều thứ, trận pháp, phong thủy, đờ chú, thanh liên kiếm ca, phong chi đạo văn, thiểm điện đạo văn. Có thể nói cho cùng, những thứ này đều là người khác đạo, cũng không phải là chính mình. Nếu như thật muốn tìm ra đạo của chính mình, cái kia lại nên cái gì? Quy luật. Trong giây lát, trong lòng lóe qua rồi hai chữ này. Chương 207, Quy luật. Quy luật chính mình mỗi lần tăng lên cũng là bởi vì nhìn thấu rồi cái gì quy luật, sau đó mới có thể đột phá một cảnh giới, tiến vào cái kế tiếp tu hành lữ trình. Từ luyện khí kỳ đến trúc cơ kỳ, đột phá ken chốt là nhân vì chính mình nhìn rõ ràng rồi lý tộ sử dụng thanh liên kiếm ca thời gian chân khí trong cơ thể vận chuyển, tiến tới tìm hiểu thanh liên kiếm ca chiêu thức, cũng coi đây là cơ sở, ngày sau lĩnh ngộ ra rồi bây giờ sử dụng thanh liên kiếm ca. Mà từ trúc cơ kỳ đột phá đến kết đan kỳ liền càng không cần phải nói rồi, chính là bởi vì ở bản cổ thần miếu lĩnh ngộ rồi thiên diễn độ lục. Không chỉ là cảnh giới đột phá, còn có cảnh giới tăng lên. Mỗi lần chính mình học một chút tân đồ vật, tỷ như chân pháp, tỷ như bùa chú, sau đó sẽ nên tới một lần tu vi tăng lên. Có thể không đạt tới đột phá trình độ như thế này, nhưng xác thực có thể tăng lên cảnh giới nhỏ. Lại tỉ mỉ nghĩ lại, bất kể là nhìn rõ ràng thanh liên kiếm ca, vẫn là học được thiên diễn độ lục, thậm chí còn chân pháp, bùa chú. Cuối cùng, kỳ thực đều là bởi vì tìm hiểu được rồi chúng nó một số quy luật, cho nên mới có thể có những kia biến hóa. Nói cách khác, chính mình phải đi phòng đoán tân đồ vật, như vậy mới có thể gợi ra trong cơ thể mình năng lực ẩn giấu cái này cũng là tại sao chính mình bất kể như thế nào hồi tưởng thiên diễn đồ lục đều không dùng được nguyên nhân bởi vì loại kia kỳ công bị phục hy lấy cái kia loại phương thức dung nhập vào rồi huyết mạch của chính mình bên trong đối với thân thể của chính mình mà nói đã cũng không phải là tân đồ vật vì lẽ đó vô dụng nói cách khác chỉ cần mình phỏng đoán tân đồ vật có thể liền có thể có phản ứng trong lòng nghĩ như vậy chân vị danh lập tức thôi thúc phù ấn phương pháp triển khai thủy chi đạo văn thần thông ở phía trước ngưng tụ ra một mảnh mặt nước làm tấm gương phá vọng tồn chân chi nhãn vật chuyển cẩn thận nhìn chăm chú Đồng thời phân gia thần thức bắt đầu hồi tưởng ngày xưa tình cảnh, tư tiến vào tuyệt vọng bình nguyên cùng phong ma lần thứ nhất giao thủ bắt đầu. Hồi tưởng lại ngày xưa mỗi một chi tiết nhỏ, phong cứ đao thậm chí còn cái khác. Ngày xưa đột nhiên đột phá, vẫn để hắn không rõ vì sao, sau khi chiến đấu cũng là mơ mơ màng màng, lúc này lại hồi tưởng, mới cảm giác năm đó chính mình cũng không phải là tự cho là phục chế hoặc là mô phòng theo, mà là bởi vì thông qua phá vọng tổn chân chi nhãn nhìn thấu rồi đối phương thần thông quy luật, thông qua nữa phù ấn phương pháp diễn biến rồi đi ra. Ký thức chính mình đối với phong chi đạo văn lý giải cũng không rõ ràng, thậm chí có thể nói hầu như là người ngu ngốc, phong cứ đao loại hình thần thông, thuộc về biết bề ngoài mà không biết bề trong. nhưng giờ khắc này, ở hưu tâm bên dưới hồi tưởng liền cảm giác không giống nhau rồi. phong cứ đao, uy lực rất lớn, là trước hắn dùng nhiều nhất liều mạng thần thông, cái kia một chiêu nguyên lý lại là cái gì? chân vị danh bắt đầu hồi tưởng, bắt đầu ở trong lòng phân tích, cái gọi là nguyên lý, có thể nói cũng là quy luật. ở trong thần thức, thấy ngày đó chuyện đã xảy ra chiếu lại, đồng thời hãm lại tốc độ. được lợi từ đã gặp qua là không quên được năng lực, tất cả thật giống như là cựu cảnh tái hiện làm tốc độ chậm đến mức độ nhất định thời điểm, Trần Vị Danh phát hiện mình có thể nhìn rõ ràng trung gian tất cả rồi. Phong cứ đao thần thông là lợi dụng phong cao tốc vận động, do đó tạo thành cắt chém hiệu quả. Chính như cứ tự giống như vậy, phong cứ đao không phải kiếm khí, dựa vào cũng không phải là thuần túy sắc bén, mà là thông qua cấp tốc vận động, tạo thành một loại ma sát hiệu quả, tiến tới đem mục tiêu cắt ra. Khi hắn nghĩ rõ ràng này một ít thời điểm, khiến cho người kinh ngạc một màn xuất hiện rồi. Ở phá vọng tồn chân chi nhãn bên trong, hắn rõ ràng nhìn thấy trong cơ thể chính mình xuất hiện rồi lượng lớn tia sáng, như tinh tinh tô điểm. Hắn không biết đó là cái gì, có thể xác định chính là tuyệt đối sẽ không là năng lượng. Đó là cái gì? Trong lòng kinh ngạc một đời, vì lẽ đó sự chú ý hấp dẫn lại đây, đình chỉ rồi chiếu lại, cũng đình chỉ rồi liên quan với phong cứ đau suy nghĩ. Trong ngay mắt, những ánh sáng kia lại biến mất rồi, một điểm không dư thừa, không thể dừng lại. chân Vị Danh lại phân ra một tia thần thức kế tục suy tư, chỉ là lần này tia sáng rõ ràng không có trước nhiều như vậy rồi. Đây là năng lực then chốt, khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, hắn nghĩ tới rồi 1, 2. Bởi vì nghĩ rõ ràng rồi phong chi rực quá nhiều quy luật vì lẽ đó lần này phản ứng không lại rõ ràng nếu như thế chân vị danh lại phân ra một tia thần thức bắt đầu hồi tưởng ngày xưa học tập phong chi dực tình cảnh từng hình ảnh tái diễn càng ngày càng chậm càng ngày càng rõ ràng rõ ràng xem rõ rõ ràng ràng phong chi dực là đem phong ngưng tụ thành một đoàn điều động sức gió đem chính mình thắt trên không trung thực hiện phi hành mục đích thông qua nữa phun ra phương thức có thể tăng tốc độ tăng nhanh đến tiến thêm một bước theo trong lòng suy tư hoặc là nói là thăm dò các vị trí cơ thể lại bắt đầu xuất hiện như vậy tia sáng bất quá còn chưa đủ Trần Vị danh cảm giác mình cách muốn đã càng ngày càng gần, hết thể tất cả đều chỉ kém như vậy một chút xíu rồi. Phân ra một tia thần thức suy tư lôi điện thuật, phân ra một tia thần thức bắt đầu suy tư hỏa diễm thuật, phân ra một tia thần thức bắt đầu suy tư khống trùng thuật. Được lợi từ thiên thần vạn thứ thuật, hắn có thể làm được người khác không thể sự tình, thậm chí chính là độ kiếp kỳ tu sĩ, thậm chí còn trong truyền thuyết tiên nhân đều không làm được sự tình. Đồng thời suy tư mấy chục hơn trăm loại thần thông, đi thăm dò chúng nó nguyên lý, là làm sao ở tương ứng đạo văn ảnh hưởng, đem bản thân không có thuộc tính khí trời nguyên khí biến thành tương ứng thuộc tính thần thông. Không trùng thuận, là đem tinh thần lực ngưng tụ thành một loại có thể cùng sâu giao lưu phụ ấn, làm cho hai người thần thức thông qua lực lượng tinh thần có thể tiến hành câu thông. Lôi điện thuật có thể nhìn thấy ở thiểm điện đạo văn ảnh hưởng nguyên khí đất trời hóa thành rồi hai loại năng lượng hạt căn bản lẫn nhau trong lúc đó tác dụng, lại bùng nổ ra rồi mạnh mẽ lôi điện năng lượng. Tất cả những thứ này chính là quy luật. Trần Vị danh trong giây lát cảm giác mình thật giống mở ra rồi vỗ một cái tân cửa lớn, đi vào rồi một cái thế giới mới. Hắn vốn là vì tìm kiếm tự mình năng lực mới làm như vậy, giờ khác này nhưng là tìm tới rồi phương hướng mới. Dù cho không phải vì rồi tìm kiếm chuốt so với đạo văn của chính mình, những này quy luật như thế hữu dụng. Trước đây, những này thần thông tăng mạnh đều là bởi vì chân khí tăng lên, mà vào giờ phút này hắn mới phát hiện, coi như ở đồng dạng chân khí trình độ hạ, thông qua cái khác phương thức như thế có thể tăng mạnh những này thần thông uy lực. Thật giống như phong cứ đao ở ngang nhau chân khí trình độ hạ, nếu như áp xúc càng lợi hại, khiến cho ngưng tụ ra phong nhận vượt qua bạc, cái kia cắt chém hiệu quả liền càng tốt. Nhưng nếu để phong nhận ở trình độ nhất định bên trong vượt qua hậu, lực phá hoại sẽ càng lớn, như nghiền ép cùng phân tán hiệu quả. Đây là một loại cực thú vị tu hành phương thức, chân vị danh thậm chí có thể đoạn luận. Trước đó, e sợ không có nhân có thể như vậy tới làm, trừ phi người kia cũng giống như chính mình dùng có phá vọng tổn chân chi nhãn. Theo hắn suy tư càng ngày càng nhiều, trên người những kia hai điểm cũng càng ngày càng rõ ràng, như một chút đom đóm, trở nên càng ngày càng xa lạ, hóa thành rồi một chút ánh nến, rõ ràng biến thành từng viên một tinh thần. Thời khắc này, phản phất thân thể của chính mình liền thành rồi một cái vũ trụ tinh thần ánh sáng, chiếu rọi tứ phương. Những ánh sáng kia ở trong mắt chính mình càng ngày càng sáng, càng lúc càng lớn. Rõ ràng nhìn một cái không xuất gì, Trần Vị Danh Rốt cục nhìn rõ ràng rồi nhưng ánh sáng kia là vật gì? Đạo văn. Chương 208, Nội đạo. Đạo văn, hết thảy tia sáng đều là đạo văn, nói một cách chính xác hơn, là đạo văn mảnh vỡ. Nay ở giới tu hành là một cái không thể nào tưởng tượng được sự tình, dị vãng bất luận người nào tu hành đều là thông qua cảm ứng đạo văn sau, dung hợp, sau đó mới có thể tu luyện. Mà chính mình lại là sớm có đạo văn hòa tan ở trong thân thể của mình mà không biết. Lại do Lý Thanh Liên cùng Phục Hy nhắn lại cũng biết, đạo văn của chính mình cũng không phải là mình lựa chọn mà là vốn là có. Nếu như dùng giới tu hành thường dùng phương thức để diễn tả, người khác đạo văn là hậu thiên, mà đạo văn của chính mình nhưng là tiên thiên. Những kia đạo văn là một chút mảnh vỡ, rất nát tan loại kia. Thật giống như gương mặt buồn đại bính, bị người vò thành rồi bột phấn, lại rơi ra một chỗ. Rốt cuộc tìm được rồi đạo văn của chính mình, Trần Vị danh nội tâm không cách nào khống chế kích động lên. Ngày xưa ở Tây Hải Chi Châu, đạo văn vẫn chính là trong lòng hắn một cái khát vọng. Tuy rằng sau khi rốt cục thành công đột phá vào rồi cơ kỳ cũng có thể sử dụng thần thông, nhưng loại này khát vọng vẫn như cũ tồn tại. Mấy năm qua này, bởi vì vẫn không có cảm giác, vì lẽ đó đã từ bỏ. Mà bây giờ, rồi lại phát hiện, nguyên đến đạo văn của chính mình vẫn luôn ở, chỉ là chưa từng phát hiện. Cái kia mất mà lại được cảm giác, chỉ có thể dùng hạnh phúc hai chữ để hình dung. Hạnh phúc để hắn nhìn chằm chằm không chớp mắt, xem tỉ mỉ. Nhưng tu hành đạo văn sự tình hiển nhiên không có tưởng tượng đơn giản như vậy, đạo văn xác thực là nhìn thấy, nhưng như thế nào dung hợp sử dụng vẫn như cũ hay là hỏi đề. Chân vị danh cẩn thận cảm ứng, phát hiện mình căn bản là không cách nào sử dụng những này đạo văn, loại cảm giác đó, thật giống như một cái bản bị đánh nát rồi căn bản dùng không được rồi như thế, chẳng lẽ là phải đem những này đạo văn mảnh vỡ chắp vá lên? Trần Vị Danh trong lòng bính ra ý niệm như vậy, trực giác nói cho hắn chính là như vậy. Những này đạo văn đều thành rồi lấm ta lấm tấm, đã thành rồi mảnh vỡ, vỡ vụn mảnh vỡ. Như vậy đạo văn phát huy không được tác dụng, thực sự là quá bình thường rồi. Phải đem mở ra bột phân chắp vá thành một tấm mặt bính cũng khó, nhưng muốn chắp vá cùng vỡ vụn trước bính giống nhau như lúc, liền tuyệt không là chuyện dễ dàng rồi, thậm chí chỉ có thể dùng cực kỳ gian nan để hình dung. Nếu là những chuyện khác, chân Vị Danh e sợ sẽ chọn từ bỏ bởi vì phải thoại bao nhiêu thời gian, thực sự là trong lòng không chắc chắn, có thể việc này quan đạo văn liền không giống nhau rồi. hắn không có nửa điểm do dự, đã đem thiên thần vạn thức thuật hoàn toàn thôi thúc lên. mười mấy thần thức hồi tưởng chính mình từng dùng phá vọng tồn chân chi nhãn từng thấy sự tình các loại, cái khác mấy trăm cá thần thức đồng thời vận chuyển, dùng các loại phương thức giải toán, đem những kia đạo văn mảnh vỡ một chút chấp vá. hai tay mở ra, vận chuyển phù ấn phương pháp, theo trong thần thức chấp vá không đoạn biểu thị các loại chấp vá ra khả năng tới hoa văn. trong lúc nhất thời, chân vị danh cả người hoàn toàn vận chuyển lên. Thời khắc này hắn có thể nói hoàn toàn không có phòng bị, nếu là ở những nơi khác, tùy tiện đến cá tu sĩ ra tay, không nói giết hắn, tuyệt đối có thể làm cho hắn nỗi lòng đại loạn, tẩu hỏa nhập ma. Cũng may đây là lang gia thư khố, ra rồi hắn không người nào có thể đi vào nữa. Chân khí vận chuyển, phù ấn nhảy lên, không lâu lắm, cả người sản sinh rồi to lớn sức hút, bắt đầu cấp tốc hấp thu đất trời bốn phía nguyên khí, tốc độ càng lúc càng nhanh, không ra chốc lát, cánh là trở nên như hố đen giống như vậy, điên cuồng thao thiết. Nguyên khí đất trời hội tụ, biểu thị phù ấn hóa thành một chút hoa văn tụ hợp vào chân khí bên trong khiến cho chân khí trở nên vẫn đủ lên, xoay quanh trong lúc đó, càng ngày càng ảm đạm. Cũng không biết qua đi bao lâu sau, cánh lạ ở tại quanh thân kết ra rồi một cái năng lượng khổng lồ chi kén, phải đem nguyên ngông nhiều đạo văn mảnh vỡ, ở không có đầu mối chút nào tình huống hạ, chắp vá thành một cái có thể sử dụng đạo văn, không nghi ngờ chút nào, đây là cần đại lượng tinh lực đi việc làm. giờ khắc này Trần Vị danh cũng là không thèm đến sửa tất cả rồi, hắn nhất định phải học được đạo văn, trở thành một chân chính ý nghĩa lên, có mục tiêu người tu hành. năng lượng chi kén bao vây, từng đạo từng đạo huyền quang lấp cánh là đem bốn phía làm nổi bật đủ mọi màu sắc thời gian chậm rãi trôi qua một cách giờ một ngày mười ngày một tháng hai tháng nửa năm một năm năng lượng chi kén càng ngày càng dày ánh sáng cũng là càng ngày càng mạnh mẽ chân vị danh phảng phất viên tịch lão tăng nằm trên đất không núc đích hắn lúc này tiến vào rồi một loại rất trạng thái huyền diệu nguyên khí đất trời không đoạn hóa nhập năng lượng chi kén mà năng lượng chi kén lại là không đoạn bổ sung trong cơ thể hắn tiêu hao để bất quá kết đan kỳ không có ích cốc năng lực hắn cánh là vẫn thật tốt sống sót một chút chắp vá thông qua mấy trăm thần thức vận chuyển phá nát đạo văn mảnh vỡ không đoạn bị tổ hợp đến đồng thời một chút một giọt nhỏ càng ngày càng dài càng ngày càng hoàn thiện mà ở chủ trong thần thức chân vị danh phảng phất đưa thân vào hỗn độn trong vũ trụ xem thế giới từ một điểm bạ phát chậm rãi diễn biến vũ trụ năng lượng phân tán hóa ra từng viên một tinh thần tạo thành từng cái từng cái ngân hà biến thành từng mạng từng mạng tinh hệ mặt đất bao la cây cỏ núi đá phong sương tiết lộ sấm vang chớp giật tất cả tất cả đều không phải đột nhiên xuất hiện mà là có nguyên nhân mới vừa có quả thật là diễn biến quá trình chính là quy luật năng lượng quy luật sinh mệnh quy luật, tự nhiên quy luật. Đây là một thế giới diễn biến quy luật, vô cùng kỳ diệu, huyền diệu khó hiểu, khiến cho người đáp ứng không xuể. Tuy rằng lấy hắn bây giờ tu vi, chính là liền như muối bỏ bể đều không thể nào hiểu được, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng trong lòng hắn trầm mê, du lịch trong đó khó có thể tự kiểm chế. Xưa nay không hề nghĩ rằng nguyên lai thế giới này còn có phương diện như thế, tạo hóa trung thần tú, không thể ngôn ngữ hình dung. Một năm, hai năm, ba năm, trầm mê so với cái kia thần kỳ quy luật thế giới, trần vị danh quên rồi thời gian trôi qua, một chút, một giọt nhỏ. Nhoáng lên dưới, cánh là mười mấy năm trôi qua, lang gia thư cố phảng phất thời gian đình chỉ rồi giống như vậy, hết thảy đều không lại trôi qua. Năng lượng chi kén, có ảm đạm đã biến thành đủ mọi màu sắc, lại từ từ rõ ràng, trở nên trong suốt, rõ ràng cuối cùng cánh là hoàn toàn trong suốt, có thể thấy rõ ràng bên trong nằm trần vị danh. Như một cái tuyên cổ mà đến sinh mệnh, nằm ở vũ trụ quan tài bên trong, lặng lặng đồng bình ở trong hố đột. Long bàn tay phủ ấn, mười mấy năm qua vẫn chưa từng dừng lại, nhảy đánh rồi mười mấy năm, càng ngày càng dài, càng ngày càng hoàn thiện. Rốt cục có một ngày. Trần vị danh đem các vị trí cơ thể hết thảy mảnh vỡ thành công dung hợp lại cùng nhau kết ra rồi một cái hoàn chỉnh đạo văn cùng sử dụng phù ấn phương pháp biểu thị đi ra như một cái trường long ở quanh thân vườn quanh ầm ầm ầm theo một trận nổ tung vỡ vang lên năng lượng chi kén xuất hiện một vết nứt cấp tốc lan tràn càng ngày càng dài càng ngày càng nhiều không ra chốc lát toàn bộ năng lượng chi kén hoàn toàn vỡ vụn ra đến dường như hoa sen mở ra một mảnh miệng ngã về tử vong hống hống hống từng trận trầm thấp lôi minh tiếng vang lên thật giống có cự long ở trong người diệt đảo cái kia một đạo phù ấn thuật diễn biến đạo văn. Vốn là lực lượng tinh thần tạo thành, theo lôi minh tiếng bắt đầu cấp tốc run rẩy, càng lúc càng nhanh. Bất quá thời gian ngắn ngủi, cánh là bỏ đi rồi lực lượng tinh thần trạng thái, như pha kén sống lại giống như vậy, hóa thành rồi một cái chân chính đạo văn. Hô, một trận thanh hưởng, chân vị danh tóc phản phất mọc lên như nấm bình thường điên cuồng tăng vọt lên, trong khoảnh khắc cánh là đã biến thành mấy trăm mét. Chương 209, đột phá nguyên anh kỳ. Tóc tăng vọt, trong khoảnh khắc đã là mấy trăm mét trường, nhằm phía tứ phương, phản phất một cái to lớn con nện yêu thú trong biên chế trước một tấm to lớn tóc vóng. Mà Trần vị danh nhưng là không núc nick kế tục nhìn phía trên tấm kia thủy kính, phản phất không có phát hiện. Chủ thân tất trong, vẫn như cũng là cất bước ở cái này kỳ diệu quy luật bên trong thế giới, nhìn các loại đồ vật một chút diễn biến. Một con chim, một con nhưu, một thân cây, thậm chí còn một tảng đá, hết thảy tất cả hình thành, đều là có quy luật, năng lượng, đạo văn còn có hiện thực vật chất, thiếu một thứ cũng không được. Phá vọng tồn chân chi nhãn vận chuyển, hai mắt bắn ra hào quang màu bạc, càng ngày càng mạnh mẽ, chậm rãi trở nên hoàn đủ, mở nhạt, không lâu lắm, cánh là đã biến thành màu và nõng, như hai viên mặt trời nhỏ Tóc nhưng là điên cuồng sinh trưởng, trăm mét, ngàn mét, vạn mét. Phản phất, phải đem toàn bộ lang già thư khố nhồi vào. Năng lượng cũng là đang điên cuồng ngưng tụ, đợi được đạt đến một cái cực đoan đỉnh điểm thời điểm, tình cảnh quái quỷ xuất hiện rồi. Những kia dài đến vạn mét có thừa tóc, cánh là từng cây từng cây từ trần vị danh trên đầu bóc ra, trong khoảnh khắc để cho đã biến thành một người đầu trọc. Biến hóa ra cái kia một cái đạo văn, một sinh hai, nhị sinh tam, tam sinh thập, thập sinh bách, bách sinh ngàn vạn, càng ngày càng nhiều, không lâu lắm cánh là cùng tóc kia con số như thế rồi. Từng sợi từng sợi đạo văn hạ xuống tụ hợp vào từng cây từng cây tóc bên trong, năng lượng cuốn một cái, vô số hào quang ngút trời, đủ mọi màu sắc, chiếu rọi toàn bộ lang gia thư khố. đột lột, bình địa lên cung phòng, đem hết thể tóc thổi bay. nguyên khí đất trời ở trần vị danh bốn phía hội tụ, hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, đem hết thể tóc hấp dẫn mà đến, cấp tốc xoáy quanh. đạo văn lúc gần lúc hiện, năng lượng điên cuồng phun trào, như hai cái tráng hán ở đấu võ sức mạnh giống như vậy, hết mức tác dụng ở vạn ngàn tóc chi thượng. ầm ầm ầm. hồi lâu sau, chuyên đến từng trận nhẹ nhàng vỡ vụn tiếng, tóc ở quỷ dị này sức mạnh xung kích bên dưới bắt đầu phá nát. Chi thượng cũng không phải là phá nát thành bụi phấn, mà là bị hoanh kích thành rồi một loại rất trạng thái kỳ dị, như năng lượng, như đạo văn, lại là còn như thực sự vật chất. Theo vòng xoáy năng lượng xoay quanh, dẫn dắt, hết thảy tóc không đoạn bị hút tới đồng thời áp súc nương tụ. Một chút, một giọt nhỏ, càng ngày càng nhiều. Hồi lâu sau, cánh là bị áp súc thành rồi một cái to lớn mâm tròn. Mâm tròn lên từng cái từng cái hoa văn, số lượng có tới vạn đạo. Có một ít hoa văn đã có không giống màu sắc, mà phần lớn nhưng là một mảnh xám trắng, có vẻ chỗ trống. Lơ lửng ở trần vị danh phía trên, mâm tròn không ngừng mà xoay quanh càng ngày càng nhỏ, đợi được chỉ có to bằng bàn tay thời điểm. Trần Vị Danh trong mắt ánh vàng rực rực, phía trên thủy kính phá nát, cả người thẳng tắp chầm lên, trong miệng phát sinh một tiếng trầm thấp gào thét. A, theo này một tiếng trầm thấp chết rồi, y phục trên người hết mức phá nát, phản phất phá kén xuống lại, khí tức bắt đầu cấp tốc tăng lên. Trong đan điển Kim đan cũng là phát sinh từng trận kim quang, ở trong đan điển chìm nổi bất định, không lâu lắm, cánh là dọc theo kinh mạch một bước lên trời, quá ngực bụng, xuyên phần gáy, vẫn nhảy vào rồi trong nê hòa xoát, xoát tiếng nhẹ nhàng vang lên, Kim đan phá nát khiến cho Trần Vị danh cảm giác toàn bộ đầu bị người dùng đúa tạ gõ mở ra giống như vậy, không cách nào nhịn được trụ phát sinh rồi từng trận rít gào giống to. Chờ đến Kim Đan hoàn toàn vỡ vụn, một cái phảng phất trẻ con tinh thần thể từ phá nát trong Kim Đan hiện ra phát hiện. Béo mập cánh tay, bạch ngô giống như vậy, trôi nổi ở trong mê hòa cùng, không lúc ních, nhắm hai mắt, phảng phất đang ngủ say. Phá nát Kim Đan cấp tốc hòa tan, còn như thủy dịch bình thường chảy vào tinh thần thể bên trong, không lâu lắm liền bị toàn bộ hấp thu. Kim Đan thành anh, tinh khí ngưng tụ. Theo khí tức trên người cấp tốc tăng lên, rõ ràng hoàn toàn ổn định. Trần Vị Danh rốt cục bước ra rồi then chốt rồi một bước từ kết đan kỳ tiến vào rồi nguyên anh kỳ mười mấy năm bế quan khiến cho chân khí lắng động đến rồi một cái khó có thể hình dung chất phát trình độ hơn nữa đạo văn linh nộ cánh là để hắn trực tiếp đột phá mấy cái cảnh giới nhỏ đến rồi nguyên anh kỳ tầng 5. chờ đến khí tức ổn định trong mắt ánh vàng tàn đi Trần Vị Danh chậm rãi khôi phục rồi bình thường chủ thần thức từ cái kia quy luật bên trong thế giới lui đi ra giơ tay từng đạo từng đạo văn như tiểu long ở lòng bàn tay xuất hiện dọc theo cánh tay chậm rãi xoay quanh đây cũng không phải là phù ấn thuật diễn biến mà là chân thực đạo văn nhiều năm như vậy rồi, hắn rốt cuộc tìm được rồi đạo của chính mình, học được rồi đạo văn của chính mình. quy luật đạo văn, một loại có thể thôi diễn thế gian tất cả quy luật đạo văn. phong vân lôi điện, thần thông công pháp, đạo văn huyền bí. loại này đạo văn cũng không có trực tiếp lực công kích cùng sức phòng ngự, nhưng nắm giữ tất cả khả năng. chỉ cần cảnh giới của chính mình đầy đủ, liền có thể thăm dò xuất thế tất cả tồn tại bản nguyên cùng chân tướng. cái gọi là phòng ngự cùng tiến công tự nhiên cũng là dễ như trở bàn tay. bắt đầu từ hôm nay, chính mình tu hành không còn là lung tung không có mục đích, cũng không còn là thuần dựa vào mô phòng theo chính mình đem đi tới một cái cùng người khác tu hành hoàn toàn khác nhau con đường tu hành thật dài thở một hơi ngẩng đầu nhìn phía trên cái kia xoay quanh mâm tròn trần vị danh chính mình cũng là lộ ra rồi một kia nghi hoặc vẻ mặt tuy rằng hắn chủ thần thức vẫn trầm mê ở quy luật bên trong thế giới nhưng được lợi từ thiên thần vạn thức thuật hắn phân ngơ cả ngẩn thức quan sát bốn phía tất cả tự nhiên cũng nhìn thấy rồi cái mâm tròn này hình thành quá trình tuy rằng đồ chơi này là tóc của chính mình ngưng tụ mà trên thực tế chính là chính hắn cũng không tìm hiểu được này mâm tròn là nhân vì là nguyên lý gì hình thành càng là khó có thể xác nhận đồ chơi này đến tận cùng là thuộc về cái gì. đây cũng không phải là là cá phát bảo, bởi vì nhìn như là cá thực thể, có thể phá vọng tổn chân chi nhãn nhìn quét, nhưng không phải thuần túy vật chất, mà là năng lượng cùng đạo văn ngưng tụ thành. nhưng cũng không phải là thuần túy thần thông, này mâm tròn đến từ tóc của chính mình, có thể nói là thân thể mình một phần. nếu như nhất định phải hình dung, chỉ có thể nói là một loại đặc thù đạo văn thần thông, nên nhân vì chính mình lĩnh ngộ rồi quy luật đạo văn sau đó diễn sinh ra đến đồ vật. khoát tay, mâm tròn lạc ở trong tay, trong lòng hơi động chỉ thấy sợi tóc này ngưng tụ đồ vật, cánh là còn như băng tuyết hòa tan, hòa vào rồi trong thân thể của mình, trong cơ thể không cảm giác được bất kỳ khác thường gì, đợi được trong lòng hơi động, băng tuyết bình thường năng lượng từ lòng bàn tay tuôn ra, trong khoảnh khắc lại là hóa thành rồi một cái vòng tròn bàn, rất thú vị đồ vật. chân Vị Danh cảm giác được vật này tất nhiên có thần kỳ hiệu quả, nhưng hắn lúc này dĩ nhiên cũng không biết vật này đến cùng có rượu dụng gì. Túi đầu xem, mâm tròn lên từng cái từng cái hoa văn từ trung gian xuất phát, nhằm phía tứ phương, như một cái thái dương chiếu dọi ánh sáng chỉ là có chút ánh sáng có màu sắc, mà phần lớn hoa văn nhưng là chỗ chống hắc hát bạch. Đây là ý gì? Chân vị danh suy tư chốc lát, bỗng nhiên trong lòng hơi động, lực lượng tinh thần tốc độ nhập mâm tròn bên trong, như có thủy chuyển vào rồi một cái to lớn lọ chứa bên trong giống như vậy, lọ chứa dưới đáy có vô số lối ra, mỗi một cái lối ra đều đối ứng rồi một đạo hoa văn, tựa hồ cũng đại biểu rồi không giống cái gì. Tìm được cái kia màu đỏ thắm, còn như hỏa diễm bình thường hoa văn, lực lượng tinh thần tràn vào, mâm tròn long long một tiếng, đột nhiên bay lên, cái kia một cái đỏ đậm hoa văn cánh là chậm rãi mèo, phảng phất sống. Chương 210 Vạn diễn đạo luân. Màu đỏ hoa văn hơi động, mâm tròn cũng chuyển động theo. Một chuỗi xuyến đạo văn xuất hiện, còn có một nắm quái lạ hỏa diễm tràn ra. Ngón tay duỗi một cái, đem cái kia phùng quái lạ hỏa diễm bốc lên, phá vọng tồn chân chi nhãn đảo qua, phát hiện này một nắm hỏa diễm cùng mình thường ngày từng thấy rất là không giống. Phổ thông hỏa diễm không có cái gì đặc tính, chỉ có nhiệt độ, nhưng nhiệt độ không cao lắm. Mà người tu hành sử dụng hỏa diễm thường thường đều có chút đặc thù hiệu quả, hơn nữa nhiệt độ muốn cao hơn rất nhiều. Mà trước mắt này một nắm, tựa hồ chính là phổ thông hỏa diễm, nhưng nhiệt độ nhưng là muốn cao hơn rất nhiều rất rất nhiều. chân vị danh thậm chí tin tưởng, nếu không có này đoàn hỏa diễm là dùng chân khí của chính mình, vì lẽ đó sẽ không đối với mình ảnh hưởng, không phải vậy dù cho lấy tu vi của chính mình cũng không cách nào như thế thản nhiên chịu đựng. mà những kia thả ra đạo văn thì càng quái lạ rồi, xác thực là hỏa diễm đạo văn, có thể toàn bộ trình tự cánh là ngược lại, thậm chí liền ngay cả vận hành phương thức cũng là nghịch chuyển mà đi. đạo văn đi ngược chiều. chân vị danh trong lòng nhảy một cái, nhớ tới rồi tôn cửu dương suy nghĩ nghịch phản đạo văn trận pháp, xem những kia đạo văn cảm giác, tựa hồ cùng đi ngược chiều đạo văn hiệu quả tương tự trong lòng lại là hơi động, thần thức thôi thúc, đạo kia văn lập tức dựa theo tâm ý của hắn vận chuyển lên, không sai cảm giác, chân vị danh khẽ mỉm cười, chuyện này ý nghĩa là hắn có thể lợi dụng loại này đạo văn dùng cho chiến đấu, có thể chính mình có thể không cần bày trận, trực tiếp sử dụng đạo văn đi ngược chiều, như vậy tiêu hao lực lượng tinh thần mới sẽ mức độ lớn hạ thấp, lúc này lại là thử nghiệm, hỏa diễm sau khi, còn có phong chi đạo văn, tình huống tương tự, mâm tròn bên trong phóng thích phong chi đạo văn cũng là đi ngược chiều, phong sức mạnh cũng là như nguyên thủy chi phòng không có quá nhiều kỳ lạ đặc tính, nhưng ẩn chứa trong đó năng lượng nhưng là tương đương mạnh mẽ. Hỏa chi đạo văn, Phong chi đạo văn, Thiểm điện đạo văn. Nhiều lần thử nghiệm sau khi, Chân vị Danh phát hiện, phàm là chính mình học trộn quá thần thông đạo văn, mâm tròn lên từng cái tận có, bất quá dài ngắn bất nhất. Lại tinh tế nghĩ tới, phát hiện những này đạo văn dài ngắn cánh là cùng mình đối với những này đạo văn lý giải từng cái tương ứng. Như Phong chi đạo văn, Thiểm điện đạo văn, chính mình sử dụng khá nhiều, lý giải đậm hơn khác, vì lẽ đó đạo văn cũng tương ứng càng dài. Nếu là như vậy, Chân vị Danh bỗng nhiên trong lòng nhảy một cái, này mâm tròn trên có hoa văn hơn vạn, phần lớn vẫn là trống không. Đây có phải hay không mang ý nghĩa làm chính mình học trộm rồi hết thảy đạo văn thần thông sau cái mâm tròn này lên hoa văn đều sẽ bị lấp đẩy, thậm chí nhiều hơn. Đặc biệt là làm nhiều lần thử nghiệm sau khi chính mình thần thức cùng này mâm tròn liên hệ càng ngày càng chặt chẽ, phản phất đã là hòa làm một thể, thích làm gì thì làm, như là cái gọi là huyết nục hòa vào nhau. Dù sao đồ chơi này vật liệu vốn là tóc của chính mình, đặc biệt là ở linh hoạt vận dụng sau khi chân Vị Danh phát hiện mình cũng không cần cung cấp chân khí hoặc là lực lượng tinh thần duy trì cái mâm tròn này, nói cách khác hàng ngày tình huống hạ cũng không cần đem xua tan theo trong lòng ý động, mâm tròn còn như huyết nục bình thường dung vào cánh tay bên trong, hóa thành một dòng nước trong, chảy qua kinh mạch nhảy vào rồi trong nghe hòa cùng, cùng bên trong nguyên anh dựa vào nhau. một chút nhìn lại, như một cái trẻ nít nhỏ dẫn theo cá cỏ nhỏ mũ, lại đơn giản vừa khởi động, như suy nghĩ trong lòng giống như vậy, tương ứng lịch phản đạo văn trực tiếp ở trong tay xuất hiện. rất thú vị đồ vật, trực giác nói cho chuẩn bị danh, cái này nhân vì chính mình mà sinh đồ vật tất nhiên còn có nhiều bí mật hơn, bất quá cần thời gian dài dàng dặc đi đào móc. diễn sinh vạn đạo, như luôn bản, liền gọi vạn diễn đạo luôn rồi. Đạo văn rốt cuộc tìm được, trong đời to lớn nhất sự tình một trong xem như là có tin tức. Chân vị danh nhìn quét lang ra thư khố, nhìn nơi này mênh mông thư hải. Không nghi ngờ chút nào, đây là một to lớn bảo khố, dù cho được sương vạn cổ hoàng triều đế quốc tàng thư cũng không sánh được nơi này như mối bảo bể. Đừng nói hết thẻ rồi, dù cho chỉ là tùy ý mấy quyển lấy ra đi, đều đủ để đẩy lên một cái mạnh mẽ thế gia hoặc là môn phái. Nhưng mà, tất cả những thứ này đối với hắn bây giờ cũng không phải phi thường hữu dụng. Làm siêu tập giả phục hi thực lực là quá kinh người, một cái có thể khiêu chiến thiên như vậy tồn tại nam nhân. Có thể vào hắn pháp nhãn thư tự nhiên không phải bình thường. Đã như thế, dẫn đến những sách này hoặc là liền quá thơ ảo, hoặc là liền muốn cầu quá cao. Trần Vị Danh ở đây nhìn mấy năm thư, ra rồi phần lớn còn không thể nào hiểu được tu hành lý lẽ, bên trong thần thông, thấp nhất đều yêu cầu tiên nhân cảnh giới, mà cái kia chính là điệu tiên giới tất cả mọi người đều không thể giải quyết vấn đề. Nếu như có thể đem trong này thư đều nhìn, không nghi ngờ chút nào là đối với chưa đến giúp đỡ rất lớn, nhưng vào giờ phút này, Trần Vị Danh nhưng là quyết định tạm thời rời đi nơi này rồi. Hắn cần phải đi chế tạo càng cơ sở vững chắc. Học tập càng nhiều giới tu hành cơ sở lý lẽ, lấy những kia vì là cầu thang, để cho mình cách những này thâm ảo đạo cùng lý càng ngày càng gần, rõ ràng chung có một ngày có thể thích làm gì thì làm sử dụng chúng nó. Một nguyên nhân khác nhưng là, hắn đói bụng. U cục. Cái bụng truyền đến từng trận văng động, làm năng lượng chi kén phá tan, rời khỏi loại kia huyền diệu trạng thái sau khi, cái loại năng lượng này cân bằng đã bị đánh vỡ. Ăn qua một vài thứ, để những kia cảm giác đói bụng biến mất, nhưng Trần Vị danh bảo tồn đồ ăn đã không nhiều, sợ là kiên trì không được một năm, Trung quy hay là muốn đi ra ngoài. Sau khi đi ra ngoài nên làm gì sinh hoạt? Đây là một vấn đề. Lưu lại, Phong Thủy kinh, thêm vào khoảng 20 năm mai danh nhận tích, tin tưởng chính mình tử vong tin tức đã không có mấy người hoài nghi, coi như là còn có hoài nghi, cũng đã ở ngầm thừa nhận trong lòng lộ trình thượng chuyển biến đến rồi. Chuyện này ý nghĩa là, Phong Cứ Đao, Phong Chi Dực những này thần thông là không thể lại dùng rồi, tính đặc thủ quá mạnh mẽ. Một khi xuất hiện lần nữa, đừng nói hình môn cùng vệ môn, chính là Minh Đao cũng sẽ hoài nghi. Cùng lý, đùa chú thuật, Phong Thủy Chi thuật đều là không thể sử dụng, trận pháp cũng còn tốt. Dù sao thiên hạ hội trận pháp rất nhiều người, chỉ là chính mình những kia trận pháp đặc biệt cần ẩn giấu, phù ấn vương pháp cùng phá vọng tổn chân chi nhãn càng là muốn cẩn thận một chút. Thiên hạ là cá hỗn loạn địa phương, nếu chính mình quyết định rồi lần nữa tiến vào cái này hỗn loạn thế giới, liền phải làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Nhiều năm sát thủ sinh hoạt nói cho rồi chuẩn bị danh, sinh hoạt xưa nay sẽ không chân chính an bình an lành. Nếu thật sự chính đến rồi bước ngoặt sinh tử, tự nhiên là tận hết sức lực, có thể sợ là sợ một số lung túng hoàn cảnh, chưa hề hoàn toàn bại lộ nguy hiểm, nhưng có không thể không lấy ra phi phàm sức chiến đấu đến. Nếu những này mình am hiểu năng lực cũng không thể dùng, nhất định phải nghĩ ra bù đắp phương pháp đến. Chân vị danh nghĩ đến hồi lâu, rốt cục làm ra quyết định. Chính mình có thể thử nghiệm tu hành, huyền pháp kinh, bên trong thần thông, đồng thời còn có thể làm một chuyện khác, luyện khí. Luyện khí cần phải cường đại lực lượng tinh thần, chính mình có. Cần rất nhạy cảm sức quan sát, phá vọng tồn chân chi nhãn để cho mình so người khác càng có ưu thế. Còn cần một lòng đa dụng, bởi vì luyện khí thời điểm sẽ cần đồng thời dùng lực lượng tinh thần đi trường khống các loại vật liệu tinh luyện cùng dung hợp, coi đời này sợ là không có so thiên thần vạn thức thuật thích hợp hơn thần thông rồi. Trần vị danh tìm tới luyện khí vị trí giá sách, đem bên trong tư hết mức để vào hung hữu câu hát, lại là tìm tới Hỏa Chi đạo văn có quan hệ thư tịch, cũng là thu lấy, đem hung hữu câu hát không gian bỏ thêm vào rồi hơn nữa, lúc này mới lấy ra, Thái Sử Phong vấn lục, mượn trung gian bia đá rời đi rồi nơi này. Chương 211: Thân sinh. Đi ra bản cổ thần miếu, thái dương quang hạ xuống, để trần vị danh không tự chủ được mị rồi một thoáng con mắt. Là cá khí trời tốt, dương quang chiếu khắp, vạn dặm không mây, dù cho lang già thư khố là cá bảo địa, nhưng hắn vẫn là càng yêu thích ở như vậy dưới bầu trời sinh hoạt. Phàm phất Thật giống từ một cái đóng kín không gian một lần nữa trở lại rồi thế giới này. Không có rồi sát thủ thân phận, không có vẻ tâm cổ uy hiếp, không có rồi yên vân các khống chế, trong lúc hoảng hốt, cái kia từng giết không biết bao nhiêu người sát thủ được rồi sống lại. Hành giả, cất bước ở Hắc ám thế giới người lữ hành, làm chân vị danh gỡ xuống danh tự này thời điểm, liền khát vọng có một ngày có thể từ cái kia Hắc ám sát thủ thế giới, đi tới sáng lạn dưới ánh mặt trời, ngày hôm nay rốt cục thực hiện rồi. Cái tên đó, hành giả, cùng với dung Hắc ám bao vây người kia sắp trở thành quá khứ, bắt đầu từ hôm nay, chính mình gọi Trần. Vị Danh, cuộc sống mới từ chỗ nào bắt đầu? Chân vị Danh bắt đầu suy nghĩ tương lai của chính mình. Đế quốc cũng không thích hợp, nơi này có quá nhiều cường giả không chỉ là từng quan tâm quá chính mình, thậm chí còn có rất nhiều người trực tiếp từng thấy chính mình. Tuy rằng chỉ cần mình hữu tâm, gặp lại những người kia khả năng không lớn, nhưng vẫn như cũng là nguy cơ từ phía. Chân vị Danh muốn chính mình quá ung dung an bình một ít, mà không phải nguy cơ từ phía, vì lẽ đó đế quốc bài trừ ở bên ngoài. Đồng dạng lý do, Ma môn cũng đang suy nghĩ ở ngoài. Chỗ đó loạn, thậm chí ngay cả Yên Vân Các cũng không bằng. Nếu là những người khác giết người như người sau, đi nơi nào có thể không chỉ có sẽ không bị người truy nã còn có thể bị một số tùy tùng, nhưng mình không phải. Lý Thanh Liên lưu lại đồ vật, ai cũng trông mà thèm. Dù cho những này lưu lại đồ vật kỳ thực là một ít hiện tại, hoặc là nói là ở địa tiên giới rất khó dùng tới công pháp thần thông, có thể nói ra lại có ai sẽ tin. Ở thực lực không cách nào tự vệ, không phải vạn bất đắc dĩ thời gian, Trần Vị danh sẽ không cân nhắc đi Ma môn. Hai nơi địa phương đều bị bài trừ, càng không thể trở về Yên Vân các khống chế địa bàn, to lớn cá bản cổ đại lục liền chỉ có một cái nơi đi rồi, Thiên Hạ Minh. Mặc dù mình chưa từng đi qua nơi đó, nhưng căn cứ trước được tình báo biểu hiện, nơi đó có các loại môn phái, rộng rãi thu học đồ. Mà chính mình đang muốn muốn tìm một môn phái, từ cơ sở luyện khí bắt đầu học lên, vừa vẫn thích hợp. Phân rõ một thoáng phương hướng, hướng thiên Đạo Minh phương hướng mà đi. Cũng không có hết sức dùng huyền ảnh thuật thay đổi dáng dấp, như vậy ngược lại sẽ đưa tới một ít cường giả nhỏ nó. Thôi thúc thần thông, khiến cho tóc của chính mình dài đến rồi sóng vai trưởng, tùy ý khoác. Ngũ quan không thay đổi, nhưng dáng dấp thay đổi rồi rất nhiều. Biến mất rồi 20 năm, chân vị danh tin tưởng, trừ phi là minh đạo như vậy quen thuộc. Hoặc là như trang viên ngoại cấp độ kia tâm tư còn gặp qua người của mình, những người khác căn bản cũng không nhận ra. Thói quen rồi dùng phong chi dược chạy đi. Bây giờ nhưng là muốn cái khác thần thông, trần vị danh có chút khó có thể thích đứng, Thậm chí hắn nhất định phải phân ra một đạo thần thức không đoạn ở trong đầu nhắc nhở không thể dùng phong chi dược, không thể dùng phong cứ đao, không thể dùng các loại không nên dùng thần thông. É e sợ cho không để ý làm không chuyện nên làm. Tuy nhiên đã làm ra đột phá càng tiến vào một cảnh giới, có thể không cần phong chi dược, tốc độ trái lại là chậm một chút. Chỉ đến như thế cũng được, để trần vị danh rốt cuộc không có rồi sát thủ cảm giác có thời gian có thể nhìn một chút phong cảnh dọc đường. Đế quốc rất lớn, có cùng yên vân các hoàn toàn khác nhau phong tình. Từ trình độ nào đó mà nói, nơi này một vài thứ cùng Tây Hải Chi Châu rất giống. Quốc gia chế độ, vương thất cùng thế gia quan hệ, dứt bỏ chiến tranh đồ vật mà nói, chính là như vậy. Không giống chính là, nơi này nắm giữ rất mạnh tu sĩ, mạnh đến có thể dễ dàng hủy diệt toàn bộ Tây Hải Chi Châu tu sĩ, mà bọn họ cùng phổ thông máy tính, bao quát hoàn toàn không có tu vi nhân dân đồng thời sinh sống. Có thể không phải hoàn mỹ hài hòa, nhưng đối lập muốn ít đi rất nhiều ủy mạnh hiếp yếu sự tình. Tiến lên trên đường. Nhàn nhã thoải mái, bất quá sát thủ sinh hoạt nhiều năm đã thành thói quen vẫn còn, Trần Vị danh sẽ không tự chủ được đi siêu tập khả năng được tin tức. Hơn 20 năm trước Thiên Tâm trì cuộc chiến, ảnh hưởng so với tưởng tượng càng lớn, hơn câu tâm đấu giặc cũng không có theo Yên Vân các sát thủ hành giả chết ma dừng lại, trái lại vượt qua diễn vượt qua liệt. Đế quốc cùng Ma môn thông đồng giam giữ vùng Luân tin tức chuyển ra, khiến cho vốn là minh hiếu Thiên đạo minh cùng đế quốc quan hệ trở nên sốt sáng lên đến. Phạm là Thiên hạ có chút địa vị người đều biết, thân là Thiên đạo minh đệ nhất hộ pháp Lộc Môn Sơn nhân qua nhiều năm như vậy vẫn luôn đang tìm kiếm vùng Luân. Thân là Minh Hựu Đế quốc không chỉ có không đem tin tức báo cho hắn, trái lại cùng Ma Môn liên thủ, xác thực là không còn gì để nói. Đặc biệt là làm đế quốc ở một lần thịnh hội trước, dùng nhiệt tình nhất phương thức mời Lộc Môn Sơn nhân đến đây xem lễ bị trực tiếp từ chối sau khi, hai phe thế lực lớn trong lúc đó quan hệ trở nên trở nên tế nhị. Mà Yên Vân các cùng đế quốc trong lúc đó quan hệ nhưng là trở nên càng căng thẳng hơn, thiên tâm chỉ cuộc chiến, Yên Vân các cường giả cấp cao nhất ra hết, nếu không có đế quốc hoàng sư ra tay kiểm chế, Ma Môn căn bản không kịp phản ứng. Đặc biệt là cuối cùng hành giả làm phản bỏ mình, khiến cho Lý Thanh Liên lưu lại đồ vật tan thành mây khói. Thêm vào Lộc Môn Sơn nhân ra tay, làm cho trong môn phái tinh nhuệ thương vong hơn nữa, có thể nói là tổn thất nặng nề. Đã như thế, khiến cho Yên Vân các hận cực kỳ đế quốc, nhiều lần phái người ám sát rồi quốc trung trọng yếu nhân vật. Mà đế quốc đương nhiên sẽ không giảng hòa, trực tiếp tuyên cáo, phong thủy kinh bị hành giả đoạn, cuối cùng rơi vào rồi Yên Vân các trong tay, nhiều lần đòi hỏi không được sao, không chỉ có là điều động nhân thủ phạm vi lớn thanh tẩy thanh vân môn nhân mã, càng là trực tiếp phái ra nhiều tên hoàng sư linh quân, càng quét rồi tạng lớn Yên các lãnh địa. Tuy rằng Yên các đã sớm chuẩn bị nhưng vẫn như cũ tổn thất nặng nề. Ma môn một phương so ra liền không có nhiều như vậy hư dữ hủy xà sự tình. ở quan niệm của bọn họ bên trong không tồn tại cấu kết hay không cấu kết rồi ai những thứ đồ này quá vui sướng liền có thể. năm đó một trận chiến ra rồi thủ vệ chết quăng không còn cái khác tổn thất. còn ông luân chết hay sống khi biết được lý thanh liên lưu lại đồ vật theo hành giả bỏ mình đồng thời sau khi biến mất đã lại không có quá nhiều người quan tâm rồi. bất quá không ít đồn đại bên trong có người có người nói là được rồi trước ma chủ cô tô hoàng nghị chuyển thừa rất có thể có thể đều sẽ có tân ma chủ xuất hiện. Khắp nơi cường giả tuyệt đỉnh thỉnh thoảng có động tác nhân tài mới xuất hiện cũng là không có dừng lại hơn 20 năm trước từ ngọ dạ bỏ mình để hết thể đế quốc vương thất tử đệ biết được cái gọi là vương thất quý tộc thân phận ở chân chính bỏ mình cuộc chiến bên trong cũng không có nửa điểm tác dụng thực lực mới là đạo lý quyết định tứ đại vương thất đệ tử bị hoàng thất tự mình huấn luyện bế quan mười mấy năm ngày gần đây mới một lần nữa đi ra ở thiên hạ du lịch thực lực tăng lên hiện ra khiêu chiến không ít tiền mối danh tiếng càng lúc càng lớn mà nhất làm cho trần vị danh quan tâm tự nhiên vẫn là minh đào tin tức năm đó thả chính mình rời đi sự tình cũng không có những người khác biết, chính mình tử vong kết quả cũng là không có ảnh hưởng đến hắn. Này hơn 20 năm, hắn cũng không có nhàn rỗi, liên tiếp động tác, hoàn thành rồi rất nhiều người khác cảm thấy khó có thể hoàn thành nhiệm vụ, không biết bao nhiêu đế quốc trọng yếu nhân vật chết ở rồi trong tay hắn. Thậm chí có người tiền đoán, hắn có thể sẽ trở thành siêu hồn giả sau khi yên vân các kiệt xuất nhất sát thủ. Bất quá Trần Vị danh cũng không để ý cái này, hắn chỉ cần biết rằng, cái này bằng hữu, sống sót là tốt rồi. Sống sót thì có hy vọng tân sinh. Chương 212, Thiên Đạo Minh. Thiên Đạo Minh rất đẹp, Linh Sơn kéo dài Yên Hà vân nhiễu, chính như trong truyền thuyết như Thiên Cảnh, khiến cho lần thứ nhất nhìn thấy người không nhịn được vì đó say xưa. Trần Vị Danh cũng là không thể tránh khỏi. Bỏ ra gần một năm này, hắn ngang qua rồi toàn bộ Đế quốc rốt cục tiến vào rồi Thiên Đạo Minh địa bàn. Ban cụ Đại Lục Linh khí đối lập rồi rào hai cái phương hướng, một cái là phương Bắc, một cái Đông Phương, mà trong đó Đông Phương lại sò phương Bắc càng sâu. Bây giờ một cái quy rồi Ma Môn, một cái thành rồi Thiên Đạo Minh. Tuy rằng Đế quốc cùng Thiên Đạo Minh quan hệ gần nhất trở nên vi diệu, bất quá song phương biên cảnh vẫn là duy trì tự do lui tới, cũng không có cửa hải giới nghiêm thậm chí đều chưa dùng tới thân phận mà bài, rất dễ dàng liền tiến vào rồi. Bỏ ra 5 khối cấp thấp nguyên tinh thạch, ở một cái biên giới chấn nhỏ lên, từ một cái trào hàng địa đồ hài tử trong tay mua một tờ bản đồ. Đây là một tấm ghi chép rồi thiên đạo minh môn phái lớn nhỏ đỉnh núi địa đồ, so trần vị dành trong lòng địa đồ muốn tỉ mỉ rồi rất nhiều. Bất quá cái kia 5 khối cấp thấp nguyên tinh thạch để hắn nhớ tới rồi một chuyện, chính mình ở Yên Vân Các còn có hai mươi mấy vạn tiền thưởng không có sử dụng, dù cho chỉ là đổi 20 khối cấp thấp nguyên tinh thạch cũng là một bút không sai của cải. Chính là như vậy phó chứ lưu thủy rồi, thực sự đáng tiếc đặc biệt là hiện tại cùng đều sắp cực độ rồi, để trần vị danh không nhịn được một trận thì đau. Nay một đường lại đây, hắn cũng hỏi tham được rồi rất nhiều liên quan với thiên đạo minh tin tức. Thêm vào từng có lúc ở yên vân các đoạt được, đối với thiên đạo minh tình huống cũng coi như là biết rồi cá đại khái. Bốn thế lực lớn, yên vân các là trên giới mô thể, đế quốc là tứ đại vương thất chống đỡ, ma môn cùng thiên đạo minh nhưng là mỗi người có mấy cái môn phái mạnh mẽ chống đỡ. Thiên đạo minh hạ có sáu cái đại thực lực, ngũ minh minh, thiên pháp môn, Lộc môn xuân nhân, phương sĩ đạo, ất thái môn cùng phong gốc. 6 thế lực lớn mỗi người mỗi vẻ. Ngũ Minh Minh khí sát phạt coi trọng nhất, nhân số cũng là nhiều nhất. Nay một phe thế lực không giống phổ thông tu chân môn phái, càng như là một nhánh tu chân quân đội, toàn thể sức chiến đấu có thể là lục đại môn phái trong mạnh nhất. Thiên Pháp môn là Thiên Đạo Minh bên trong truyền thừa lâu nhất thực lực, có người nói đầu nguồn có thể cùng đế quốc đánh đồng với nhau rồi. Truyền thừa rồi nhiều năm như vậy, trải qua rồi hồng hoang thiên thu, từng tao ngộ suy sụp, nhưng trước sau sừng sững. Thiên Pháp môn bên trong huyền công nhiều nhất, cho nên lấy Thiên Pháp làm tên, cũng là Thiên Đạo Minh chi trụ cột vững vàng. Tuy rằng Lộc Môn Sơn nhân được xưng đệ nhất thiên hạ người, nhưng hắn quả chỉ là thiên đạo minh đệ nhất hộ pháp tên, thiên đạo minh minh chủ nhưng là thiên pháp môn môn chủ. Lộc Môn Sơn là Lộc Môn Sơn nhân thành lập môn phái, có người nói ngày xưa thành lập thời gian còn lấy Lý Thanh Liên giúp đỡ. Nay một tông đệ tử nhiều bộ kiếm, mà tu hành thần thông nhiều cùng cẩm kỳ tư họa có quan hệ. Trình độ nào đó mà nói, đúng là cùng ngày xưa uống rượu ngâm thơ, rút kiếm múa nhẹ Lý Thanh Liên có chút tương tự. Lộc Môn Sơn nhân tuyển người rất soi mói, vì lẽ đó này một tông đệ tử ít nhất, nhưng thiên phú đều là bất phàm, thường thường có thể trở thành là cùng thế hệ bên trong tài năng xuất chúng trí nhân. Phương sĩ đảo ở sớm chút năm cũng không phải là thuộc về thiên đạo minh, mà là tự thành một cái thế lực. Nay một tông người thậm chí cũng không thể nói là môn phái nào, mà là rất nhiều trận pháp sư cùng luyện khí sư tập kết cùng nhau thế lực. Phương sĩ đảo ở vào bản cổ đại lục đông nam, từng có lúc cũng không được một phe thế lực, chỉ là luyện khí sư cùng trận pháp sư thích đến nơi này đến tiến hành tranh tài. Đối với khi đó bọn họ mà nói, nơi này là một chỗ thánh địa, đều lấy có thể tham gia nơi này thịnh hội mà tự hào. Sau đó bản cổ đại lục ngọn lửa chiến tranh tranh cãi không đoạn, rất nhiều luyện khí sư cùng trận pháp sư không muốn dính dưỡng đều là rời đi rồi đại lục đến rồi này ra trên đảo ẩn cư không ra chậm rãi người nơi này càng ngày càng nhiều khó tránh khỏi xuất hiện phân tranh vì dẹp loạn phân tranh người trên đảo tuyển cử ra một chút quản sự chi nhân tọa thành rồi bây giờ phương sĩ đảo thiên đạo minh từng cùng ma môn xảy ra chiến đấu trong ma môn có kỳ môn am hiểu trận pháp cùng luyện khí để thiên đạo minh chịu không ít thiệt thòi sau thiên pháp môn môn chủ thân đang phương sĩ đảo mời nơi này phương sĩ giúp đỡ vừa mới ổn định thế cục sau lần đó thiên hạ tu sĩ đều cảm thấy phương sĩ đảo là gia nhập thiên đạo minh mà phương sĩ đảo cũng không có ai đi ra phủ nhận, liền liền thành rồi ngầm thừa nhận việc. Tắc Thái môn là một cái đối lập trung dung môn phái, huyền pháp trung dung, thần thông trung dung, thuật luyện đan cũng là trung dung, nhưng này đều chỉ là đối lập môn phái nhỏ mà nói. Môn phái này cái gì đều rất bình thường tự, nhưng có thể sừng sững ở đông phương khối này trên đất mấy chục ngàn năm không ngã, hơn nữa càng ngày càng lớn mạnh. Đặc biệt là thuật luyện đan, tuy rằng so với cái khác mấy cái thực lực am hiểu luyện đan môn phái chỉ là giống như vậy, nhưng là thiên đạo mình thuật luyện đan tốt nhất môn phái. Cái này nhìn như cái gì đều rất phổ thông môn phái nhưng là không người nào dám nói hắn là lục đại môn phái trong yếu nhất. Phong Lam Cốc là cá rất đặc thù môn phái, ở mấy vạn năm trước nó cũng không phải là thiên đạo minh thế lực, mà là thuộc về ma môn đại môn phái một trong. Sau khi ma môn trừ ra tân ma chủ, mà cái kia ma chủ đối với Phong Lam Cốc rất là cửu thị, rất nhiều không liên quan chi thế. Nhân ở vào hai nơi thế lực lớn biên cảnh, Phong Lam Cốc cốc chủ cánh là hoặc là không làm, trực tiếp mang theo toàn bộ môn phái nương nhờ vào rồi thiên đạo minh. Ma môn là cá rất kỳ lạ thế lực, cũng không phải là chân chính ma tộc, mà là cái gọi là sa đoạn tu sĩ. Trong ngày thường năm bệ bảy mảng. Vì lẽ đó bốn thế lực lớn xếp hạng thời điểm thường thường sẽ bị xếp hạng yếu nhất, chỉ khi nào có ma chủ sẽ hoàn toàn khác nhau, thường thường nhảy một cái thành là tối cường thực lực, hơn nữa chẳng mấy chốc sẽ gây xích mích chiến tranh. Thiên Đạo Minh biết ma môn nhất thống, Phong Lam Cốc một khi gia nhập dĩ nhiên là trở thành rồi tiền tuyến bước đệm, cho nên đồng ý. Trải qua rồi cái kia chiến loạn thời đại không có diệt vong, Phong Lam Cốc cũng là thuận lý thành trương thành rồi Thiên Đạo Minh tương ứng. Cũng nhân do nhiều nguyên nhân, từ từ trở thành rồi Thiên Đạo Minh sáu trụ cột lớn môn phái một trong. Từ chính mình mà nói, chân vị danh tự nhiên là muốn đi phương sĩ đạo nơi đó nên toàn bộ giới tu hành tốt nhất luyện khí cùng trận pháp thánh địa. Bất quá phương sĩ đảo từ trước đến giờ tính bại ngoại, hắn một cái liền thân phận thật sự ngọc bài đều không có, cơ bản là không thể rồi. Kỳ thực không chỉ là phương sĩ đảo, những thế lực khác cũng là hầu như không thể. Sáu trụ cột lớn môn phái đệ tử chọn đều rất nghiêm ngặt, đặc biệt là lộc môn sơn, có người nói nếu không phải là có đặc biệt thiên phú, liền cửa lớn đều sẽ không để cho người đi vào. Đối với lộc môn sơn, chân vị danh cũng là khá có hứng thú, một cái lý thanh liên trợ rút thành lập môn phái, tất nhiên có đặc biệt bị lực bất quá hắn giờ khắc này cũng không muốn gặp phải lộc môn sơn nhân trực giác nói cho hắn gặp phải cái kia đệ nhất thiên hạ người thân phận của chính mình tất nhiên sẽ bị phát hiện cho tới đối lập chọn không nghiêm khắc như vậy ngũ binh minh trần vị danh cũng không có hứng thú môn phái này hoặc là nên nói là cá thế lực nhỏ chiêu thu đều là tu luyện cùng binh khí có quan hệ đạo văn đệ tử hơn nữa bọn họ chiêu thu tựa hồ cũng không phải là tu sĩ mà là chiến sĩ ngũ binh minh quy củ rất nghiêm ngặt ở trong giới tu hành có thể nói hà khắc nghiêm ngặt không phải chuyện xấu bất quá hiện tại trần vị danh có thể không có nửa điểm hứng thú Hỏi thăm không ít tin tức sau, cũng là làm ra rồi lựa chọn. Thái Trạch môn, một cái thuộc về ở ất Thái môn bên dưới môn phái nhỏ, hiện tại chính đang chiêu thu đệ tử. Chương 213, Thái Trạch môn. Thái Trạch môn, ất Thái môn lệ thuộc môn phái một tròng, ở vào Thiên Đạo Minh vùng phía tây Trạch Sơn, giữa lưng Trạch Hồ. Tuy rằng không sánh được những kia danh sơn đầm lớn, nhưng cũng là một chỗ thần tú địa linh vị trí. Sáu chủ cột lớn trong môn phái, lấy ất Thái môn lệ thuộc môn phái nhiều nhất, mấy môn phái khác, hoặc là yêu cầu hạ khác, như Ngũ Minh Minh cùng Thiên Pháp môn, hoặc là chính là tự cao thanh cao, không bị lệ thuộc như lộc môn sơn cùng phương sĩ đảo chỉ có này ất thái môn chỉ cần đồng ý công nạp tất cả đều dễ nói chuyện ở ất thái môn lệ thuộc trong môn phái thái trạch môn cũng không tính hàng đầu chỉ có thể toán nhị lưu chi chưa nếu không phải là có một ít luyện khí truyền thừa hoàn toàn có thể xem thành là tam lưu thế lực dù là như vậy thu môn đồ tin tức truyền ra sau vẫn như cũ hấp dẫn rồi lượng lớn thấp cảnh giới tán tu đến đây ở chỗ này muốn học cái gì cao thâm thần thông không thể nghi ngờ là suy nghĩ nhiều bất quá có thể học được mấy chiêu phương pháp khí đúng là tương đương hữu dụng Dù sao luyện chế pháp bảo không chỉ là tăng cường sức chiến đấu thủ đoạn, cũng là làm giàu làm giàu thật tốt phương pháp một trong. Chân Vị danh sen lẫn trong trong dòng người, không nhanh không chậm. Đến rồi thiên đạo minh địa bàn sau, hắn có thể thoáng thả lỏng chút, không cần như ở Đế quốc cảnh nội cẩn thận một chút. Bất quá thu thập tin tức thói quen không có thay đổi, nhìn như tùy ý hắn, hai mắt nhưng là phi thường ngại cảm. Nghe bốn phía những người khác nói chuyện, cũng thông qua vài cá thần thức đem bên trong lời nói phân chia hơn nữa phân tích. Nghe nói năm nay Thái Trạch môn muốn thu 3.000 tên đệ tử, so 3 năm trước có thêm thật nhiều tiêu chuẩn. Còn có chuyện như vậy. Thái Trạch môn lại không phải người ngu, phương thức này thu đệ tử không có mấy cái là chân chính muốn bái ở Thái Trạch môn hạ người, chỉ là vì đi học một ít luyện khí biện pháp mà thôi. Luyện khí tiêu hao nguyên tinh thạch rất nhiều, thu quá nhiều hộ pháp đệ tử quá tính không ra rồi, bọn họ làm sao sẽ không giảm mà lại tăng? Đừng tưởng rằng những này luyện khí biện pháp tốt như vậy học, liền như ngươi nói, tiêu hao nguyên tinh thạch rất nhiều. Những năm này Thái Trạch môn cùng Thanh Sơn phái vì tranh cấp trung quanh đây mấy cái mỏ quảng đánh không thể tách rời ra, nói vậy là bởi vì nhân thủ không đủ rồi, cho nên mới gia tăng rồi đệ tử tiêu chuẩn. Thật sự vậy này có đi hay là không chính mình quyết định đi các loại nghị luận từ bốn phương tám hướng truyền vào trong hai, ở trong lòng từng cái từng cái bị tách ra thiên đạo minh môn phái nhỏ thu lấy đệ tử có hai loại phương thức một loại là từ người phạm bình thường thiếu niên bên trong chọn như vậy đệ tử tuy rằng khởi điểm thấp nhưng không thiếu thiên phú bất phàm chi nhân hơn nữa đệ tử như vậy đối với môn phái lòng trung thành rất mạnh so ra càng trung tâm đệ tử như vậy tự nhiên là trong môn phái trọng điểm bồi dưỡng đối tượng một loại khác nhưng là trước mắt loại này thu một ít thực lực không sai tu sĩ để bọn họ mang nghệ bài dư lấy ra một ít trong môn phái công pháp hoặc là thần thông cung cấp cho bọn họ học tập nhưng nhất định phải vì là tranh thủ trong môn phái lợi ích mà chiến đấu vì lẽ đó được gọi là hộ pháp đệ tử hộ pháp đệ tử cùng giữa các môn phái càng nhiều chính là lợi dụng lẫn nhau quan hệ không thể nói là quá nhiều trung tâm lẫn nhau trong lúc đó theo như nhu cầu mỗi bên như vậy mà thôi bốn phía nói chuyện cấp trần vị danh cung cấp rồi mấy cái rất then chốt tin tức số 1, thái trạch môn tiện nghi không phải tốt như vậy chiếm cùng cái kia gọi thanh sơn phái tranh đấu không nhỏ gia nhập bọn họ phải trước tiên làm tốt chiến đấu chuẩn bị thứ hai Thiên đạo minh cũng không phải bền chắc như thép, lẫn nhau trong lúc đó cầu tâm đấu giác. Thất thái môn lệ thuộc thực lực rất nhiều, nếu là cùng những thế lực khác thuộc về môn phái phát sinh rồi tranh đấu, có lẽ sẽ giúp đỡ ra mặt, nhưng nếu là lệ thuộc giữa các môn phái phát sinh rồi nội chiến, Thất thái môn cũng không phải quá nhiều nhúng tay, chỉ cần không làm quá phận quá đáng, tất cả tự mình giải quyết. Liên như này tranh cướp mỏ các việc, chỉ cần đừng tự thương quá nặng, hoặc là có diệt môn chi xu thế, hết thảy đều mặc cho phát triển, chỉ cần mỏ người đoạn được định kỳ tiến cống liền có thể. Cái gọi là mỏ quặng, bình thường đều là nguyên tinh thạch mỏ không chỉ có thể cung cấp lượng lớn giới tu hành thông dụng tiền, còn có cái khác diệu dụng. Một khi xuất hiện ở hai cái thực lực thế lực không sai biệt lắm trung gian, thường thường liền sẽ khiến cho chém giết chiến đấu. Chính mình có thể thu liễm khí tức, nhưng không thể ẩn dấu tu vi. Nguyên Anh kỳ tu sĩ không có thể trở thành trong môn phái đệ tử năng cốt, tất nhiên nên vì rồi môn phái lợi ích mà chiến đấu. Trần Vị Danh không có vì vậy rời đi, hắn xác thực muốn quá thu liễm sinh hoạt, hạ thấp hấp dẫn thiên hạ thế lực khắp nơi ánh mắt tỷ lệ. Bất quá này không có nghĩa là hắn sẽ quyết không động thủ nữa, ngược lại hắn cũng sẽ không kiêng kỵ sát lục. Tiểu mơ hồ so với ngoài. Bên trong mơ hồ so với thị, đại mơ hồ so với triều. Hắn nên như tu sĩ bình thường giống như vậy, vì lợi ích, vì trong lòng chủ yếu mà chiến đấu, như vậy mới là bình thường, mới có thể phai mở so với mọi người. Một đường theo dòng người rất nhanh sẽ đến rồi trước sơn môn, 3000 tiêu chuẩn, rất là mê người, đủ có mấy vạn người ở trước sơn môn chờ đợi. Mấy cái canh giờ qua khứ, vẫn không gặp trong núi có động tĩnh, không ít người khó tránh khỏi phập phòng thấp họng, chỉ là dù sao cũng là tán tu ngoại sĩ, cũng không dám ở nơi này cái gọi là danh môn chính tông trước làm cản. Bất quá vẫn có không ít người cảm giác là lười dàn vật rất sớm rời đi rồi nơi này. ở Thiên Đạo Minh bên trong thu hộ pháp đệ tử môn phái cũng không chỉ một chỗ, nếu nơi này không chiếm được muốn tôn kính, liền đi những nơi khác thử xem rồi. chân vị danh ngược lại không gấp, dựa vào một gốc cây hạ bản toản. tuy rằng hắn cũng không có phóng thích quá nhiều khí tức, càng là không có nửa điểm sát khí, có thể nguyên anh kỳ thực lực đặt tại cái kia, để bốn phía tu sĩ đều là không dám quá mức tới gần, rất xa đứng thỉnh thoảng trong bóng tối đánh giá. rất người có thực lực là sẽ không làm hộ pháp đệ tử, nếu như đến rồi không minh kỳ, bất luận ở nơi nào đều là vô cùng tốt sức chiến đấu người như vậy hoặc gia nhập rồi trụ cột môn phái, hoặc là ở môn phái nhỏ làm một người cung phụng. Cho nên nói ở ứng tuyển hộ pháp đệ tử tu sĩ bên trong, nguyên anh kỳ đã là rất mạnh tu sĩ rồi. Giới tu hành cường giả vi tôn lấy thực lực phân chia bối phận, cứ việc này bốn phía không thiếu mấy trăm tuổi tu sĩ, nhưng ở trong mắt bọn họ, nguyên anh kỳ cảnh giới trần vị danh nhất định phải dùng tiền bối đến sưng hô. Trần vị danh trước đây cũng không chú ý, lúc này vừa mới phát hiện, hắn không thích loại này, hạc đứng trong bầy gà cảm giác, bất quá cũng là không có cách nào thay đổi rồi, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. ở trước sơn môn chờ đợi rồi hồi lâu rốt cục có thái trạch môn tu sĩ từ trong sơn môn đi ra. Một cái nguyên anh kỳ cựu trọng thiên tu sĩ đầu lĩnh, mang theo năm cái nguyên anh kỳ tầng 6 tu sĩ cũng không có thiếu đệ tử. Thấy có người đi ra, hầu như tất cả mọi người đều trầm lên, chậm rãi tới gần. Nhìn quét rồi mấy vạn người một chút, cái kia nguyên anh kỳ cựu trọng thiên tu sĩ lớn tiếng nói, "Thái trạch môn chiêu thu hộ pháp đệ tử, tiêu chuẩn 3000, nhưng không phải nhất định phải 3000. Ngươi liền nói yêu cầu đi." Có người không nhịn được hô một tiếng, bất quá lập tức liền câm khẩu, không dám nhiều lời. Nguyên anh kỳ cựu trọng thiên tu sĩ cũng không có trách trách chỉ là lớn tiếng nói, đệ nhất, nếu là lực lượng tinh thần tăng trưởng, yêu cầu trúc cơ kỳ tầng 4 trở lên. Nếu không là, yêu cầu trúc cơ kỳ tầng 8 trở lên. Lời vừa nói ra, tất cả xôn xao. Đến tuyển dụng tu sĩ phần lớn đều là tán tu, cảnh giới có hạn, hơn nữa phần lớn đều là bởi vì ở đế quốc tiếp thu một chút giáo dục, mới có thể có tu luyện tư cách. Trúc cơ kỳ tu sĩ tuy rằng rất nhiều, nhưng nếu là muốn trúc cơ kỳ tầng 8 trở lên, 10 cái có 9 cái không thể đạt tiêu chuẩn. Ừm. Mấy cái nguyên anh kỳ tu sĩ lên lên, một luồng mạnh mẽ khí tức quét qua, bốn phía lập tức cấm khẩu. Tạng lớn tảng lớn tu sĩ mang theo một mặt nào ý dồn dập rời đi. Chương 214, hộ pháp đệ tử. Hai cái điều kiện hạ xuống, trước sơn môn đã chỉ còn dư lại rồi hơn 4000 người. Cái kia nguyên anh kỳ tu sĩ lại là nói tiếp quý củ, mọi người đều hiểu sự tình, ta liền không nói nhiều rồi. Thủ vùng mỏ 3 tháng, có thể học tập cơ bản trong môn phái công pháp, bao quát phương pháp lực khí. Lui kế thủ vùng mỏ 1 năm, có thể học tập lên cấp phương pháp. Lui kế thủ vùng mỏ 3 năm, ra rồi trong môn phái đặc thù pháp môn, lại không có hạn chế. Lời vừa nói ra, có người mở miệng hỏi. Nếu là muốn thành tâm bái ở Thái Trạch môn hạ, có yêu cầu gì?" Tất cả mọi người theo tiếng nhìn lại, là một cái kết đan kỳ tầng 3 người đàn ông trung niên, quần áo mục mạc, không, có mấy phần người tu hành phong độ. Bên người theo cá nữ hải, trường khá là thanh tú, trúc cơ kỳ tầng 1 tu vi, chạm sau lưng hắn rụt rè nhìn bốn phía. Nay người đàn ông trung niên để không ít người đều dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn, hộ pháp đệ tử, cùng với nói là bái vào sân môn, chẳng bằng nói là đến nhận lời mời làm lính. Mỗi người có cần thiết, không có mấy người sẽ chân chính bái vào như vậy môn phái. Dù sao Thái Trạch môn hầu như chỉ có thể toán Tam Lưu môn phái, phần lớn tâm tư không nói bái vào Thiên Đạo mình Sáu phái, cũng phải bái vào một ít nhất Lưu môn phái mới là. Cái Tiêu Nguyên Anh kỳ tu sĩ hiển nhiên cũng không nghĩ tới sẽ có người hỏi như thế. Trầm mặc một hồi sau mới nói nói, thủ khoáng 10 năm có thể chiếm được một cái tiêu chuẩn. Được, người kia một cái đáp lại, ta có thể vì là Thái Trạch môn thủ khoáng 10 năm, chỉ cầu có thể thu con gái của ta nhập môn. Nguyên lai like, cô gái kia là nữ nhi của hắn. Suy nghĩ thêm cô bé kia bất quá chút cơ kỳ tầng một tu vi, mọi người vừa mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thiên hạ này có không ít tán tu dựa vào kỳ ngộ hoặc là khổ tu miễn cưỡng làm ra một ít đột phá, đạt đến kết đan kỳ cảnh giới. Muốn để thân nhân của chính mình cũng đồng thời tu luyện, nhưng là chưa hề hoàn thiện công pháp, cũng không có tân kỳ ngộ, làm cho người thân cũng coi như miễn cưỡng đạt đến rồi chút cơ kỳ, nhưng lại khó có tinh tiến. Cái này tu sĩ kết đan kỳ cùng nữ nhi của hắn hẳn là chính là như vậy. Vì để cho con gái có thể tiến một bước tu hành, vì lẽ đó hy vọng có thể bái vào một cái có hoàn thiện tu luyện pháp môn môn phái, dù cho môn phái này chỉ là tam lưu môn phái, cũng vượt qua chính mình không có chương pháp gì tìm đòi. Nguyên Anh kỳ tu sĩ nhìn cô bé kia một chút, lại nhìn này tu sĩ kết đan kỳ chốc lát, lại khẽ mỉm cười, gật đầu nói, có thể, bất quá ở ngươi hoàn thành trước Thái Trạch muôn nhiều nhất cũng cấp nơi ở cho nàng, cái khác đều là chính ngươi chăm sóc, xảy ra điều gì sai lầm, chính ngươi phụ trách. Được. Tiên Tiêu người đàn ông trung niên một cái đáp lại, nhanh chân đi lại đây, lấy ra hai tấm chỉ nói rằng, nói miệng không bằng chứng, viết biên nhận vì là cư. Rất rõ ràng, hắn là đã sớm chuẩn bị. Nói xong cũng dùng chân khí sụp ra ngón cái một điểm ra thịt, máu tươi tràn ra, ở hai tấm trên giấy đều là xoa bóp hai cái dấu tay. Nguyên Anh Kỳ tu sĩ gật gật đầu, cũng là bảo chế y theo chỉ dẫn, theo lên hai cái dấu tay. Lại một người một tấm thu lấy, để vào hung hữu câu hắc hát bên trong. Nữ hài vội vàng đuổi tới, hiển nhiên không phải rất thích hứng như vậy trường hợp, có vẻ hơi hoảng loạn, đi ngang qua Trần Vị Danh bên người thì còn kém điểm đạp hắn một cước. Lảo đảo một cái, vận điệu quay đầu lại mang theo hấy này đối với hắn túi người hành lễ. Trần Vị Danh cười cười biểu thị không ngại, nhưng trong lòng là khẽ lắc đầu. Rất rõ ràng, người trung niên này nam nhân biết giới tu hành ngươi lừa ta gạt, vì lẽ đó viết biên nhận vì là cư cũng biết giới tu hành một lời không hợp liền giết người tình huống, cho nên giáo dục con gái hiểu lễ nghi. Chỉ là hắn vẫn còn có chút chắc hẳn phải vậy rồi, liền như vậy chứng tử, đối với người tu hành môn phái căn bản không có mấy phần ràng buộc. Hơn nữa đối phương cũng chỉ nói có thể bái vào sân môn, cũng không hề nói gì lãnh ngộ. Cho tới hiểu lễ nghi chuyện như vậy, đối với Lộc Môn Sơn nhân vực này cường giả tuyệt đỉnh nên hữu dụng, chí ít sẽ không tăng cường ác cảm, nhưng đối với cái khác người tu hành có thể liền không có ý nghĩa gì rồi. Cường giả vi tôn thế giới, cái gọi là bình dị gần gũi là cường giả chuyên dụng từ ngữ không có thực lực lễ phép ngược lại sẽ khiến người ta cảm thấy có thể lựa gạt. Chí ít trần vị danh giờ khắc này liền nhìn thấy có mấy cái người nhìn về phía nữ hài ánh mắt có không giống nhau ý vị, có một loại nam nhân tu tính. Trúc cơ kỳ mỗi tháng tiền lương 50 viên cấp thấp nguyên tinh thạch, kết đan kỳ 500, nguyên anh kỳ 5000. Nếu có thể ở trong chiến đấu có chiến tích, giết một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, khen thưởng 100 cấp thấp nguyên tinh thạch, giết một cái tu sĩ kết đan kỳ, khen thưởng 3000, giết một cái nguyên anh kỳ tu sĩ khen thưởng ba vạn, giết một cái không minh kỳ tu, tu sĩ sẽ bị xính là bạn muôn công phụng, thưởng thụ càng tốt hơn gánh ngộ Nguyên Anh Kỳ tu sĩ nói ra đãi ngộ thủ lao, để Trần Vị danh xứng sở, xem bốn phía tu sĩ đều là không có cái gì bất mãn phản ứng, không khỏi trong lòng thở dài. Thật tốt tiện nghi. Tiên Vân các nhiệm vụ tuy rằng cũng không chỉ vì giết người đơn giản như vậy, còn có cái khác mục đích. Nhưng có chút ẩn tại quy luật vẫn có, như mục tiêu là Nguyên Anh Kỳ tu sĩ, chí ít đều là 30 vạn cấp thấp nguyên tinh rồi. Ở đây, lại chỉ có 3 vạn, hơn nữa tựa hồ tập mãi thành quen. Thiên đạo minh nói là chính nghĩa đại biểu, có thể này hạ khắc phương diện tù lao, nhưng là so Yên Vân các còn muốn ha. Yêu cầu liền nhiều như vậy như không có vấn đề gì, có thể tới đây đăng cơ. Trước tiên nói rõ ràng rồi, nếu vào sân môn, liền muốn thủ vệ bên trong cơ bản quý cũ, không một năm liền tự mình rời đi giả, dựa theo trốn tránh xử lý, hậu quả làm sao? Không cần nhiều lời. Nguyên Anh kỳ tu sĩ sau khi nói xong liền chiến đến rồi một bên, mười mấy đệ tử chuyện ra bàn, mang lên sách bắt đầu đăng ký. Tên gọi là gì? Tu luyện cái gì đạo văn? Cảnh giới gì? Không có quá nhiều đồ vật, chỉ là cái vấn đề này. Một đám tu sĩ một là ghi danh, lại đứng ở một bên chờ đợi. Không lâu lắm, đã đến phiên rồi Trần Vị danh. Trần Vị Danh, Hỏa Chi Đạo Văn, Nguyên Anh Kỳ tầng 5. Muốn luyện khí, ra rồi lực lượng tinh thần, thích hợp nhất đạo văn chính là Hỏa Chi Đạo Văn, vì lẽ đó hắn rời đi lang ra thư khố thời điểm mới sẽ đem liên quan với Hỏa Chi Đạo Văn thư tịch lấy đi. Vừa những đã chuẩn bị kỹ càng thật tốt phỏng đoán Hỏa Chi Đạo Văn quy luật, không bằng trực tiếp báo ra đến rồi. Nguyên Anh Kỳ tầng 5. Đệ tử kia rất là kinh ngạc, không nhịn được ngẩng đầu nhìn rồi Trần Vị Danh một chút, những tu sĩ khác cũng là như thế. Tham gia loại này Tam Lưu môn phái hộ pháp đệ tử chiêu tuyển, Nguyên Anh Kỳ tầng Một tu sĩ đều biết thấy, chi là tầng 5. Bọn họ trước chỉ là cảm giác được Trần Vị Danh có Nguyên Anh Kỳ Tu Vi khí tức, nhưng không nghĩ đã là đến rồi tầng năm cảnh giới. Đến chiến lược như vậy vốn là chuyện tốt, có thể cái Tia Thái Trạch môn Nguyên Anh Kỳ Tu sĩ cũng không có cao hứng, trong ánh mắt trái lại có chút cảnh giác. Nguyên Anh Kỳ tầng năm, ở một số môn phái nhỏ cũng có thể làm cung phụng rồi, mà người này nhưng là chạy tới nhận lời mời một cái hộ pháp đệ tử, thực sự khả nghi, có thể có cái khác không thể cho ai biết mục đích. Chỉ là hắn nào có biết, Trần Vị Danh hoàn toàn chính là không hiểu quy củ mà thôi, lấy thực lực của hắn. Ở Yên Vân các chỉ có thể coi là miễn cưỡng tiến vào đệ tử tinh anh, nào có biết đến nơi này sẽ trở nên là thủ. Bỏ ra kém không hơn nửa canh giờ, gần như 4000 người đăng ký xong xuôi, bất quá cái kia Nguyên Anh kỳ tu sĩ cũng không có làm cho tất cả mọi người vào núi. Phân phát rồi nửa tháng tiền lương sau, liền người dẫn hướng vùng mỏ mà đi. Chương 215, Culi. Đi theo thái trạch môn tu sĩ phía sau, hướng xa xa dãy núi phương hướng mà đi. Chân vị danh lúc này có chút hối hận rồi, hắn vốn tưởng rằng đến rồi nơi này sau liền tiến vào sân môn. Chỉ cần tiến vào thái trạch môn chính mình thì có các loại phương thức tiến hành nhìn trộm tiến tới học được luyện khí cơ bản phương pháp cũng không định đến thậm chí ngay cả sơn môn cũng không vào được liền bị phái ra làm cu li rồi có thể nhìn lại một chút những người khác đều là một mặt hờ hững tựa hồ đã thành thói quen việc này không nghi ngờ chút nào đây là thiên đạo minh một loại nào đó quy tắc ngầm rồi lúc này nếu là rút đi nên không có nhân ngăn được chính mình chỉ là trần vị danh đối với thiên đạo minh hiểu rõ có hạn biết đến nhiều là một ít rất cơ bản tin tức còn có cái gì quy tắc ngầm nhưng là một chữ cũng không biết nếu là bởi vì mạnh mẽ rời đi đưa tới rồi cái gì không cần thiết phiền phức chính là cái được không đủ bù đắp cái mất rồi ngược lại chính mình sẽ không có nguy hiểm gì trong lòng nghĩ như vậy trần vị danh cũng yên tâm bên trong khó chịu đến trước thông qua các loại nghe trộn đối với thái trạch môn cùng thanh sơn phái tình huống cũng đại thể có hiểu một chút hai môn phái người mạnh nhất ở không minh kỳ cảnh giới mà hai môn phái không minh kỳ tu sĩ gộp lại cũng không vượt quá mười cái bình thường trường hợp bọn họ là sẽ không xuất hiện chỉ có nguyên anh kỳ tu sĩ chiến đấu trừ phi là gặp phải minh đao người như vậy không phải vậy trần vị danh rất có tự tin mình tuyệt đối có thể ung dung ứng phó. Một đường tiến lên, Thỉnh thoảng có tu sĩ nhìn về phía cái kia trúc cơ kỳ nữ hải, lộ ra suy tư nụ cười quỷ dị, xem bé gái một mặt sợ hãi. Cha cũng không có đối với những kêu biểu thị cái gì, chỉ là một tay đặt tại bên hông trên trôi đao, tỏa ra như có như không sát khí. Đây là đám người chuyến này bên trong hai cái đối lập đặc thù người, phụ thân gọi Chu Nguyên, tu luyện chính là đao chi đạo văn, gần 200 tuổi. Con gái gọi Chu Bình, tu luyện chính là mộc chi đạo văn, 19 tuổi. Chân vị danh ở trong lúc Lơ đãng từng dùng phá vọng tổn chân chi nhãn nhìn quét rồi người chung quanh một chút, trong đó liền bao quát rồi hai người. Chu Bình nên Chu Nguyên dùng cái gì cấp tốc pháp môn hỗ trợ mới đột phá đến trút cơ kỳ, căn cơ cực kỳ bất ổn, trong kinh mạch thậm chí có thể thấy lượng lớn chân khí chấm tích. Chu Nguyên nên không hề nghĩ tới sẽ có như vậy hậu quả, nhất thời không ứng phó kịp, cho nên mới nghĩ để con gái bái vào danh môn chính phái, hy vọng có thể có cơ hội hóa giải. Đại môn phái là không thể thu bực này như phế vật đệ tử, cho nên mới ký hy vọng vào môn phái nhỏ. Cũng chính là bởi vì là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, vì lẽ đó Chu Nguyên khi nghe đến điều kiện thời điểm, hầu như không do dự liền đáp ứng rồi. Đáng tiếc, hắn nhất định là phải thất vọng. Chân vị danh tuy rằng cũng sẽ không bao nhiêu y thuật, vừa vặn vì là một sát thủ, đối với rất nhiều thứ đều còn là hiểu rõ mấy phần. Chu bình tình huống trong cơ thể cần phải có người dùng mạnh mẽ chân khí đem bên trong kinh mạch trầm tích hơi thông, sau đó cố bản bồi nguyên, như vậy mới có thể hóa giải. Không phải vậy lâu dần, chớ nói gì đột phá rồi, thậm chí sẽ bởi vì chân khí loạn lưu mà thương tổn được thân thể. Có thể cái này có thể giúp nàng người, không chỉ phải có cường tuyệt thực lực, còn muốn cũng là tu luyện một chi đạo văn, quan trọng hơn chính là còn muốn chân khí kết hợp lại. Dù sao đồng nhất loại đạo văn, bởi vì người tu luyện tâm thái Thói quen cùng công pháp đẳng không giống, sẽ phân hóa thành rất nhiều phương hướng. Đồng dạng là một chi đạo văn, có thiên hướng so với tiến công, có thiên hướng so với phòng thủ, có thiên hướng so với khôi phục, có thiên hướng so với triệu hoán. Chu Bình chân khí đặc tính là thiên hướng so với khôi phục, mà này chính là một chi đạo văn người tu luyện không thích nhất phương hướng. Có thể nói, vùng này nên không có nhân có thể giúp Chu Bình, dù cho là Lộc Môn Sơn nhận đến, đến rồi, cũng không có biện pháp chút nào. Có thể, chỉ có như Lý Thanh Liên hoặc là kiểu Dương Chân Nhân loại huyền pháp tia thông thiên kỳ người mới có thể làm được. Đoan người chạy đi tốc độ cũng không chậm, nhưng vẫn là đi rồi hơn nửa ngày vừa mới chạy tới chỗ cần đến. Đây là một tòa núi nhỏ, cũng sẽ không rất cao, bốn phía khắp nơi bờ bụi, tàn thạch đoạn một một chỗ. Nơi này hẳn là cũng từng là cây xanh sung xuê, nhưng hôm nay nhưng lại như đất khô cả rồi. Hô hấp, có thể ngửi được trong không khí có các loại năng lượng oanh kích quá mùi, không ít bùn xa bên trong thậm chí còn có thể nhìn thấy tàn chi đất tay. Không nghi ngờ chút nào, ở trước đây không lâu, nơi này từng đã xảy ra một hồi chiến đấu kịch liệt. Có không ít ăn mặc thái trạch môn quần áo tu sĩ ở một cái to lớn trước sơn động Tổ cha cảm giác được có người lại đây, trước tiên liền lấy ra rồi vũ khí, cẩn thận một chút. đằng nhìn rõ ràng số lẻ thái trạch môn tu sĩ sau, đây mới là thoáng thả lỏng. ngươi có thể rốt cục dẫn người đến rồi. có tu sĩ lớn tiếng reo lên, hiển nhiên có chút bất mãn. dẫn đầu tu sĩ lắc đầu nói rằng, đừng oán giận rồi, có thể làm được như vậy đã không dễ rồi. bắt lấy lại là có chút hết sức lớn tiếng nói, căn cứ tin cậy tin tức, thanh sơn phái đã háo không được rồi, tòa này vùng mỏ rất nhanh sẽ có thể bị chúng ta hoàn toàn nắm giữ. lại đối với trần vị danh đoàn người nói rằng, đều nghỉ ngơi một chút chiến đấu lúc nào cũng có thể xuất hiện. Một đám tu sĩ gật gật đầu, đều tự tìm rồi địa phương tùy ý ngồi xuống, Trần Vị danh nhưng là quay về quán động đi đến. Mới vừa làm tới gần, liền nghe thấy trong hầm mỏ một trận rầm tiếng, gặp lại không ít bóng người vọt ra, cực nhanh gần như hoàng không trở lộ. Lao ra sau khi, liền trực tiếp quỳ trên mặt đất há mồm thở dốc. Trần Vị danh thôi thúc phá vọng tồn chân chi nhãn đã qua, thấy rõ những người này trên người có lượng lớn năng lượng cuốn quanh, như linh xà. Ở những năng lượng này quấn quanh hạ, tay, đủ, tiên. Trên người một số vị trí phát sinh rồi rất quỷ dị biến cánh là trở nên phảng phất ngọc thạch. Hơn nữa mỗi người trên người bốc hơi nóng, cả người đỏ chót, thật giống cũng bị nướng chín rồi như thế. Đều là trúc cơ kỳ thực lực, cảnh giới ở tầng 7 đến cựu trọng tiên trong lúc đó, tu vi không cao. Muốn tiến lên nhìn, nhưng Trần Vị danh phát hiện tất cả mọi người không chỉ có không có đồng dạng ý tứ, trái lại còn lùi lại mấy bước, tựa hồ muốn cách ra bọn họ. Lúc này cũng không có động tác, không nhanh không chậm hướng về bên cạnh đi mấy bước. Trong lúc lơ đãng, vẫn là kế tục đánh giá những người này trên người năng lượng quỷ dị. Những kia năng lượng tựa hồ cũng không có cái gì âm tà khí tức, nhưng cũng không thể nói là quang đại vị chính nếu như nhất định phải hình dung, đúng là có vẻ thật thà thuần hậu. Hơn nữa những năng lượng này thật giống cũng không có đạo văn ảnh hưởng, là không có thuộc tính năng lượng. Đây là tình huống thế nào? Chẳng lẽ phía dưới có vật gì đáng sợ? Chân Vị Danh trong lòng như thế suy đoán. Những người kia không đoạn thôi thúc chân khí trong cơ thể cùng trên người năng lượng chống lại, hồi lâu sau, những kia năng lượng rốt cục chậm rãi tiêu tan. Còn như băng tuyết hòa tan lại nguyên khí đất trời bên trong, chậm rãi tiêu tan. Những kia bị ngọc hóa thân thể vị trí cũng trục vừa khôi phục bình thường, gặp lại tất cả mọi người nằm trên đất miệng lớn tờ dốc. Lúc này một cái thật tốt như cầm đầu Nguyên Anh kỳ tu sĩ đi tới, trầm giọng nói rằng, nhanh nghỉ ngơi được rồi trở lại, nên ra tiền trừ ra, không phải là mời các ngươi đến nghỉ ngơi. Dáng dấp kia, phản phất là ở thét to nô lệ giống như vậy, mà những người kia nhưng là không có nửa điểm phản kháng tâm tình, đều là từng cái từng cái vội vội vã vã gật đầu. Dáng dấp kia không phải đối với cường giả sợ hãi, mà là nhẫn nhục chịu đựng cảm giác, tựa hồ cũng thói quen rồi cuộc sống như thế. Trong đầu lại lóe lên quá những kia quỷ dị năng lượng, trần vị danh trong lòng hơi động, đương nhiên nghĩ đến rồi đó là cái gì. Chương 216, Nguyên tinh chi lực Nguyên tinh chi lực, những việc quấn quanh những này trúc cơ kỳ tu sĩ trên người chính là nguyên tinh chi lực. Địa mạch khí chia làm hai loại, một loại là linh mạch, mãnh liệt bằng bạc, lan ra có thể ảnh hưởng lớn mảnh địa vực, tiến tới hình thành động thiên phúc địa. Thiên tử sơn phía dưới linh mạch chính là loại này, năng lượng rất là khổng lồ. Mà một loại khác nhưng là nguyên tinh chi mạch, kỳ thực chính là một loại so ra năng lượng yếu lược tiểu nhân linh mạch, không giống chính là loại này linh mạch linh khí sẽ không khuếch tán đến tứ phương trong thiên địa, mà là sẽ thực thể hóa, trở thành nguyên tinh chi thủy. Nguyên tinh chi bên trong tồn tại nguyên tinh chi lực. Nguyên tinh chi lực là một loại nguyên khí đất trời sức mạnh, có thể đồng hóa bất kỳ tới gần đồ vật, tảng đá, thảm thực vật thậm chí sinh mệnh. Mà những kia bị đồng hóa tảng đá chính là nguyên tinh thạch, giới tu hành sử dụng nhiều nhất đồ vật. chiếm cứ rồi quán động, còn cần người đi mở thải, đi mở thải thời điểm khó tránh khỏi sẽ được nguyên tinh chi lực ảnh hưởng, vì lẽ đó thân thể một số bộ phận mới phải xuất hiện ngọc hóa bệnh trạng. Những này chỉ là cũng không phải là lang gia thư khố bên trong nhìn thấy, cũng không phải liên vân các bên trong sở học, mà là tử, phong thủy kinh bên trong nhìn thấy, mộ cạng chính là nguyên tinh chi mạch, là địa mạch linh khí một loại. Tự nhiên là phong thủy chi học bên trong đồ vật rồi. Phong thủy sư là một loại cùng người khác tu sĩ khác nhau, những này ở tu sĩ bình thường xem ra là của cải mạo cảng, đến rồi phong thủy sư trong mắt nhưng là mạnh mẽ vũ khí. Nguyên tinh chi lực, người khác tránh không kịp, nhưng Trần Vị danh nhưng là mừng rỡ trong lòng. Phong thủy kinh, bên trong có một loại luyện thể phương pháp, chính là cần nguyên tinh chi lực. Thông qua nguyên tinh chi lực ăn mòn, để thân thể cùng nguyên tinh chi lực càng kết hợp lại, đã như thế sử dụng phong thủy chi thuật thì càng thêm thuận bồn xôi rõ rồi. Hơn nữa nguyên tinh chi lực luyện thể, còn có một cái diệu dụng Nguyên tinh thạch kỳ thực chính là ẩn chứa rồi thiên địa linh khí tảng đá, là thuần khiết nhất cơ bản nhất năng lượng. Mặc kệ tu hành cái gì đạo văn, thời điểm chiến đấu cũng sẽ phải dùng đến nguyên khí đất trời. Nếu như có thể dùng nguyên tinh chi lực luyện thể, có thể để cho người tu hành hấp thu nguyên khí đất trời tốc độ càng nhanh, hơn sử dụng hiệu suất cũng có thể càng cao hơn. Chỉ là người bình thường căn bản không có tương ứng phương pháp, bị nguyên tinh chi lực ăn một sau, chỉ có thể dùng chân khí trục xuất, đã như thế hoàn toàn không đạt tới luyện thể hiệu quả. Coi như có tương ứng biện pháp người, vừa mới hơi mất tập trung cũng khả năng dẫn đến cả người tinh thạch hóa. Nhưng Trần Vị Danh nhưng là định liệu trước, hắn còn có một loại khác kỳ công, thiên diễn đồ lục. Loại này bao hàm rồi tiến hóa khoáng thế kỳ công, chỉ cần mình bất tử, liền có thể thể đứng, cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Liên trúc cơ kỳ tu sĩ đều sẽ không trong nháy mắt chết đi, không nghi ngờ chút nào. Nguyên tinh chi lực ăn mòn là chậm chậm mà chậm rãi tăng lên, chính mình hoàn toàn có thể thể đứng. Trần Vị Danh trong đầu tuy nhưng đã học rất nhiều thứ, nhưng đều chỉ là nhớ tới rõ rõ ràng ràng mà thôi. Nếu không bị chạm đến tương quan đồ vật, hắn không có cách nào hết mức sử dụng, thậm chí bình thường sẽ không đi suy nghĩ hắn chuyến này bản ý là đi học trộn phương pháp luật khí, không nghĩ tới ma xui quỷ khiến đến nơi này. niềm vui bất ngờ, hắn đã đang suy nghĩ làm sao tiến vào quáng động dưới đáy rồi. ở tình huống bình thường, thái trạch môn nên không cho phép người khác tùy tiện đi vào quáng động, những này trúc cơ kỳ tu sĩ tựa hồ là chuyên môn thuê đến tận mỏ, cho nên mới phải để bọn họ tiến vào. hơn nữa mỗi một người đều bất quá trúc cơ kỳ, coi như có cái gì lòng xấu xa, cũng tạo thành không quá đại phá hoại. có thể chính mình một cái nguyên anh kỳ tu sĩ, chỉ sợ cũng không xong rồi. chân vị danh trong lòng nghĩ như vậy, không chút biến sắc hướng quáng động phương hướng đi mấy bước. Quả nhiên, lập tức liền có người la lớn, người muốn làm gì? Không để lại vết tích hướng một bên đi đến, Trần Vị Danh như không có chuyện gì xảy ra nói rằng, có thể làm gì? Nghỉ ngơi, đi tới một bên, tìm khối tảng đá lớn, ngồi xếp bằng điều tức, nhắm mắt lại sau, Trần Vị Danh đột nhiên nghĩ đến một một chuyện rất có ý tứ, trừ ra bản cổ thần miếu sau, bởi vì lo lắng đưa tới phiền phức không tất yếu, vì lẽ đó vẫn không dám tùy ý sử dụng phá vọng tổn chân trí nhãn, Tình cơ sử dụng cũng là tương đương bí ẩn, chỉ sợ Kim Quang đưa tới người khác chú ý, nhưng giờ khắc này nhắm mắt lại nhưng là để hắn nghĩ tới. Như nhắm mắt lại sử dụng phá vọng tồn chân chi nhãn có thể hay không liền không ai có thể phát hiện. Cũng không nghĩ nhiều, lập tức tôi thúc phá vọng tồn chân chi nhãn hạ, mỹ mắt hoàn toàn mất đi rồi hiệu quả. Hắn nhìn thấy chính là năng lượng cùng vật chất bản nguyên hình ảnh, tất cả pháng phất đến rồi tối căn nguyên rằng rốc Thông qua năng lượng cùng đạo văn tình huống đến xem, tuy rằng còn có nhìn mình, nhưng cũng không có người đột nhiên nhìn mình chằm chằm. Điều này làm cho Trần Vị Danh mừng rỡ trong lòng, không nghi ngờ chút nào, suy đoán là chuẩn xác, mỹ mắt có thể ngăn cản kỳ quang Chuyện này ý nghĩa là sau này mình muốn triển khai phá vọng tồn chân chi nhãn chỉ cần nhắm mắt lại liền có thể. Phá vọng tồn chân chi nhãn nhíu quét, xuyên thấu qua thổ thạch trực tiếp nhòm ngó đến rồi đại địa nơi sâu xa. Quang động nơi sâu xa, linh khí nồng nặc, năng lượng ánh sáng có thể nói chói mắt. Phảng phất thật giống đại địa bên dưới ẩn giấu rồi một con rồng lớn, kéo dài mấy ngàn dặm. Nguyên tinh thạch mặc dù có thể trở thành giới tu hành thông dụng tiện, liền bởi vì bên trong chất chứa chính là cơ bản nhất nguyên khí đất trời, có thể thay thế được rất nhiều cần chân khí mới có thể làm thành sự tỉnh thậm chí ở luyện đan, luyện khí thời điểm Còn có thể làm làm tài liệu song thành chân khí đều không làm được sự tình. Mà nguyên tinh chi lực ảnh hưởng rồi tảng đá, đem hóa thành khoáng thạch sau khi, cũng không phải là như thường ngày sử dụng như vậy từng khối từng khối, mà là lộn xộn. Lúc này liền cần tu sĩ thông qua chân khí dẫn dắt hắn chuyển hóa, lại kết tinh, liền thành rồi thường ngày sử dụng dáng dấp. Quá trình này, bất kể là trúc cơ kỳ tu sĩ, vẫn là độ kiếp kỳ tu sĩ tới làm, hiệu quả đều không khác mấy, vì lẽ đó trên căn bản làm thợ mỏ ngành nghề đều là trúc cơ kỳ, thứ yếu chính là kết đan kỳ rồi. Tương đồng thể tích bên trong Nguyên tinh thạch được năng lượng thuần hậu trình độ đem trực tiếp ảnh hưởng đến đẳng cấp. Trước mắt cái này quáng động dưới đáy có mấy ngàn người ở cái kia khai thác, có rất lớn một đám người còn đang bị quản giáo, bị quất roi. Nếu như đoán không sai, đám người kia cũng không phải là bị thuê mà đến, mà là tù binh hoặc là nô lệ loại hình. Không nghĩ tới được xương chính đạo đại biểu thiên đạo minh cảnh nội lại còn có nô lệ loại này tồn tại, chân vị danh hơi kinh ngạc. Cái nào một chỗ ít người, cái nào một chỗ năng lượng đối lập càng hùng hồn, cái nào một chỗ có thể cung cấp cho mình bí mật nơi. Chân vị danh quan sát đồng thời còn đang không ngừng phân tích là nguyên tinh chi lực làm nổi lên trong lòng hắn, phong thủy kinh nội dung hồi ức sau, hắn đã quyết định tạm thời đem luyện khí việc thả xuống, trước tiên thử nghiệm phong thủy chi thuật lại nói. Bất quá hiện tại mạnh mẽ hành động, tất nhiên sẽ gây nên phiền phức không tất yếu, hắn đang đợi. Đại khái là cảm thấy nơi này khoáng sản thuộc về bất ổn, không hẳn có thể chân chính trường khống, vì lẽ đó thái trạch môn còn chưa ở chỗ này làm một ít chính thức kiến trúc, đều là tùy ý tìm kiếm địa phương nghỉ ngơi. Thêm vào vốn là lâm thời triệu tập, trong lúc nhất thời có loại năm bệ bảy mảng cảm giác, cái gọi là thủ khoáng là một cái rất chuyện nhảm chán, không có cái gì có thể việc làm. Mỗi một người đều là tu luyện. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, hai cái nửa tháng sau, làm phá vọng tổn chân chi nhãn tầm nhìn bên trong, nơi cực xa xuất hiện lượng lớn tu sĩ bóng người thì, Trần Vị danh biết, cơ hội của chính mình đến đến rồi. Chương 217, Luyện thể. Tàng lớn bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt, số lượng rất nhiều, vượt quá vài người. Trong đó nguyên anh kỳ tu sĩ vượt quá rồi trăm người, tu sĩ kết đan kỳ càng là mấy ngàn. Thực lực cách xa hết sức rõ ràng, không nghi ngờ chút nào, Thái Trạch môn một phương tất nhiên không phải là đối thủ. Trần Vị danh một chút nhìn thấy nhưng là không có nửa điểm phải nhắc nhở ý tứ vốn là bèo nước gặp nhau cuộc đời hắn chết không có quan hệ gì với chính mình hơn một vạn tu sĩ đánh tới trong đó không thiếu trúc cơ kỳ tu sĩ làm sao ẩn giấu rồi khí tức không ra chốc lát đã bị người phát giác chuẩn bị chiến đấu một tên thái trạch môn tu sĩ hét lớn một tiếng tất cả mọi người lập tức đứng dậy chuẩn bị kỹ càng chu nguyên vung tay lên đem con gái kéo về phía sau một mặt căng thẳng thái trạch môn tặc ngư hôm nay định các ngươi phải biết ra lợi hại đối diện truyền đến một tiếng hét lớn tùy cơ thấy được vô số phiến lá phảng phất phi đao đánh tới Người xuất thủ thực lực bất phàm chính là Nguyên Anh Kỳ cảnh giới tu sĩ. Nếu như không có người tiếp chiêu, liền như thế một thoáng, tuyệt đối tử thương nặng nề. Thái Trạch môn Nguyên Anh Kỳ tu sĩ giơ tay đưa tới cuồng phong gào thét, đem phi diệp thổi tan, tùy cơ một tiếng la lên, dẫn rất nhiều tu sĩ vọt thẳng giết tới đi. Trần Vị danh tiện tay đánh ra từng đạo từng đạo phong nhận, công kích đối thủ đồng thời, còn đem quáng động cửa làm cắt bay đá chạy. Đợi được cắt đá dẹp loạn thời gian, hắn đã dựa vào những này phép che mắt nhảy vào rồi trong hầm mộ. cứ tình báo đến xem, chiến đấu như vậy ở Thiên Đạm Minh đặc biệt là ở ất thái môn lệ thuộc thực lực từ lâu là tư không nhìn quen một cái mua mệnh một cái bán mạng chính là sát thủ giống như phong cách hành sự quan động chỉ có một cái lối vào phía dưới nhưng là diễn sinh ra mấy chục hơn trăm cá thông đạo nhảy vào quan động trần vị danh bay thẳng đến dưới đáy mà đi thông qua trước quan sát hắn tử lâu chọn xong rồi phương hướng quan động mặc dù là cá bảo tàng nhưng bởi vì nguyên tinh chi lực tồn tại không có mấy người đồng ý tiến vào nơi này ngoài động người chỉ là lo lắng có người tiến vào đến cướp đoạt mà thôi ngoài ra hầu như không có phòng bị xông thẳng chuyển hướng. Tất cả phương phất xe nhẹ chạy đường quen, vọt thẳng nhập quán động một cái không người góc. Nơi này nên bởi vì nguyên tinh chi lực quá mức dâng trào, vì lẽ đó những thợ đảo mỏ đều lựa chọn rồi rời xa nơi này. Bất quá này đang cùng chuẩn bị danh ý tứ, hắn cần cường đại hơn nguyên tinh chi lực. Nơi đây lao đi vào quán đông, chỉ cần có người trải qua một chút liền có thể nhìn thấy. Nguyên tinh thạch còn như thủy tinh, nói một cách chính xác hơn, là ẩn chứa rồi năng lượng thủy tinh. Bốn phía vách tường cũng đã bị nguyên tinh chi lực hoàn toàn tinh thành hóa, tinh ánh long lanh, chỉ cần một điểm quang khúc xạ phản xạ, liền có thể hỏa diễm sáng rực. Cảm tụ rồi một thoáng nguyên tinh chi lực, còn chưa đủ, nơi này nguyên tinh chi lực đủ để rất nhanh nguyên tinh hóa một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, nhưng đối với một cái nguyên anh kỳ tu sĩ nhưng còn chưa đủ. Giơ tay ngưng tụ phong cứ lao trực tiếp chém quá khứ. Âm âm vài tiếng, thủy tinh bắn ra bốn phía, rơi xuống một chỗ. Bất quá cũng không có lăn xuống bao lâu, ngay khi từng trận xì xì trong tiếng, hóa thành rồi một luồng thanh khí đi vào bốn phía trong vết tượng. Nguyên tinh thạch khai thác cũng không phải là trực tiếp đào móc đơn giản như vậy, cần người tu hành thông qua một ít đặc thủ thủ pháp luyện hóa khoáng thạch, lấy thanh khí phương thức lại ngưng kết thành khối. Như vậy mới có thể trở thành là nguyên tinh thạch. Như trực tiếp đào móc, một khi thoát ly mỏ gặm thì sẽ hóa thành thanh khí, hoặc bay vào bên trong đất trời trở thành nguyên khí đất trời, hoặc nặng như thế tân đưa về trong mỏ cạn Chân vị danh tuy rằng có thể nói một kẻ nghèo rất mông tơi, nhưng đối với những đồ chơi này giờ khắc này cũng thật là không có hứng thú, luyện một chút ra tay, nhanh chóng mà bạo lực, không ra trong chốc lát, liền nổ ra một cái hình người to nhỏ lỗ thủng, về sâu chừng 10 mét, lại trực tiếp vào vào. Bị mỏ gặm bao vây sau khi, nguyên tinh chi lực rõ ràng tăng cường rồi vài lần. Bất quá mấy tức thời gian, Ngón tay đã bắt đầu tinh thạch hóa, từ móng tay bắt đầu trở nên tinh ánh long lanh. Trần Vị Doanh lập tức xếp bằng trên mặt đất, dựa theo phong thủy kinh, bên trong nói tới vận chuyển chân khí trong cơ thể. Đây là một loại phong thủy sư đặc biệt luyện thể chi thuật, lấy nguyên tinh chi lực căn bản, thông qua không đoạn đồng hóa, trục xuất, để thân thể so với nguyên tinh chi lực càng hòa hợp. Phong thủy chi thuật từ tương địa cảnh giới bắt đầu, địa mạch kỳ thực chính là nguyên khí đất trời dưới đất một loại khác chứa đựng cùng vận hành phương thức. Nói là thao túng địa mạch, quy bản tối nguyên, kỳ thực là một loại khống chế năng lượng đất trời phương thức. Làm thân thể cùng nguyên khí đất trời càng phù hợp sau khi, thì sẽ sản sinh một loại khác loại sức hấp dẫn, có thể càng ung dung điều động địa mạch khí. Cũng không biết Cửu Dương chân nhân là làm sao nghĩ ra loại này luyện thể phương thức, phi thường hữu dụng, tuy nhiên vô cùng nguy hiểm. Nguyên tinh chi lực yếu đi không hề tác dụng, quá mạnh mẽ thì lại khả năng không kịp trục xuất liền trực tiếp đã biến thành nguyên tinh người. Mà bị nguyên tinh hóa đến rồi loại trình độ đó, chỉ có thể dùng phong thủy sư đặc biệt thủ pháp trục xuất. Nói cách khác, trừ phi có hai cái phong thủy sư đồng thời, không phải vậy không có cái nào phong thủy sư dám độc thân thử nghiệm cũng chính là bởi vì không có hai cái phong thủy sư, cho nên năm đó tử ngọ dạ mới sẽ dùng các loại phương thức tu luyện phong thủy sư, không dám thử nghiệm phương thức này. không phải vậy năm đó thiên tử sơn một trận chiến kết quả e sợ đến sửa rồi. nguyên tinh chi lực từng luồng từng luồng nhảy vào trong cơ thể, tuy rằng cũng không cồn bạo, nhưng sôi trào mãnh liệt, khiến cho thân thể như bị thổi khí bình thường trương cửu thống. loại cảm giác đó thật giống như có đầu mánh thu nhảy vào rồi trong cơ thể mình, muốn đầu đá lung tung, cực kỳ hung hiểm. nếu không có có cửu dương chân nhân lưu lại đặc biệt thủ pháp, dẫn dắt này con dã thu ở bên trong thân thể tiến lên dù là trần vị danh một thân huyền công cũng không cách nào chống đỡ bởi vì loại này trực tiếp mà thu bạo phương thức tinh thạch hóa tốc độ rất nhanh từng tầng từng tầng nhất điểm điệp, bởi vì quá mức máy liệt rất nhanh sẽ đến rồi một cái khó có thể cân bằng trình độ tinh thạch hóa tốc độ bắt đầu vượt quá trục suất tốc độ bất quá trần vị danh cũng không nội vã hắn tiến vào nơi này trước đã dùng mấy trăm thần thức tính toán qua đi cái trình độ này nguyên tinh chi lực ở thiên diễn đổ lục trong phạm vi chịu được một chút lan tràn từ ngón tay bắt đầu tới tay trưởng đến cánh tay lại tới thân thể trên chân cũng là như vậy từ ngón chân bắt đầu rất nhanh sẽ lan tràn đến rồi phần eo hạ thấp lại tăng trưởng hạ thấp lại tăng trưởng bất quá nửa giờ trên dưới hai khối rất nhanh sẽ liền đến cùng một chỗ còn sót lại một cái đầu không được gì bất quá cũng chỉ là tạm thời tinh thạch hóa giới hạn một chút bắt đầu áp sát làm nửa cái đầu hóa thành tinh thạch sau khi hai loại tốc độ tốc độ rốt cục lần thứ hai thay đổi trục xuất tốc độ vượt qua lan tràn tinh thạch hóa giới hạn bắt đầu giảm xuống chân vị danh trường suy một hơi lần thứ nhất thử nghiệm rốt cục thành công tuy rằng này cách đánh thành còn xa nhưng dù sao nhập môn rồi hơn nữa chính mình đem có thể dùng phong thủy chi thuật công chính xác thực phương thức đến thao túng địa mạch khí thỏa đáng trong lòng hắn mừng thầm thời khắc đột nhiên nghe thấy xa xa truyền đến một tràng thốt lên mạch hiếu rồi đi mau đi mau thất kinh sau đó cảm giác có người hướng cửa động chạy đi mạch hiếu danh tự này rất quen chân vị danh cảm thấy rất ngờ vực không rõ cố trong đầu ký ức không đoạn thoáng hiện phong thủy kinh bên trong nội dung một vừa xuất hiện mấy tức thời gian sau thay đổi sắc mặt thầm hô không tốt đang muốn đứng dậy đào tẩu có thể còn chưa kịp đứng dậy liền bị một luồng đáng sợ nguyên tinh chi lực nhấn chìm Chương 218: Nguy cơ. Một luồng đáng sợ nguyên tinh chi lực trong nháy mắt nhấn chìm, để Trần Vị rành trong lòng hoảng hốt. Lấy thực lực của hắn, vốn là là có thể ung dung đào tẩu, nhưng đáng tiếc nguyên tinh hóa rút đi tốc độ có hạn, hắn hai chân vẫn như cũ là nguyên tinh thạch răng rớp, không cách nào nhúc đích Mạch hiếu, là một loại nguyên tinh chi lực rích đảo, dựa theo Cửu Dương chân nhân nói, là đại địa hô hấp. Phong thủy kinh bên trong viết, đại địa bên trong là một cái năng lượng thế giới, so với mặt đất bình tĩnh, nơi đó hẳn là một cái như địa ngục địa phương. Mỗi khi năng lượng tụ tập đến một cái trình độ thời điểm, Dư thừa năng lượng sẽ ẩm ẩm mà ra, theo mỏ gạo. Năng lượng bị ven đường hấp thu, trở thành nguyên tinh chi lực đầu nguồn. Dù cho địa tầng như vậy hậu, có thể đến rồi mặt đất thời điểm, vẫn như cũ đáng sợ. Một khắc đó nguyên tinh chi lực đều sẽ bị mức độ lớn tăng mạnh. Chân vị danh có đã gặp qua là không quên được năng lực, nhưng khuyết ít một chút loại suy năng lực. Những kia xem qua đồ vật đều bị ghi lại ở ký ức nơi sâu xa, nhưng cần phải hồi tưởng mới có thể nghĩ đến cần. Hơn nữa coi như sớm biết rồi, trước hắn e sợ cũng sẽ không nghĩ đi trước. Mạch hiếu chuyện như vậy, cực khó gặp được, mấy chục năm mới có thể gặp được một lần không nghĩ tới chính mình lại thật gặp phải rồi đáng sợ nguyên tinh chi lực điên cuồng xâm nhập trong chớp mắt đã triệt để đánh vỡ trụ xuất cùng nguyên tinh hóa cân bằng trần vị danh chỉ kịp mắng một tiếng trong nháy mắt liền bị luyện hóa thành rồi một cái nguyên tinh người nương tụ sau khi trong nháy mắt càng bị nguyên tinh khí trực tiếp từ chỗ nuốt văng đi ra ngoài âm ầm vài tiếng trên đất lăn vài vòng bò ở trên mặt đất không núc đít mạch yếu loại này đại địa hô hấp tới cũng nhanh nhưng cũng nhanh bất quá chốc lát công phu, nguyên tinh chi lực lại là rút đi tất cả khôi phục như trước chỉ là trong cơ thể cân bằng hoàn toàn bị đánh vỡ. Trần Vị danh mặt ngoài thân thể đã nguyên tinh hóa, kinh khủng hơn chính là nội tạng, kinh mạch thậm chí còn thần thức đều có nguyên tinh hóa cảm giác rồi. Trần Vị danh điên cuồng vận chuyển nguyên tinh luyện thể phương pháp, ý đồ điều động trong cơ thể tình hình. Trong lúc nhất thời, như hai con hung thú ở trong người điên cuồng va chạm, thậm chí nghe được từng trận ầm ầm âm thanh, phảng phất vô số lưu ly li phá nát. Hồi lâu sau, loạn tượng rốt cục dừng lại, có thể cân bằng đã không cách nào cứu vãn, chuyển biến xấu tốc độ vẫn như cũ vượt quá trục suất Trần Vị danh chỉ có thể ở kinh hồn bạt vía bên trong cảm thụ chính mình từ từ chết đi. Này như thế nào cho phải? Trần Vị Danh đã không biết làm sao rồi, một thân rất nhiều huyền công, giờ khắc này không hề tác dụng. Vốn tưởng rằng từ Lang Gia Thư trong kho sau khi ra ngoài, chính mình biết điều làm việc, ít ngày nữa liền có thể tu luyện ra một thân huyền công. Đến thời điểm lại du lịch thiên hạ, quá mình muốn cuộc sống tự do. Không nghĩ tới này vừa mới bắt đầu mà thôi, lại liền thành rồi này muốn chết không hoạt dáng vẻ, còn ở trơ mắt cảm thụ chính mình chết đi. Cái gì gào thét thiên hạ, cái gì phục hy thanh liên, cái gì lịch thiên đại nghiệp, đi hắn đại gia tất cả, đến cá nhân cứu cứu mình a. Thời khắc này. Chân vị danh cái gì trinh tiết tôn nghiêm đều mất sạch rồi, trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, sống tiếp. Chính là mơ mơ hồ hồ trong lúc đó, đương nhiên nghe thấy phía trước truyền đến từng trận kinh ngạc thốt lên có tiếng kêu thảm thiết, tùy cơ lại là nghe có người lớn tiếng kêu gào, vượt quá kết đan, kỳ toàn giết, còn lại nắm lên tới làm con nô. Các loại trong tiếng kêu ở bị, chân vị danh phân ra một tia thần thức thôi thúc phá vọng tổn chân chi nhãn, xem đến lượng lớn tu sĩ từ quáng động miệng phương hướng vào tới, hỗn loạn tương mừng. Chết tiệt. Tình huống càng thêm gay go, chân vị danh tin tưởng bất kể là ai nhìn thấy chính hắn một răng, dấp đều sẽ không có biện pháp tốt. Hướng chi này một đám giết người không chớp mắt tên côn đồ. Hỗn loạn trong lúc đó, một bóng người lảo đảo, rít gào liên tục, không ra trong chốc lát, cánh là hướng trần vị danh phương hướng chạy tới, rất nhanh sẽ đến rồi trước mặt. Toán là người quen, chính là cái kia cùng mình đồng thời bị mộ binh nữ tử, chúc cơ kỳ, gọi chu bình. Giờ khắc này cha nàng cũng không ở bên người nàng, lại là dáng dấp như vậy, không nghi ngờ chút nào, chính như chính mình trước sở liệu, thái trạch môn thất bại, căn bản đánh không lại quyền thủ trọng lai thanh phái, mất đi rồi không chế quần. Nếu là những người khác thoát thân. Tất nhiên không sẽ chọn chọn cái này nguyên tinh chi lực dày đặc nhất phương hướng, nhưng Chu Bình chưa va chạm nhiều, sở học có hạn, lại làm sao mà biết những này, cảm giác được cái phương hướng này ít người, liền vội vội vàng vàng chạy tới. Cô gái này là chính mình muốn chết, Trần Vị Danh thầm nghĩ trong lòng, lấy nơi này nguyên tinh chi lực, chỉ cần nửa canh giờ liền có thể đem hoàn toàn tinh thành hóa. Chu Bình hoảng không chọn lộ, lảo đảo một cái, trên đất lăn mấy lần vừa vặn lăn tới rồi Trần Vị Danh bên người. Nàng lúc này trong lòng sợ hãi và phẫn, chưa từng gặp được tình hình như vậy, tâm ưu phụ thân tình huống, nhưng lại không dám đi ra ngoài chỉ có thể kìm nén đầy mắt nước mắt, Quân Minh ở trần vị danh bên người đoàn kết lại với nhau, cả người run rẩy. Những phương hướng khác đều có người, không đoạn truyền đến tiếng kinh hô, tiếng kêu thảm thiết, có người bị tóm bị cầm cố, có người phản kháng bị giết chết. Hỗn loạn tương mừng. Cái phương hướng này bởi vì nguyên tinh chi lực quá mạnh, trong lúc nhất thời cũng không có người đi tìm đến. Nhưng đây chỉ là tạm thời, làm những nơi khác tình huống đều khống chế xong sau, Thanh Sơn phái tất nhiên sẽ phái người lại đây kiểm tra. Tới được người khẳng định là thực lực bất phàm chi nhân, cái này gọi Chu Bình nữ nhân, không chết cũng là tất nhiên bị tóm lấy làm con nô. Trần vị danh trong lòng không nhịn được lắc đầu, đang muốn cảm thán, đột nhiên phát hiện một cái tình huống không đúng. Từ Chu Bình xung phong tới đây đã qua nhanh nửa canh giờ rồi, cái này trúc cơ kỳ nữ tử lại vẫn không biến thành tinh thể. Dù cho tốc độ sẽ có sự khác biệt, nhưng cũng không đến nỗi ở trên người không nhìn thấy nửa điểm tinh thể hóa mới đúng. Nữ nhân này thân thể có quỷ dị. Trần vị danh trong lòng nhảy một cái, vội vàng thôi thúc phá vọng tổn chân chi nhãn nhìn sang. Vừa nhìn bên dưới, không khỏi giật nảy cả mình. Hắn trước đây từng dùng phá vọng tổn chân chi nhãn đảo qua Chu Bình thân thể, có thể nhìn thấy nàng tu luyện chính là một Chi Đạo Văn cũng không có quá nghĩ tới cái khác. Lúc này mới phát hiện Chu Bình tu luyện cũng không phải là một chi đạo văn đơn giản như vậy, mà là một loại nắm giữ một chi đạo văn sức mạnh kỳ lạ đạo văn. Một chi đạo văn đại biểu chính là một loại sinh mệnh sức mạnh, như dùng làm phòng ngự có thể tăng lên cực cao năng lực hồi phục. Mà Chu Bình trong cơ thể loại sức mạnh này ở một chi đạo văn sau khi còn hỗn hợp rồi một loại tịnh hóa sức mạnh, có thể trục xuất trên thân thể ảnh hưởng trái chiều. Chính là này hai loại sức mạnh hỗn hợp để Chu Bình có chống đối nguyên tinh chi lực năng lực, có thể không ngăn được càng mạnh mẽ hơn nguyên tinh chi lực, nhưng đủ để ứng phó trước mắt. Loại sức mạnh này có thể có thể giúp được chính mình. Trần Vị Danh mừng rỡ trong lòng, muốn dùng phù ấn thuật mô phỏng theo, có thể lập tức phát hiện không thể. Đây là một loại đạo văn thần thông bình thường năng lực, chính mình căn bản là không có cách mô phỏng theo. Chỉ cần có thể sử dụng một điểm loại sức mạnh này, thì có thể lệnh chính mình tình huống trong cơ thể một lần nữa cân bằng, thậm chí ngay chuyển. Vậy mình thì có cứu? Hy vọng gần ngay trước mắt, nhưng không cách nào chạm đến. Trần Vị Danh lòng như lửa đốt. Lúc này bốn phía huyên nhau tiếng dần dần dẹp loạn, thế cuộc bị Thanh Sơn phái khống chế, đã có mấy cái Nguyên Anh kỳ tu sĩ quay về cái phương hướng này đi tới. Phiền phức rồi. Trần Vị Danh chính là thầm than trong lúc đó, đột nhiên cảm giác đầu gối nơi truyền đến một trận cảm giác mát mẻ, dư quang đảo qua, nhất thời đại hỉ. Không biết sao, Chu Bình sức mạnh trong cơ thể cánh là thẩm thấu đến rồi đầu gối của chính mình bên trong. Chương 219: Bị phát hiện. Đầu gối truyền đến lạnh lẽo để Trần Vị Danh cảm giác cái kia một chỗ tinh thạch hóa có bướm lòng, nhất thời đại hỉ, dư quang phiêu quá, mới phát hiện Chu Bình phía sau lưng cùng mình đầu gối tiếp xúc nơi đó đã bắt đầu tinh thạch hóa. Tuy rằng nữ hải tử này có khắc chế nguyên tinh chi lực sức mạnh, nhưng đáng tiếp tu vi quá thấp cũng chỉ là có thể duyên thời gian dài mà thôi. Nối liền cùng nhau tinh thạch hóa sau, khiến cho hai người kinh mạch phảng phất liền đến cùng một chỗ. Mà Chu Bình hiển nhiên không có như Trần Vị Danh như vậy đem hết thảy chân khí thôi thúc, mặc cho ở trong người đi loạn, cho nên có chân khí tiến vào rồi trong cơ thể mình. Mạng sống cơ hội đang ở trước mắt, Trần Vị Danh nơi đó khách khí, lập tức thôi thúc chân khí rời xa đầu gối, khiến cho cái kia một chỗ trong kinh mạch hình thành rồi một cái chân khí chỗ trống, làm cho Chu Bình chân khí lấy tốc độ nhanh hơn tràn vào. Chân khí lượng là có hạn, đã như thế, để Chu Bình tinh thạch hóa tốc độ tự nhiên là thêm sắp rồi nếu là những người khác, giờ khắc này tất nhiên thất kinh, làm ra một ít lung ta lung tung động tác. nhưng Chu Bình rõ ràng là đã bị sợ mất mặt rồi, quân mình ở Trần Vị danh bên người không núp đích, phản phất căn bản không có cảm giác đến thân thể của chính mình chính đang tinh thần hóa. còn muốn một điểm, còn muốn một điểm, đừng núp đích, đừng núp đích. Trần Vị danh không đoạn ở trong lòng hò hét, trong lòng tính toán chân khí lượng. hắn không biết đến cùng cần bao nhiêu mới có thể thay đổi biến trong cơ thể mình cân bằng, chỉ có thể càng nhiều càng tốt. Chu Bình cũng như hắn kỳ vọng giống như vậy, vẫn bất động, nhưng thiệt vui chóng tàn. Rất nhanh sẽ có năm cái nguyên anh kỳ tu sĩ đi tới. Trong hầm mộ phần lớn địa phương đã bị cáo chế, bọn họ muốn bảo đảm hết thảy địa phương đều không có vấn đề. Nguyên tinh chi lực không đủ để làm bọn họ sợ sệt, chuyển qua một cái loan, liếc mắt liền thấy rồi đoàn kết lại với nhau Chu Bình. Ha ha, còn có số a. Một cái nguyên anh kỳ tu sĩ ánh mắt sáng lên, lớn tiếng cười đáp. Tu hành không phải là tuyệt tình tuyệt muốn, thậm chí nói một số người tu hành so với người bình thường càng có chủ yếu, dù sao theo đuổi sức mạnh mạnh hơn không phải là vì thanh tâm quả dục. Chu Bình thường cực kỳ thanh tú, Có một loại ta thấy mà yêu cảm giác, rất dễ dàng làm cho nam nhân động lòng. Trước mắt toàn bộ quáng động đều cơ hồ bị thao chế, như thế một cái trúc cơ kỳ nữ tử còn không làm mặc bọn họ muốn sở dụng vì là. Mấy người làm nóng người quay về Chu Bình đi đến, mà Chu Bình từ lâu là hoang mang lo sợ, căn bản không có rồi cảm giác. Nhiều năm như vậy rồi, tuy rằng theo cha Chu Nguyên chịu không ít khổ đấu, nhưng dù sao cha cũng là cá tu sĩ kết đăng kỳ, cũng không có cái gì quá quá mức sự tình, vẫn luôn bị người bảo hộ. Giờ này ngày này, mới rốt cục thấy rõ giới tu hành chi tàn nhẫn, giờ khác này phụ thân không tại người bên rồi căn bản không biết như thế nào cho phải, càng là đang lo lắng phụ thân ăn ủi. Nàng là không biết làm sao, có thể trần vị danh thỉnh thoảng. Nay cứu mạng việc chính là đến rồi thời khắc mấu chốt, há có thể bị cắt đứt. Cảm giác cần lượng chân khí còn kém rồi không ít, cứ việc này mấy cái nguyên anh kỳ tu sĩ bởi vì bốn phía nguyên tinh chi lực, chưa chắc sẽ phát hiện mình cái thứ hình người nguyên tinh kỳ thực sát thực là cá nhân, chỉ khi nào Chu Bình bị bắt cách, chính mình e sợ cũng là một con đường chết. Mắt thấy ba người càng ngày càng gần, trần vị danh cũng là quản không được cái gì bại lộ không bại lộ rồi, lập tức thôi thúc phong thủy chi thuật, điều động một đoàn địa mạch khí tuôn ra còn giống như rắn độc giết tới. hô, nơi này chính là mỏ quặng địa mạch khí hôn sau, cứ việc trần vị danh bởi vì cần đối kháng trong cơ thể nguyên tinh chi lực, không cách nào điều động quá nhiều lực lượng tinh thần đến ứng phó, nhưng cũng đủ để hình thành đáng sợ lực công kích. chỉ nghe vù vù một tiếng, đi ở trước nhất nguyên anh kỳ tu sĩ bị đánh trúng, chỉ kịp thống kêu một tiếng, liền bị đánh vào rồi xa xa trên vết đá. ừm, còn lại hai người xưng sở, không biết chuyện gì xảy ra, hai mặt nhìn nhau, mạch hiếu. một người nói thầm một tiếng, còn tưởng rằng là những mỏ nâu kia nói tới quá mạch yếu. Dù sao làm sao cũng không cảm thấy cô gái này có thể có cái gì phi phạm thủ đoạn. Hai người đơn giản làm do dự sau khi, cũng mặc kệ cái kia nhân tình huống làm sao, kế tục hướng chu Bình đi đến. Trần Vị Danh lại là thôi thúc một luồng địa mạch khí dứt ra, cực tốc xoay quanh, như lốc xoáy bao tác, Hai cái Nguyên Anh, Kỳ Tu Sĩ chỉ kịp kinh ngạc thốt lên một tiếng, liền bị trực tiếp đánh vào rồi trên vách đá. Nguyên Anh kỳ Trần Vị Danh, nếu là có có đủ nhiều địa mạch có thể cung điều động, chính là không minh kỳ Tu Sĩ đều khó mà là địch. Nơi này tuy rằng chỉ có một chỗ địa mạch, nhưng là chính ở trong địa mạch để hắn sức chiến đấu tăng lên khó có thể tưởng tượng. Ba cái nguyên anh kỳ tu sĩ căn bản không thể là đối thủ. Sau khi rơi xuống đất, hai cái nguyên anh kỳ tu sĩ há to miệng muốn muốn lên tiếng, nhưng là bởi vì các vị trí cơ thể hết sức khó chịu, căn bản cứ gọi không lên tiếng âm đến, chỉ có thể phát sinh vụ vụ tiếng, không đoạn hút vào hơi lạnh. Chỉ là này ầm ầm tiếng, vẫn là gây nên rồi những nơi khác tu sĩ chú ý, có người quay về cái phương hướng này là lớn, làm sao rồi? Liên gọi ba tiếng, cũng không có người phản ứng. Cái kia gọi hàng chi nhân lập tức la lớn, đến những người này, nơi này tình huống không đúng. Đang khi nói chuyện cẩn thận từng ly từng tí một quay về Trần Vị danh phương hướng đi tới. Trần Vị danh nơi nào sẽ đi quản hắn làm sao, tình huống trở nên như vậy, bị phát hiện đã không cách nào ngăn cản, chỉ có ở có hạn thời điểm tận lực được có đủ nhiều chân khí. Đi tới tu sĩ bất quá kết đan kỳ cảnh giới, queo góc sau, một chút nhìn thấy rồi tình huống trước mắt, nhất thời trợn mắt quát mồm. Ba cái nguyên anh kỳ tu sĩ nằm ở vách đá hạ, quần mình một đoàn, cả người run rẩy, còn có một cái trúc cơ kỳ nữ tử đoàn kết lại với nhau, run lẩy bẩy. Tình huống như vậy quá quỷ dị rồi, không thể nào hiểu được bên mình ba người tại sao lại biến thành như vậy. Ba cái Nguyên Anh Kỳ Tu Sĩ, một cái Trúc Cơ Kỳ Tu Sĩ có thể làm cái gì? Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cực kỳ không rõ. Rõ ràng thực lực của chính mình so với Phương Mạnh, nhưng là căn bản không dám quá khứ. Chu Bình giờ khắc này cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhìn bốn phía, không biết phát sinh rồi cái gì. Chiến đấu kịch liệt tiếp cận kết thúc, nhưng cũng chưa hề hoàn toàn kết thúc, đều còn đang sốt sáng bên trong. Nghe đến chỗ này la lên sau khi, lập tức có lượng lớn Tu Sĩ chạy tới. Tình huống thế nào? Một cái khí tức cường đại Tu Sĩ cực tốc vào tới, từng luồng từng luồng chân khí ở quanh thân vòng quanh. Phảng phất một mặt phong chi thuẫn, đem nguyên tinh chi lực hết mức che ở rồi bên ngoài, thực lực vượt qua rồi tất cả những người khác, cánh là một cái không minh kỳ tu sĩ, chẳng trách ở trong thời gian ngắn như vậy liền kết thúc rồi chiến đấu. Nhìn tình huống trước mắt sau, không minh kỳ tu sĩ Ngưng Mi chờ đợi có người giải thích cho hắn. Có thể tất cả mọi người đều là hai mặt nhìn nhau, không người nào có thể nói chút gì. Tiểu, Tiểu, Tâm, cái thứ nhất ngã xuống nguyên anh kỳ tu sĩ giờ khắc này thoáng khôi phục, cắn chặt hàm răng bính ra vài chữ. Liên tục hai lần xuất hiện tình huống như thế, tất nhiên không phải trùng hợp. Cẩn thận cẩn thận một cái trúc cơ kỳ nha đầu. Tất cả mọi người cao mày, nhìn về phía Chu Bình ánh mắt cũng biến thành ý vị sâu xa. Nơi này cũng không có những người khác, cái kia Nguyên Anh kỳ tu sĩ phải cẩn thận tự nhiên chính là cái này trúc cơ kỳ nữ tử rồi, có thể nàng có cái gì dựa vào. Không Minh kỳ tu sĩ khẽ nhíu mày, hơi suy nghĩ một chút, tay vừa nhấc, sản sinh một luồng to lớn sức hút. Hắn cũng không dám quá mức tới gần, lo lắng có vấn đề, muốn đem Chu Bình hấp lại đây lại nói. Chân vị danh chính là đến rồi thời khắc mấu chốt, lại há có thể để hắn nguyện. Trong nháy mắt, một luồng địa mạch khí tuôn ra quay về cái kia cỗ sức hút tiến lên lên tiếp chương 220, ứng đối đây là một cái không hề đẹp đẽ đơn giản thô bạo địa liều mạng một cái là tu vi cường tuyệt thực lực thông thiên một cái khác nhưng là thần thông huyền khí thao túng sức mạnh đất trời vi chiến ẩm chân khí cùng địa mạch khí anh kích ở đến đồng thời phát sinh nổ vang năng lượng phát tiết hóa thành hồng lưu bình thường ở quãng động bên trong phân tán đi khắp ở vách đá chỗ trống trong lúc đó a từng trận tiếng kêu thảm thiết truyền đến lượng lớn tu vi không đủ giả bị năng lượng lan đến trong nháy mắt thành rồi tản chi đoạn thì ở nơi như thế này thậm chí cũng không có nơi có thể trốn, người yếu không mặt mũi nào, chỉ có thể tiếp thu bỏ mình kết cục. Mà tránh được tai nạn này tu sĩ, nhưng là vừa hãi vừa sợ nhìn chu bình, không nghi ngờ chút nào, này một luồng lay động không minh kỳ tu sĩ năng lượng tuyệt không là bỗng dưng mà phát hiện, trước mắt chỉ có người này. Này đến tột cùng là hẳn là trong truyền thuyết phong thủy chi thuật. Có người nhẹ giọng suy đoán, Cựu Dương chân nhân vang danh thiên hạ, mặc dù biết hắn dáng dấp người đã không nhiều, nhưng nghe qua phong thủy chi thuật người nhưng là nhiều vô số kể. Đó là Cựu Dương chân kinh bên trong được xưng khó có người học được hai loại thần thông một trong mà có thể ở chút cơ kỳ khả năng bùng nổ ra bực này sức chiến đấu, chỉ có cái kia tồn tại so với trong truyền thuyết phong thủy chi thuật rồi. Lời vừa nói ra, cái kia không minh kỳ tu sĩ ánh mắt sáng lên, cô gái này nhìn qua ôn nhu nhược yếu, là thuộc về vô cùng tốt khống chế loại người như vậy. Một khi chính mình đã khống chế một cái sẽ phong thủy chi thuật tu sĩ, đây đối với Thanh Sơn phái trợ giúp quả thực không thể nào tưởng tượng được. Coi như là chính mình khó có thể khống chế, như đem người này hiến cho đế quốc tứ đại vương thất bên trong tự ra, cái kia tất nhiên cũng phải nhận được khó có thể tưởng tượng báo lại. Năm xưa thiên tử sơn cuộc chiến, thiên hạ đều biết. Tử gia này một đời mạnh nhất đệ tử tử ngọ dạ thao túng phong thủy chi thuật, bùng nổ ra rồi gấp 10 lần trở lên sức chiến đấu, khiếp sợ thế nhân. Nhưng đáng tiếc cuối cùng nhưng là thua ở rồi Yên Vân cắt sát thủ trên tay, thậm chí bỏ mình. Bây giờ phong thủy kinh có người nói là rơi vào rồi Yên Vân cắt trong tay, nhưng Tử gia hẳn là còn có liên quan với phong thủy chi thuật ghi chép. Tin tưởng bọn hắn hiện tại rất cần một cái sẽ phong thủy chi thuật trung tâm tử đệ, người con gái trước mắt này cực kỳ thích hợp. Trong lúc nhất thời cái nào còn nhiều nghĩ, hô to một tiếng, bắt sống cô gái này, tầng tầng có thưởng, quyết không thể giết nàng. Giơ tay, cuốn phong tụ tập quay về chu bình tóm tới lần này ra tay so với trước càng là mạnh mấy phần nay quần tên đang chết còn kém như vậy một điểm rồi chân vị danh trong lòng thầm mắng như không có những người khác quậy rối nhiều nhất còn có năm tức thời gian hắn liền đủ để đánh vỡ thân thể cân bằng trước mắt tuy rằng chu bình vẫn là không nhúc nhích nhưng không nghi ngờ chút nào đến duyên thời gian dài rồi vận chuyển chân khí bắt đầu hấp thu chu bình chân khí để bản thân sử dụng vận chuyển toàn thân chống lại nguyên tinh chi lực đồng thời phân ra thần thức thao túng địa mạch khí bắt đầu công kích cửa hải sống còn kiện ai cũng không thể nhớ loạn chính mình sống tiếp quyết tâm thời khắc này trần vị danh đã quyết định đại sát tứ phương rồi vù vù địa mạch khí tuôn ra trong khoảnh khắc dường như cuồng long gào thét ở vốn cũng không lớn trong hầm mỏ lưu chuyển động thân thể đây là năng lượng đơn giản nhất cũng trực tiếp nhất oanh kích phương thức sôi trào mãn liệt rất nhiều tu sĩ vận chuyển chân khí đụng tới sau khi lập tức như nê nưu trầm hải biến mất không còn một ngống. chỉ có cái kia không minh kỳ tu sĩ công kích phương có thể chống lại cuốn phong cùng địa mạch khí oanh kích như hai con mãng xà cuốn quít một đoàn điên cuồng xé phá nát thân thể hóa thành năng lượng cơn lốc lại là ở quáng động bên trong vành kích không thôi. Một trận có tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, tảng lớn tảng lớn tu sĩ bị cuồng phong nhấn chìm. Bất quá thời gian mấy mắt, mấy ngàn người thanh sơn phái người mã cánh là chỉ còn dư lại mấy trăm nguyên anh kỳ tu sĩ rồi. căn bản không có nhân phát hiện nằm trên đất không lúc nick đoàn kia nguyên tinh là cá nhân, mắt thấy điệu mạch khí càng mạnh, không minh kỳ tu sĩ vượt qua hư vấn, hắn không cảm giác mình sẽ không phải đối thủ của đối phương, cũng tin tưởng tiếp tục kéo dài thắng lợi nhất định là chính mình. càng là có tiềm lực mới vượt qua đáng giá ra tay bắt được, còn những tu sĩ khác bỏ mình. Hắn căn bản không để ở trong lòng, đều là dùng tiền tài chiêu mộ mà đến hộ pháp đệ tử, bất quá là tay chân mà thôi. Nắm tiền tài của người, đương nhiên phải làm tốt đưa mạng chuẩn bị rồi. Ra tay vô tình tàn nhẫn, Không Minh Kỳ tu sĩ ý đồ lấy quần bạo công kích đem này địa mạch khí đánh tan sau khi, lại ra tay bắt. Chân vị danh không thể không phân ra càng nhiều tâm thần cùng lực lượng tinh thần đến thao túng địa mạch khí, khiến cho tình huống trong cơ thể càng thêm nguy hiểm, đến rồi một cái rất vi diệu thời kỳ. Tựa hồ chỉ cần lại chống đỡ một hồi, liền có thể đạt đến mình muốn trình độ, nhưng tựa hồ chỉ cần đối phương công kích lại mạnh mẽ điểm cũng sẽ lệnh tình huống trong cơ thể chuyển biến xấu đến mức tột cùng. Như ở lưới giao lên Tiêu Vũ, sinh tử một đường, khó chịu, rồi lại không thể không đối mặt. Điên cuồng quanh kích, không đoạn tiêu hao, Trần Vị Danh đã đem mấy trăm cá thần thức hết mức sử dụng, điên cuồng tính toán ra tay góc độ cùng điều động lực lượng tinh thần trình độ, gắng đạt tới đem tất cả ứng phó vừa vặn, không đến nỗi bị đối phương chiếm ưu như thế, nhưng cũng quyết không thể nhiều sử dụng một điểm lực lượng tinh thần. Thời khắc này, dù cho là may may, đối với hắn mà nói, đều đầy đủ quý giá. Một hồi đấu, kéo dài rồi đầy đủ hai khắc trung vừa mới dừng lại, Không Minh Kỳ tu sĩ nhìn chu bình trên mặt vẻ mặt thay đổi khó lường, hơi suy nghĩ một chút sau, lập tức đối với những kia lùi xa xa mà Nguyên Anh kỳ tu sĩ là lớn, ta tới đối phó địa mạch khí, đến hai người, đi đem cô gái này cho ta lấy ra đến. Xa xa một đám Nguyên Anh kỳ tu sĩ hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều là nhân vì tiền tài mà đến hộ pháp đệ tử, như chỉ là gian nan hoặc là bình thường chiến đấu, coi như chết trận vậy cũng liền chết trận rồi. Có thể trước mắt đối mặt người này, hoặc là nói tình huống này, quá quỷ dị rồi, cái gọi là phong thủy chi thuật, bọn họ chỉ là nghe nói qua, chưa từng thực sự được gặp, trong lòng khó tránh khỏi sợ hãi. Thừa dịp những người này trần chờ thời khắc, Trần Vị danh vội vàng toàn lực thôi thúc chân khí trong cơ thể. Ở hắn chất phát chân khí trước mặt, chu bình chân khí khó hơn nữa tiến vào. Có thể lại hấp thụ nhiều một ít chân khí càng chắc chắn, nhưng hắn có biết hay chưa cơ hội rồi. Cái này Không Minh kỳ tu sĩ, có tầng 6 cảnh giới, toàn lực bên dưới, vẫn đúng là có thể làm cho mình không cách nào phân tâm đối phó những người khác, chu bình tất nhiên sẽ bị khống chế. Mắt thấy thủ hạ một đám người do dự không trước, Không Minh kỳ tu sĩ nổi giận, chỉ vào hai cái nguyên anh kỳ tu sĩ, hét lớn một tiếng, "Người, người, hai người các người, lại đây!" cho ta đem cái kia nữ chụp tới. mắt thấy không cách nào giả câm vờ được rồi, hai cái nguyên anh kỳ tu sĩ chỉ có thể quay về cái phương hướng này lại đây. Yên Tâm, địa mạch khí giao cho ta đến ứng phó. tiếng nói vừa dứt, giơ tay lần thứ hai rít ra. chân Vị danh đang muốn lần thứ hai thôi thúc địa mạch khí, đột nhiên cảm giác được chân khí của chính mình đánh là tuần đầu gối thấu vào chu bình trong cơ thể. lúc này chu bình không lúc đích, hoàn toàn không cảm giác tự, phản phất một cái tượng gỗ. không làm ra điểm động tĩnh lớn đến phái những người này, đảng thân thể mình khôi phục bình thường sau, tin tức e sợ sẽ bị truyền đi lấy yên vân các năng lực, chẳng mấy chốc sẽ suy đoán ra thân phận của chính mình. Trong lòng suy tư, rất nhanh làm ra quyết định. Một tia thần thức điều động địa mạch khí cùng không minh kỳ tu sĩ liều mạng, đồng thời đem trong cơ thể mình chân khí tốc độ nhập chu bình trong cơ thể. Làm hai cái nguyên anh kỳ tu sĩ áp sát thời điểm, Chu Bình đột nhiên đứng dậy, giơ tay một trường tiến lên lên tiếp. Chương 221, trị liệu thử nghiệm. Chu Bình đứng dậy, một trường vỗ ra, trực tiếp đặt tại rồi hai cái nguyên anh kỳ tu sĩ thần thông năng lượng lên. Một cái trúc cơ kỳ tu sĩ mà tôi Dù cho sẽ phong thủy chi thuật, thật là khí trình độ hạn mức tối đa sẽ ở đó. Như vậy liều mạng, nào có cái gì đáng sợ sợ. Hai cái Nguyên Anh Kỳ Tu sĩ sợ chính là phong thủy chi thuật, căn bản không lo lắng đối phương chân khí năng lượng, trong lúc nhất thời, trên mặt thậm chí lộ ra rồi nụ cười. Có thể đợi được cái kia nhỏ và dài tay trắng theo bên trong sau khi, sắc mặt hai người bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, bọn họ rõ ràng cảm giác được cái này cô gái trẻ trong cơ thể có một luồn cực kỳ đáng sợ năng lượng dâng lên. Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, liền nghe thời ẩm một tiếng vang thật lớn, Song Phương Thôi thúc năng lượng nổ tung, trực tiếp đem hai người đánh bay. Chu Bình cũng là lùi về sau, bất quá lập tức bị một luồng địa mạch khí chống đỡ, nhu hòa lực lượng hóa giải rồi trên người kình đạo. Chuyện này, mọi người hoảng sợ, chính là cái kia không minh kỳ tu sĩ cũng là sắc mặt chìm xuống, không hiểu cô gái này là làm sao làm được. Đừng nói bọn họ, dù cho là Chu Bình cũng là một mặt mạc danh kỳ diệu, nàng chưa từng đối mặt quá như vậy thế cuộc, tâm thần hầu như tan vỡ, như một con thỏ đứng ở rồi con cọp trước mặt, ép căn bản không hề đào tẩu dũng khí, càng không cần phải nói ra tay rồi. Vừa nay tất cả, căn bản không phải nàng chủ động, thời khắc này. Nàng cảm giác thân thể của chính mình dĩ nhiên mất khống chế rồi, tự động ra tay, càng kỳ quái hơn chính là còn đem hai người kia đánh bay rồi. Khống chế thân thể nàng, tự nhiên chính là Trần Vị danh rồi. Trước Chu Bình chân khí tiến vào rồi thân thể của hắn, mà chân khí của hắn tự nhiên cũng có thể vào Chu Bình thân thể. Nguyên tinh chi lực luyện thể, tổng cộng chia làm 10 cái cảnh giới, hắn đã nhập môn, có tầng thứ nhất hiệu quả, có thể thông qua chân khí phối hợp lực lượng tinh thần xúc động địa mạch khí, cũng chính là chân chính phong thủy chi thuật thôi thúc pháp. Muốn chân chính khống chế một người thân thể cần cung linh hồn đạo văn hoặc là cực cường lực lượng tinh thần thần thông, đây là trần vị danh vẫn không có. bất quá chu bình cùng thực lực của hắn tồn tại khác biệt một trời một vực, mà trước chân khí trao đổi, thêm vào bốn phía nguyên tinh chi lực ảnh hưởng, để hắn có thể dùng chân khí của chính mình phối hợp bốn phía địa mạch khí đi thao túng trong cơ thể nàng kinh mạch chân khí hướng đi. thông qua loại này gián tiếp phương thức, đạt đến miễn cưỡng thao túng thân thể trình độ, khiến người ta xem ra cảm giác là chu bình chính mình ở chiến đấu. cùng thời khắc đó, hắn đã thôi thúc một phần thần thức toàn lực vận chuyển chân khí trong cơ thể, phối hợp phong thủy kinh bên trong luyện thể phương pháp đến chống lại nguyên tinh hóa tốc độ. Thiên Diễn Đồ Lục Thần Hiệu bắt đầu hiện lên, nguyên tinh chi lực xâm hại hiệu quả giảm xuống, trong cơ thể cân bằng đã bị đánh vỡ, xu hướng so với đối với hắn có lợi một phương. Chỉ cần không đến lần thứ hai mạch yếu, hắn khôi phục thân thể đã là vấn đề thời gian. Ta ngược lại muốn xem xem thân thể ngươi có cái gì quỷ dị địa phương. Không Minh kỳ Tu Sĩ chân mày cau lại, cũng lời lại bắt chuyện những người khác, hai tay nắn phát quyết, từng trận cuồng phong quay về chu bình dễ tới. Đây là một cái tu luyện phong chi đạo văn tu sĩ, đối với phong chi đạo văn lý giải không phải bình thường tu sĩ có khả năng cùng đáng tiếc hắn giờ khắc này ở một cái phong chi đạo văn rất khó phát huy uy lực trong hầm mỏ đối mặt kỳ thực có lúc một cái rất tinh tường phong chi đạo văn trần vị danh dù cho hai người cảnh giới có rất lớn trinh lệnh có thể dựa vào địa mạch khí trần vị danh chút nào không sợ địa mạch khí tuôn ra như từng cái từng cái mảng xà không chỉ là trực tiếp phát động công kích còn có một phần bị hắn dẫn dắt rót vào chu bình trong cơ thể vẽ ra từng đạo từng đạo thanh khí nương tụ từng đạo từng đạo roi dài đó nhận mũi nhọn đấu với đao sắc bất quá thời gian nháy mắt đã là so chiêu mấy ngàn khó phân cao thấp nổ nát năng lượng ở bốn phía trôi nổi bất định, trong khoảnh khắc lại là đi vào trong mỏ gặng. Trần Vị Danh nằm trên đất không lúc nhích, nhưng phá vọng tổn chân chi nhãn nhưng là vẫn ở thôi thúc. Sự công kích của đối phương bị hắn xem rõ rõ ràng ràng, năng lượng hướng đi cũng là một tia không loạn. Bất kể là cái gì có thể lượng, ở nổ nát sau khi, từ từ cùng đạo văn tách ra, chậm rãi lại hóa thành rồi nguyên thủy nhất nguyên khí đất trời. Đây là một loại năng lượng luân hồi quy tích, bởi vậy bắt đầu, cũng bởi vậy trung kết. Loại cảm giác đó rất là kỳ diệu, nhìn song phương năng lượng đồng thời xuất hiện, đồng thời tiêu tan, nhìn như không thể tách rời ra còn như hỏa diễm đốt cháy tất cả, nhưng trên thực tế năng lượng tổng sản lượng nhưng là không thay đổi chút nào, chỉ là không đoạn ở nguyên khí đất trời, đối phương chân khí cùng thủ đoạn của chính mình bên trong qua lại bồi hồi mà thôi. Không có rồi đạo văn ảnh hưởng, kỳ thực nguyên khí đất trời là không có thuộc tính, bất kỳ năng lượng đều có thể ngưng tụ ra. Trong lòng đột nhiên động một cái, chân vị danh phân ra tâm thần thao túng địa mạch khí chống lại đối phương, đồng thời dẫn dắt càng nhiều địa mạch khí từ từ rót vào chu bình trong cơ thể. Ái nữ sốt ruột trung nguyên, vì để cho chu bình trở thành người tu hành, dùng không ít thủ đoạn đặc biệt, không thể thiếu đan dược gì để cao làm cho nàng tuy rằng tiến vào rồi chút cơ kỳ, nhưng là tạo thành rồi tính mạch tắc, thậm chí hỗn loạn biến hình. Muốn khai thông như vậy kinh mạch, cực kỳ khó khăn, chính là được xương đệ nhất thiên hạ người lộc môn sơn nhân e sợ đều không làm được, nhưng mà Trần Vị danh nhưng là cảm giác mình có thể thử một lần. Địa mạch khí là nguyên khí đất trời một loại, không có thuộc tính, sẽ không bị bất luận người nào chân khí bài xích. Nếu có thể hình thành đầy đủ lực trùng kích, lại đang chu bình trong phạm vi chịu đựng, nên có thể thành. Tâm thần ý động, địa mạch khí bắt đầu ở chu bình bên trong kinh mạch một trận xung tới, thay đổi những kia tắc cùng vặn chỗ. A Loại này cải tạo như phạt mau tẩy tủy, thật giống đem xương đánh nát một lần nữa ngưng tụ. Loại kia đau nhức, Chu Bình một cái nu cô gái yếu đuối làm sao chịu đựng được? Lập tức phát sinh một trận thống khổ kêu thảm thiết. chân Vị Danh không có ý dừng lại, hắn biết này còn ở đối phương trong phạm vi chịu đựng. Nếu có thể thành công, đối với Chu Bình cùng mình đều là chuyện tốt, có thể để cho chính mình đối với kinh mạch một ít tình huống càng hiểu hơn. Cho tới cái kia không minh kỳ đối thủ, hắn đã không có để ở trong lòng rồi. Bây giờ nhìn tự khó phân thắng bại, nhưng mình đã đứng ở thế bất bại. Địa mạch khí cuồn cuộn không đoạn, nhưng đối phương chân khí là có hạn đặc biệt là như kéo dài tới rồi để cho mình khôi phục, thắng bại càng là rất nhanh sẽ có thể phân ra. Nay một phương ở hết sức chăm chú phạt mau tẩy tủy, một phương khác nhưng là bị cảnh tượng trước mắt kinh đến rồi, dù cho là cái kia không minh kỳ tu sĩ, nữ tử thần bí này rõ ràng một mặt thống khổ răng rớp, có thể địa mạch khí công kích nhưng là không bị ảnh hưởng chút nào, dường như thủy triều máy liệt, kéo dài không dứt. giờ khác này bị địa mạch khí chen trúc, chu bình hai chân cách mặt đất, treo ở rồi trong hầm mỏ, thêm vào tóc dài tung bay, thống khổ gào thét, càng tăng thêm rồi mấy phần tà dị khí, khiến người ta không tên khiếp đảm thời khắc này chính là không minh kỳ tu sĩ cũng cảm giác được rồi không đúng thậm chí có một loại nguy hiểm cảm giác ở trong lòng hiện lên như tiếp tục nữa đừng nói bắt số người này rồi e sợ còn sẽ xuất hiện một ít bất ngờ phiền phức nếu như thế vậy thì không đoán được chính mình rồi chỉ là đáng tiếc rồi một mầm ngấm tốt không minh kỳ tu sĩ đột nhiên lùi về sau hai tay kết ra pháp ấn điều động toàn thân chân khí trong khoảnh khắc vẽ ra một đạo đáng sợ phong chi ba chân vị danh một tia thần thức cảm giác được rồi nguy hiểm cũng là tạm hoãn chu bình trong cơ thể tình huống toàn lực điều động địa mạch khí tiến lên lên tiếp ầm Một tiếng nổ vang rung trời, đất rung núi chuyển, hủy diệt năng lượng trong nháy mắt tràn ngập ở trong hầm mộ. Chương 222: Thoát hiểm. Năng lượng bạo phát lệnh trong hầm mộ tình huống lập tức trở nên khó có thể khống chế, nguyên khí đất trời từ bốn phương tám hướng vào tới, địa mạch khí càng là điên cuồng bị Trần bị danh từ dưới nền đất rút ra. Thời khắc này, chính là hắn cũng cảm giác cực kỳ khó chịu, không chỉ muốn đối kháng cái kia không minh kỳ tu sĩ sát chiêu, còn muốn thao túng địa mạch khí đến bảo vệ Chu Bình. Cô gái này không thể chết được, không chỉ là chính mình còn ở trên người nàng làm chân khí thí nghiệm cũng không phải là bởi vì đối phương trong lúc vô tình của mình, mà là bởi vì một khi chu bình chết rồi, chính mình chỉ sợ cũng sẽ bại lộ. Nơi này nhiều người như vậy, chính mình không thể sát quang tất cả mọi người. Tin tức cũng khẳng định lan truyền nhanh chóng. Một cái sẽ phong thủy chi thuật nam tử, còn lén lén lút lút, đừng nói yên vân các mạnh mẽ tin tức siêu tập cùng năng lực phân tích, dù cho chỉ là chính mình tài nghệ như vậy, cũng sẽ trước tiên hoài nghi năm đó hành giả có phải là không có chết. Hai cố năng lượng điên của nguy kịch, đất dung núi chuyển, tứ vương đại địa chuyển đến từng trận đáng sợ nổ vang, phảng phất có món đồ gì đang bị xé rách. Anh anh ầm tiếng nổ lớn bên trong quãng động vách đá rốt cục không chống đỡ nổi xuất hiện từng đạo từng đạo vết nước như mạng nhện bình thường tứ tán lan tràn vô số đá vụn hỗn tạp nguyên tinh thạch quảng thô bắt đầu rơi xuống bị cuồng phong cùng hỗn loạn năng lượng vọt một cái tứ tán tung bay cháy mau muốn sụp vài cá nguyên anh kỳ tu sĩ cảm giác được rồi không ổn vội vàng bắt chuyện người ở bên cạnh chuẩn bị rút đi lấy thực lực của bọn họ sát thực đã không sợ bị cắt đá mai táng nhưng đó chỉ là đang tầm thường tình huống hạ đây là nguyên mỏ tinh thạch động bên trong hết thảy đều bị nguyên tinh chi lực rèn luyện nham thạch hoặc là đã biến thành nguyên tinh thạch quẩn thô hoặc trở nên cực kỳ cứng dán có thể rất lớn trình độ giảm thiểu năng lượng phá hoại một khi bị giấu ở trong đó muốn thoát thân tuyệt không là chuyện đơn giản có thể chạy ra vẫn chưa tới 100 m mét liền nghe thấy một tiếng trời long đất lở bình thường nổ vang lập tức đỉnh đầu hạ xuống từng đạo từng đạo ánh sáng nương theo vô lượng cuồng phong cùng phát tiết đáng sợ năng lượng không minh kỳ tu sĩ thao túng cuồng phong cùng trần vị danh địa mạch khí rốt cục áp chế không nổi mất đi rồi chế năng lượng kinh khủng trực tiếp đem quáng động phía trên cấp số lên to lớn cá đỉnh núi cánh là bị trực tiếp vinh lên bầu trời từng đạo từng đạo địa mạch khí phóng lên trời, cuốn phong cuốn quanh, như hai ngày cự long ở bên trong trời đất căn xé. A, từng trận tiếng kêu thảm thiết truyền đến, năng lượng như thế, nguyên anh kỳ tu sĩ đều khó mà may mắn thoát khỏi, loại bỏ một ít thân pháp nhanh nhanh hoặc là có đặc thù bảo mệnh công pháp chi nhân, những người khác đều là bị hỗn loạn năng lượng nhấn chìm, trong khoảnh khắc bỏ mình. Vang, vang, ầm. Đất trời tối tăm, tảng lớn tảng lớn đá vụn hạ xuống, khiến cho vùng không gian này trở nên như cắt đá luyện ngục, cực kỳ khủng bố. Xem ngươi còn không chết? Không minh kỳ tu sĩ nhanh cười một tiếng, thân hình nhẹ đi bay lên trời, từ vô số nát tan trong đá vọt lên bầu trời, dễ dàng rút người ra. Không minh kỳ tu sĩ nắm giữ năng lực phi hành, vào giờ phút này rất có ưu thế. Hắn không tiếp tất cả thôi, thuốc mạnh mẽ chân khí oanh kích, chính là ngờ tới rồi sẽ có giờ khắc này thế cuộc, chỉ là không nghĩ tới sẽ đổ nát như thế trên đế. Bất quá không đáng kể, một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, khó có thể hóa giải như vậy thế cuộc. Đáng sợ động tính kéo dài rồi rất lâu, khiến cho bốn phía không có tiến vào quãng động tu sĩ đều là không dám tiếp tục dừng lại quan chiến, từng cái từng cái không muốn sống chạy tứ tán. Chờ đến bụi mù tiêu tan, yên lặng như tờ. Không Minh kỳ tu sĩ nhìn chăm chú nhìn lại, nhất thời sắc mặt cứng đờ. Hơn một nửa cái đỉnh núi đổ nát bay đi, lộ ra rồi quáng động nơi sâu xa tất cả, phi trên không trung xem rõ rõ ràng ràng. Cái kia trúc cơ kỳ nữ tử lại còn không chết, hơn nữa sống rất tốt. Địa mạch khí ở tại quanh thân đi khắp, như hai cái trường lòng đem bảo đảm bảo vệ chặt chẽ kỹ càng, khiến cho hết thảy phi thạch đều không thể tới gần. Chân vị danh cũng là thật dài thở phào nhẹ nhõm, nguy hiểm nhất thế cuộc rốt cuộc xong quá. Giờ khắc này trong cơ thể hắn nguyên tinh hóa đã giải trừ hoàn toàn, nội tạng khôi phục bình thường, chỉ có thân thể ngoại bộ rồi. Như toàn lực khôi phục, nhiều nhất nửa khắc đồng hồ liền có thể thành công, nhưng hắn cũng không nội vã, thậm chí còn cố ý hám lại tốc độ. Ở cái này Thanh Sơn Phái Không Minh kỳ đuổi trước khi đi, hắn kế tục duy trì nguyên tinh thân tốt hơn. Chết tiệt, Không Minh kỳ tu sĩ sắc mặt biến hóa bất định, đột nhiên lại là ra tay, ngưng tụ cột phong, hóa thành từng chuôi trường kiếm từ trên trời giáng xuống, quay về Chu Bình dễ tới. Trần Vị Danh không nhanh không chậm, thao túng Chu Bình thân thể liên tục phát tay, khiến người ta cảm thấy là đang sử dụng thần thông giống như vậy, lại điều động địa mạch khí từng đạo từng đạo phóng lên trời. Giờ khắc này không có rồi quang động hạn chế. Năng lượng đất trời trắng trợn không tiếng rẻ, khiến cho nơi này trở nên còn như ngày đó thiên tử sân rồi. Cùng thời khắc đó, khống chế Chu Bình chân khí dựa theo chính mình học được một chi đạo văn thần thông vận chuyển. Vốn chỉ là thử một chút, không nghĩ tới Chu Bình trong cơ thể một chi đạo văn cánh là chính mình theo vận chuyển lên. Chỉ chốc lát sau, thần thông thôi thúc đưa tới bốn phía trên dãy núi vô lượng phi lá, như lưỡi dao sắc bình thường quay về Thanh Sơn phái Không Minh kỳ tu sĩ giết tới. Cứ việc Chu Bình một chi đạo văn lý giải có hạn, có thể không chịu được này hùng hồn chân khí, vẫn như cũ bùng nổ ra một loại che ngập bầu trời uy thế. Thêm vào địa mạch khí phảng phất cuồng long khiếu thiên khí tức, cánh là khiến người ta cảm thấy nơi này đứng thẳng căn bản không phải một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, mà là một cái thao túng năng lượng bản nguyên nữ vương giống như vậy, thu hút tâm thần người ta. Vào giờ phút này Chu Bình phối hợp địa mạch khí, đã như trần vị dành chính mình bản thân đang ra tay rồi. Từng chiêu từng thức, đem năng lượng vận chuyển phát huy đến rồi cực hạn. Mặc kệ cái kia vô lượng cuồng phong thế tiến công cỡ nào mãnh liệt, cũng bị chặn không còn một ngõng. A! Không minh kỳ tu sĩ phương thức gào thét, ý đồ làm lần gắng sức cuối cùng. Cứ việc hắn thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng không chịu nổi bực này vô cùng vô tận bình thường công kích, lúc gần lúc hiện cảm giác tình huống của nơi này đã không cách nào trường khống. Từng trận khủng bố long quyển cơn lốc đánh kích, cuối cùng vẫn là bị địa mạch khí cắn vụn vặt, vô công cạn sạch. Miệng lớn thở dốc, nghi ngờ không thôi, lại nhìn chu bình khí thế quanh người tựa hồ càng ngày càng mạnh, địa mạch khí cũng càng ngày càng nhiều, này không minh kỳ tu sĩ rốt cục cảm thấy không lành, tàn nhẫn mà xem qua một chút quay đầu liền đi, không lâu lắm đã biến mất không thấy hình bóng. Phảng phất gió hiêm sóng lặng, tất cả dừng lại, bốn phía đã là không có rồi một người. Chân vị danh đem chu bình chân khí trong cơ thể một tán chỉ nghe ư một tiếng, đã là ngã xuống đất hôn mê. tuy rằng trong cơ thể ác hướng đã bị rõ ràng, có thể Chung Quy vẫn là chịu không nổi bực này chiến đấu xung kích, phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn quét bốn phía, xác định đã không có nhân sau khi, Trần Vị Danh lúc này mới ra tốc chân khí trong cơ thể vận chuyển, trục xuất nguyên tinh chi lực. bất quá thời gian ngắn ngủi, nguyên tinh hóa rốt cục hoàn toàn biến mất, biến trở về rồi thân thể. đứng dậy, một lần nữa cảm giác được thân thể, để Trần Vị Danh không nhịn được một trận nghĩ đến mà sợ hãi, lần này thực sự là quá mức nguy hiểm. liếc mắt nhìn ngã xuống đất Chu Bình đang lo lắng muốn xử lý như thế nào thời điểm, đột nhiên nghe được phía sau chuyện đến thanh âm của một nam nhân, xem nơi này địa mạch khí dạng hàn còn tưởng rằng phát sinh rồi cái gì, không nghĩ tới lại sẽ là ngươi, quả nhiên không chết, căn bản không biết phía sau lúc nào đến rồi người, Trần vị danh kinh hãi, gấp vội vàng xoay người, nhìn rõ ràng sau, nhất thời biến sắc mặt, lại sẽ là người này. Chương 224, trò chuyện. Hy vọng, Trần vị danh lắc lắc đầu, thấy buồn cười, ta nào có như vậy cá năng lực, nếu như ngươi hiện tại động thủ với ta, chính ta hy vọng cũng không biết ở nơi nào, lại có thể nào đi chịu đựng ngươi hy vọng lời này không chỉ là nói với lộc môn sơn nhân cũng là đối với cái kia chút gì phục hi cùng lý thanh liên nói tới dù cho mình đã quyết định thật tốt đi làm một ít chuyện có thể có một số việc xác thực là quá nặng nề rồi chúng đến khó có thể chịu được tùy tiện đi lộc môn sơn nhân tựa hồ cũng không phải rất lưu ý cười cận, ta hiện tại cũng là muốn mở ra có một số việc có thể thành thì lại thành không thể thành cũng là mệnh đến thời điểm thất vọng rồi cũng không nên đến giết ta chân vị danh cười cười thẳng thắn điểm nói ta hiện tại đều còn đang hại sợ bên trong nói đi nói lại đi lộc sơn thư viện đối với ta rất có ích lợi nhưng ta dựa vào cái gì có thể nhìn thấy viện trưởng liền phong thư này viện trưởng có thể nhận ra có thể trông cửa liền không nhất định rồi hắn nhìn như tùy ý kỳ thực thấp thỏm trong lòng dù sao trước mặt cái này lộc môn sơn nhân đối với hắn mà nói tuyệt đối không thể xem như là cái gì người mình tự mình nghĩ biện pháp đi lộc môn sơn nhân lại lấy ra một cái hắc hát thiết mặt nạ ném cho hắn đây là lý thanh liên năm đó đưa ta lo lắng ở hắn không chú ý tới thời điểm có người tìm tới ta hiện tại ta không cần rồi đưa cho ngươi rồi ngươi năm đó ở bản cổ đại lục tuy rằng không có sinh động bao lâu nhưng tạo thành ảnh hưởng là khá lớn ở Lộc Sơn thư viện có lẽ sẽ gặp phải một ít người quen người quen chân vị danh mày lại thì như Lý Tộ hắn còn chưa có đi nhưng rất nhanh sẽ đi Lộc môn sơn nhân gật gật đầu năm đó ta cho rằng Lý Thanh Liên chuyển nhân sẽ ra tự đường quốc Lý gia đặc biệt là hắn sử dụng cái kia hai thức kiếm pháp sau cho nên mới dẫn hắn rời đi nhưng rất đáng tiếc hắn không phải vì lẽ đó ngươi muốn vứt bỏ hắn chân vị danh lại là hỏi Lộc môn sơn nhân lắc đầu không thể nói vứt bỏ ta cũng không có thu hắn làm đệ tử Vẹn vẹn chỉ cho rằng hắn là Lý Thanh Liên chuyển nhân mà thôi. Mà trên thực tế, hắn cũng không thích hợp ở ta Lộc Môn Sơn tu hành, Lộc Môn Sơn công pháp với hắn hoàn toàn không hợp. Hoàn toàn không hợp. Chân vị danh hiếu kỳ rồi, không nhịn được truy hỏi một câu, nhưng năm đó ở Tây Hải Chi Châu thì ta cảm giác kiếm pháp của các ngươi vẫn là rất tương tự. Lộc Môn Sơn nhân lắc lắc đầu, Lộc Môn Sơn đệ tử có thể không đều là sử dụng kiếm. Trên thực tế sử dụng kiếm cũng không nhiều. Ta năm xưa cũng không hiểu làm sao tu hành, rất nhiều đều là học Lý Thanh Liên. Đối với ta mà nói, hắn kỷ thực cũng vừa là thầy vừa là bạn hắn cũng là khốn nạn, tuy rằng cũng không giấu làm của riêng, tuy nhiên không nói cho ta nên làm gì tiến lên dần dần. chân vị danh đánh gây đến, hắn ở phòng bị ngươi. Lộc môn sơn nhân lại là lắc đầu, không thể phòng bị, hắn người kia cảm thấy ngươi tốt sẽ cùng ngươi cẩn thận làm bằng hữu, không thích ngươi cũng sẽ không giả vờ giả vị. còn tu hành, ta cảm giác tên kia thật giống căn bản là không hiểu được tiến lên dần dần, ngươi đừng xem hắn thật giống rất mạnh, nhưng đối với giới tu hành rất nhiều chuyện quả thực chính là nớc ngẩn. ta một lần sản sinh sai lầm giác, tên kia thật giống trời sinh chính là rất lợi hại, hết thảy bản lĩnh không phải học được. Mà là trời sinh ngay khi trong đầu hắn, ta từng muốn với hắn học kiếm pháp, hắn cũng không có làm bảo lưu, thậm chí vì dạy ta, dùng thời gian nửa năm đem hắn thanh liên kiếm ca từng lần từng lần một ở trước mắt ta biểu thị, dùng rất chậm tốc độ. Tuy rằng ta cuối cùng học được một chút, nhưng thực sự là cách biệt quá xa rồi. Hắn cũng biểu thị không thể làm gì, chỉ nói cho ta, kiếm pháp của hắn vừa ý sẽ không thể nói bằng lời. Vừa ý sẽ không thể nói bằng lời. Quá chuẩn xác rồi. Chân vị danh cũng là như thế cảm giác. Lý Thanh Liên kiếm pháp nhìn như để lại dấu vết, kỳ thực toàn bằng cá nhân tạo hóa có thể hiểu được trong đó ý cảnh liền có thể rất mạnh, không phải vậy cũng chỉ có thể như Lý Tổ rồi. Kiếm pháp của ta, một nửa quyết định bởi cho hắn giúp ta thâu đến kiếm pháp bí tịch, một nửa mô phỏng theo rồi hắn thanh liên kiếm ca tìm kiếm ý cảnh. Lộc Môn Sơn thành lập chính là như vậy, trong núi đệ tử nhiều học cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú, chiến đấu phương thức cũng thường thưởng cùng những tông môn khác người không giống nhau. Lộc Môn Sơn nhân suy tư thở dài nói, Lý Tổ kiếm pháp chỉ có hình, thậm chí ngay cả hình cũng không tính bao nhiêu, hoàn toàn không có thanh liên kiếm ca ý cảnh. Hơn nữa, một cái không tiếp sát qua người nhà mình người Ta hoàn toàn không nghĩ ra hắn còn có thể có cái gì ở ý cảnh có thể nói. Tin tưởng hắn chính mình cũng đã cảm giác được rồi, chẳng mấy chốc sẽ lựa chọn đến Lộc Sơn thư viện tìm kiếm thích hợp kiếm pháp của hắn tu hành. Người tụội hồ rất không thích người như hắn. Chân vị danh không hiểu hỏi, cái kia ngươi năm đó còn lựa chọn cứu hắn. Hiện tại kỳ thực cũng có thể làm cho hắn tự sinh tự diệt. Có một số việc, cùng chính tà tốt xấu không quan hệ. Lộc Môn Sơn nhân lắc đầu nói, năm đó, nếu không là ta cho hắn hy vọng, có thể hắn cũng sẽ không làm loại này táng tận thiên lương việc, nói chung, là ta đem hắn từ Tây Hải chi châu mang ra đến liền không có cách nào hoàn toàn mặc kệ. Ngưng một chút, lại là nói rằng hắn rất hận ngươi, bởi vì năm đó ngươi đánh bại rồi hắn. Những năm này hắn tu vi tăng trưởng cũng không chậm, hết thảy động lực chính là vì rồi đánh bại ngươi. Như không phải là bởi vì ngươi tin qua đời, hắn có thể đã sớm đi tìm ngươi rồi. Một khi cho hắn biết rồi ngươi còn sống sót, hậu quả không cần ta nhiều lời. thật sao? Trần Vị Danh đột nhiên nứt miệng nở nụ cười. Nếu ta cùng hắn sinh tử đối mặt rồi, ngươi sẽ làm sao? Sinh tử do mệnh, không có quan hệ gì với ta. Lộc Môn Sơn nhân một mặt bình tĩnh. Thật phảng phất đang nói một cái cùng hắn không quan hệ chút nào sự tình, hoặc là nói, xác thực là cùng hắn không có quá nhiều quan hệ. Trần Vị danh nhẹ nhàng mèo nằm đấm, một mặt nói thật, nếu thật sự có một ngày như vậy, ta nhất định sẽ giết hắn. Hắn không phải người tốt, sát thương cấp giật cái gì, đối với xuất thân yên vân các hắn không phải cái gì không thể tiếp thu sự tình. Thế giới này nhược nhục cường thực, quá dịu ngoan thái độ, chỉ là chính mình muốn chết, nhưng tự tay giết chết chính mình hết thảy người thân, để hắn cảm giác rất khó tiếp thu. Như Lý Tội thật ra tay với chính mình rồi, hắn chắc chắn sẽ không lưu nửa điểm tay. Giết đi cũng cẩn thận chính mình sẽ chết mới là lộc môn sơn nhân không cần thiết chút nào khoát tay đem té xịu trên đất lên chu bình hút tới rồi trong tay hắn chuyện này hôm nay động tĩnh cũng nhỏ vừa không có chém tận giết tuyệt tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền ra một cái sẽ phong thủy chi thuật người bất luận đế quốc vẫn là yên vân các đều sẽ không bỏ qua nếu như bọn họ phát hiện cô gái này kỳ thực cũng sẽ không phong thủy chi thuật khó tránh khỏi sẽ sinh ra sự cố ta dẫn nàng trở về lộc môn sơn rồi không người nào dám đi nơi nào cha nàng nội tình đa tạ tiền bối chân vị danh tuổi người hành lễ Hắn chính là không biết nên xử lý như thế nào Chu Bình, cô gái này nếu không bất kể nàng, tất nhiên sẽ bị người bắt đi, hoành gây chuyện. Như còn nàng, đối với mình cũng là không thích hợp, có thể muốn giết nàng, Trần Vị Danh nhưng là có chút khó có thể làm được. Bây giờ Lộc Môn Sơn Nhân như vậy xử lý, đối với hắn mà nói là biện pháp tốt nhất rồi. Sau đó dựa vào chính ngươi rồi, ngươi một ngày ở Lộc Sơn thư viện, ta liền một ngày sẽ không đi cái kia. Như thân phận ngươi bại lộ, ta sẽ nói ngươi là giả mạo, không có quan hệ gì với ta. Bỏ lại câu nói này sau, Lộc Môn Sơn Nhân liền dẫn Chu Bình bay lên không. Chương 225, Lộc Sơn Thành. Lộc Sơn, Thiên Đạo Minh Tây Bắc, tới gần Ma Môn quyền sở hữu, cách đế quốc cảnh nội cũng không phải rất xa. Cách nơi này địa gần nhất đại môn phái là Phong Lam Cốc, đã từng vì là Ma Môn thế lực. Có thể nói, nếu không là năm xưa Phong Lam Cốc phản chiến, nương nhờ vào Thiên Đạo Minh, Lộc Sơn thư viện nên ở vào Ma Môn phạm vi thế lực bên trong. Từ lịch sử tố lưu mà lên, cái này đặc biệt thư viện đã tồn tại rồi mấy trăm ngàn năm, thậm chí so Yên Vân Các còn cổ lão hơn rất nhiều, vì lẽ đó ngày xưa đồng thời thành lập nơi này thế lực bên trong là không có Yên Vân Các mà vào niên đại đó, đế quốc cùng thiên đạo minh cũng không phải minh hiếu, mà là đối thủ, quan hệ chi căng thẳng thậm chí ở ma môn chi thượng, bởi vì song phương đều có tranh chính đạo chính thống ý tứ, rất khó tưởng tượng, năm đó đến tột cùng là một cái người nào, dùng cỡ nào phương thức hoặc là thủ đoạn, có thể mang ma môn, đế quốc cùng thiên đạo minh ba cái quan hệ căng thẳng thế lực đoàn kết đến đồng thời, thành lập lộc sơn thư viện đồng thời, còn đồng ý chính mình cùng hậu nhân đều không được dễ dàng đối với nơi này đạo tụ. tuy rằng như vậy lời hứa, đến rồi người đến sau trên người cũng sẽ không lại có thêm quá nhiều thực tế hiệu quả chỉ là đế quốc cùng thiên đạo minh dễ dàng sẽ không cho người lưu lại câu chuyện, mà nơi này có thể nói là nắm giữ ở thiên đạo minh trong tay, ma môn cũng không dám dễ dàng thử nghiệm, cho nên vẫn luôn tưởng an vô sự. đặc biệt là đến rồi hiện tại, không ít thế gia cùng môn phái tông chủ đều rất tình nguyện đem con em nhà mình đưa tới nơi này học tập. có thể nói, lộc sơn thư viện đã không chỉ là cái chỗ học tập đơn giản như vậy, thậm chí còn thành một chút thế gia cùng tông môn lẫn nhau câu thông địa phương. đã như thế, liên càng không có người dám dễ dàng động nơi này rồi. một thân phong trần mà đến, nhìn một chút phía trước thanh sơn, trần vị danh thở phào lại ở trong lòng oán thầm rồi lộc môn sơn nhân vài câu cái này lao tiền bố cái kia một ngày rất là tiêu xái xoay người rời đi chính mình lúc đó cũng là có loại thoát hiểm cảm giác nhưng sau đó liền cảm giác không đúng rồi hai người thật giống như có rất nhiều vấn đề đều không câu thông tốt trước tiên không nói lộc sơn thư viện xác thực thiết vị trí chính mình cũng không biết chỉ cần là viện trưởng là cái gì dáng dấp chính mình cũng không biết đến nơi này lại không tiện tùy tiện hỏi dò thực tại phiền phức vô cùng chỉ có thể đi một bước xem một bước rồi hòa bình địa phương đều là rất dễ dàng hấp dẫn người đến ở lại lộc sơn thư viện xây ở lộc sơn thượng diện tích khá lớn, mà bên dưới ngọn núi nhưng là hình thành rồi một cái thành phố khổng lồ, lộ, lấy Lộc Sơn làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Vượt quá một nửa nhân khẩu đều là không có tu vi bình thường dân thường. Đi ở trên đường phố, chân vị danh tùy ý có thể thấy được Lộc Sơn thư viện cở sĩ cùng một ít tiêu chí, thậm chí còn nhìn thấy không ít Lộc Sơn thư viện sản nghiệp, nhiều lấy đan dược cùng pháp bảo làm chủ. Thỉnh thoảng có thể nghe được bốn phía có người nghị luận, trong giọng nói tràn đầy đối với Lộc Sơn thư viện sùng bái. Nơi này tu sĩ, hoặc là nói là dân chúng, bản thân cũng không có quá nhiều tu vi đối với bọn hắn mà nói, chính mình hoặc là chính mình hậu nhân nếu có thể bái vào Lộc Sơn thư viện, vậy thì là Quang Tông Diệu tổ lớn lao vinh quang. Toàn bộ thành thị lấy Lộc Sơn làm tên, gọi là Lộc Sơn Thành. Đối với nơi đây dân chúng mà nói, Lộc Sơn chính là Thánh Sơn, Lộc Sơn thư viện chính là Thánh địa. chân Vị danh thậm chí không nghi ngờ chút nào, như chính mình dám ở chỗ này nói một câu Lộc Sơn thư viện không được, e sợ chẳng mấy chốc sẽ gây nên công vẫn hợp nhau tấn công. Xuyên qua tảng đá xanh lát thành cũ kỹ đường phố, đến rồi dưới chân núi trước Sơn Muôn, Lam Ban cổ đại lục như vậy đặc thù một chỗ. Thủ sơn đại trận tự nhiên là không phải bình thường, dùng phá vọng tồn chân chi nhãn có thể nhìn ra đường viện, nhưng là không nhìn ra cái khác. Lấy hắn bây giờ tu vi vẫn không có phá trận pháp này năng lực. Lộc sơn thư viện đối với bên dưới ngọn núi dòng người lui tới cũng không quản lý, chỉ là sẽ phái đệ tử hạ sơn giữ gìn trị an. Bất quá như muốn lên núi, vậy thì là tương đương khó khăn rồi. Không chỉ là có thủ sơn đại trận, duy nhất đi hướng về thư viện thông thường còn có ba tầng cửa ải. Trong núi đệ tử nhiều là các phương thế gia hoặc là môn phái tử đệ, quyết không thể dễ dàng gặp sự cố nhìn sơn muôn miệng cái kia trông cửa mười mấy cá nguyên anh kỳ tu sĩ trần vị danh biết mình muốn bình yên đi vào là tuyệt chuyện không thể nào bất đắc dĩ, lại là quay lại trong thành hỏi thăm viện trưởng tin tức có thể này đám nhân vật tin tức lại há lại là dễ dàng như vậy hỏi thăm được bỏ ra gần thời gian một tháng không thu hoạch được gì thậm chí bởi vì một số không cẩn thận cử động còn kém điểm gây nên rồi một số phiền phức không tất yếu ở đây lộc sơn thư viện viện trưởng chính là thánh nhân bình thường tồn tại ai cũng không thể đối với hắn có bất kỳ gây rối ý nghĩ bao quát loại này nói bóng gió hỏi thăm tin tức tốn không ít thế gia người Trần Vị Danh hoàn toàn không tìm được tiến vào Lộc Sơn Thư Viện đi tìm viện trưởng cơ hội cùng khả năng. Phiền toái hơn chính là Lộc Sơn Thành quản lý cùng những nơi khác là hoàn toàn khác nhau. Tuy rằng Lộc Sơn Thư Viện cũng không cấm chế bất luận người nào tới đây, nhưng có một cái lệnh cấm nhưng là vẫn luôn ở nghiêm ngặt chấp hành. Mỗi ngày giờ hợi đến giờ mão, ra rồi Lộc Sơn Thư Viện tuần quản đệ tử, nghiêm cấm bất luận người nào dừng lại ở trên đường cái. Một khi bị phát hiện, thì lại sẽ bị tóm lên đến. Tuy rằng không đến nỗi có nguy hiểm tính mạng, nhưng nhất định sẽ có không ít phiền phức. Đặc biệt là đối với Trần Vị danh Chuyện này ý nghĩa là hoặc là thân phận của hắn sắp sửa bại lộ, hoặc là có thể sẽ bị Lộc Sơn Thư Viện thời gian dài giam giữ. Bất luận loại nào đều không phải kết quả hắn muốn. Mà đồn đại bên trong, lệnh cấm này nguyên nhân còn cùng Yên Vân Cát có quan hệ. Ngày xưa Lộc Sơn Thư Viện thành lập thời điểm vẫn không có Yên Vân các những cái được gọi là ước định, tự nhiên cũng không có Yên Vân các sự tình rồi. Rất sớm trước, Yên Vân các từng phái ra sát thủ ám sát rồi một tên ở đây học tập Đế quốc Vương thất Tử đệ. Bởi vì lần kia ám sát quá mức hoàn mỹ, thêm vào kiểu dương chân nhân giỏi đi, Yên Vân các uy thế giảm nhiều cánh là khiến người ta không có trước tiền nghĩ đến yên vân các trên người như vậy dẫn đến đế quốc thiên đạo minh cùng ma môn trong lúc đó quan hệ một lần cực kỳ căng thẳng hầu như bạo phát giới tu hành đại chiến tuy rằng sau khi rốt cục đã điều tra xong nguồn nhưng rất nhiều chuyện làm cho suýt chút nữa không cách nào cứu vãn đã như thế làm cho lộc sơn thư viện đối với yên vân các sát thủ đặc biệt phòng bị buổi tối chấp hành như vậy lệnh cấm có thể rất lớn trình độ hạ thấp sát thủ làm việc tỷ lệ thành công những kia buổi tối dò xét đệ tử trên tay đều sẽ có một ít đặc thù bảo vật dùng để sưu tầm trần vị danh tuy rằng có không ít không sai huyền công tại người nhưng cũng không chắc chắn có thể tránh được như vậy lục soát. Chỉ cần vào ở khách sạn, liền không sẽ có phiền phức gì, có thể vấn đề là trụ khách sạn là muốn tìm tiêu. Dù cho Trần Vị danh trên người cũng không có thiếu cấp thấp nguyên tinh thạch, nhưng cũng háo không được nơi này tiêu tốn. Hơn một tháng thời gian trôi qua, trên người lộ phí đã là còn lại không có mấy. Qua loa tính toán, nhiều nhất còn có thể kiên trì 10 ngày. Hoặc là rời đi, hoặc là phải thay đổi kế hoạch, làm điểm những chuyện khác. Lục Môn Sơn nhân gia chủ ý đối với mình thực sự là quá có lợi, hơn nữa ở đây tiêu tốn rồi nhiều ngày như vậy thời gian, liền như vậy rời đi thực sự là không cam tâm. Ở nơi ở cân nhắc rồi 2 ngày sau, Trần Vị Danh rốt cục làm ra quyết định. Nếu nhất định phải tiến vào Lộc Sơn thư viện, đầu tiên vẫn phải là tìm phân việc xấu có thể để cho chính mình ở đây lưu lại. Chương 226, tuyển mộ. Lộc Sơn thành cửa hàng rất nhiều, vũ khí, pháp bảo, luyện đan, các loại vật liệu điếm. Mọi việc như thế, không thiếu gì cả. Ngày xưa nơi này vốn chỉ là cá lâm thời tụ tập điểm, sau đó bởi vì không có chiến loạn, càng ngày càng nhiều người tới đây, khiến người ta nhìn thấy rồi thương cơ, bắt đầu ở đây mở cửa hàng không chỉ là lộc sơn thư viện chính mình, cái khác các nơi môn phái cùng thế gia, phàm là có chút thực lực cùng sức ảnh hưởng, đều ở này thành lập rồi cửa hàng, hơn nữa không ngừng một cái. vì lưu lại, chân vị danh có thể nói là thả xuống rồi tư thái, từ vũ khí đếm bắt đầu, thậm chí không tiếc đi làm tầng thấp nhất tiểu công công tác. đáng tiếc thế gian này có một số việc không phải ý chí có thể quyết định, có thể là thời vận không ăn thua. xin lỗi, chúng ta nơi này cần có thể chính mình độc lập luyện chế vũ khí người, người cái này không được. xin lỗi, chúng ta người ở đây viên đã được rồi, gần nhất không cần tìm người. xin lỗi. Tuy rằng ngươi đã nguyên anh kỳ rồi, nhưng là, ngươi liền luyện đan cơ bản đồ vật cũng không biết, chúng ta thực sự là không có cách nào. Xin lỗi, chúng ta chỉ cần một cái trúc cơ kỳ tiểu công, ngươi thực lực này. Chúng ta thật khó dùng. Trân vị danh bản coi chính mình nguyên anh kỳ thực lực đi tìm cá việc xấu không khó lắm, không nghĩ tới hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Mỗi một cá cửa hàng đều là nào đó môn phái hoặc là thế gia hết thảy, giao cho nào đó trưởng quỹ quản lý. Một cái bên trong cửa hàng không phải là không có nguyên anh kỳ nhân viên cửa hàng nhưng những người kia đều là từ bọn họ sau lưng môn phái hoặc là thế gia trực tiếp phái tới được đối với những này trưởng quỹ mà nói bọn họ có thể chiêu mộ nhiều nhất là tu sĩ kết đăng kỳ bình thường đều sẽ chỉ là chút cơ kỳ cảnh giới mà nguyên anh kỳ tu sĩ là bọn họ không cách nào quyết định dù sao một khi nguyên anh kỳ tu sĩ lòng mang ý đồ xấu muốn làm chút gì dù cho làm phòng bị cũng khả năng tạo thành khó có thể tưởng tượng hậu quả đây là bất luận cái nào trưởng quỹ đều chuyện không muốn thấy chân vị danh xưa nay không nghĩ tới tu vi sẽ trở thành chính mình trở ngại có thể sự tình chính là như vậy phát sinh rồi Không thể làm gì. Tính toán một chút còn lại cấp thấp nguyên tinh thạch, đã chỉ có 5 ngày tiêu tốn rồi, còn phải tỉnh điểm mới được. Chẳng lẽ thật muốn rời khỏi? Trần Vị Danh có chút không muốn. Chính là căm tức mà do dự không quyết định trong lúc đó, đột nhiên nghe được phía trước truyền đến một trận náo động, lập tức thấy do bốn phía đoàn người giống như là thủy triều hướng phía đó dâng tới. "Nhận người rồi, nhận người rồi, chiêu hộ vệ ba tên, yêu cầu Nguyên Anh Kỳ Tu vi trở lên." Rất xa có thể nghe có người đang lớn tiếng la lên, để Trần Vị Danh trong lòng nhảy một cái. "Nguyên Anh Kỳ Tu vi?" Chính hợp hắn lúc này cũng là theo đoàn người dâng tới. Nhận người rồi, nhận người rồi, chiêu hộ vệ ba tên, yêu cầu Nguyên Anh Kỳ Tu Vi trở lên. Tu Vi không tới liền không nên tới tham gia trò vui rồi, đi mau, đi mau. Một cái đại hội quan trước, có cá thân mặc cẩm y người đàn ông trung niên lớn tiếng thét to, liên tục phất tay, lặp lại nói rồi ba, bốn lần yêu cầu sau khi, nhóm lớn tu sĩ bắt đầu tàn đi. Nguyên Anh Kỳ Tu Vi ở bàn cổ đại lục tuy rằng rất nhiều, nhưng này là xây dựng ở khổng lồ số đếm lên. Ở Lộc Sư Thành, một trăm người bên trong nhiều nhất cũng là một người có Nguyên Anh kỳ Tu Vi, yêu cầu này vừa ra. Dụ tới được người 9 phần 10 là không hợp cách rồi. Lưu lại rồi chừng 20 người, từ Nguyên Anh kỳ tầng 1 đến Nguyên Anh kỳ tầng 7 đều có. Cẩm Ý người đàn ông trung niên nhìn quét một vòng, hỏi, "Tiểu thư nhà ta tới đây học tập, đặt mua rồi một cái cư cần thiết người trông coi, các ngươi đều là đồng ý lưu lại làm thủ vệ sao?" Không có nhân từ chối, đều là lắc đầu. Công việc như vậy ở Lộc Sơn Thành thực sự là quá thông thường rồi, những kia thế gia tiểu thư cùng công tử đến Lộc Sơn Thư viện học tập, nhưng bởi vì các loại nguyên nhân thường xuyên sẽ hạ sơn đến lộc Sơn Thành ở lại những thế gia này môn phái cái gì chính là không bao giờ thiếu cái gọi là tiền đều sẽ vì là chính mình tiểu chủ môn đặt mua thật tốt chỗ ở lấy cung bọn họ bất cứ lúc nào có thể dùng. bất quá những này tiểu chủ môn có thể hạ sơn thời gian bình thường sẽ không bao dài vì lẽ đó thật đang muốn đi hộ vệ bọn họ số lần cũng sẽ không rất nhiều tuyệt phần lớn thời giờ đều là nhìn cái kia phòng trống. xem phòng chống bình thường đều sẽ không gặp nguy hiểm thậm chí có thể nói phi thường thanh nhàn mà gặp phải một ít đại môn phái cùng thế gia cấp thủ lao thường thường lại sẽ phi thường phong phú vì lẽ đó phần lớn từ nơi khác tới rồi người đều sẽ chọn đi làm hộ vệ vừa có thể có cá cư thân vị trí, còn có thể kiếm lời điểm thù lao. Thấy không có nhân từ chối, cẩm y nam tử có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lại chỉ có như thế chọn người, cũng được. Tiện nghi các ngươi rồi. lập tức phát phát tay, tất cả đi theo ta đi. đi mấy bước, lại quay đầu lại căn dặn phía sau mấy tên hộ vệ dáng dấp nhân đạo, kế tục chiêu mộ hạ. thật ra nói rồi, đến vì là tiểu thư chiêu mộ 50 hộ vệ mới được. nhớ tới nếu có không minh kỳ tu sĩ lại đây, có thể số tiền lớn lưu lại. tuân mệnh. mấy tên hộ vệ lớn tiếng đáp, chạm thẳng tắp cái cảm giác này để trần vị danh có loại giống như đã từng quen biết cảm giác hơi suy nghĩ một chút sau đống nhiên nhớ tới là đế quốc quân nhân những binh sĩ kia vừa là tu sĩ cũng là quân nhân không có những nơi khác tu sĩ tản mạng mà là rất có kỷ luật nếu là như vậy vậy này cá muốn vậy mộ hộ vệ tiểu thư chẳng lẽ là đế quốc đại thế gia hoàn giang ngó hẹp trần vị danh đã đang suy tư có muốn hay không từ bỏ dù sao đế quốc đại thế gia biết mình dáng dấp người chỗ nào cũng có nhận ra mình khả năng tự nhiên cũng là càng to lớn hơn chỉ là giờ khắc này tùy tiện nói từ bỏ tựa hồ càng không thích hợp Hắn cùng những này đế quốc quân nhân đánh qua không ít lần liên hệ rồi, biết bọn họ tính cảnh giác. Một khi tự mình nói không làm rồi, tất nhiên sẽ bảo căn vấn đề càng thêm phiền phức. Lúc này cũng không thể nói cái gì, chỉ có thể theo người kia phía sau thẳng đường đi tới. Xuyên qua mấy con phố đạo, đến rồi một cái rất lớn sân trước. Chỉ là liếc mắt nhìn, chân vị danh liền biết, so dự đoán e sợ càng thêm phiền phức, này không chỉ là cá thế gia, vô cùng có khả năng là đế quốc vương thất. Nói là sân, kỳ thực có thể so với Tây Hải Chi Châu những quốc gia kia hoàng cung rồi. Nơi như thế này, đừng nói 20 hộ vệ chính là 50 cũng không đủ. Chỉ là cảm giác rồi một thoáng khí tức, liền biết bên trong chí ít còn có hơn 100 tên hộ vệ, hẳn là đều là đế quốc quân nhân. Như thế nào cho phải? Trần vị danh trong đầu trong nháy mắt lóe qua mười mấy ý nghĩ, đồng thời dùng mười mấy thần thức đồng thời suy tư, bất quá thời gian mấy hơi thở liền làm ra quyết định. Từ vừa nãy một trận ngắn ngủi trò chuyện bên trong cũng biết, loại này chiêu mộ hộ vệ sự tình không phải thường thường có thể gặp phải. Chính mình thời gian không hơn nhiều, cũng không tìm được thích hợp chỗ đặt chân, thực sự khó có thể làm cái khác lựa chọn. Hơn nữa ở đây làm hộ vệ cũng chưa chắc hoàn toàn là chuyện xấu. Khó tìm nhất tìm dưới đèn hắc, tin tưởng đừng nói những người khác, dù cho là Minh Đao cũng không sẽ nghĩ tới, chính mình sẽ cấp đế quốc vương thất đệ tử làm hộ vệ. Nghe rõ ràng rồi. Cẩm Ý người đàn ông trung niên ở cửa đứng lại, nhìn hơn 20 người nói rằng, nhiệm vụ của các ngươi chính là phối hợp bên trong người xem trọng nơi này, không cho bất kỳ những người không có liên quan tiến vào. Trong ngày thường không có quá nhiều chuyện muốn làm, bất quá sẽ có người phụ trách sắp xếp các ngươi. Mặt khác, tiếp tục nghe được rồi, nơi này chủ nhân chính là đế quốc vương thất cơ gia lục tiểu thư, bắt đầu từ hôm nay, các ngươi đem tạm thời trở thành hộ vệ của nàng. Chương 227: Khế ước. Cơ gia lục tiểu thư. Quả nhiên là đế quốc vương thất tử đệ. Đế quốc vương thất có thể cắt cứ một phương lãnh thổ, ra rồi có tổ tiên truyền thừa, cũng bởi vì có quần quần không đoạn nhân tài. Huyết thống thứ này rất khó đoán trước, hay hoặc là là thêm vào xuất thân tiên tiên cảm giác cứu việt, đế quốc vương thất đệ tử không chỉ là nhiều, hơn nữa rất nhiều người đều có vượt qua tu sĩ bình thường chăm chỉ. Bọn họ một mặt hưởng thụ tổ tiên lưu lại vinh quang, mặt khác nhưng là gánh chịu tổ tiên chưa từng hoàn thành sứ mệnh. Gia tổ khổng lồ phệ phái hạ, mỗi một đời đế quốc tử đệ số lượng đều là lấy khoảng 1000 cái. Trong đó phần lớn đều sẽ bị cùng thế hệ bên trong người tài ba ánh sáng che giấu, có thể có tiết tuổi, tự nhiên đều là tông sư bên trong khá là được trọng dụng. Đặc biệt là như trước mắt như vậy tư thế, không chỉ có chừng trăm hảo chính mình trong tộc hộ vệ, còn muốn ngoài ngạch xin mời hơn 50 người, có thể thấy được chút ít rồi. Đưa vào phủ đệ sau khi, cũng không có liền như vậy khiến người ta bắt đầu công tác. Dẫn chừng 20 người đến rồi một cái nhà cây sau, cầm y nam tử đem đoàn người giao cho rồi bên trong một cái xem ra như chán nản tú tài bình thường nam nhân. Người này xem ra cực kỳ phổ thông, tựa hồ bất quá nguyên anh kỳ. Chỉ là chân vị danh nhắm mắt lại sử dụng phá vọng tổn chân chi nhãn sau mới phát hiện cũng không phải là như vậy, người này dĩ nhiên là một cái không minh kỳ tu sĩ, tu vi mạnh mẽ, tu luyện là một loại chính mình chưa từng thấy đạo văn, cũng không biết sẽ có cỡ nào thần hiệu. Lao thư sinh nhìn như ánh mắt không tốt lắm giống như vậy, mí mắt gây xích mít rồi mấy lần, trong tay một nhánh bút lông vung lên, lớn tiếng nói: "Đến, từng cái từng cái đến, tên cứ gọi là gì, tu luyện cái gì đạo văn, đều nói rõ ràng. Đến nào đó thế ra làm việc, đăng ký là không thể tránh khỏi, người phía trước mỗi một người đều báo ra rồi tình huống của chính mình." Mỗi khi viết xong sau khi, lão thư sinh đều sẽ để mỗi người theo cái trước dấu tay, như là ở ký kết cái gì. Người khác đều cảm thấy không có vấn đề gì, chỉ là Trần Vị Danh cảm giác thấy hơi không đúng. Từ phá vọng tồn chân chi nhãn bên trong có thể nhìn thấy, mỗi khi người kia ấn xuống dấu tay thời điểm, có thể thấy được này lão thư sinh trong cơ thể đạo văn sẽ như linh xà bình thường tràn vào tờ giấy kia bên trong, dao động xoay một cái, sau đó trở về. Tờ giấy này bên trong định có vấn đề, Trần Vị Danh trong lòng nghĩ như vậy đến. Hắn không thích bị động, lại như năm đó ăn rồi phệ tâm cổ giống như vậy, mặc người sâu xé không thể lại trở lại dưới tình huống như vậy. Không để mặt mũi cũng không phải ý kiến hay, trong lòng suy tư chốc lát, trong bóng tối thôi thuốc liên ảnh thuật, vô thanh vô tức bên trong, đem tay của chính mình cải đã biến thành một người khác. Đợi được rồi chính mình thời điểm, chậm rãi đi tới. Một mặt thản nhiên, nhẹ giọng nói rằng, "Trần Vị Danh, tu luyện Hỏa Chi Đạo Văn cùng Nghiệp Lực Đạo Văn." Hắn chuẩn bị học tập luật khí, Hỏa Diễm Đạo Văn cùng Nghiệp Lực Đạo Văn là thích hợp nhất, chuẩn bị sau đó liền lấy này hai loại đạo văn đọc người. "Trần Vị Danh." "Được." Lão thư sinh trên giấy viết xuống sau, lại cho Trần Vị Danh nói rằng, theo cá dấu tay là có thể rồi. Trần Vị Danh không nhanh không chậm ấn xuống dấu tay sau, liền đi tới rồi một bên chờ. Chờ đến tất cả mọi người đều đăng ký xong xuôi sau khi, lão thư sinh mới đúng hơn 20 người nói rằng, đại biểu Lục tiểu thư hoang nghênh các vị đến vì là cơ vương thất hiệu lực, ta người này không dài dòng, từ thô tục liền nói ở phía trước rồi. Ta họ Hà, các ngươi gọi ta lão Hà là được rồi. Ta tu luyện đạo văn cùng các ngươi không giống, rất đặc thủ, Khế ước đạo văn. Khế ước đạo văn. Chỉ là nghe danh tự này liền để Trần Vị Danh trong lòng nhảy một cái, không nghi ngờ chút nào Phàm là ở tờ giấy kia lên xoa bóp dấu tay người e sợ đều muốn trúng chiêu rồi, liền không biết chính mình sẽ làm sao, huyện ảnh thuật có hữu dụng hay không. Những người khác nghe được sau khi cũng là biến sắc mặt, chỉ là không có người dám nói cái gì, nơi này là cơ vương thất, coi như không có hoàng sư, tất nhiên cũng có không minh kỳ tu sĩ. Một khi lô mãng, làm sao chết cũng không biết. Hai cái tin tức, một cái xấu một cái thật tốt. Tin tức xấu là khi các ngươi hấn xuống cái này dấu tay sau, chẳng khác nào là ký rồi cá giấy bản thân. Tuy rằng không đến nỗi làm, châu làm ngựa nhưng cầm trong tay tấm này khế ước, mặc kệ ngươi chạy tới chỗ nào đều có thể tìm tới ngươi. Hơn nữa tay cầm tấm này khế ước, chúng ta đặc biệt biện pháp thôi thúc, có thể để cho các ngươi sức chiến đấu giảm xuống. Tin tức tốt là, ta này thần thông duy trì thời gian chỉ có 5 năm, 5 năm sau liền vô dụng rồi. Vì lẽ đó chỉ muốn các ngươi trong 5 năm này không có làm xin lỗi cơ vương thất sự tình, 5 năm sau các ngươi liền tự do rồi. Ngưng một chút, lại mặt không hề cảm xúc chậm rãi nói, nếu như các ngươi có bất kỳ xin lỗi cơ vương thất, ta bảo đảm các ngươi sẽ cảm thấy chết là một niềm hạnh phúc. Mọi người cả người chấn động biết cái này lao thư sinh tuyệt không là đùa dỡn, chân vị danh nhưng là phân ra một tia thần thức kiểm tra trong cơ thể mình, xác định không có bất kỳ không ổn nào chỗ sau, phương mới thở phào nhẹ nhõm. trước hắn còn đang vì cơ vương thất như vậy tuyển hộ vệ mà đơn giản cảm kinh ngạc, dù sao có loại trò đùa cảm giác, tựa hồ tùy tiện đến cá nhân đều được, lúc này mới là xác định, quả nhiên không phải đơn giản như vậy. cũng may chính mình cẩn thận một chút, không phải vậy lại là bị người trưởng khống sinh giống như chết, thực sự là quá không nên rồi. một phen sau khi, lại là đến rồi không tên hứng thú. Nhưng đáng tiếc vừa nãy này, lão thư sinh cũng không có sử dụng thần thông dấu hiệu, chỉ là thuần túy dùng khế ước đạo văn bản thân năng lực, nếu không mình vẫn đúng là có thể có cơ hội học được rồi. Khế ước định ra, bắt đầu chia phối nhiệm vụ. Không thể không nói Vương Thất dù sao cũng là Vương Thất, có không phải bình thường khí độ. Có phần này khế ước ở, vốn là tất cả mọi người đều chỉ có thể dường như nô lệ bình thường vì bọn họ bán mạng, có thể lão thư sinh thay thế cơ Vương Thất cấp thủ lao, nhưng là không thấp, một năm thủ lao vì là 20 viên trung cấp nguyên tinh thạch. Dựa theo giới tu hành hối đoái tỷ lệ bằng là hai triệu cấp thấp nguyên tinh thạch có thể nói là giàu nước đố đổ vách. gõ một gậy cấp cá cây cải củ trong lúc nhất thời khá hơn một chút hộ vệ thậm chí lộ ra cảm kích lưu thế vẻ mặt rồi bất quá nơi ở sẽ không có tốt như vậy rồi tám người một gian phòng tuy rằng không đến nỗi chênh chúc nhưng lẫn nhau trong lúc đó xem như là khó có chủ yếu rồi cái này cũng là vương thất dùng người phương pháp tất cả mọi người đều là tùy ý đưa tới lẫn nhau trong lúc đó sẽ không tin tưởng coi như thật sự có người có cái gì không tốt ý nghĩ ở những người khác dưới mí mắt cũng là không dám tùy ý làm những gì bất quá trần vị danh cũng không để ý ra rồi tự thân lai lịch cùng tu luyện bí mật, hắn không có cái gì cái khác muốn ẩn giấu. Mà việc tu luyện của hắn phương thức cùng với những cái khác người không giống, sẽ không có cái gì không phải bình thường đạo tĩnh. Quy luật đạo văn, tuy rằng còn có rất nhiều chưa giải chỗ, nhưng không nghi ngờ chút nào, loại này đạo văn tu luyện chính là đi tìm tòi quy luật. Đạo văn quy luật, sức mạnh quy luật, tự nhiên quy luật, thế giới quy luật, đều có thể tăng lên. Nơi ở vị trí cũng là không sai, đặc biệt là ở dùng phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn quét thời điểm, chân Vị Danh kinh hỉ phát hiện bên ngoài mấy trăm mét ở ngoài là một cái pháp bảo điểm trong điểm sẽ có người luyện chế pháp bảo. Như có thời gian, chính mình dùng phá vọng tổn chân chi nhãn nói không chắc có thể học trộm chút gì. Chính là chuẩn bị ngồi khoanh chân, giả bộ tu luyện điều thức, nhìn lén xa xa luyện chế pháp bảo, đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến hô to một tiếng. Tất cả mọi người đều đi ra, Lục tiểu thư giá Lâm. Chương 228, Lục tiểu thư. Lục tiểu thư đến rồi, nay tự nhiên là đại sự, trong lúc nhất thời hết thể hộ vệ đều từ bên trong phòng đi ra, ở cửa kết đội chờ đợi. Vốn tưởng rằng là lập tức tới ngay, không nghĩ đầy đủ đợi một canh giờ mới thấy một đám người chen chúc một chiếc hoa lệ xe ngựa chậm rãi đến. Xe ngựa này có thể không phải vật phàm, bên trên có thể thấy được đạo văn quấn quanh, huyền khí bị mở, không nghi ngờ chút nào, này tất nhiên là một cái bảo vật. Không hổ là vương thất phong cách, phô trương rất lớn, phong cách cũng là không phải bình thường. Chờ chờ cái kia mã xe dừng lại, có hạ nhân lên chuẩn bị trước vải mảnh sốc lên, không nghĩ chỉ là mới vừa đưa tay, liền thấy một đạo hương ảnh mạnh mẽ như thọ chạy bình thường từ trên xe nhảy xuống. Thấy rõ cô gái kia dung mạo bất quá 28 xuân xanh, phát như cảnh liễu mảnh, đôi mắt sáng kết sỉ. Trên người mặc hổng tử tương nhiều quần dài, bất quá một chút nhìn lại, liền biết cô gái này tất nhiên là một cái hoạt bát quá độ cô nương. Đứng ở phía trước lão Hà vội vàng tiến lên lên tiếp, hơi mỉm cười nói, "Lục tiểu thư, kim vóc làm sao đi ra rồi?" Lộc Sơn thư viện quy củ rất nghiêm, trong tình huống bình thường là không cho phép tùy tiện hạ sơn, hơn nữa trên núi còn có thật nhiều cái khác quý củ, vì lẽ đó thường thường có người sẽ nói, những kia thế môn phái đưa tử ra con cháu lại đây không chỉ là học bản lĩnh, cũng là học quý củ. Lục tiểu thư nét mặt tươi cười như hoa, còn như trang trọn, rất là cảm động. Nhảy nhảy nhót nhót trong chiều vừa đi đi ngày mai thư viện có sư huynh mang chúng ta ra ngoài thí luyện để chúng ta hạ xuống làm làm chuẩn bị đến thời điểm đến mang thập tên hộ vệ ra đi vì lẽ đó ta liền đến, đến rồi nhảy nhót vui mừng bay thẳng đến bên trong đi đến bên người đứng hai hàng hộ vệ thật giống không có nhìn thấy dù sao vương thất tử đệ từ nhỏ đã bị trộm sao cùng nguyệt quan rồi trường hợp này sớm thành thói quen rõ ràng rồi lão hà đi theo phía sau cười híp mắt nói ta này liền đi chọn người thông thả lục tiểu thư lắc lắc đầu quay đầu lại chỉ vào lão hà cười nói lão hà liền ngươi lại thêm 9 người. Đem danh sách đem ra, ta tôi chọn người, không muốn ngươi tuyển. Người ngươi chọn đều cứng nhắc vô cùng, không chút ý tứ. Lão Hà cười cười, khẽ lắc đầu cảm thán, Lục tiểu thư vẫn là thông minh nhanh chi à, hành, liền như Lục tiểu thư ý tứ. Như lão Hà bực này ra thần, đã không chỉ là người hầu đơn giản như vậy, rất nhiều lúc nắm giữ so những này tiểu thư thiếu gia càng to lớn hơn quyền lợi. Thật giống như này tuyển hộ vệ giống như vậy, như lão Hà cố ý theo hắn nghĩ tới sắp xếp, Lục tiểu thư cũng là không thể làm gì. Bất quá này Lục tiểu thư rất là thông minh, không thích lão Hà an bài cho hắn người nhưng cũng biết lùi một bước để lao Hà theo tới đã như thế lao Hà cũng yên tâm đương nhiên sẽ không ở chuyện này làm thêm tính toán rồi một ra một trẻ cho chuyện đi vào rồi nội viện đợi được bóng lưng sau khi biến mất một đám hộ vệ lúc này mới giải tán bất quá cũng không phải là trở về nơi ở mà là đến sắp xếp vị trí bắt đầu phòng vệ trong ngày thường có thể buông lòng một chút nhưng lục tiểu thư nếu trở về rồi dù cho bị tập kích độ khả thi rất nhỏ hộ vệ hay là muốn làm tốt vạn phần chuẩn bị là mới tới hộ vệ đều bị sắp xếp ở tối bên ngoài chuẩn bị danh vị trí là trên tường thành một cái trong bệ đá Cùng một tên tráng hán đồng thời, hai người mặt đối mặt ngồi. Tráng hán kia tựa hồ là cá yêu thích gây sự, tu vi là Nguyên Anh kỳ tầng 7, cao hơn Trần Vị Danh rồi hai cái cảnh giới nhỏ, lúc này chính trừng lớn một đôi mắt thật chặt trừng mắt hán, thật giống xem phạm nhân. Trần Vị Danh không có cùng người này tranh cãi ý tứ, liền làm không nhìn thấy, chỉ chốc lát sau, thẳng thắn là nhắm hai mắt lại. Nơi này cách này cá pháp bảo điếm cũng không phải rất xa, triển hai phá vọng tổn chân chi nhãn vừa vặn có thể nhìn thấy. Nhìn cái kia cửa hàng bên trong người cầm một cái bếp lò, dùng lực lượng tinh thần thôi thúc, sau đó gia nhập các loại vật liệu, một chút luyện hóa đem mấy ngàn cân đổ vật luyện đến chỉ có to bằng ngón tay, không đoạn như vậy, lại dung hợp, rõ ràng luyện chế ra một cái khí phôi. Cái cảm giác này rất là thần kỳ, như một cái thợ thủ công, tập trung tinh thần điêu khắc một cái chỉ vật thuộc về chính hắn, chăm chú mà chân thành. Lại nhìn những người kia cấp khí bôi thêm lên đạo văn, trần vị danh đột nhiên cảm giác này thật sự sẽ là một cái mình am hiểu sự tình, lấy phá vọng tổn chân chi nhãn phối hợp phù ấn phương pháp, chính mình ở trên mặt này có người khác khó so ưu thế. Có thể này tăng thêm đạo văn là một cái cực kỳ then chốt sự tình, trần vị danh thấy rõ có một ít không biết là tăng thêm sai lầm vẫn là thất bại cuối cùng làm ra đến pháp bảo cũng không phải rất tốt, cho tới bị một cái người quản sự ở cái kia cờ trách. Trần vị danh trước đi nhận lời mời quá pháp bảo điếm công tác, biết những này pháp bảo điếm thường thường sẽ thuê một ít tu vi thấp nghiệp lực đạo văn tu sĩ, giáo sư một ít cơ bản phương pháp luật khí. Pháp bảo điếm mua nhiều nhất không phải cao thâm pháp bảo, mà là một ít rất phổ thông rất thường dùng đồ vật như cái gì chỉ lộ, truyền tin, những đồ chơi này luyện chế lên sẽ không rất khó, để những này mới tới học đồ luyện tập thích hợp nhất. Dần dần như cảm thấy thích học rồi, lại có đầy đủ thiết phú, mới sẽ làm bọn họ trở thành đệ tử trong môn học tập càng tốt hơn phương pháp luật khí chính là xem nhập thần thời điểm đột nhiên đối diện cái kia trắng hán hét lớn một tiếng này ngươi để ngươi đến làm thủ vệ ngươi làm sao nhắm mắt lại ngủ rồi đang khi nói chuyện đã là một cái tắt vỗ lại đây có ngàn thần vạn tức thuật chân vị danh đương nhiên sẽ không xuất hiện thất thần khả năng thân thể cũng là bất động giơ tay ngưng tụ một đám lửa đặt tại rồi người kia trên bàn tay ừm người kia muốn mạnh mẽ hơn lấy lực ép người không nghĩ chỉ là kiên trì rồi một tức thời gian liền kêu rên, đưa tay rút lui trở lại chân vị danh thu rồi phá vong tồn chân chi nhãn chậm rãi mở mắt ra, nhìn người kia cười lạnh một tiếng, đừng tưởng rằng cao hơn ta rồi hai cái cảnh giới nhỏ liền có thể làm sao, ta như muốn giết ngươi, không cần nửa canh giờ. hắn bàn tay này ngưng hỏa phương pháp, học từ ngày xưa thắng ra con cháu danh rác, lúc này dùng để cũng không sợ bị người này nhìn thấu. dù sao cũng là vương thất công pháp, mặc dù không nói được là cái gì khoáng thế kỳ công, nhưng cũng là không phải bình thường, kỳ thực loại này bình thường tán tiên tu sĩ có thể so với. giới tu hành cường giả vi tôn, tráng hán này khiêu khích, bất quá cũng không phải muốn làm thiết sao sinh tử thắng thua đơn giản chính là muốn cùng Trần Vị Danh định một cái trên dưới phân chia. Đây là giới tu hành một loại quy tắc ẩm, hai cái kẻ không quen biết cộng sự, chỉ cần khí thế lên vượt trên núi phương, sau đó hai người đồng thời làm việc, nên là Trần Vị Danh nghe hắn, không nghĩ nhưng là đụng với rồi một cái kẻ khó ăn, nhìn một chút bị thiêu biến thành màu đen bàn tay, tự nhiên là không thì ra làm nhiều lời. Trần Vị Danh lại là nhắm mắt lại, nhìn Pháp Bảo Điếm Phương hướng kế tục nhìn trộm. Hắn là cảm thấy rất hứng thú, nhưng đang tiếc này dù sao cũng là xa chút, không nhìn thấy hết thảy chi tiết nhỏ, cũng không có ai chỉ điểm, học trộm đến đồ vật có hạn. Căn bản không thể nói là nhập môn. Say xưa ngon lành nhìn một ngày, rõ ràng ngày thứ hai vừa mới dừng lại. Có thể chính mình muốn trước tiên đi kiếm một cái cái kia bếp lò mới được, Trần Vị Danh như vậy suy nghĩ, nghe được bên ngoài lại là truyền đến rồi tập hợp mệnh lệnh, bận bịu từ trên tường thành nhảy xuống. Đều nghe rõ rồi, Lục tiểu thư du lịch, cần chín tên hộ vệ đồng hành, điểm đến tên đi ra. Có người cầm một tờ giấy lớn tiếng hô. Trần Vị Danh. Chương 229, chọn Trần Vị Danh. Đệ một cái tên gọi ra, khiến cho tất cả mọi người sửng sợ. Nhớ tới trần vị danh tên cùng dáng dấp người đều là hướng hắn nhìn lại, nhớ tới tên không nhớ rõ hắn dáng dấp cũng là hết nhìn đồng tới nhìn tây. Chân vị danh chính mình càng là giật nảy cả mình, không hề nghĩ rằng chính mình sẽ là cái thứ nhất. Đối với rất nhiều hộ vệ tới nói, đây là một cơ hội, có cơ hội trở thành lục tiểu thư hộ vệ, như lại có thêm điểm vận khí khả năng liền không phải lâm thời mướn đơn giản như vậy rồi, nói không chắc có thể trở thành là chân chính cơ vương thất người. Lấy trần vị danh tâm tính là chơi chén thành vì người khác hạ nhân, dù cho người kia uy thế ngập trời, nhưng những người khác không như thế nghĩ. Thân là một cái tán tu, Có thể bái vào một ít nhị lưu môn phái đều tính là không tồi rồi, như không có rất toàn diện hệ thống phương pháp tu luyện, phần lớn tán tu đến nguyên anh, kỳ coi như là không sai rồi, chỉ có số người cực ít có thể đột phá vào không minh kỳ, còn độ kiếp kỳ. Thiên hạ này biết đến độ kiếp kỳ không phải đại thế gia người, chính là đại môn phái người, không tồn tại tán tu. Từ chu nguyên chi tiết, gần như bán mình chỉ vì có thể làm cho chu bình bái vào thái trạch môn loại kia tam lưu môn phái liền có thể nhìn ra một hai rồi. Đương nhiên, này nói đều là người khác, chân vị danh căn bản không có trở thành cơ vương thất tâm phúc hoặc là trọng yếu hộ vệ ý nghĩ nói cho cùng, hắn cùng đế quốc vương thất nhưng là có cửu oán, một khi thân phận bại lộ, lại tâm phúc quan hệ cũng là vô dụng. Lần này tới làm hộ vệ, càng nhiều chính là bởi vì tìm cá nơi đặt chân, còn có phân thu vào, hơn nữa không cần phải để ý đến sự, thực sự không sai. Tuy rằng lục tiểu thư lúc trở lại sẽ thật nhiều sự, có thể vị tiểu thư này tựa hồ đi ra thời gian không nhiều, một năm qua e sợ gộp lại vẫn chưa tới một tháng thời gian làm việc, ngẫm lại đều có lời. Tập hợp trước trần vị danh thậm chí còn nghĩ đằng này lục tiểu thư đi ra ngoài rồi, chính mình có thể thật tốt học trộm bên kia cửa hàng luật khí cũng không định chính mình vượt qua không muốn làm cái gì liền càng ngại cái gì Trần Vị Danh tiên tiêu nhìn như đội hộ vệ trường người cho là có người không có nghe rõ lại là hô một lần Trần Vị Danh vội vàng đứng đi ra ngoài với người hành lễ Trần Vị Danh ở người kia nhìn hắn gật gật đầu lại là bắt đầu hàm thiến hắn đứng tại chỗ chịu đựng không ít người ánh mắt âm mộ Trần Vị Danh nhưng trong lòng là bắt đầu thấp thỏm bất an vì sao lại tuyển chính mình hắn không tin đây là vận khí hoặc là tình cờ chẳng lẽ là chính mình lộ trừ ra manh mối gì Chẳng lẽ là bởi vì cái kia phân khế ước mặt trên cảm giác được rồi không đúng? Lại chẳng lẽ là có người nhận ra rồi thân phận của chính mình. Bất an trong lúc đó, đột nhiên phát hiện lão thư sinh không biết lúc nào từ giữa viện đi ra, ánh mắt trực tiếp rơi vào rồi trên người mình. Chân vị danh thần thức nhẹ cảm, bận đự là dừng rồi thấp giọng, biến thành một mặt hờ hững. Không lâu lắm, cái kia người đã đem chín người danh sách nghiệm xong, chín người ra khỏi hàng đứng ở rồi tại chỗ. Lão thư sinh phất phất tay, đều trở lại cương vị của chính mình, nơi này không chuyện của các ngươi rồi. Chờ đến một đám người tản đi sau, hắn mới không nhanh không chậm đi tới từng cái từng cái nhìn lại đợi được rồi trần vị danh trước người thời điểm đột nhiên dừng lại theo dõi hắn một đôi mắt từ sức chiến đấu mà nói dù cho cái này lão thư sinh cao hơn hắn một cảnh giới lớn trần vị danh cũng là không sợ có thể từ ở phương diện khác mà nói hắn nhưng là có chút chuột ông lão này đối phương cho hắn một loại đam mưu túc trí cảm giác khá giống cái kia trang viên ngoại có thể thiên phú có khiếm khuyết nhưng là có thể nhìn thấu hắn tâm tư người nếu là trang viên ngoại đứng ở chính hắn một vị trí như vậy thân phận hắn sẽ làm sao trần vị danh hơi suy nghĩ một chút chậm rãi túi đầu xuống không dám nhìn thẳng gián dấp Bốn phía nhất thời trầm mặc, mấy tức thời gian sau, lão thư sinh mới hỏi, "Ta xem người khác bị điểm danh đôn là mừng rỡ nhảy nhót, vì sao ngươi nhưng là cao mày, thậm chí một mặt thấp vọng?" Thân phận của hắn không giống, việc quan hệ lục tiểu thư an ủi, một điểm nhỏ đều sẽ không dễ dàng buông tha. Ở túi đầu trong đáy mắt, chân vị danh đã đang suy tư đối phương sẽ nói cái gì, trong đó chính là muốn đến rồi cái này, lúc này nói lắp rồi một thoáng, lại mở miệng nói rằng, "Có thể. Năng lực cùng, cùng trách nhiệm hẳn là tương đương." Tại hạ tự cảm năng lực không đủ, nếu là theo nhóm lớn người có thể còn có thể làm những gì có thể loại này du lịch nếu là bởi vì tại hạ năng lực không đủ mà xảy ra sai sót thực sự là đảm đương không nổi à đảm đương không nổi lão thư sinh nhìn túi đầu hắn chốc lát lại cười lạnh ngươi cho rằng ngươi có thể đảm đương cái gì đừng đem mình nghĩ tới quá trọng yếu rồi này lộc sơn thư viện thí luyện không ngừng lục tiểu thư một người còn có sẽ rất nhiều cái khác nhân vật trọng yếu hộ vệ vẫn như cũng là một đám người bạn sẽ không có chỉ nhìn các ngươi có thể chân chính hoàn toàn gánh chịu bảo vệ lục tiểu thư trọng trách các ngươi công việc chủ yếu là nhìn xuống lục tiểu thư mà thôi thì ra là như vậy chân vị danh giả bộ thở phào nhẹ nhõm Lại là có chút không hiểu hỏi, tại hạ cũng là thất vọng, không biết tại sao mình sẽ bị tuyển chọn. Coi như ngươi số may." Lão thư sinh nhẹ giọng nói rằng, Lục tiểu thư không thích chính mình thị vệ, ghét bỏ những người kia quá cứng nhắc, yêu thích các ngươi loại này vào nam gia bắc tàn tu. Hơn nữa nàng bây giờ chuẩn bị tu hành niệm lực đạo văn, này một nhóm người bên trong liền ngươi là niệm lực đạo văn, vì lẽ đó chính là ngươi rồi. Nghe rõ rồi, dọc theo đường đi Lục tiểu thư có thể sẽ hỏi ngươi có quan hệ niệm lực đạo văn đồ vật, ngươi cẩn thận dạy nàng, cơ vương thất là xưa nay sẽ không bạc đãi có tác dụng người. Trần vị Danh gật đầu liên tục Tại hạ biết, nhất định biết gì nói nấy ngôn vô bất tận. Biết nguyên nhân cũng không phải là chính mình lo lắng sau, hắn đã là thở phào nhẹ nhõm. Dạy người chuyện như vậy đúng là vấn đề không lớn. Hơn nữa cơ vương thất truyền thừa phi phàm, tin tưởng cũng không hy vọng có thể từ trên người chính mình chân chính học được cái gì. Đến thời điểm nghĩ biện pháp ứng phó thì lại có thể. Ký ở trong lòng, đừng làm cho ta lặp lại lần thứ hai. Có vài thứ, một khi cần lặp lại lần thứ hai, sẽ không có nhiều như vậy giá trị rồi. Duỗi ra một cái ngón tay, ở trần vị danh trên chán điểm rồi lại đây. Trần vị danh trước tiên không dám né tránh. Bận bịu làm bộ sợ sệt nhắm hai mắt lại, đồng thời thôi thúc phá vọng tổn chân chi nhãn xem tỉ mỉ. Ông lão này đạo văn là khế ước đạo văn, ai biết ở trên chán mình điểm mấy lần sẽ có hay không có thủ đoạn gì. Toàn thân căng thẳng, một khi đối phương trong cơ thể đạo văn có nửa điểm động tác, cái kia cái gì đều mặc kệ rồi, hắn chắc chắn sẽ không để cho mình lại trải qua thêm ăn phệ tâm cổ sinh hoạt. Cũng may lão thư sinh cũng không thừa bao nhiêu thủ đoạn, trong cơ thể đạo văn không có động tĩnh chút nào, chỉ là đơn giản rồi điểm rồi hai lần, liền xoay người rời đi. Không thừa bao nhiêu mệnh lệnh, chín người cũng không dám có bao nhiêu động tác chỉ có thể đứng tại chỗ không núp nhích chờ đợi. Lục tiểu thư tựa hồ có đến muộn hoặc là kéo dài thời gian thói quen, vốn tưởng rằng lập tức liền sẽ ra phát hành trình, kết quả lại là đợi gần như 2 canh giờ mới vừa có động tĩnh. Cũng may nhờ chín người đều là tu sĩ, công lực bất phàm, như đổi làm là người bình thường, bị như vậy bạo sái 2 canh giờ, sợ là cần phải lột ra rồi. Bất quá lần này xuất hành đúng là không có như lai like thì bình thường có đặc thù xe ngựa, còn có mênh mông quần quật tùy tùng, thêm vào lao thư sinh, cũng là tổng cộng 10 người. Một đường đi tới lộc dưới chân núi, nhìn rõ ràng tình huống trước mắt sau, Trần vị danh không tránh khỏi trong lòng lấy làm kinh hãi. Chương 230, xuất phát. Rất nhiều người, hoặc là nên nói là quá nhiều người rồi. Trước nghe nói là thí luyện du lịch, Trần vị danh vốn tưởng rằng chỉ là chừng 10 người trái phải, dù sao lấy trước yên Vân các huấn luyện sát thủ thì thí luyện thành là như vậy, thường thường đều là chừng 10 cá nhân. Nhiệm vụ bình thường đều là đánh bại nào đó càng mạnh hơn người, hoặc là giết chết nào đó khá mạnh yêu thú. Có thể trước mắt liền không giống nhau rồi, thí luyện đệ tử nên có chừng trăm người, mỗi người đều dẫn theo thập tên hộ vệ tùy tùng, đã như thế chính là ngàn người trái phải quy mô mà lộc sơn thư viện cũng là phái ra không ít tu vi không sai đệ tử tùy tùng làm cho đội ngũ càng thêm tráng đại rồi dáng dấp như thế nào giống là thí luyện quả thực chính là đạm thanh giao du chân vị danh trong lòng than nhỏ nghe song chu vi một ít nghị luận sau khi nhưng cũng biết đều là bất đắc dĩ lộc sơn thư viện không phải bình thường viện trưởng tu vi có thể không bằng lộc môn sơn nhân nhưng ở giới tu hành nhưng là một cái đức cao vọng trọng danh vọng không kém lộc môn sơn nhân người hắn giáo sư không chỉ là phương pháp tu hành vẫn là một loại tu hành ý cảnh khởi sướng thư viện đệ tử phải có chi hành hợp nhất thói quen không chỉ là ở Lộc Sơn Thư Viện Học Tập còn muốn có thể kết hợp thế giới tu hành. Từng có không ít đại môn phái cùng thế gia đệ tử, nhân vì bảo vệ quá tốt, thiếu hụt kinh nghiệm, cũng khuyết thiếu chân chính tác chiến dũng khí. Khi không có hạ nhân hoặc là hộ vệ hỗ trợ thời điểm, thường thường sẽ bởi vì các loại đột phát tình huống trở nên không hề sức chiến đấu. Vì lẽ đó ở Lộc Sơn Thư Viện Học Tập đệ tử cũng là muốn ra ngoài thí luyện từ thấp cảnh giới liền bắt đầu. Chỉ là bởi vì có năm đó Yên vân các giám sát tiền lệ ở, cho nên để việc này trở nên trở nên phức tạp. Viện trưởng kiên trì. Không phải vậy liền để khắp nơi môn phái thế gia không cần đưa đệ tử lại đây, phần ngoại lệ viện những người khác cũng là lo lắng có chuyện, vì lẽ đó cân nhắc một chút, liền muốn trừ ra biện pháp này. Không chỉ là thư viện phái ra người bảo vệ, các thí luyện đệ tử vị trí thế lực cũng có thể phái ra 10 tên hộ vệ đi theo, liền thì có rồi trước mắt tình huống như thế. Chân vị danh vốn là chỉ là bởi vì Lộc Môn Sơn nhân kiến nghị mới tới nơi này, giờ khắc này nghe một chút nghị luận sau, đột nhiên cảm thấy người viện trưởng này xác thực là cá đáng giá vừa thấy người. Ở sát thủ bên trong thế giới, nếu như một người chỉ hiểu được đạo văn phương thức tu luyện, Cái kia tất nhiên sống không lâu kiểu. Lộc Sơn thư viện viện trưởng tuy rằng đem lại nói luyện chuyển một điểm, nhưng thực tế ý tứ nhưng là tương tự. Thế giới này không phải ngươi không muốn gây chuyện, sự thì sẽ không tìm được ngươi rồi. Như sẽ không giết người phương pháp, sớm muộn sẽ chết so với giết người phương pháp hạ. Nghe Hàn Y Văn, lần luyện tập này ta khẳng định thành tích có thể so với ngươi tốt. Dựa vào cái gì? Cho rằng tu luyện đạo văn nhiều liền có thể lợi hại, thực sự là buồn cười. Cơ Hàn Nhạc luận truyền thừa, thiên hạ thật không có ai có thể so với các ngươi đế quốc vương thất, có thể muốn nói bản lĩnh. Các người đế quốc vương thất hiện tại thật đúng là không thể nhìn rồi. Ngươi này sứ nha đầu, xem ta không xé ra miệng của ngươi. Cứ việc tới thử xem thí, nhìn ai xé ai. Một trận huyên náo truyền đến, cách đó không xa lục tiểu thư cùng một cái tuổi sắp xỉ, vừa nhìn liền biết xuất thân cũng là bất phàm cô gái tranh ầm ĩ lên. Cãi nhau vài câu, cánh là có muốn động thủ ý tứ. Tuy rằng Trần Vị danh tính cách là không quá yêu quản chuyện như vậy, nhưng hắn vẫn là phân ra rồi một cái thần thức không đoạn ở trong đầu nhắc nhở hắn, ngươi là hộ vệ, ngươi là hộ vệ, ngươi là hộ vệ. Nếu là hộ vệ liền không thể nhìn rồi. Lúc này cùng những hộ vệ khác đồng thời ủng rồi đi tới, cùng đối phương hộ vệ đem hai nhà tiểu chủ tách ra. Vừa nhìn liền biết đối phương hộ vệ phòng trừng cũng là Lâm Thời Triều, từng cái từng cái nhìn như căm phẫn sục sôi, nhưng không có một cái có ý đồ ra tay. Cãi nhau vài câu, liền thấy Lao thư Sinh đi tới, đối phương cũng là đến rồi một cái kiếm khí nội hàm, tu vi bất phàm người đàn ông trung niên, không nghi ngờ chút nào, cũng là đối phương hộ vệ đầu lĩnh rồi. Hai người gặp mặt cũng không có như tưởng tượng bởi vì hộ chủ mà tranh ầm mỹ lên, trái lại là khẽ mỉm cười, yên lặng một cái gật đầu liền để hộ vệ mang theo từng người tiểu chủ lùi xa, Chờ lui sang một bên sau, lục tiểu thư nhìn lao dáng vệ thư sinh vụ vù, vù hô, lao hả, lao hả, ngươi làm sao không giúp ta đánh hắn? đánh không lại nha. Lão thư sinh thiết miệng, nhún vai một cái, tên tiêu kiếm rất lợi hại, nếu như không cẩn thận đem ta tay cấp chém làm sao bây giờ, ta muốn không tay rồi, sau đó ai giúp lục tiểu thư ngươi sao giới luật a? lục tiểu thư hơi nhún mày, lập tức không lên tiếng rồi, xem tính cách này liền biết không phải cá bất lo chủ, không ít bị phạt, chỉ là liền như thế bên đi, tự nhiên cũng không phải là tính cách của nàng lại la hết lên, lão hả, vậy ngươi đến giúp ta muốn nghĩ biện pháp, ta nhất định phải chỉ chỉ Hàn Ý Văn cái kia súi nha đầu, đó cũng không thành nha. Lão thư sinh cười cười, thất gia nói rồi, trừ phi đối phương trước tiên ngoại lệ, không phải vậy ta có thể không thể giúp một tay. Thua là tiểu, phá hoại quy củ, cấp cơ vương thất mất mặt rồi, vậy thì không tốt rồi. Nói không chắc ta còn có thể bị thất gia đuổi ra ngoài, ngươi cũng không muốn lão nô không nhà để về đi. Lục tiểu thư mất miệng, thở phì phò trực bạch ra lão thư sinh một chút, ngươi liền biết làm ta sợ. Lão thư sinh sờ sờ đầu của nàng, có chút sủng địch nói rằng. Lão nô cũng không dám. Lục tiểu thư biết đến, liền không nên làm khó Lão nô rồi. Trước tiên đi phía trước đi, thật giống muốn xuất phát rồi. Lão nô ngay khi phía sau theo. Lục tiểu thư cực kỳ không vui, miết miệng muốn đi ra, đột nhiên nghĩ tới điều gì giống như vậy, quay đầu lại, nhìn trần vị danh này chính tên hộ vệ chân mày tao lại, một mặt túc sắc nói rằng: Sau năm ngày, ta muốn cùng vừa mới cái kia ngu xuẩn nha đầu tỷ thí, xem ai trước tiên đem một con tuyết lang giết chết. Các ngươi cho ta nghĩ biện pháp, nếu ta thắng, tầng tầng có thưởng. Như không nghĩ ra biện pháp, có các ngươi khỏe xem lại nhìn lão thư sinh hừ một tiếng, "Lão hả, chuyện còn lại ngươi đến giao thay bọn họ, không để ngươi nghĩ biện pháp, không tính ngoại lệ." Sau đó cũng không chờ lão thư sinh đáp lại, liền vội vội vã vã hướng phía trước tập hợp nơi chạy tới. Nhìn cái kia đẹp đẽ bóng lưng, mấy tên hộ vệ đều là ngươi xem ta, ta xem ngươi, hai mặt nhìn nhau. Lấy bản lĩnh của bọn họ, muốn mất đầu Tuyết Lang quá dễ dàng rồi, có thể lục tiểu thư không được. Nay một nhóm thí luyện lộc Sơn thư viện đệ tử thực lực không kém nhiều, đều ở trúc cơ kỳ cảnh giới, hơn nữa nhiều ở tầng 6 trở xuống. Mà Tuyết Lang là một loại sức chiến đấu có thể so với trúc cơ kỳ cựu trọng thiên tu sĩ yêu thú, đừng nói giết, lấy Lục tiểu thư thực lực có thể không đánh thắng đều là vấn đề. Mà vấn đề lớn nhất là, loại này yêu thú, bọn họ cũng chỉ là ở một số thư tịch lên xem qua, căn bản chưa từng đối mặt quá, thì lại làm sao tìm đến ra lấy Lục tiểu thư thực lực giết Tuyết Lang biện pháp. Tiên tính rồi một hồi, tất cả mọi người chỉ có thể đều nhìn về rồi lão Hà, hy vọng hắn có thể cấp cá chú ý. Nhìn ta làm gì? Ta khẳng định là sẽ không nghĩ biện pháp. Lão Hà khoát tay áo một cái, đi rồi, xuất phát rồi. Trước tiên cho các ngươi nói một chút quý củ, chúng ta muốn đi địa phương là phương Bắc Hàn Hoàng Đại Nguyên. Tuy rằng chúng ta là hộ vệ, nhưng ở tiến vào chân chính địa phương nguy hiểm trước, ai cũng không được chạy phía trước đi, chí ít ở phía sau biên 3.000m mét ở ngoài tùy tùng. Chuyện này, tiền bối, quy củ có thể sau đó lại nói. Một cái nam tử hỏi, có thể hay không cung cấp điểm tin tức? Chúng ta cũng thật tốt giúp lục tiểu thư muốn nghĩ biện pháp. Đương nhiên, Lão Hà gật gật đầu, lại khẽ mỉm cười. Đầu tiên nói cho các ngươi chính là đối phương cô gái kia là ngũ binh minh kiếm tông tông chủ Hàn Giang Tuyết con gái nhỏ. Chương 231, Ngũ binh minh cùng đế quốc, đế quốc vương thất, truyền thừa lâu đời, vô thượng vinh quang. Đừng nói đế quốc cảnh nội tu sĩ, dù cho một ít đối địch thế lực đối với cái này truyền thừa cổ xưa cũng không có không cách nào chuyển lời. Xuân kính, ai không hy vọng chính mình tổ tông từng có lúc đặc biệt lợi hại đây? Hiện nay thiên hạ dám cùng đế quốc làm trái lại người không nhiều, Ngũ binh minh chính là một người trong đó. Dù cho thiên đạo minh cùng đế quốc là trên danh nghĩa minh hiếu, có thể Ngũ binh minh nhưng là xưa nay không mua đế quốc chướng chỉ vì song phương có rất khó hóa giải. Thu hận chưa hề biết bao nhiêu ngói năm trước truyền xuống cự hận. Ngũ binh minh thành lập, cùng đế quốc có thoát không ra căn hệ. Đây là rất nhiều người đều biết sự tình. Ngũ binh minh xưa nay chưa từng ẩn giấu, thậm chí còn một lần trắng trợn linh dương. Từ lúc không biết bao nhiêu vạn năm, thiên địa đại biến, cũng là đế quốc từ bách gia tính gom vì là tứ đại vương thất thời đại kia. Thiên biến thai họa liên tục, ban cổ đại lục hỗn loạn tương mừng. Vì sinh tồn, vô số tu sĩ tâm thần thất thủ, không tiếp tất cả cướp đoạt người khác tài sản cùng sinh mệnh, trở thành rồi tà tu, cũng chính là cái gọi là ma môn. Tà tu quyết định thành lập so với thế lực của chính mình, nhòm ngó phương bắc làm cho phương bắc cư dân rơi vào rồi vô tận cực khổ bên trong. Coi nơi này dân chúng tiên tân vạn khổ đem cầu viện tín đưa đến vương thất trong tay sau. Được nhưng là lệnh lùng đáp lại. Tứ đại vương thất khi đó vẫn chưa sống chung hòa bình, vì tranh cấp duy nhất đế vị đánh không thể tách rời ra, căn bản không có nhân nghĩa đi cứu những này phương bắc bần dân. Phương bắc dân phong dũng mãnh, lệnh lùng đáp lại để bọn họ triệt để hết hy vọng. Không người cứu liền tự cứu, bọn họ lựa chọn cầm lấy rồi vũ khí trong tay phản kháng, toàn dân đều binh. Trong đó cũng bất phàm thân thủ tu vì không sai chi nhân, đem tất cả mọi người tổ chức ra, dốc túi dạy dỗ. Những này người bình thường không hiểu rất nhiều huyền pháp, bọn họ chỉ biết cầm vũ khí liền lợi hại, lựa chọn rồi cơ bản nhất vũ khí đạo văn tu luyện, kiếm chi đạo văn, đao chi đạo văn, tiễn chi đạo văn, truy chi đạo văn, thương chi đạo văn. Lấy năm loại binh khí làm chủ, cho nên được gọi là Ngũ binh minh. Nhưng mà thế giới này là lấy thực lực vi tôn, dù cho bọn họ dốc hết rồi tất cả sức mạnh, có thể dù sao nội tình ngông cạn, căn bản không phải những kia tà tạ tu đối thủ, chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Từ phương Bắc, bỏ lại một đường thi thể, đạp lên một cái tộc nhân lật thành màu máu con đường, một mực tối lui đến rồi bây giờ Đồng Vương rõ ràng Thiên Đạo Minh rất nhiều môn phái ra tay, sắp hết so với đem những kia muốn trảo nô lệ luyện tà công tà tu đẩy lùi, mà ngũ binh minh từ đây cũng đã trở thành Thiên Đạo Minh một nhánh. Vào lúc ấy bọn họ rất nhỏ yếu, nhưng loại này bởi vì nhỏ yếu mà sinh tử không được trải qua gõ tỉnh rồi mỗi một người bọn hắn, bọn họ trở nên cực kỳ chăm chỉ, cuộc sống của bọn họ trở nên chỉ còn tu luyện. Là một người bắt đầu đem hết toàn lực đi sở trường một chuyện thời điểm, hắn có thể sẽ không thay đổi đến mạnh nhất, nhưng khẳng định cũng sẽ không kém. tương đời một ngũ binh minh người nắm quyền không có đi che giấu bọn họ đối với Đế quốc vương thất thất vọng, thậm chí oán hận cũng lấy này đến khích lệ hết thể hậu nhân, đem năm đó huyết hải thâm cựu hóa thành động lực, để hậu nhân không đoạn trở nên mạnh mẽ. Bây giờ ngũ binh minh tuy rằng không có thiên pháp môn như vậy đức cao vọng trọng, cũng không có như lộc môn sơn nhân bực này được xưng đệ nhất thiên hạ cực giả, nhưng nếu luận toàn bộ môn phái thực lực, ngũ binh minh đã là thiên đạo minh đệ nhất. Mà thiên hạ ngày nay, nếu bàn về đối địch thế lực, đế quốc vương thất rất nhiều, nhưng nếu luận ai tối không nể mặt đế quốc, tất nhiên chính là ngũ binh minh rồi. Người tâm tình là rất kỳ quái, thất vọng có lúc so cựu hận còn đáng sợ hơn, bởi vì năm đó thất vọng. Ngũ Bình Minh so với Ma Môn càng là oán hận đế quốc Vương thất. Thêm vào lộc Sơn thư viện vốn là dễ dàng chia làm các loại phe phái, làm Vương thất chuyển nhân cùng Ngũ Bình Minh tông chủ đệ tử đồng thời nhập học thời điểm, loại này tranh đấu đối lập liền không thể tránh khỏi xuất hiện rồi. Cơ Hàng Nhã, chính là Lục tiểu thư, 16 tuổi, tuy rằng so ngày xưa cùng Trần Vị danh giao thủ cơ thừa tín nhỏ đến mấy chục tuổi, nhưng là cùng thế hệ phân. Thiên phú không tính tài năng xuất chúng, nhưng cũng không kém, cha thân là cơ gia là người cực kỳ trọng yếu vật, vì lẽ đó địa vị của nàng cũng nước lên thì thùy lên. Han Văn. Ngũ binh Minh Minh kiếm tông tông chủ Hàn Giang Tuyết con gái nhỏ, 15 tuổi. Ngũ Minh Minh Minh chủ cũng không phải nhất định, tuy rằng bọn họ không có như đế quốc vương thất nhiều như vậy năm một vòng ước định, nhưng mỗi quá một ít năm cũng sẽ bởi vì các trường hợp mà thay phiên. Bây giờ Ngũ Bình Minh Minh chủ chính là Hàn Giang Tuyết, ở toàn bộ Thiên Đạo Minh tuyệt đối là có thể xếp đến tiến vào năm vị trí đầu cường giả, con gái địa vị tự nhiên cũng là không phải bình thường rồi. Ở trong mắt Hàn Y Văn, Cơ Hàn Nhạn là vạn ác vương thất sói con tử, mà ở trong mắt Cơ Hàn Nhạn, Hàn Y Văn là cá xóm nghèo bỏ ra ngoài con chó con hai người vừa thấy mặt đã tranh đấu đối lập, chỉ kém không có ám sát hạ được rồi. Được rồi, bối cảnh hiểu rõ xong, còn lại chính các ngươi nghĩ đến. Lão Hà nhìn mọi người cười hiếp mắt nói rằng, Tuyết Lang là một loại trúc cơ kỳ cựu trọng thiên yêu thú, ta có biện pháp để lục tiểu thư sẽ không bị thương, có thể phải nhanh chóng giết nó. Vậy thì không có cách nào rồi. Các ngươi vào nam ra bắc, gặp qua sự tình rất nhiều, có thể có cái gì ngoài con đường, có gì cứ nói. Cơ Vương thất xưa nay sẽ không từ chối cho bọn họ để có lợi ý kiến người, cũng sẽ không bạc đãi có thể trợ giúp bọn họ người. Một loại hộ vệ gật đầu liên tục biểu thị tất nhiên tận tâm tận lực, chân vị danh nhưng là âm thầm cảm thán cơ vương thất ngự người có thuận, cái này lao hà tuyệt đối là cái gọi là chó săn đại biểu. bất cứ lúc nào nơi nào, tổng hội lơ đảng hướng đi người ám chỉ cơ vương rất tốt. một cái cây vậy, một cái cây cải củ, không có chuyện còn cấp ăn chút thịt, như vậy xuống, này quần vốn là tùy ý đưa tới hộ vệ e sợ chẳng mấy chốc sẽ trở thành cơ vương thất trung tâm binh sĩ. một đám người vừa đi vừa tán gấu thương lượng làm sao để một cái chút cơ kỳ tầng sau bé gái, dùng tốc độ nhanh nhất giết chết một cái chút cơ kỳ cựu trọng thiên tuyết lang. các loại biện pháp cuối cùng chỉ có thể lắc đầu phủ quyết ở không cách dùng bảo cùng mạnh mẽ vũ khí điều kiện tiên quyết có thể làm cho lục tiểu thư tự vệ là tốt lắm rồi căn bản không có cách nào giết hướng hồ là tốt giết chân vị danh vốn là không có hứng thú gì thương thảo nhưng hắn có thể cảm giác được lao thư sinh lao hổ lin này thỉnh thoảng sẽ dùng ánh mắt đảo qua nơi này cái tên này còn đang quan sát chính mình đám người kia hắn cũng không yên lòng chính mình cũng không thể rất lập độc hành chân vị danh cũng là giả bộ có không xuyên vài câu miệng đi rồi năm ngày lộ trình đã đến rồi một mảnh to lớn đại nguyên biên giới hàn hoang đại nguyên ban cổ đại lục phương bắc một khối rộng lớn địa vực. Quanh năm nhiệt độ thấp, vượt quá 8 phần 10 địa vực bị băng tuyết bao trùm. Bởi vì Lộc Sơn Thư Viện vị trí, để thế lực khắp nơi đều không tiện thâm nhập khối khu vực này. Thêm vào nơi này vốn là một mảnh băng tuyết bao trùm đất khô cằn, vì lẽ đó không có nhân đến chiếm lĩnh nơi này, làm cho nơi này ở một trình độ nào đó thành rồi một mảnh khu vực nguyên thủy, yêu thú khắp nơi. Lộc Sơn Thư Viện cũng vui vẻ có như thế một khối địa phương thích hợp làm hậu hoa viên, không làm có đệ tử hạ sơn thí luyện thời điểm, lựa chọn hàng đầu chính là nơi này. Kỳ thực không chỉ là bọn họ, cùng này tới gần Ma môn, ngũ binh minh đều là như vậy. Theo phía trước dừng lại. Nơi này lều trại chưa chắc được, Lục tiểu thư cũng đã là vội vội vã vã chạy tới muốn biện pháp rồi. Chương 232, hiến kế. Lục tiểu thư, nếu như có thể dùng một cái cấp 6 linh khí, có thể giết chết này Tuyết Lang. Bất quá lấy Lục tiểu thư cảnh giới, e sợ còn không cách nào phát huy cấp 6 linh khí uy lực. Nha, không thể dùng pháp bảo a. Nếu như Lục tiểu thư học trận pháp, ở chiến đấu trước trước tiên bày xuống một ít trận pháp, đợi được Tuyết Lang sau khi tiến bảo, liền trực tiếp thôi thúc, hẳn là có thể giết chết. Bất quá, Lục tiểu thư thật giống sẽ không trận pháp. Đều nói lưng hồn vai gấu Lang là ma cái chân nếu có thể công kích Lang Trần, có thể là nó kẽ hở. Bất quá, Tuyết Lang tốc độ rất nhanh, ngươi biện pháp này vô dụng. Tuyết Lang da lông rất rắn chắc, rất khó đánh tan. Một đám người ngươi một lời ta một lời, nói rồi thật lâu. Lục tiểu thư bắt đầu còn có chút mừng rỡ, chỉ chốc lát sau sầm mặt lại, hét lớn một tiếng, đều cất im miệng. Mọi người lập tức yên tĩnh, nơm nớp lo sợ mà nhìn nàng. Lục tiểu thư hừ một tiếng, nhìn quét một chút, nói đến nói đi, chính là không có một cái biện pháp rồi. Quay đầu lại nhìn Lão thư sinh một cái, Lão Hà, ngươi đều chiêu người nào a? Không một cái hữu dụng. Lão Hà hì hì nở nụ cười một tiếng, chỉ chỉ Trần Vị Danh, cái kia vẫn không lên tiếng, nói không chắc có biện pháp. Ông lão này nên nhìn chằm chằm chính mình rồi, Trần Vị Danh trong lòng thầm than, hắn biết cũng không phải là thân phận gì gây nên hoài nghi, mà là nhân vì chính mình lơ đáng lộ ra một số thói quen, còn có cái kia một ngày lo sợ tắt mét mặt mày để này Lão thư sinh đối với mình đặc biệt quan tâm rồi. Lục tiểu thư lập tức xoay đầu lại nhìn Trần Vị Danh, một mặt chờ mong. Trần Vị Danh đang muốn mở miệng, đã thấy Lão Hà đột nhiên nói rằng, nghe rõ rồi, nếu như ngươi cấp không ra một cái thật tốt đáp án. Lục tiểu thư nhất định sẽ đuổi việc các ngươi, không phải ta tự thổi, bị chúng ta cơ vương thất đổi việc người, người bình thường còn thật không dám lại dùng. đương nhiên, ngươi cũng có thể đi nương nhờ vào Thiết Kiếm Tông, bất quá bọn hắn bên kia chưa chắc sẽ so với chúng ta quá thoải mái. Lục tiểu thư không ngu đốc, tự nhiên nghe ra lão Hà Huy hiếp tâm ý, lúc này cũng là gật đầu, một mặt nghiêm nghị nói rằng, không sai, không sai. Hàn Ý Văn cái kia bẩn dân đầu lĩnh khẳng định cấp không được ngươi cái gì, ngươi như cung cấp một biện pháp hay, bùn tiểu thư tầng tầng có thưởng. Trần Vị Danh trầm mặc một chút, hắn ngược lại không là quan tâm những kia ban thưởng chỉ là không có rồi chỗ đặt chân thực tại phiến phước, như đi tiết kiếm tông, không tránh khỏi vẫn là sẽ gặp phải trước mắt vấn đề. Nếu như thế, ngược lại không là ở này thật tốt ở lại rồi. Suy tư một phen sau, lúc này gật gật đầu, biện pháp tự nhiên là có, bất quá tại hạ biện pháp này thực tại thô lỗ, chỉ sợ không xứng với lục tiểu thư thân phận. Đối với người khác mà nói, Tuyết Lang có chút xa lạ, nhưng đối với hắn mà nói, liền không giống nhau rồi. Từ lúc còn không tiến vào tuyệt vọng bình nguyên trước, hắn rồi cùng một đám tiên thiên cảnh giới cựu trùng thiên đồng hành bị bức ép đi giết quá thật nhiều thứ Tuyết Lang. Tiên vân cắt chọn phương thức chính là không sống không chết, không có tác dụng rồi cách gì, chỉ cần tuyết lang chết rồi, bọn họ sống sót, liền còn có kế tục sống tiếp quyền lợi. Một đám tiên thiên cảnh giới giết một cái trúc cơ kỳ cựu trọng thiên yêu thú, quả thực chính là tai nạn. Mỗi một lần đều sẽ chết mấy trăm người mới có thể miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ. Nói rằng giết tuyết lang, hắn cũng thật là có thể nói kinh nghiệm khá dồi dào. Vừa nghe có biện pháp, lục tiểu thư bận bịu là nói rằng, không có chuyện gì, ngươi nói, cách gì đều được. Trần vị danh lại là suy tư rồi một thoáng mới mở miệng, lục tiểu thư ngươi là, ngươi là tu luyện cái gì đạo văn? Hắn tự nhiên có thể nhìn thấy cơ Hàn Nhạn tu luyện đạo văn, bất quá vẫn để cho đối phương chính mình nói ra trước đã mới thích hợp. Lục tiểu thư không nghi ngờ có hắn, vội vàng nói, "Hàn băng đạo văn, Tiễn chi đạo văn." Lấy tính cách của nàng thực sự không thích hợp Hàn băng đạo văn, ngược lại không biết cơ Vương thất sẽ Hà sẽ làm nàng như thế lựa chọn, cũng khó trách nói muốn làm cho nàng tu luyện niệm lực đạo văn, cơ Hàn Nhạn lực lượng tinh thần thực tại không sai. Bỏ xuống những ý niệm này, Trần vị danh nhẹ giọng nói, lấy Lục tiểu thư thực lực muốn trong thời gian ngắn giết chết Tuy Lang, thực sự khó khăn, vì lẽ đó không tránh khỏi muốn làm chút thủ đoạn khác rất nhiều người đều cho rằng Tuyết Lang nhược điểm là eo cùng chân, kỳ thực cũng không phải là như vậy. đối với mạnh hơn nó người tới nói, công kích eo cùng chân, rất dễ dàng liền có thể giết chết hắn, nhưng đối với thực lực cùng nó sắp xỉ liền không xong rồi. không chỉ là khó có thể công kích được, coi như công kích được rồi cũng không nhất định có thể phá nó phòng ngự. Tuyết Lang chân chính nhược điểm chí mạng là, nói rằng nơi này muốn nói lại thôi, Lục tiểu thư vội vàng rụt, nói a, ta không có thời gian rồi. những người khác cũng là vểnh tai lên, muốn nghe một chút hắn có cái gì cao luận. Trần Vị Danh có chút lung tung nói. Tuyết Lang chân chính nhược điểm trí mạng có hai nơi, một cái là con mắt, còn có một cái như là hậu môn. Đây mới thực là kinh nghiệm lời tuyên bố. Ngày xưa chết rồi không biết bao nhiêu người, mới để bọn họ phát hiện. Tuyết Lang bốn có thể nói không có sức phòng ngự. Hơn nữa một khi hơi hơi chịu đến điểm công kích, sẽ làm nó xuất hiện trong thời gian ngắn ma túy cương trực. Vào lúc này giết nó liền dễ như trở bàn tay rồi. Hắn vốn tưởng rằng Lục tiểu thư sẽ có chút e lệ, không nghĩ nha đầu này nhưng là hai mắt tỏa ánh sáng, hô to một tiếng, biện pháp tốt. Bất quá ta làm sao có thể công kích được ở đâu? Tuyết Lang tốc độ rất nhanh. Tuyết Lang nói là yêu thú, kỳ thực cùng Giá thú tương tự, không có khác biệt lớn, dựa vào thú tính làm việc. Trần Vị danh vội vàng nói, loại này yêu thú đặc biệt là thích ăn tuyết thỏ. Lục tiểu thư chỉ cần tìm được một hồ nước, đem tuyết thỏ ném vào trong đó, lại hơi hơi kéo dài chút khoảng cách, Tuyết Lang tất nhiên nhảy vào đi. Lục tiểu thư lại triển khai đóng băng thuật, coi như không cách nào đem Tuyết Lang đông cứng hồ nước bên trong, cũng có thể ảnh hưởng hắn hành động. Lúc này làm tiếp tiến công, lấy Lục tiểu thư tiễn chi đạo văn trình độ, vấn đề cũng không lớn. Tuy rằng trong thời gian này sẽ phải lãng phí một chút thời gian, nhưng theo ta thấy thiết kiếm tông vị tiểu thư kia nếu là muốn dùng kiếm pháp đánh bại tuyết lang, e sợ không có một canh giờ khó có thể làm được. vì lẽ đó lục tiểu thư chắc chắn thắng. lục tiểu thư nghe gật đầu liên tục, hay, hay, nhưng là ta lên đi đâu chào tuyết thỏ đây? cái vấn đề này ngược lại không đại. lao thư sinh cười cợt, thân hình đột nhiên động một cái, đến rồi xa xa, một tay vanh xuống lòng đất, cắt đá phi thiên trong lúc đó, đã nhấc theo một con thỏ tuyết trở về. lấy chân khí đóng kín tinh lực, dùng vài bố gói kỹ, giao cho rồi lục tiểu thư trong tay. lao hạ thật tốt. Lục tiểu thư vui vẻ ra mặt, lại nói với Trần Vị Danh: Nếu ta thắng, tầng tầng có thưởng. Cũng không nói nhiều cái khác, nhấc theo vải bố bao, nhảy nhảy nhóc nhóc đến phía trước đi tới. Chờ đến Lục tiểu thư đi ra sau, Lão Hà mới nhìn Trần Vị Danh khẽ gật đầu nói rằng: Không sai, không sai. Xem ra không ít cùng những này yêu thú giao thiệp với. Cái kia một ngày chỉ là ký rồi tên ngươi, cũng không phải biết ngươi sư thừa nơi nào. Sơn giả chi nhân, nào có cái gì sư thừa. Sinh tử trải qua tương đối nhiều mà thôi, vì lẽ đó biết một ít. Trần Vị Danh cười cười, không có nhiều lời có mấy tên hộ vệ hướng phía trước vừa đi đi nên muốn nhìn một chút kết quả hắn nhưng là không có hứng thú bởi vì biết chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra lục tiểu thư thắng định rồi quả nhiên bất quá nửa canh giờ thời gian liền thấy lục tiểu thư nhảy nhảy nhót nhót chạy tới rồi chương 233, vết tích lục tiểu thư một đường nhảy nhảy nhót nhót vọt tới mấy người trước mặt vỗ trần vị danh vai một thoáng ngươi cái kia biện pháp thật không tệ để ta bỏ qua hàng ý văn một đoạn dài ha ngươi là không nhìn thấy nàng cái kia dáng vẻ lấy tính cách của nàng tu luyện hàn băng đạo văn cũng không thích hợp nhưng bởi vì một số nguyên nhân vẫn là luyện. Cảnh này khiến lực chiến đấu của nàng ở trúc cơ kỳ tầng 6 bên trong cũng không tính tài năng xuất chúng, chỉ có thể toán. Vì lẽ đó Hàn Ý Văn tuy rằng nhỏ hơn nàng rồi một tuổi, còn thấp một cái cảnh giới nhỏ, nhưng bởi vì tu luyện chính là khá là am hiểu kiếm chi đạo văn, vì lẽ đó sức chiến đấu trái lại so với nàng muốn cao hơn không ít. Cảnh này khiến ở dĩ vãng tranh tài bên trong, thường thường đều là đối với phương cao hơn một bậc. Ngày hôm nay nhưng là tuyệt nhiên ngược lại, nàng dùng Trần vị danh cái kia biện pháp, chỉ dùng rồi không tới nửa canh giờ, liền ung dung đánh bại rồi đầu kia Tuyết Lang. Hơn nữa không hư hao chút nào, có thể nói khí định thần nhàn. Trái lại Hàn Ý Văn đánh sứt đầu mẹ trán, mồ hôi đầm địa, đặc biệt là nhìn thấy chính mình hoàn thành nhiệm vụ sau, càng la đại được ảnh hưởng, một lần ngàn cân treo sợi tóc, đến hiện tại đều còn không kết thúc. Đã lâu không như thế sảng khoái qua đi, cơ Hàn Nhạn khó có thể nuốt ngạt trong lòng vui sướng, chỉ vào Trần Vị Danh, "Cái kia ngươi, cái kia. Đúng rồi, người tên gì tới?" Trần Vị Danh bận bịu hơi hành lễ, "Trở về lục tiểu thư, thuộc hạ Trần Vị Danh." Trần Vị Danh, "A, ta nhớ tới rồi." Lục tiểu thư cười đùa nói, Lão Hà nói đám này hộ vệ bên trong liền một mình người tu luyện nghiệp lực đạo văn, còn chuẩn bị để ngươi dạy ta. Vốn đang không muốn tìm ngươi, xem ra ngươi là thật có biện pháp, cái này được. Ngươi giúp ta, muốn tưởng thường gì? Tiểu nhân không dám. Chân vị danh túi đầu, nhẹ giọng nói rằng, giúp Lục tiểu thư là là, như có thể cấp điểm nguyên tinh thạch cũng khá. Hắn muốn khách sáo một thoáng, nhưng nhớ tới lão Hà quan tâm chính mình, vẫn là làm bộ có chút tham dục mới là, như vậy mới có hy vọng làm cho đối phương thả lòng đề phòng. Không thành vấn đề. Lục tiểu thư hào khí nói rằng, Mười viên trung cấp nguyên tinh thạch, đảng trở lại rồi để lão hà cho ngươi. Đa tạ lục tiểu thư. chân vị danh vội vàng hành lễ, một mặt cảm kích, những người khác nhưng là một mặt tự cao. Đối với tán tu mà nói, mười viên trung cấp nguyên tinh thạch cũng coi như một bút không sai thu vào rồi. Quan trọng hơn chính là còn phải đến rồi cơ vương thất lục tiểu thư thưởng thức. Chút lòng thành. Lục tiểu thư phất phất tay, lại thấp giọng hỏi, xem ngươi này có biện pháp gì sẽ giúp ta nghĩ nghĩ, nếu như ta cùng cái kia xú nha đầu động thủ, làm sao đối phó nàng tốt hơn? A, chuyện này, chân vị danh cũng không dám từ chối chỉ có thể nói nói, tha cho ta ngấm lại. Cái kia ngươi suy nghĩ thật kỹ. Ngày hôm nay sẽ ở này đóng trại, ta sau đó tìm đến ngươi. Trước tiên đi xem xem cái kia sú nha đầu cuốn bách dáng vẻ đi. Vỗ Vô Trần vị danh bay, bởi vì hai người thân cao sai biệt, có loại nhón chân lên cảm giác. Khi cười một tiếng, lại là như một cơn gió chạy đi rồi. Đóng trại đi. Lão thư sinh cũng là vỗ tay một cái, tiện tay liền ném ra rồi mấy cái lều vải. Hắn là Cơ Vương thất láo buộc, hầu hạ quá không ngừng một cái công tử tiểu thư rồi. Những chuyện này có thể nói là xe nhẹ chạy đường quen rồi. Chắc thật tốt danh. Từng người nghỉ ngơi, Trần Vị Danh không có cùng cái khác mấy tên hộ vệ bình thường đi ra ngoài xem cho vui, mà là ngồi ở trong lều vải nghỉ ngơi, đồng thời cũng đang suy tư làm sao đối phó cái kia tu luyện kiếm chi đạo văn hàn ý văn. Nếu như đổi làm là chính mình, nghịch chuyển kiếm chi đạo văn, hạ thấp đối phương sức chiến đấu, sau đó, không có quá nhiều sau đó, rất dễ dàng liền có thể giải quyết rồi. Bất quá nếu là chỉ tu hành rồi hàn băng đạo văn cùng tiễn chi đạo văn, hơn nữa chỉ có cơ hàn nhạn cái trình độ này, thì có chút vướng tay chân rồi. Nên làm gì đánh đây? Chân vị danh đột nhiên nhớ tới rồi Tây Hải Chi Châu thì Phi Tuyết, hai người đạo văn rất tương tự. Cô gái kia năm đó thực lực kỳ thực mạnh hơn Cơ Hàn Nhạn không được bao nhiêu, nhưng sức chiến đấu nhưng là cao hơn rồi không ngừng một cấp độ. Không phải công pháp vấn đề, cũng không phải thật khí trình độ vấn đề, lại càng không là đạo văn vấn đề, mà là niềm tin vấn đề. Bởi vì đối với sát thủ học đồ mà nói, không thua nổi. Đạo lý là rất rõ ràng, chỉ là muốn Cơ Hàn Nhạn như chính mình năm đó như vậy phân đấu, không thể nghi ngờ là đùa giỡn. Năm đó Phi Tuyết một chiêu cuối cùng, sức chiến đấu khủng bố liền ngay cả mình đều suýt chút nữa liều mạng ở cái kia, thương thế rất nặng. đáng tiếc người kia năm đó là sử dụng rồi một số bí pháp, chính mình cũng là không thể sử dụng. Có thể có thể trở về nghĩ một hồi, xem có thể không tìm ra cái gì quy luật. chân vị danh phân ra mười mấy thân thức, bắt đầu hồi ức năm đó trận chiến đó quá trình, tinh tế suy tư, phân tích bên trong khả năng có trợ giúp đồ vật. thời khắc này hắn không chỉ là muốn làm sao đi giúp chính mình tiểu thư này, kỳ thực cũng là đang vì mình. chính mình tu hành chính là quy luật đạo văn, nghĩ rõ ràng bất kỳ quy luật cũng có thể giúp hắn tăng cao tu vi. Băng cùng tiến kết hợp, thêm vào cơ vương thất còn có truyền thừa, hoàng cực kinh thế thư, cơ hàn nhạn hoàn toàn có thể lấy băng chi đạo văn thay thế tuyết chi đạo văn, tái hiện như vậy phương thức công kích, thậm chí có thể trở nên càng mạnh hơn. Thân thức nhiều lần hồi tưởng, phân tích, tìm kiếm cái kia một chiêu quy luật, tuyết bay ngọc trời, ngưng tụ hàn tuyết lực lượng, lại lấy tiễn chi đạo văn điều động. Chính là suy tư nhập thần thời khắc, đột nhiên nơi cực xa một cái đoạn cảnh rơi vào rồi trong mắt hắn, để hắn thần sắc nghiêm lại, cả người căng thẳng, lập tức lấy xét đánh tốc độ để biểu hiện chậm lại, nhắm mắt lại. Triển Khai phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn quét rồi bốn phía, xác định không có nhân nhìn mình sau, lúc này mới đứng dậy làm bộ dáng dấp suy tư hương cái kia đoạn cảnh đi đến. Tuy rằng chỉ là nhìn lướt qua liền đi mở ra, nhưng này bên trong tất cả mọi thứ đều xem rõ rõ ràng ràng. Đó là một cái rất phổ thông đoạn cảnh, xem ra cũng không có bất kỳ không ổn nào, thật giống chính là một con giã thú đi tới thì không cẩn thận đụng gãy. Nhưng Trần Vị danh biết cũng không phải là như vậy, đặc biệt là nhìn thấy trên đất cỏ xanh có một chỗ hơi có uốn lượn biến hình sau, càng là xác định rồi ý nghĩ trong lòng, là yên vân các người. Loại này chết cảnh thủ pháp Còn có áp đảo bùi cỏ sau lại lần nữa nhô lên phương pháp, là Yên Vân Các đặc biệt. Hắn bởi vì thân thể vấn đề, không học được cái kia tái tạo đủ cỏ phương pháp, có thể này chết cảnh thủ đoạn nhưng là cực kỳ thông thạo, là lấy liếc mắt là đã nhìn ra đến, đến rồi. Từ dấu vết lưu lại đến xem, cái kia dấu giếm nơi này sát thủ rời đi cũng không đến bao lâu. Một cái có thể ở lão thư sinh ngay dưới mắt ẩn nút sát thủ, chí ít cũng phải là không minh kỳ rồi. Phái ra rồi không minh kỳ sát thủ, còn ở nơi như thế này, như vậy thời cơ, không nghi ngờ chút nào, Yên Vân Các ở đây có nhiệm vụ. Mục tiêu hẳn là chính là những thế gian này hoặc là môn phái đệ tử trung gian một cái. Tuy rằng bốn thế lực lớn trong lúc đó có quy tắc ẩm, cường giả sẽ không dễ dàng đối với trụ cột môn phái trọng yếu đệ tử ra tay, nhưng không biết vì sao, trực giác nói cho Trần Vị Danh, đám này sát thủ mục tiêu vô cùng có khả năng là đế quốc hoặc là thiên đạo minh nhân vật trọng yếu từ đệ. Tiên Vân Các là muốn làm gì? Bước lên chiến tranh chân chính sao? Trần Vị Danh hơi kinh ngạc, tâm tư chuyển động, bắt đầu suy tư chính mình phải làm như thế nào. Còn đi nhắc nhở lão thư sinh, hắn cũng sẽ không có như vậy ngu xuẩn tâm tư. Lúc này bên kia lại là có người gọi hắn, trong đầu loanh quanh ý nghĩ, không nhanh không chậm đi tới. Chương 234: Làm người xưa. Đại nguyên vạn dặm, mênh mông vô bờ, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một mảnh tuyết lâm, nhưng càng nhiều vẫn là vô biên vô hạn đại nguyên cao điểm. Hoàn cảnh của nơi này cũng không được, vì lẽ đó ở nơi như thế này thí luyện là kiện phi thường chuyện không tồi. Đáng tiếc, tuy rằng Lộc Sơn thư viện viện trưởng có cực kỳ tốt lý niệm, nhưng chúng quy không cách nào đem những này nhân vật trọng yếu từ đệ trí cảnh hiển nguy. Nhiều người như vậy, nhiều hộ vệ như vậy, tiến hành cũng là có chừng có mực thử nghiệm, trình độ như thế này thí luyện theo trần vị danh quả thực lại như chơi trò chơi như thế, ý nghĩa có hạn. cùng với nói là tới thử luyện, chẳng bằng nói là một hồi loại cỡ lớn giao du a. trần vị danh trong lòng cảm thán như thế, trải qua một mảnh bụi cây thì dư quang liếc nhìn một chút bên cạnh hơi có nếp tuyết thảo, suy đoán cũng không sai, tiên vân các sát thủ vẫn ở bên phía, bọn họ chờ đợi một cái thời cơ thích hợp, chiến đấu bị che giấu ở hoàng vu đóng băng nơi bên trong. trần vị danh, trần vị danh, ngươi cái kia biện pháp thật sự có dùng, ngươi quá lợi hại rồi. mới vừa đóng trại nghỉ ngơi, một trận kiều trong tiếng cười. Lục tiểu thư nhảy nhảy nhót nhót chạy tới rồi. Những ngày qua hạ xuống, lộc sơn thư viện để những này thí luyện đệ tử tiến hành rồi các loại tỷ thí, thí. Cơ hàn nhạn mỗi khi hỏi do Trần vị danh, hắn đều là có thể đưa ra một cái cực kỳ hữu dụng phương pháp. Thí luyện phương pháp đại khái giống nhau, rất nhiều đều là ngày xưa Yên vân các dùng qua, không giống chính là lộc sơn thư viện đây là thuộc về thấp nhất độ khó, mà Yên vân các nhưng là không phải sinh tử chết. Hữu dụng là tốt rồi. Trần vị danh cuốc lốc cười cười, chỉ sợ không giúp được lục tiểu thư. Tuy rằng hắn cùng Cơ vương xem như là đối địch lập trường nhưng cái này lục tiểu thư thiên chân vô tả hay hoặc là nói là hào phóng không câu nệ tiểu tiết cho hắn rất lớn hảo cảm vừa mới bắt đầu chỉ là một loại báo cáo kết quả tâm thái hiện tại đúng là thật thích xem tiểu cô nương này thực hiện được sau lộ ra hài lòng nụ cười rồi Nụ cười như thế ở từng có lúc hắc ám thời gian bên trong là không thể nào thấy được như thái dương bình thường ấm áp quá hữu dụng rồi lục tiểu thư cười hì hì lại nhìn lão thư sinh hô lão hả, tối hôm nay ta ở chỗ này ngủ lại để chuẩn bị danh dạy ta tu luyện niệm lực đạo văn lão thư sinh mỉm cười gật đầu nghe lục tiểu thư Lục tiểu thư lập tức đem Trần Vị Danh kéo đến một bên ngồi xuống, cấp thiết hỏi: "Trần Vị Danh, ta niệm lực đạo văn vừa mới tu luyện không bao lâu, ngươi nói nhanh lên, ta nên làm như thế nào mới thật tốt?" Trần Vị Danh chưa từng làm qua lão sư, có thể ở Tây Hải chi châu thì cũng từng ở một ít tư thuộc nơi ẩn nút hoặc là quan sát qua. Hồi tưởng những kia thầy đồ giáo đệ tử dáng dấp, hắn ho khan rồi một tiếng, lại hỏi: "Lục tiểu thư, ngươi vì sao phải tu luyện niệm lực đạo văn?" "Vì sao?" Lục tiểu thư sững sờ, duỗi ra một ngón tay sờ sờ cảm hơi suy tư, trả lời nửa nói: "Vì trở nên lợi hại hơn." Chân vị danh gật gật đầu, "Không sai, ngươi cần cần nghĩ cho rõ mục tiêu rồi, mới có thể làm cho mình tu hành trở nên càng thêm vào hơn hiệu suất." Nói xong câu đó, trong lòng đống nhiên nhảy một cái. Hắn kỳ thực hỏi cái vấn đề này vốn là chỉ vì rồi làm ra một bộ phu tử lần điệu, có thể sau khi nói xong lại phát hiện, này không tên mà đến một câu nói tựa hồ phi thường có đạo lý. Có mục tiêu, như vậy mới có thể có động lực. Thật giống như ngày xưa ở Tây Hải Chi Châu giống như vậy, mục tiêu của chính mình là thoát ly Yên Vân Các, vì lẽ đó nắm lấy tất cả cơ hội để cho mình trở nên mạnh mẽ. Nhưng hôm nay chân chính sau khi rời đi, Nhưng thật giống như mất đi rồi cái gì. Nếu như muốn nói mục tiêu, hiện tại vẫn như cũ có, bản cổ thần miếu cùng Lý Thanh Liên lưu lại đều tựa hồ cho một cái cực kỳ xa xôi mục tiêu, đạp lên chí thánh tiên sư con đường phía trước, hướng đi cái kia lan tràn rồi cường giả chiến đấu điểm cuối. Có thể cái kia quá xa xôi rồi, cũng quá xa lạ rồi, làm thoát ly rồi. Thái Sử Phong vấn lục, bầu không khí sau, loại kia nhiệt huyết sôi trào tầm tình ít đi rất nhiều, ít đến để hắn hiện tại hầu như không có cảm giác nhiều lắm. Thật giống như một người bình thường, biết mình chung có một ngày sẽ chết đi, có thể ở khi còn trẻ khác căn bản sẽ không đi lưu ý chuyện này. mình bây giờ, tựa hồ thiếu hụt một cái mục tiêu rồi, cho tới trở nên thư giãn mà tùy ý. đây cũng không phải là chuyện tốt. chân vị danh là cá đối lập lý tính người, sẽ không dễ dàng đi trốn tránh nghĩ đến nhược điểm. có không thích hợp, đã nghĩ làm sao thay đổi. rời đi bản cổ thần miếu sau tháng ngày tựa hồ quá quá thích gì rồi, cho tới để cho mình có chút quên quá khứ đau hỏa binh huyết, chỉ có một thân huyền công, nhưng là để chúng nó ở trên thân thể của chính mình hủ hóa. không thể như vậy qua đi. chân vị danh khẽ mỉm cười. Phân ra mười mấy cá thần thức bắt đầu hồi tưởng một ít rất lâu không nghĩ nữa quá đồ vật. Những kia chiến đấu bên trong nhìn thấy đồ vật, những kia dọc theo đường đi nhìn thấy đồ vật. Đạo văn của chính mình là quy luật đạo văn, biết rõ càng nhiều quy luật, nhìn rõ ràng càng nhiều đồ vật, liền có thể để tu vi của chính mình chậm rãi tăng lên, có thể làm cho người ta làm lão sư không phải chuyện xấu. Này sẽ đốc xúc chính mình đi tư, suy nghĩ, đi tổng kết, đi trưởng thành. Trước vẫn còn có chút bị ép buộc, nghĩ rõ ràng nơi này sau, trần vị danh thoải mái rồi, thậm chí trở nên hơi có chủ động. nghiệp lực đạo văn kỳ thực hắn cũng sẽ không, nhưng hiểu lắm. Hắn dùng qua không giới niệm lực đạo văn có quan hệ thần thông, như trận pháp, như phù ấn, như phong thủy chi thuật. Loại này đạo văn nhìn như là vạn đạo một trong, nhưng có cùng với những cái khác đạo văn khác nhau rất lớn, bởi vì nó sử dụng không phải nguyên khí đất trời, mà là tự thân sức mạnh. Nếu như cái khác đạo văn là điều động thiên địa để bản thân sử dụng, loại này đạo văn chính là đem chính mình biến thành một cái thiên địa. Tự thân trải qua, thêm vào xem qua một ít sách tịch, bao quát lang giả thư trong kho một cái nào đó chút, để trần vị danh, cái này sẽ không niệm lực đạo văn người, đối với niệm lực đạo văn có không phải bình thường lý giải mặc dù nói đều là rất dễ hiểu đồ vật, có thể dùng chính hắn lý giải phương thức nói ra sau, nhưng là trở nên không phải bình thường rồi. rất nhiều nơi đều nói rồi chính hắn lý giải, sau đó một ít đơn giản làm sửa chữa sau ví dụ thực tế, cánh là để lục tiểu thư nghe say xương ngon lành. mà đây đối với trần vị danh chính mình cũng là trợ giúp rất lớn, nhiều năm như vậy rồi, hắn vẫn luôn là học tập, học tập lại học tập. ngày xưa loại kia không tự do tình nguyện chết dưới áp lực, hắn một lần tiến bộ rất nhanh, có thể nhiều năm như vậy rồi, hắn nhưng chưa từng chân chính tổng kết quá. dù cho là ở bản cổ thần miếu phía dưới cái kia 20 năm cũng chỉ là tiến vào rồi một cái huyền diệu hoàn cảnh, phân tích những kia chiến đấu bên trong gặp qua quy luật, từ bên trong thu được đối với với mình thứ hữu dụng, nhưng chưa từng tổng kết quá lực lượng nào đó đối với với mình mà nói là cái gì. Có rất nhiều thứ, tựa hồ đang ở trước mắt, có thể muốn nói thời điểm nhưng không nói ra được. Bây giờ muốn dạy người khác đổ vật rồi, làm cho hắn không thể không đi tổng kết. Nhìn như giúp Lục tiểu thư rất nhiều, nhưng chân chính được lợi to lớn nhất nhưng là chính hắn. Một đường tiến lên, đến rồi Hàn Hoang Đài nguyên vùng đất trung ương thì, hắn cánh là bởi vậy đột phá rồi ba cái cảnh giới nhỏ, đến rồi Nguyên Anh, kỳ tầng 8 không hề nghĩ rằng sẽ có tình huống như vậy, hại sợ làm cho một ít phiền phức không tất yếu, trấn vị danh chỉ có thể dừng lại rồi loại này tổng kết. Lộc Sơn thư viện lúc này lại bắt đầu rồi tân thí luyện, các đệ tử năm người một tổ, chia làm 20 tổ đi săn bắt yêu thú. Chương 235, ám sát. Mới vừa vào Hàn Hoang Đại Nguyên là một mảnh lạnh lẽo nơi, lạnh giá nhiệt độ hạ, thảm thực vật đơn điệu. Mà đến rồi vùng đất trung ương, nhưng là tảng lớn tuyết trắng, ra rồi tuyết tùng loại hình chịu rét thực vật, còn có băng tuyết bên dưới rêu xanh, cái khác thực vật đã mai danh nhận tích. Đoàn người không nhanh không chậm tiến lên. Những kia tùy tùng mà đến hộ vệ giờ khắc này có đất rụng võ, không đoạn bốn phía tra xét tình huống. Chân vị danh ngoại trừ, hắn lúc này càng nhân vật trọng yếu là dạy học. Rất nhiều người đem niệm lực đạo văn xưng là lực lượng tinh thần đạo văn, cho rằng niệm lực chính là lực lượng tinh thần, kỳ thực đây là sai lầm. Đứng ở nơi đóng quân trung ương, Chân vị danh nhìn trước mắt lục tiểu thư cùng cái kia bốn cái tuổi tác cùng nàng sắp xỉ thiếu gia tiểu thư, tay nắm một bó lực lượng tinh thần không nhanh không chậm giảng. Hắn vốn là chỉ là giáo cơ hàn nhạn, có thể tùy tùng một tổ cái kia bốn cái đệ tử cũng là đế quốc đại thế gia người. Loại này thế ra người vốn là là xem thường Trần Vị Danh loại này Nguyên Anh kỳ tá có thể xem liền ngay cả Cơ Hàn Nhạn đều nghe như vậy chăm chú mà Lao Hà lại là ngầm thừa nhận trong lúc nhất thời mấy cái phụ trách đều cho rằng là Cơ Vương thất mời cái gì không được rồi người bằng tính rồi sau một ngày cảm giác Trần Vị Danh dạy học phương thức thật không tệ liền xin chỉ thị rồi Lao Hà sau đem từng người tiểu chủ đều đưa đến nơi này cùng Cơ Hàn Nhạn đồng thời nghe giảng bài các quốc gia vương tử đọc sách thời gian thường thường đều sẽ mời một ít thư đồng phụ trách bồi Vương tử đọc sách hiện tại tình huống này ngược lại cũng tương tự lao Hà thấy hơn nhiều. Tự nhiên sẽ không tự tuyệt. Tuy rằng nơi này chỉ có cơ hàn nhạn một người tu luyện niệm lực đạo văn, có thể niệm lực thứ này dù cho ngươi không tu luyện, trên người cũng sẽ có tương quan sức mạnh. Bất kể là ai học đều không sẽ vô dụng. Cùng niệm lực đạo văn có quan hệ, không chỉ là lực lượng tinh thần, còn có ý chí của chúng ta, chúng ta nghị lực, cùng với chúng ta tín ngưỡng, rất nhiều. Những này kỳ thực đều là Trần Vị danh từ Lang gia thư trong kho một ít sách tịch bên trong nhìn thấy rồi, giờ khắc này cũng chỉ là tổng kết một chút. Phu tử, một người thiếu niên nhấc tay sau đứng lên đến, ý chí và nghị lực chúng ta hiểu có thể tin ngưỡng là cái gì? Lục tiểu thư là trực tiếp xưng hô tên, bất quá những thế gia này tử đệ không dám, bọn họ rất lễ phép dùng phu tử tương xứng. ở Tây Hải Chi Châu từng trải qua rất nhiều vương thất cùng thế gia, ở trong mắt Trần Vị Danh, những này phú quý gia tộc hải tử phần lớn đều là công tử bột, cầm từ lúc sinh ra đã mang theo của cải cùng giao thiệp tiêu xài, ngu ngốc vô năng đều là được, có thể không độc hại bách tính là tốt lắm rồi. có thể mấy ngày nay dạy học hạ xuống, hắn phát hiện mình nhận thức có chút cực đoan, những thiếu niên này thiếu nữ trên người xác thực có từ lúc sinh ra đã mang theo phú quý ngạo khí nhưng bọn họ đều có hài lòng giáo dục, hơn nữa chăm chỉ hiếu học. Thế ra bên trong cạnh tranh so tưởng tượng lớn, tài nguyên phong phú là đối lập, đối lập cũng là tài nguyên có hạn. Bất kể là cái nào, tiên vân các cũng được, đế quốc vương thất cũng được, bọn họ sẽ đem phần lớn tài nguyên dùng ở số ít đệ tử trên người, lấy này đến bồi dưỡng được chân chính tài năng xuất chúng người nối nghiệp. Bất kể là giấc mộng của chính mình, vẫn là người nhà cha mẹ kỳ vọng, loại này thế ra bên trong cạnh tranh từ bọn họ còn không sinh ra liền bắt đầu rồi. Nếu không muốn ở trong gia tộc trở thành phai mở mọi người hạ người vô năng, nhất định phải tận lực trở nên mạnh mẽ cái gọi là tín ngưỡng, trần vị danh lúc này phát hiện mình tựa hồ nói rồi quá nhiều. tín ngưỡng chi lực là một loại ghi chép ở trong sách sức mạnh, rất sức mạnh lần rượu, có thể cường đại đến không gì sánh kịp, cũng có thể nhỏ yếu đến không đỡ nổi một đòn. tín ngưỡng chính là một loại sùng bái sức mạnh. cụ thể làm sao, ta cũng nói không rõ ràng, chỉ là từng ở trong sách gặp qua, chờ ta sau đó làm rõ rồi, đến thời điểm trở lại thật tốt với các ngươi. tiếng nói đột nhiên một trận, im bặt đi. hắn lại nhìn thấy rồi như vậy chi cảnh, tuy rằng không có thảo ngân, nhưng có nhà tuyết ngân. Nay một đường đã chỉ có 5 cái Lộc Sơn thư viện học sinh rồi, không nghi ngờ chút nào, Tiên Vân các mục tiêu của lần này ngay khi đồng hành 5 học sinh trung gian rồi. Dựa theo bình thường quy luật, mục tiêu là cơ hàn nhạn độ khả thi rất nhỏ, bởi vì nàng là đế quốc vương thất, hiện nay bất quá chút cơ kỳ, muốn giết nàng cũng có thể là chút cơ kỳ sát thủ lại đây. Mà thôi cơ hàn nhạn bảo vệ quy cách, chút cơ kỳ sát thủ đừng nói giết nàng rồi, có thể đến gần cơ hội của nàng đều tiếp cận với Linh. Tiên Vân các không phải ngu xuẩn, mặc dù bọn hắn cũng không coi trọng sát thủ sinh mệnh, tuy nhiên sẽ không làm loại này hy sinh vô vị. Nhưng trực giác nói cho Trần Vị Danh, yến vân các mục tiêu của lần này chính là cơ Hàn Nhạn. Bất luận từ mấy lần trước phát hiện vị trí, vẫn là lúc này vị trí, không khó nhìn ra, sát thủ lựa chọn rồi một cái vô cùng tốt quan sát cơ Hàn Nhạn vị trí. Giết cơ Hàn Nhạn, lấy cô bé này ở cơ Vương thất hiện nay được sủng ái trình độ, dường như trực tiếp khai chiến. Yến vân cấp tuy rằng vẫn làm sát thủ chuyện làm ăn, nhưng đợi hồ cũng chưa từng có làm cho cả giới tu hành hoàn toàn khai chiến ý đồ, này đến tuột cùng là có ý gì? Trần vị Danh không rõ, cũng là hoảng sợ, cái này ẩn nút sát thủ đã đến rồi 50m bên trong khoảng cách. Thủ đoạn như thế có thể không để cho mình có nửa điểm phát hiện, còn có thể làm cho lão thư sinh cũng không phát hiện, thực lực tương đương đáng sợ. Trần Vị Danh, Trần Vị Danh, ngươi làm sao rồi? Đột nhiên trầm mặc, để Lục tiểu thư rất là kỳ quái, Liên Thanh hỏi dò. A, phục hồi tinh thần lại, Trần Vị Danh cười lắc lắc đầu, không cái gì, chỉ là đang suy nghĩ tín ngưỡng chi lực đến tuột cùng là cái gì, ta cũng chưa từng thấy. Cái kia dễ dàng. Lục tiểu thư cười ha ha, chờ ta trở lại rồi liền đi tìm thất ra, hắn khẳng định biết. Thật ra, Trần Vị Danh lông mày hơi một thốc, lao nghe lão Hà Tiền Bối nói tới. Nhưng không biết là hình dáng gì, là nhà các ngươi người nào a? Lục tiểu thư mỉm cười nở nụ cười, trong ánh mắt tràn đầy đắc ý, là cha ta. Cha ngươi? Trân vị danh sủng sở, vậy ngươi cũng gọi là hắn thất gia. Hắn chưa từng gặp có con gái gọi phụ thân làm cái gì cái gì ra, này ngược lại là đệ nhất gia. Cha ta chính là tính tình này. Lục tiểu thư cười hì hì, từ nhỏ hắn liền như thế dạy ta gọi, mẹ ta kể ta học chữ thứ nhất chính là bảy. Thật ra tính cách phóng khoáng chính là như vậy. Lúc này lão thư sinh cũng đi tới, bài học hôm nay lên xong chưa? Hừm, liền chấm dứt ở đây đi. Trần Vị Danh cùng với những cái khác mấy cái gật đầu ra hiệu rồi một thoáng, để mấy người thiếu niên ai về nhà lấy. Lão thư sinh đi tới Trần Vị Danh trước mặt cười hỏi, ngươi so với ta tưởng tượng có năng lực, Cơ Vương thất rất cần nhân tài, có hứng thu sao? Không nghĩ tới như vậy trực tiếp, Trần Vị Danh có chút bất ngờ, vội vội vã vã nói rằng, chuyện này, chuyện này, ta có thể lo lắng tới sao? Nói xong, túi đầu, nhìn trên đất tuyết trắng, trắng sáng chói mắt, không tên, một luồng cảm giác nguy hiểm ở trong lòng xuất hiện. Nay cùng thực lực không quan hệ, chỉ là một loại lâu dài ở sát thủ thế giới sinh hoạt mà chiếm được bản năng. Lúc này nhắm mắt lại, thôi thúc phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn quét bốn phía. Nhìn thấy trước mắt, để hắn trong nháy mắt kinh tiêu lên, cẩn thận. Trong ánh mắt, tuyết trắng bên dưới, cánh là ẩn núp rồi hai mươi mấy bóng người, mấy trăm mét ở ngoài càng là có đến mấy chục người chậm rãi sờ tới. Lúc này Lao thư sinh vừa vặn đi ra hơn 10 mét, chỉ thấy tuyết trắng trùng thiên, dường như anh hoa bay là tạ, một bóng người từ dưới nền đất vặn ra. Chương 236, động thủ. Kinh động tiên hạ một đòn, mạnh nhất không minh kỳ sát thủ trực tiếp giết hướng về lao thư sinh, những người khác nhưng là quay về chuẩn bị danh phương hướng đánh tới thẳng hướng mục tiêu cơ hàn nhạn đối phương chiến thuật rất trực tiếp không minh kỳ tu sĩ quấn lấy lao thư sinh những người khác đến giết cơ hàn nhạn dùng nhanh nhất tối phương thức hữu hiệu hoàn thành nhiệm vụ chính là yên vân cách nhất quán cách làm bảo vệ lục tiểu thư lao thư sinh chỉ kịp hô to một tiếng đã cùng cái kia không minh kỳ sát thủ chiến thành rồi một đoạn đột nhiên xuất hiện dị hướng để những hộ vệ khác một trận thờ thở, đợi được phản ứng lại thời điểm sát thủ đã đến rồi trước người tuy rằng cảnh giới sắp xỉ có thể giết người kinh nghiệm cùng đối với sát lục bình tĩnh song phương trên lệnh không biết nhỏ tí tẹo căn bản không kịp làm quá nhiều chuyện chỉ là một trận kêu thảm thiết liền tử thương hơn nữa. chỉ có Trần Vị danh phản ứng rất nhanh, vận chuyển chân khí một đống cuốn quét, gây nên tuyết trắng bay tán loạn. Sắp tới ở bên người cơ hàn nhạn một chảo, liền vội tốc hướng xa xa chạy trồm mà đi. Chiến trường thế cuộc vừa xem hiểu ngay, bất quá trong nháy mắt, hắn đã phân tích rồi hai phe địch ta sức chiến đấu tình huống, ở chính mình không cần thực lực chân chính điều kiện tiên quyết, hoàn toàn không ngang nhau. Cái kia cầm đầu không minh kỳ tu sĩ sức chiến đấu so lão thư sinh còn muốn mạnh hơn một chút, chính mình này phương mạnh nhất sức chiến đấu không thể bứt ra. Những người khác. Dù cho đem mặt khắc bốn cái thế ra sức chiến đấu hỗn hợp đến đồng thời, cũng chắc chắn sẽ không là chính mình những ngày ngày xưa các đồng liêu đối thủ. Một phương là quen sống trong nhung lụa, vì tiền mà bận việc người, phe bên kia là song không được nhiệm vụ sẽ chết, vì sống tiếp mà đem hết toàn lực người, từ tâm thái mà nói, liền không ở cùng một cấp độ. Trốn. Chân vị danh không chút do dự làm ra rồi lựa chọn, hắn không muốn bại lộ quá nhiều đồ vật, chỉ có thể lựa chọn đào cầu, ít nhất phải trước tiên thoát đi những ngày mắt mù, làm tiếp cái khác dự định. Cầm lấy lục tiểu thư, chân đạp phi tuyết, phản phất một con tuyết ở trên mặt đất sẽ qua, đạp tuyết vung ngân trong khoảnh khắc đã lao ra bạo xa ở ban cổ thần miếu hạ 20 năm hắn nghĩ rõ ràng rồi rất nhiều quy luật đã từng thấy hết thảy công pháp thậm chí còn đạo văn quy luật bây giờ dù cho là không sử dụng phong chi dực hắn cũng có vượt xa đã từng tốc độ rất nhiều sát thủ hiển nhiên không nghĩ tới trước mắt này tên hộ vệ phản ứng lại cấp tốc như thế không chỉ là phản ứng lại thậm chí trước tiên liền làm trừ ra phản kích những vi tuyết đó chen lẫn chân khí che ngập bầu trời lẫn lộn rồi tầm mắt cánh là để bọn họ trước tiên tìm không được mục tiêu đợi được phản ứng lại thời điểm phát hiện cái kia tên hộ vệ đã mang theo mục tiêu nhân vật lao ra rồi vây quanh Truy, đầu linh không minh kỳ tu sĩ hô to một tiếng. Tuy rằng đến rồi bọn họ thân phận này cũng không đến nỗi nhiệm vụ thất bại sẽ bị đào thải, nhưng bất kỳ lần nào thất bại nhiệm vụ đều sẽ để bọn họ trải qua một đoạn rất khó chịu thậm chí lúng túng tháng ngày. Hơn nữa này vẫn là ở người bề trên vật không truy cứu điều kiện tiên quyết, nếu là truy cứu liền có thể có thể có nguy hiểm đến tính mạng rồi. Mang lục tiểu thư đi, cái gì cũng không muốn quản. Lão thư sinh cũng là hét lớn một tiếng, hắn không nghĩ tới yên vân các người lại sẽ đến ám sát lục tiểu thư, trước mắt thế cuộc quá mức nguy hiểm, hắn không chỉ là rút không ra tay đến, thậm chí chính mình cũng gặp nguy hiểm. Thân là cơ vương thất lão buộc, hắn phi thường rõ ràng yên vân các đạt đến không minh kỳ cảnh giới sát thủ sức chiến đấu. Bất quá hắn cũng là bất ngờ, cái kia tên hộ vệ lại sẽ so với mình phát hiện trước giám sát, còn ra ngôn nhắc nhở rồi chính mình. Người này, xem ra còn có rất nhiều bí mật a. Ý niệm này chợt lóe lên, không còn dám làm suy nghĩ nhiều, hai tay kết ấn, nắm một đoạn khế ước đạo văn nắm ở trong tay, một trưởng vỗ chiến đất, hét lớn một tiếng, băng tuyết chi tinh linh, ứng khế ước mà đến. Chỉ thấy tứ phương phi tuyết lay động, trong khoảnh khắc ngưng tụ ra một cái cường tráng băng tuyết tự nhân, khí tức phi phàm. Lão thư sinh thân thể nhẹ bẫng, bay đến băng tuyết cự nhân trên bả vai, nhìn trước mắt Không Minh kỳ sát thủ trầm giọng quát hỏi: "Các ngươi Yên Vân các là chuẩn bị tuyên chiến rồi sao?" "Chiến tranh vẫn luôn ở, không cần tuyên bố, giả tạo hòa bình chỉ là các ngươi bệnh lời nói dối mà thôi." Không Minh kỳ tu sĩ cầm trong tay trường kiếm, một mặt sương lạnh, thế giới này sắp sửa hướng đi phương nào, cũng không ai biết, nhưng cái thời đại này, tất nhiên sẽ phải do chúng ta Yên Vân các để dẫn dắt. "Ngày hôm nay, chỉ là một cái tự trương mà thôi, chân chính chính văn còn ở phía sau biên. Đế quốc vinh quang không cho làm mận, hết thệ tà ác cuối cùng rồi sẽ bị trấn áp." Ngươi sợ là ngay cả ta đều không thể chấn áp, chờ tiếp thu ngươi tiểu chủ nhân thi thể đi. Không minh kỳ sát thủ lén lên cầm trong tay trường kiếm giết tới, hai người trong khoảnh khắc chiến thành rồi một đoạn. Một đường lao nhanh, mười mấy sát thủ ở theo sát phía sau truy sát, Trần Vị danh không đoạn ở trong đầu suy tư đối sách. Những sát thủ này thực lực không bằng hắn, có thể tốc độ nhưng là không chút nào chậm. Đặc biệt là trước gần giấu sau khi, thậm chí ngay cả Không Minh Kỳ cảnh giới lao thư sinh đều không có phát hiện, không nghi ngờ chút nào. Tiên vân các vệ môn nên lại khiến người ta luyện chế ra rồi tân pháp bảo, so vụ ẩn ý hiệu quả càng tốt hơn pháp bảo. Nếu như ứng phó, còn là một vấn đề. Trân bị danh. Trân bị danh, giết. Sát thủ. Là thật sự sát thủ. Lục tiểu thư một mặt trắng như tuyết, nàng bị đột phát sự tình sợ rồi. Sẽ ở đó sao trong ngay mắt, những kia trong ngày thường cùng mình vui cười hộ vệ cánh là chết chỉ còn cái này kéo chính mình thoát thân rồi. Nàng tính cách sáng sảng, cũng có cay nghiệt thời gian, nhưng như thế trong khoảnh khắc nhìn thấy người quen thuộc chết đi, trong lúc nhất thời vẫn là rất khó tiếp thu. Tuy rằng sinh ra tới nay, nàng liền bị bảo vệ rất tốt hoặc là nói bởi vì cha nàng duyên cớ, làm cho nàng có thể tách ra một chút gia tộc mình tranh ám đấu, còn có thể hưởng thụ gia tộc chỗ tốt, nhưng cũng không phải là hoàn toàn sinh trưởng ở nhà âm đó hoa. Chút ít cơ vương thất từ nhỏ đã dạy nàng thế giới này có cái nào nguy hiểm thế lực, trong đó cường điệu giảng chính là yên vân các sát thủ. Nàng vẫn luôn là nghe nói sát thủ làm sao làm sao, ngày hôm nay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, nhưng liền như thế một lần, đã đầy đủ làm cho nàng khắc sâu ấn tượng. Không cần sợ, không có việc gì. Trần Vị danh mở lời an ủi, nhưng sắc mặt cũng không thoải mái. Mau đuổi theo, các ngươi đi vây chặt hai bên đừng làm cho hắn chạy trốn. Cẩn thận này tên hộ vệ, những sát thủ kia trầm giọng giao lưu, đều là hơi kinh ngạc. đến rồi bọn họ cái trình độ này, động thủ trước đều sẽ làm vạn phần chuẩn bị. đặc biệt là nhiệm vụ lần này tính đặc thủ, không thể sai sót. động thủ trước, bọn họ từ lúc bốn phía bày xuống rồi từng cái từng cái cả bấy. Tiên vân các sát thủ đặc biệt cả bấy, vệ môn cao thủ chế tạo, uy lực bất phàm. có thể phía trước cái kia tên hộ vệ kéo mục tiêu nhân vật lao nhanh, cánh là dường như đi bộ nhàn nhã giống như vậy, dễ dàng né qua rồi hết thể cả bấy. dù cho là mấy cái hầu như trung điệp cả bấy. Người kia cũng có thể vừa vặn bình thường từ trung gian xuyên qua. Này chắc chắn sẽ không là bởi vì vật khí, là một người sát thủ đều biết một chút, nếu như đem đối phương thành công quy tội vật khí, vậy mình cùng đối phương lần sau giao thủ cách cái chết cũng sẽ không xa. Xuyên qua cạm bẫy đi, lại nhảy vào thâm sơn, cảm thụ phía sau theo sát không nghỉ sát thủ khí tức, Trần Vị Danh hít một hơi, hắn biết nếu không phản kích làm chút gì, chính mình là không thể dễ dàng thoát thân rồi. Chương 237: Phản kích. Trần Vị Danh đã quyết định giáng trả, nhưng như thế nào giáng trả nhưng là cả vấn đề. Nếu có thể lực toàn mở, Những người này gộp lại đều không phải là đối thủ của hắn, hắn có cái này tự tin, có thể vấn đề là không thể. Hắn bây giờ nói với người khác chính là chỉ có hỏa diễm đạo văn cùng niệm lực đạo văn, chỉ dựa vào hai người này đạo văn, nếu như không cần hư không bảy trận phương pháp, căn bản không thể đánh bại bọn họ. Chỉ khi nào sử dụng hư không bảy trận, bất kỳ ngôn ngữ cũng vô dụng rồi. Mặc dù mình trận pháp không phải rất mạnh, nhưng hiện nay thiên hạ có thể sử dụng hư không bảy trận phương pháp cũng chỉ có cái kia chết đi hành giả. Vì một cái cơ hàn nhạn bại lộ những kia, đáng ra không? chân Vị danh rất là do dự, không thể phủ nhận. Hắn đối với tiểu cô nương này rất có hảo cảm, cũng không biết là không phải là bởi vì mỗi người đều có thích lên mặt dạy đời cảm giác, hắn thật sự có chút đưa nàng xem là đệ tử cảm giác. Hắn không muốn nàng chết, tuy rằng hắn cùng Cơ Vương thất quan hệ không thể nói được, thậm chí có thể nói là đối địch, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng hắn đối với Cơ Hàn Nhạn tầng quan. Chính mình vẫn không có dùng đạo văn thay đổi hoàn cảnh bản lĩnh, Hỏa chi đạo văn ở vào tình thế như vậy sức chiến đấu đại đại chết khấu, còn niệm lực đạo văn. Đáng tiếc chính mình không học được huyền pháp kinh thượng thần thông, vậy hẳn là rất lợi hại. Như dùng này hai loại đạo văn ở ngoài đạo văn chẳng phải là không đánh đã đá khai, để người ta nghi ngờ. Xoắn suất do dự, đột nhiên giật mình trong lòng. Chính mình thật ngu xuẩn, Hỏa Chi Đạo Văn cùng niệm Lực Đạo Văn sự chỉ là nói cho rồi lao thư sinh bọn họ, những sát thủ này lại không biết. Lúc này Lục tiểu thư còn đang run run run tác, cực kỳ căng thẳng. Trần vị danh đưa tay đặt tại cổ nàng lên nhẹ giọng nói rằng, không cần sợ, một hồi là không sao rồi. Trong tay chân khí phun một cái, đem đánh xỉu. Đem cơ hàn nhạn dùng chân khí chói ở sau lưng, đột nhiên xoay người, trong tay phủ ấn phương pháp vận chuyển, thôi thúc Tuyết Chi Đạo Văn đưa tới Phi Tuyết vô số trong khoảnh khắc hóa thành tuyết lở súng phong tập mà tới, phảng phất một cái khổng lồ cự long ở thung lũng trong lúc đó liễu chuyển động thân thể vú lượn mà đi, rít gào bên trong, tỏa ra thiên uy gào thét, người tu hành đều nói đi ngược lên trời, nhưng chân chính thời điểm chiến đấu, thường thường đều sẽ lợi dụng thiên địa hoàn cảnh vì chính mình tăng cường sức chiến đấu, ở vào tình thế như vậy, tuyết chi đạo văn sức chiến đấu chí ít có thể tăng lên 3 phần 10. thủ đoạn cao cường, đáng tiếc còn chưa đủ, không hề nghĩ tới trần vị danh lại sẽ như vậy giáng trả, dù là một đám thân kinh bách chiến sát thủ cũng không nhịn được thán phục một tiếng. Bất kể nói như thế nào, một cái nguyên anh kỳ tu sĩ có thể ở vây tay một cái xúc động phi tuyết vào tầng, tuyệt đối là cá cứng giả. Bất quá như thế vẫn chưa đủ, bọn họ đều là nguyên anh kỳ tu sĩ, thậm chí có nguyên anh kỳ cảnh giới đại viên mãn tu sĩ, như vậy tuyết lở chỉ có thể tạo thành ảnh hưởng, chắc chắn sẽ không chí tử. Còn có thủ đoạn khác. chân vị danh khẽ mỉm cười, chân đạp phi tuyết cấp tốc lùi về sau, trong tay không đoạn ngừng tụ phù ấn, thôi thúc phi tuyết vi chiến. Trước mắt tình hình trận chiến vẫn là phiền phức, hắn mặc dù sẽ tuyết chi đạo văn, có thể sở học thần thông đều là đến từ ngày xưa cái kia gọi phi tuyết sát thủ tự kỳ có hạn, liền nắm mấy chiêu thần thông, ở vào tình thế như vậy, tác dụng có sự hạn chế. từng cái từng cái tràn đầy sát ý kiếm khí bay tới, đều là bị phi tuyết ngăn trở. rút lui trong lúc đó, nhắm hai mắt lại, phá vọng tồn chân chi nhãn như quét, đem hoàn cảnh trung quanh xem rõ rõ ràng ràng. không có ẩn nút cái khác sát thủ, không có ẩn giấu người mạnh hơn. rút đi gần sau nửa canh giờ, cảm giác khoảng cách đã thích hợp, lão thư sinh cùng cái kia không minh kỳ tu sĩ hẳn là không cảm giác được tình huống của nơi này. chính là lùi tới rồi hai phong trong lúc đó, vị trí vừa vặn, trần vị danh hít sâu một hơi, không đang lẩn trốn chạy chân đạp phi tuyết súng phong tới bầu trời, trong tay ngưng tụ một đạo phủ ấn bấm nát. trong ngay mắt, vô số phi tuyết phóng lên trời, huyền giữa không trùng, như một mảnh to lớn đám mây. là rốt cuộc quyết định không chạy rồi sao? đầu linh sát thủ cười lạnh một tiếng, thân hình cực nhanh, ở tuyết trắng cùng tuyết tùng trong lúc đó qua lại, trong khoảnh khắc đã giết tới rồi trần vị danh trước người. cái khác sát thủ cũng là như vậy, dường như tuyết lang, dường như ưu linh, nghiêm chỉnh huấn luyện bọn họ đã cảm giác được rồi thời cơ đến. không, là đến rồi thích hợp giết người thời cơ rồi. trần vị danh cười lạnh một tiếng, ngưng tụ phù ấn, lần thứ hai bấm nát. Ngày xưa Phi Tuyết thần thông, Thiên Tuyết Ngâm. Đây là một chiêu Tiễn Chi Đạo Văn cùng Tuyết Chi Đạo Văn dung hợp thần thông, ngày xưa Phi Tuyết huynh lấy hết tất cả sức mạnh thôi thúc rồi này một cái thần thông, suýt chút nữa đem chính mình giết chết. Này có thể nói là trần vị danh học được, ra rồi thanh liên kiếm ca huy lực một chiêu lớn nhất thần thông. Đây cũng không phải là bình thường thần thông, ngày xưa Phi Tuyết là bởi vì cùng Tuyết Chi Đạo Văn phù hợp đến rồi cực cao trình độ, vì lẽ đó mới lĩnh ngộ được này một chiêu. Nếu không có này ở bản cổ thần miếu phía dưới bế quan rồi 20 năm, mặc dù là hắn é e sợ cũng khó có thể phục chế. Thiên Tuyết Ngâm thôi thúc. Vô số phi tuyết bay vút, hóa thành một cái to lớn tuyết trứng, đem phạm vi ngàn mét hoàn toàn bao phủ. Giờ khắc này Trần Vị danh so ngày xưa phi tuyết mạnh mẽ rồi quá nhiều, này một chiêu sử ra, uy lực tự nhiên không thể giống nhau. Tuyết trứng bên trong hoa tuyết gào thét, dường như báo tô điên cuồng phun trào, lại hóa ra vô số tuyết tinh tiến, như một nhánh mũi tên nhọn quay về hắn dùng lực lượng tinh thần khóa chặt mỗi người dứt đi. Thiên tuyết ngâm đặc điểm chỉ có ba cái: nhanh, nhiều, tàn nhẫn. Bất quá thời gian mấy mắt, đã nằm dày đặc ở tuyết trứng bên trong mỗi một góc, mỗi một nơi không gian. Chuyện này. Một đám giết người thay đổi sắc mặt, không hề nghĩ rằng Trần Vị danh lại còn có thần thông như vậy. Hết thể tiến công trong khoảnh khắc liền bị tan rã, thế tiến công lập tức bị nghịch chuyển thành thủ thế. Có thể thần thông như thế, dường như trực tiếp cải tạo rồi một phương lĩnh vực, không phải làm sao né tránh vấn đề, mà là căn bản không có né tránh không gian. Bốn phương tám hướng, bất kỳ ngóc ngách nào, bất luận cái nào cấp độ, đều có công kích đánh tới. Này có thể nói là Phi Tuyết đem Tiễn Chi đạo văn cùng Tuyết Chi đạo văn dung hợp đạt đến rồi mức cực hạn trình độ, dù cho đến rồi nguyên anh kỳ vẫn như cũ mạnh mẽ. Không thể không nói, như Phi Tuyết chưa chết, Thiên phú như thế, tương lai tất nhiên có thể trở thành một cường giả. Đáng tiếc, chính như mây khói các tôn chỉ, trưởng thành không đứng lên thiên tài, đều là rất rưỡi. Một đám sát thủ đem hết toàn lực chống đối, nhưng là vô lực từng cái từng cái chết đi. Trần Vị danh chính phân tích trước mắt thế cuộc thời gian, đột nhiên nghe được bên thai truyền đến một tiếng thét kinh hãi, chuyện này. Đây là cái gì? Trong lòng cảm giác nặng nề, thầm hô gai go Hắn am hiểu giết người, nhưng là không am hiểu đánh sỉu, đặc biệt là lục tiểu thư thực lực như vậy cách biệt quá xa, hắn e sợ cho một cái khống chế lực đạo không được, hạ xuống vấn đề gì? vì lẽ đó cường độ thiết tiểu nay kéo dài rồi đầy đủ hơn nửa giờ chiến đấu, cánh là để cô nương này tỉnh lại, còn nhìn thấy rồi hết thảy trước mắt. Và, này Tuyết, đây là thần thông gì? Là ngươi dùng. Thiên, Trần, Trần Vị Danh, ngươi, ngươi, ngươi không phải học hỏa chi đạo văn cùng niệm lực đạo văn sao? Phiền toái hơn tình huống cũng thuận theo xuất hiện, cơ hàn nhạn khá là thông tuệ, lại trước tiên nghĩ đến rồi vấn đề mấu chốt. Này một nhóm sát thủ, không có như Minh Đao như vậy Thiên phú siêu nhân, nhân giả, căn bản là không có cách chống phó như vậy sát chiêu. Không chờ Trần Vị danh nghĩ rõ ràng trả lời như thế nào cơ Hàn Nhạn, tất cả mọi người đã chết không còn một nống. Chương 238, mâu thuẫn. Giết sạch rồi người đổi giết, Trần Vị danh hạ xuống thân hình, đem cơ Hàn Nhạn thả xuống sau, xoay người nhìn nàng, trong lòng trong nháy mắt cực kỳ xoắn xuýt. Giết, vẫn là không giết. Nhiều năm như vậy tiếp sống sát thủ, còn có cùng trang viên ngoại người mập mạp kia đánh qua ngắn ngủi liên hệ, để Trần Vị danh đã biết được, ở những kia nắm giữ cực cường tình báo năng lực người trong mắt, bất kỳ một điểm khả nghi cũng có thể đưa tới lên tới hàng ngàn, hàng vạn truy tra. Vào lúc này Không có bất kỳ người thứ ba, nếu là mình giết cơ Hàn Nhạn, đều có thể lấy đẩy lên yên vân các sát thủ trên người, không, có nhân sẽ hoài nghi mình. Nhưng nếu muốn giết nàng, vừa nãy cần gì phải cứu nàng, Trần Vị Danh nhưng trong lòng là có chút không đành lòng. Đây là lòng dạ đàn bà, Trần Vị Danh hiểu, nhưng hắn khó có thể để cho mình thành là chân chính sát thủ máu lạnh, liền dường như Minh Đao cùng Mạc vẫn từng nói, có thể chính mình cũng không thích hợp làm sát thủ. Hoa, Trần Vị Danh, ngươi, ngươi, ngươi vừa nãy thật là lợi hại. Cơ Hàn Nhạn một mặt nhót, căn bản không biết ngay khi vừa nãy trong nháy mắt nàng đã ở đường danh sinh tử đánh cá qua lại, tuyết như phi kiếm như thế, có thể hay không dạy ta? nhìn chân vị danh, cơ hàn nhạn một mặt tha thiết, vốn là sát thực nghĩ tới dạy nàng, đặc biệt là thêm vào niệm lực đạo văn dẫn dắt, có thể để cho này một chiều cường đại hơn. chân vị danh trong lòng chuyển qua mấy ý nghĩ, thấp hơn thanh nói rằng, lục tiểu thư, chúng ta thương lượng cá sự. ngươi nói, cơ hàn nhạn gật đầu liên tục, có một ít chuyện ta không muốn để cho người khác biết. lục tiểu thư ngươi giúp ta ẩn giấu, ta sẽ dạy ngươi này một chiều, thế nào? cơ hàn nhạn mí môi suy nghĩ một chút. Lại giảo hoặc nhìn Trần Vị Danh, "Khà khà, ngươi có phải là làm chuyện xấu gì?" "Cũng không phải." Trần Vị Danh vừa định nói cá giải thích, lại bị Cơ Hàn Nhạn đánh gãy, "Ta nếu là không đáp ứng, ngươi có phải là sẽ giết ta diệt khẩu?" Trần Vị Danh hít một hơi, "Lục tiểu thư, như ngươi vậy để ta rất khó làm rồi. Ta như đáp ứng ngươi, ngươi sẽ tin ta sao?" Cơ Hàn Nhạn hỏi ngược lại. Trần Vị Danh ngưng mi, thở dài, "Nếu như thế, vậy tại hạ chỉ có thể cáo từ rồi." Tiên Vân Cát Sát thủ lúc ấy có chừng trăm người, chính mình vừa nãy chỉ giết rồi khoảng 30 người, coi như lão thư sinh kiềm chế một cái. Những người khác cũng sẽ rất mau đuổi theo đến. Hàn tàn nhẫn không xuống tâm đến giết Cơ Hàn Nhạn, bất quá nếu để cho nàng chết ở Yên Vân Các sát thủ, liền không hoàn được chính mình rồi. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Cơ Hàn Nhạn cao mày, rất không vui nói rằng, vậy ta chính là không đáp ứng rồi. Nàng là thiên chi tiêu nữ, có thể tiếp thu như lão thư sinh như vậy ẩn ham áp chế, lại không thích như Trần Vị Danh như vậy trực tiếp uy hiếp. Vương thất Chi ngạo khí, không để cho nàng hỉ khuất phục. Lục Tiểu Thương, hữu duyên gặp lại. Trần Vị Danh cúi người hành lễ, cũng không nói nhiều, Trần Đạp Phi Tuyết đi vội vã. Cơ Hàn Nhạn nhìn cái kia rời đi bóng lưng, thừ một tiếng, nghiêng đầu qua chỗ khác, lại từ từ quay lại đến, phát hiện Trần Vị Dành không chỉ có không quay đầu lại, trái lại càng chạy càng nhanh, trong khoảnh khắc không gặp rồi tung tích, nhất thời trận to hai mắt, vẫn đúng là đi rồi. Hai anh, hai anh, anh, ta liền không đáp ứng. Người nào a, dám uy hiếp bản của chúa? Cơ Hàn Nhạn thở phì phò, liền không thỏa hiệp. Nói đúng không thỏa hiệp, có thể mặc dù là nàng cũng biết nguy hiểm vẫn còn, nhìn quanh rồi bốn phía một vòng, nhận biết phương hướng, bốn phía tựa hồ đều không khác mấy, trong lúc nhất thời không biết nên đi nơi nào nghĩ đến hồi lâu cuối cùng vẫn là hướng về Trần Vị Danh Phương hướng ly khai đuổi theo cái này vô cùng thần bí hộ vệ chạy phương hướng hẳn là an toàn nàng cũng coi như là có chút tu vi có thể nơi đây tuyết động quá sâu vừa không có như Trần Vị Danh bình thường thủ đoạn không thể phi hành nàng cất bước cực kỳ bất tiện một bước một cái vết chân có thể nói đi lại tập tẽn chạy không bao xa liền cảm giác rất là khó chịu a đại tiểu thư tính khí bạo phát không nhịn được kêu to lên này nơi quái quỷ gì người đến cứu ta a tầng tầng có thưởng trời cao đất rộng rừng sâu núi thảm trời đất ngập tràn băng tuyết tiên lặng như tờ, cái nào sẽ có người đáp lại nàng. ở tuyết động bên trong bò rất xa, cảm giác không phải cá biện pháp, lục tiểu thư linh cơ hơi động, thôi thúc băng chi đạo văn, dẫn ra hàn khí từng trợ, đem phía trước tuyết trắng hóa thành rồi hàn băng. đạp lên sau, quả nhiên thâm hậu, không cần lại chậm rãi từng bước. bất quá quá mức bóng loáng, đúng là khó có thể đứng thẳng, có thể dù sao cũng hơn phảng phất bỏ sát tốt. dẫm hàn băng con đường, thôi thúc băng chi đạo văn thi pháp, một đường lào đảo đi tới, tốc độ nhanh hơn không ít. đáng tiếc tu vi quá đông, bất quá chút cơ kỳ mà thôi, tiến lên rồi không tới vạn mét đã cảm giác chân khí tiêu hao quá nhiều, khá là vất vả. Chết tiệt Trần Vị danh, nói bỏ lại ta liền bỏ lại ta, tên khốn kiếp này. nhớ tới cái kia chạy mất dép bóng lưng, trong lòng lửa giận vô hình, càng nghĩ càng giận, không lâu lắm, liền viền mắt đều đỏ. siết chặt rồi nằm đấm, căm giận bất bình, cơ hàn nhạn âm thầm người liền rủa. Chết tiệt Trần Vị danh, chết tiệt xuống ngư, đừng hy vọng ta sẽ thỏa hiệp, chết đều không thỏa hiệp. chờ xem, trở lại liền để lão Hà đuổi với ngươi, một cái tiền tử cũng không cho ngươi, cùng chết ngươi tên khốn kiếp này. mang quá vài tiếng, đột nhiên cảm giác bốn phía một tĩnh cánh là một điểm phong thanh đều không có rồi trong lòng cả kinh cơ hàn nhạn lập tức nằm trên mặt đất không đúc đích cảm giác nói không ra lời thật giống có người đến rồi hơn nữa tràn ngập rồi ý ý niệm này mới vừa sinh đột nhiên bốn phía truyền đến một trận bùn bùm bùng tiếng càng có nổ vang từng trận thấy rõ lượng lớn lôi điện từ trên trời rã xuống đem bốn phía băng tuyết anh tứ tán bay vụt, hoặc phóng lên trời hoặc hóa thành băng vụ cứu mạng a cứu mạng a cơ hàn nhạn sợ đến sắc mặt trắng loá như tuyết ôm đầu lớn tiếng bắt đầu kêu gào mau tới người cứu mạng a trần vị danh nhanh tới cứu ta mau tới cơ ra tiểu côn chúa Xin lỗi rồi." Có người cười gần, bay lượn mà tới, như một mảnh khinh hồng, trên tay cuốn quít lấy thiểm điện, là một cái thiểm điện đạo văn người tu luyện. Có thể phi so với không trùng, chính là không minh kỳ tu sĩ. "A a, cơ hàn nhạn giết gạo, cứu mạng à, Trần bị danh, cứu mạng à, ta đáp ứng ngươi, cái gì đều đáp ứng ngươi." Nàng cũng không muốn chết, chính là tuổi dậy thì, sinh mệnh quý giá vô cùng. "Ngày hôm nay, ai cũng cứu không được ngươi." Không minh kỳ sát thủ cười nhạt, liền muốn động thủ, đột nhiên hơi nhướng mày, giơ tay một tia chớp đánh về phía một bên tuyết chồng mắt thấy sắp sửa bắn trúng thời điểm, cái kia trong đống tuyết đột nhiên duỗi ra một tay, trong tay huyền quang, đem cái kia lôi điện cuốn một cái, hóa thành một đoàn năng lượng, lại trong nháy mắt bạo phát. ầm, tuyết bay ngọc trời, vung kích tứ phương, trong khoảnh khắc dường như bão tuyết mưa tầm tã hạ xuống, một bóng người từ tuyết trồng trung phi ra, dường như viên hầu nazi, thân hình mạnh mẽ, rơi vào rồi lục tiểu thư phía sau. Cơ hàn nhạn quay đầu nhìn lại, nhất thời nước mắt như toa đường, kinh hồn một tiếng nào tới. Ô ô ô, chân vị danh, ta biết ngươi sẽ không để cho ta đi chết, dưới chân dẫm hàn băng trượt đi, bay nảy một tiếng cơ hàn nhạn ngã xuống đất một cái lăn vừa vặn đến rồi trần vị danh bên cạnh rồi tay một cái ôm chặt lấy rồi hắn bắt đuổi liền muốn tóm lấy rồi nhánh cỏ cứu mạng ta thật nên cho ngươi đi chết trần vị danh cúi đầu nhìn nàng một cái một mặt bất đắc dĩ chương 239, giao thủ Mênh ngông trên mặt tuyết lục tiểu thư không để ý hình tượng ôm trần vị danh bắt đuổi nước mắt bà xa khóc cá liên tục ô ô ô trần vị danh ta liền biết ngươi sẽ không bỏ qua ta nhanh cứu ta trở lại ta tăng lương cho ngươi thủy cái gì quỷ thí luyện ta sau đó ở cũng không đến rồi trần vị danh Ô ô ô ta rất sợ, đi mau a. vẫn còn ở nơi này làm gì, cuối cùng câu tiên là hống đi ra, giờ khác này cơ hàn nhạn đã bị dọa đến gần như hồn vía lên mây rồi, ta cũng muốn đi, chân vị danh nghiến răng nghiến lợi phun ra vài chữ, hắn bắt đầu đi rồi, là chân chính quyết định rồi từ bỏ cô bé này sinh mệnh, nhưng là đi rồi rất xa sau, trong lòng cuối cùng không đành lòng, hắn là cá rất kỳ vọng người nhà người, này chút thời gian tiếp xúc hạ xuống, cơ hàn nhạn để hắn có một loại muội muội cảm giác, hơn nữa lại là dạy nàng nhiều ngày như vậy, còn có loại đệ tử cảm giác, nghĩ đến hồi lâu rốt cục vẫn là không nhịn được bẻ đi trở về. Chỉ là chết sau khi trở lại, lập tức cảm giác được rồi tên kia không minh kỳ sát thủ đến. Nay không phải một cái dễ dàng giải quyết đối thủ, hắn trước tiên lựa chọn rồi tránh né, cũng không định vẫn bị đối phương phát hiện, thậm chí bước ra rồi thân hình, chiến đấu đã không thể tránh khỏi. Tuy rằng sát thủ nguyên tắc là hoàn thành nhiệm vụ, cái khác không chuyện cần thiết tận lực không muốn đi ngày càng rắc rối. Nhưng tình huống trước mắt ngoại lệ, bọn họ muốn giết chính là cơ vương thất trọng yếu đệ tử. Không quản bọn họ có kế hoạch gì, nhưng dựa theo quy luật chung là sẽ không lưu cái kế tiếp người chứng kiến đặc biệt là người chứng kiến này so người thi hành này còn thấp một cảnh giới, thuộc về dễ giết chi nhân. Người rất tốt. Không Minh kỳ sát thủ mặt không hề cảm xúc nói rằng, nhóm đầu tiên đuổi tới sát thủ đều chết ở trong tay ngươi rồi đi. Trần Vị Danh nhìn hắn mấy tức thời gian, lại khẽ mỉm cười. đương nhiên, ngươi muốn giúp bọn họ báo thù sao? Báo thù? Không. Không Minh kỳ sát thủ lắc lắc đầu, chết, mang ý nghĩa vô năng. ở chúng ta hành động này bên trong, vô năng người nên đi chết. Đáp án này Trần Vị Danh đã biết, hắn giờ khắc này chỉ là đang suy nghĩ đối sách, muốn giết đối phương phương pháp. Trần Vị Danh, đi nhanh đi. Lục Tiểu Thư lại là ố ô, ô khóc lên, nơi này thật là đáng sợ. chân Vị Danh một cái con dao hạ xuống, đem lại là đánh xỉu, lại nhìn sát thủ kia hỏi, ta đem nàng dao cho ngươi, có thể thả ta đi sao? Số một, ta không tin ngươi sẽ đưa nàng dao cho ta. Thứ hai, Không Minh Kỵ sát thủ khẽ mỉm cười, ta nếu nói là có thể, ngươi có tin hay không? Trần Vị Danh hít sâu một hơi, lại trầm rãi phun ra, sẽ không. Đem cơ hàn nhạn hướng về trên lưng vung một cái, chân khí ngưng tụ, lại là đem nàng quấn vào rồi trên lưng mình, lại nhìn đối diện người kia từ từ nói đến đây đi, động thủ đi. Rất có to gan, cũng rất có năng lực, đáng tiếc, quản không khai sự. Không minh kỳ sát thủ tiếng nói vừa dứt, thân hình nói lên, hóa thành một tia chớp giết tới. Chân vị danh nhắm mắt lại, thôi thúc phá vọng tổn chân chi nhãn. Hắn không chắc chắn nhất định có thể sát thủ đối phương, chỉ có thể làm hết sức đến ẩn giấu bí mật của chính mình, ngược lại sử dụng phá vọng tổn chân chi nhãn sau, mở mắt cùng nhắm mắt hoàn toàn không có sự khác biệt. Nhìn thấu rồi sự công kích của đối phương quy tích, tính chính xác rồi thời gian, chân đạp phi tuyết chợt đi, ung dung tránh thoát. Dùng phương thức gì giáng trả. Hư không bảy trận phong thủy chi thuật, đùa chú thuật, trần vị danh nghĩ đến rất nhiều. Một khi dùng những kia biện pháp, như không thể giết người diệt khẩu, chính mình lại đến từ trần vị danh biến trở về hành giả, một cái trốn tránh sát thủ, từ đây đông trốn. hắn không cam lòng, hắn biết mình chỉ sớm ngày sẽ bại lộ, nhưng hắn cảm giác mình có thể ở một ngày kia đến trước trở nên mạnh mẽ, cường đại đến không cần sợ hai yên vân cắt truy sát. thật giống như ngày xưa lý thanh liên, như những này cũng không thể dùng. trần vị danh trong lòng hơi động, có thể chính mình có thể thử xem cái kia. vừa truyền động ý nghĩ, trong tay hiện lên một vật, chính là vạn diễn đạo luân. Lúc này cái kia Không Minh Kỳ Sát Thủ giơ tay đánh ra một tia chớp, lam như biển lớn, năng lượng đáng sợ. Cái này dùng tóc mình chế thành bảo vật, Trần vị danh cũng là không rõ ràng nên làm gì thật tốt sử dụng, nhất thời không làm suy nghĩ nhiều, giơ tay liền ném ra ngoài, đối diện đạo thiểm điện kia. Chỉ lát nữa là phải bắn trúng thời điểm, Vạn Diễn Đạo Luân đột nhiên phát sinh một trận huyền quang, trung gian xuất hiện một cái hố đen, phản phất hố đen giống như vậy, đem cái kia một tia chớp trực tiếp nuốt tiến vào. Hả? Hai người đều là sửng sốt, sát thủ là không biết đây là một thứ đồ gì, mà Trần vị danh nhưng là không rõ chính mình căn bản không có thôi thúc cái gì, này Vạn Diễn Đạo luân lại chính mình động, kỳ lạ sự tình bắt lấy xuất hiện, hấp thu rồi Đạo Thiểm Điện kia sau, Vạn Diễn Đạo luân mâm tròn lên đối diện ứng Thiểm Điện Đạo Văn cái kia một cái kéo dài rồi rất nhiều, tựa hồ hấp thu rồi sức mạnh nào, càng quỷ dị chính là, trong nháy mắt, phảng phất có rất nhiều tri thức nhảy vào trong đầu giống như vậy, từng đạo từng đạo dấu ấn ở trong ký ức, là Thiểm Điện Đạo Văn, Trần Vị Danh trong nháy mắt khiếp sợ không gì sánh nổi, những cái phân dũng mà tới tri thức lại tất cả đều là liên quan với Thiểm Điện Đạo Văn, đây là như thế nào, Trần Vị Danh lương ngơ mấy trăm thần thức nhảy lên chốc lát, đột nhiên cả người chấn động, nghĩ đến rồi một cái đáp án. những này đối với tiệm điện đạo văn cảm ngộ, có thể đều là cái này không minh kỳ sát thủ, phóng thích đạo thiềm điện kia, bao hàm rồi hắn đối với tiệm điện đạo văn lĩnh ngộ, làm vạn diễn đạo luân nuốt trưởng rồi đạo thiềm điện kia sau, những kia lĩnh ngộ bị phân giải, sau đó lấy một loại tâm linh cảm ứng phương thức thành vì mình. nếu thật sự là như thế, đây là kinh khủng đến mức nào một loại năng lực, chân vị danh khiếp sợ hầu như thất thần. nếu như suy đoán là thật, nay liền không phải đơn giản phục chế thần thông rồi, mà là triệt để tìm hiểu hiểu rõ càng nhiều. Theo loại kia huyền diệu tâm linh cảm ứng, chân vị danh dần dần cảm giác tâm thần của chính mình cùng cái này quái lạ bảo vật liên đến cùng một chỗ, rất nhiều thứ tựa hồ trở nên càng thêm rõ ràng rồi. Bao quát món bảo vật này một số phương pháp sử dụng, món đồ quỷ quái gì vậy? Không minh kỳ tu sĩ xem cực kỳ một mặt kinh kỳ, chờ đợi một lát sau, giơ tay lại là đánh ra rồi một tia chớp, vẫn không có ngoại lệ, vạn diễn đạo luân xoay quanh, hóa ra một cái hố đen, đem cái kia đến tiềm điện nuốt hết. Bất quá lần này không có tân lĩnh nộ ra phát hiện, hai tia chớp đều là đồng dạng công pháp. A. Không minh kỳ tu sĩ quát lên một tiếng lớn, giơ tay bổ ra một tia chớp công kích vạn diễn đạo luân, đồng thời đánh ra năm đạo thiểm điện, hóa thành một cái to lớn lao tù quay về chuẩn vị danh bao phủ mà đi, ý đồ đem chế phủ. Không nghĩ vạn diễn đạo luân xoay quanh, không chỉ là đạo thiểm điện kia, kể cả cái này thiểm điện lao tù cũng cùng nhau nuốt tiến bảo, lại có một ít tân đồ vật tràn vào trong đầu, chỉ cảm thấy đầu một chướng, lập tức khôi phục bình thường. Quả nhiên là đối phương công pháp bên trong lĩnh ngộ, hai lần như vậy không phải ngẫu nhiên, chuẩn vị danh hầu như xác định rồi 8 phần 10. thiếu giả thần giả quỷ. Không Minh kỳ tu sĩ rốt cục không muốn thăm dò, thân hình lóe lên, mang theo vô số lôi điện quay về Trần Vị Danh vọt tới. Cho ngươi xem điểm thú vị đồ vật. Trần Vị Danh khẽ mỉm cười, tâm tùy ý động, chỉ thấy vạn diễn đạo luân xoay quanh, một tia chớp bổ đi ra. Chương 240, áp chế đạo văn thần thông. Trần Vị Danh tâm tùy ý động, một tia chớp từ vạn diễn đạo luân trùng phi ra, quay về tên sát thủ kia giết tới. Này không phải một đạo tầm thường thiểm điện, cánh là hào quang màu đen, không có năng lượng, thuần túy là đạo văn ngưng tụ, hơn nữa cũng không phải là bình thường đạo văn, là nghịch phản tiềm điện đạo văn. Sát thủ trực giác nói cho rồi cái kia không minh kỳ sát thủ này một tia chớp rất quỷ dị, e sợ không phải bình thường thủ đoạn. Sát thủ cảnh giác, để hắn lựa chọn rồi né tránh. Một cái không minh kỳ tu sĩ, nhưng né tránh một cái nguyên anh kỳ tu sĩ công kích, này xác thực là một cái rất mất mặt sự tình. Nhưng đối với sát thủ mà nói, sinh tử mới là quan trọng nhất. Trực giác của hắn rất chuẩn, nhưng đang tiếp Trần Vị danh sẽ không cho hắn cơ hội, bởi vì hắn cũng muốn biết tia chớp này đến cùng có cái gì thần diệu. Thân hình lóe lên, chân đạp phi tuyết, dâng lên phi tuyết như roi dài hướng bốn phương tám hướng quất tới làm cho người kia nhất thời khó có thể thoát thân. Trong khoảnh khắc, tia chớp màu đen đã ban trúng không như trong tưởng tượng năng lượng bạo phát cũng không có cái gì đáng sợ tiếng động phát tiết, lặng yên không một tiếng động. Chỉ là tên kia không minh kỳ sát thủ cả người chấn động, khí tức trên người trong nháy mắt yếu bất rồi gần một nửa. Hơn nữa đạo kia tia chớp màu đen cũng không có trực tiếp tiêu tan, mà là tiếp tục triển ở trên người hắn tác dụng. A, không minh kỳ rết trong lòng bàn tay kinh hãi, hét lớn một tiếng, muốn dùng chân khí cùng lực lượng tinh thần xua tan đạo kia tia chớp màu đen, nhưng là phát hiện không cách nào làm nổi. phản phất. Tiêu chớp màu đen thành rồi một loại rất quỷ dị năng lượng, cùng cái khác năng lượng căn bản là không có cách giải trừ, hoặc là nói này vốn là từng đạo từng đạo văn, trừ phi tìm tới xua tan đạo văn thủ đoạn. Bị tia chớp màu đen cuốn quanh, hắn cảm giác mình trong cơ thể năng lượng trong nháy mắt thổi vải rồi một nửa, cẩn thận cảm thụ mới phát hiện cũng không phải là chân khí, mà là đạo văn. Những này màu đen đạo văn dường như gông xiềng, đem đạo văn của chính mình hóa lại, khó có thể triển khai. Chuyện này, đây là thần thông gì? Trong lòng kinh hãi, không nhịn được hống lên tiếng đến. Hắn xưa nay chưa từng nghe nói thần thông như thế, một tia chớp lại có thể khóa lại trong cơ thể mình đạo văn, khiến cho sức chiến đấu của mình trong nháy mắt mất giá rất nhiều. Không nói giống như vậy, mình bây giờ nhiều nhất có thể phát huy 7 phần 10 sức chiến đấu rồi. Trần vị danh khẽ mỉm cười, ta cũng không biết, bất quá hiện tại biết rồi. Hắn vừa nãy cũng chỉ là cảm giác mình có thể triển khai cái này thần thông, có thể cụ thể có ích lợi gì nhưng là không biết được, giờ khác này phương là thấy rõ. Vạn diễn đạo luân có giải thích người khác thần thông đạo văn lĩnh ngộ năng lực, còn có thể phóng thích áp chế đối phương đạo văn công kích. Những tia công kích cũng không có trực tiếp lực công kích, nhưng là có thể áp chế đối phương sức chiến đấu. Đối với thế lực ngang nhau tu sĩ mà nói, thần thông như thế so trực tiếp lực công kích đáng sợ hơn. Sấn người bệnh muốn đòi mạng, hắn không có kế tục nghiên cứu ý tứ, giơ tay, thôi thúc thiên tuyết ngầm quay về người kia giễu tới. Phi tuyết như mũi tên, lít nha lít nhít, đàng đàng sát khí. Chỉ là đối phương cũng không phải kẻ vớ vẩn, một cái không minh kỳ sát thủ, đối với ứng chiến trải qua vượt qua rồi tu sĩ bình thường quá nhiều. Người này cảm giác sát cơ bay lên, tự biết không ổn, tay cầm lôi điện ngưng tụ, như một cái thiểm điện mặt trời nhỏ, sáng sủa chói mắt. Một chưởng ở cái kia phi tuyết vỏ trứng lên, cánh là trực tiếp nổ ra một lỗ hổng, thân hình lóe lên liền xông ra ngoài. tình huống không đúng, không minh kỳ sát thủ không có phản công Trần Vị Danh, mà là lựa chọn rồi tạm thời lùi về sau. hắn không thể rút đi, nhưng cũng biết giờ khắc này không phải chiến đấu thời cơ tốt, hắn đang đợi được trên người tia chớp màu đen biến mất. hắn tuy rằng xem không hiểu cái này thần thông, nhưng có thể suy đoán ra thần thông như thế kéo dài thời gian tất nhiên có hạn. không nghĩ tới đối phương còn có thể có chiến đấu như vậy lực, Trần Vị Danh cũng là khẽ toại mày. Thiên Tuyết ngâm lực công kích mạnh mẽ, nhưng cũng không phải tốt như vậy dùng. thôi thúc này một chiêu tiêu hao. Hầu như có thể so với Thanh Liên Kiếm Ca, này không cách xa nhau bao lâu sử dụng hai lần, khiến cho hắn cũng cảm giác được có chút mệt mỏi, không chỉ là chất khí, còn có lực lượng tinh thần hao tổn. Người rốt cuộc là ai? Không Minh kỳ sát thủ mặt không hề cảm xúc, nhìn chằm chằm Trần Vị danh lạnh lùng hỏi: "Thủ đoạn của người này, quả thực không thể tưởng tượng nổi, mà thôi yên vân các tình báo sưu tập năng lực, lại không có người này nửa điểm tin tức, chuyện này quả thật không thể. Người này lai lịch ra sao? Sư thừa nơi nào? Tại sao lại ở Cơ Vương thất nơi này làm tên hộ vệ, hoặc là nói Cơ Vương thất lại có rồi cái gì ẩn giấu thủ đoạn?" Nếu thật sự là như thế, này tất nhiên là một cái vô cùng trọng yếu tình báo. Người giết ngươi. Trần vị danh sao lại giải thích cho hắn, qua nhiều năm như vậy, hắn xem qua quá nhiều người chính là chết ở rồi mưu kế thực hiện được sau giải thích lên, uổng phí hết rồi cơ hội xuất thủ, hắn không sẽ phạm loại này sai lầm. Bất quá coi như như vậy, cũng không dễ như vậy thực hiện được, này dù sao cũng là một cái không minh kỳ sát thủ, đối chiến kinh nghiệm quá phong phú rồi. Căn bản không làm trực tiếp ứng đối, chỉ là không ngừng mà đi khắp, không ngừng mà chiến đấu, để Trần vị danh nhất thời không cách nào đáp thủ, cũng thoát khỏi không được. Người rất tốt. Không Minh kỳ sát thủ thản nhiên nói, ở tình huống bình thường, e là cho dù là cao hơn ngươi một cảnh giới, cũng rất có thể bại bởi ngươi. Nhưng đáng tiếc rồi, ta là sát thủ, giết quá nhiều người rồi. đã như vậy, có người hay không nói với ngươi, quá nói nhảm nhiều sát thủ, tuyệt đối sống không lâu. Trần Vị danh trầm quát một tiếng, trong lòng hơi động, một đạo địa mạch khí phóng lên trời, như một con dao long quay về người kia giết tới. Tuy rằng thân hình mạnh mẽ lao sát thủ lóe qua rồi đòn đánh này, nhưng vẫn bị khiếp sợ đến, đến rồi, hô to một tiếng, chuyện này, đây là phong thủy chi thuật, ngươi nói không sai. Trân vị danh lãnh lên thôi thúc đạo kia địa mạch khí dường như phi long ngõ lượn, không đoạn công kích, đồng thời lấy ra một tờ bừa chú vô gia. Ẩm, một đạo băng tiêm trụ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp giết ra. Trong lòng hắn phân tích rồi hồi lâu, rốt cục xác định, bảo tồn thủ đoạn tuyệt không là biện pháp tốt, như giết không được người này, phiền phức càng lớn. Hơn nếu như thế, liền toàn lực ứng phó rồi, bừa chú thuật. Người kia lại là con ngươi co dù lại, phong thủy chi thuật cùng bừa chú thuật là kiểu dương chân nhân ngày xưa lưu lại hai đại khoáng thế thần thông, thiên hạ này có thể nhìn thấy phong thủy kinh cùng phụ chú kinh người lác đắc không có mấy mà có thể học được, gần như không có. Cái kia người trước mắt này, đột nhiên run lên trong lòng, hắn nhớ tới rồi một người, một cái ở 20 năm trước đã truyền thuyết người bị chết. Cứ việc người kia theo lý mà nói là chính mình hồi bối, có thể rõ ràng hiện tại đều không có tên sát thủ nào dám khinh thị người kia. Người là hành giả, người không chết. Kinh ngạc thốt lên một tiếng, bay lên trời, đã không chuẩn bị kế tục chiến đấu. Đây là một cực kỳ tin tức trọng yếu, chỉ cần mang về, chính mình không chỉ có thể miễn so với trách phạt, còn có thể tầng tầng có thượng. Đúng đấy, ta còn chưa có chết. Chân vị Danh thôi thúc phong chi dực, nhẹ nhàng lóe lên đã thôi thúc, tay cầm phong cứ đao hạ xuống, sát ý mười phần, đem sát thủ kia bức rơi trên đất. Đồng thời trong tay ngưng tụ ánh sáng màu xanh, nhẹ giọng cười nói, thử xem thanh liên kiếm ca đi. Không. Người kia kinh ngạc thốt lên một tiếng, thanh liên kiếm ca truyền thuyết, đủ khiến hắn mất đi chiến ý. Ở cái kia tiếng kinh hô bên trong, mấy đạo đùa chú cùng địa mạch khí giết tới, trực tiếp từ phía sau lưng đâm thủng ngực mà qua. Người kia chỉ kịp kêu thảm một tiếng, đã là ngã xuống đất không nổi. Chân vị Danh không có tiến lên cho một đòn tối hậu, mà là đột nhiên xoay người nhìn về phía phía sau, nơi đó không biết nơi nào xuất hiện rồi một người, một cái tóc bạc râu bạc trắng ông lão. Chương 241, Đào sĩ hằng. Nhìn trước mắt cái này tóc bạc râu bạc trắng ông lão, trần vị danh mĩ thở, trái tim đều cơ hồ đình khiêu. Đối phương rất mạnh, hơn nữa là vượt qua tưởng tượng mạnh, thậm chí liền ngay cả làm sao xuất hiện chính mình cũng không phát hiện. Nếu không có là vạn diễn đạo luôn cảm ứng được rồi một tia đạo văn vận sóng, chính mình căn bản sẽ không xoay người. Cái tiêu tóc mình hóa thành bảo vật, thần kỳ cực kỳ, còn có lượng lớn không biết thần thông cần đạo Cái này bảo vật đối với năng lượng cảm ứng không phải rất mánh liệt, nhưng đối với đạo văn nhưng là mẫn cảm cực kỳ. Chăm chú nhìn chăm chăm, hết sức chăm chú. Hắn không dám động thủ trước, đang đợi ý của đối phương, nhân vì chính mình sẽ không là ông lão này đối thủ. Nhưng nếu thật sự là kẻ địch, chính mình cũng sẽ không ngồi chờ chết. Ông lão kia nhìn hắn chốc lát, lại đánh giá rồi trên lưng hôn mê cơ Hàn Nhạn một chút, vừa mới mở miệng hỏi, ngươi là người nào, cùng Cơ Vương thất lục tiểu thư quan hệ gì? Có vẻ như là Cơ Hàn Nhạn người quen biết, xảy ra chiến đấu độ khả thi hạ thấp rồi, bất quá Trần Vị Danh vẫn là không dám xem thường nhẹ giọng nói rằng, ta tên Trần Vị Danh, là lục tiểu thư hộ vệ. Cái kia là Yên Vân Cắt Sát thủ. Tiền bối là người phương nào? Ông lão không hề trả lời, lại là nhìn một hồi, lại đột nhiên hỏi, ngươi là hành giả? 20 năm trước cái kia từ Yên Vân Cắt trốn tránh hành giả. Trần Vị Danh lại là hít một hơi, trung quy vẫn là thực lực không đủ, căn bản không biết đối phương lúc nào đến, nhưng tin tưởng vừa mới cái kia sát thủ nói đối phương hẳn là nghe thấy rồi, chính mình đáp lại tự nhiên cũng không đạt được. Trong lòng hơi suy nghĩ một chút, trầm giọng nói rằng, ta là ai đều không quan trọng, trọng yếu chính là, ngươi là ai? Ta muốn hộ tống lục tiểu thư rời đi, ngươi có phải là muốn lưu lại ta? Ông lão lắc lắc đầu, "Này đương nhiên trọng yếu, tử ngọ dạ chết ở rồi trong tay ngươi, như đưa ngươi đưa cho tử gia, tin tưởng thủ lao rất phong phú. Như đem tin tức của ngươi truyền cho Yên Vân Các, tin tưởng bọn hắn cũng rất tình nguyện ra giá cao đến mua lại ngươi." Chân vị danh sắc mặt chìm xuống, nói như thế, là muốn động thủ rồi. Lúc này đưa tới một đạo điệu mạch khí, như trường long ở quanh thân xoay quanh, một tay ngưng tụ thanh liên kiếm ca, một tay lấy ra bữa chú nắm chặt. Vạn diễn đạo luân cũng là xoay quanh không ngừng, huyền lên đỉnh đầu. Người trẻ tuổi Không muốn vọng động như vậy. Ông lão khẽ mỉm cười, "Ta chỉ nói là nói mà thôi, lại không thật chuẩn bị đem ngươi bắt. Ngươi bảo vệ rồi Lục tiểu thư, giúp ta một đại ân, vì lẽ đó ta sẽ không đối với ngươi làm sao? Chỉ ít ngày hôm nay sẽ không đối với ngươi làm sao. Ngươi là ai?" Chân vị danh lại là hỏi. Ông lão nặn nặn cầm dâu mép, từ tốn nói, "Lão phu chính là Lộc Sơn thư viện đạo sĩ hằng." Đạo sĩ hằng? Danh tự này có chút quen thuộc, chân vị danh hơi suy nghĩ một chút, nhất thời cả kinh, thất thanh nói rằng, "Ngươi là Lão Sơn thư viện viện trưởng đạo sĩ hằng?" Lộc Sơn Thư Viện Viện trưởng ở Lộc Sơn Thành là như thánh nhân bình thường tồn tại. ở nơi đó có lẽ sẽ có người không biết Lộc Môn Sơn nhân tên gì, nhưng không ai không biết Lộc Sơn Thư Viện Viện trưởng tên gì. Đào Sĩ Hằng, chính là Lộc Sơn Thư Viện Viện trưởng tên. Quả nhiên, ông lão gật gật đầu, chính là cái gì gọi là đạp phá thiết hải vô mịch sử, chiếm được toàn không ngừng thời gian. Trần Vị Danh vất hết óc chính là không biết làm sao đi tìm đến đó người, không nghĩ Lộc Sơn Thành không thấy được người này, nhưng ở Lộc Sơn Thư Viện bên ngoài mấy ngàn dằm hàn hoang đại nguyên nhìn thấy rồi, hoang hốt chốc lát, lại là phục hồi tinh thần lại. Lúc này tiến lên vài bước. Tuổi người hành lễ, Vạn Bối Trần Vị danh xin ra mắt tiền bối. Tìm tiền bối thời gian thật dài, không cách nào nhìn thấy, không nghĩ cánh là ở chỗ này nhìn thấy, thực sự kích động. "Hả?" Đào Sĩ Hằng hơi sửng sở, không hiểu hỏi, "Ngươi đang tìm ta?" Trần Vị danh gật đầu, bận bịu lấy ra Lộc Môn Sơn nhân cấp thư đưa tới, Lộc Môn Sơn nhân mạnh tiền bối chỉ điểm Vạn Bối đến đây tìm kiếm tiền bối, nhưng đáng tiếc Lộc Sơn thư viện Quy Củ quá Nghiêm vẫn không cách nào tiến vào, vì lẽ đó liền đến rồi Lục tiểu thư phủ đệ làm hộ vệ, tạm thời cư trú. "Ngươi là Mạnh Hạo nhân giới thiệu đến." Đào Sĩ hàng cực kỳ kinh ngạc, Hắn cùng Lộc Môn Sơn nhân là người quen cũ, thậm chí người kia tính cách. Khái nhân cùng Lý Thanh Liên đánh quá nhiều liên hệ, cũng có như Lý Thanh Liên như vậy thành cao lãnh đạo tính tỉnh. Đừng nói người bình thường rồi, dù cho là chính hắn đệ tử, cũng xưa nay chưa từng bị hắn hết sức giới thiệu cho ai quá, bình thường đều là để chính bọn hắn đi tìm phương pháp. Lần thứ nhất nhìn thấy Lộc Môn Sơn nhân tự mình giới thiệu, mà đối tượng lại sẽ là một cái thân phận nhạy cảm như vậy người. Đem thư xem qua 3 lần, xác định không có gì sau khi, lúc này mới đem thư chết được, thu vào hùng hữu câu hắc hát bên trong. Lại nhìn Trần Vị danh nói rằng Tuy rằng ngươi là Hạo nhiên Đạo Hữu giới thiệu mà đến, nhưng thân phận thực sự mẫn cảm, vì lẽ đó ta không thể không cẩn thận ứng đối. Ngừng một chút, lại hỏi: "Thân phận của ngươi, hiện tại bao nhiêu người biết?" Trần Vị danh vội vàng nói: "Vạn bối ngày xưa bị thương nặng, không thể không bế quan trị liệu rồi 20 năm, rõ ràng quan thời gian trước vừa mới đi ra. Hiện nay chỉ có Mạnh Tiền Bối biết thân phận của ta, những người khác đều là không biết. Lục Môn Sơn nhân đã đem thân phận của chính mình ở thư lên viết rõ, chuyện như vậy không có cần thiết giấu giếm. Như vậy rất tốt." Đao Sĩ Hàng gật gật đầu, đột nhiên nhớ ra cái gì đó giống như vậy chỉ vào cơ hàng nhặt hỏi cái kia nàng đây nàng cũng không biết sao chân vị danh lắc đầu cơ vương thất người cũng không biết chỉ khi ta là cá bình thường hộ vệ mà thôi hửm được đào sĩ hàng gật đầu hạo nhiên đạo hưu nói ngươi muốn học luyện khí, cho nên mới giới thiệu ngươi tới để ngươi tiến vào lộc sơn thư viện không thành vấn đề bất quá lấy thực lực của ngươi là không có cách nào làm như học sinh tiến vào a chân vị danh sững sờ vội vàng hỏi vậy ta nên làm thế nào cho phải lộc sơn thư viện chỉ lấy chút cơ kỳ đệ tử Đến rồi kết đan kỳ liền cần làm đệ tử ngoại môn thông qua thử thách phương có cơ hội. Trong thư viện tuy rằng có nguyên anh kỳ đệ tử, nhưng này đều là từ trúc cơ kỳ cảnh giới tu luyện ra. Ngươi là mới tới nhân viên, hai người đều không thể được. Đào sĩ Hằng suy tư chốc lát, tựa hồ nghĩ tới điều gì lại nói tiếp, như vậy đi, luyện khí chương trình học lão sư vừa vặn cần mấy cái giúp hắn làm một ít tạm công người. Ra rồi giúp hắn làm một ít luyện khí chuẩn bị sự hạng, tình cơ còn cần thay thế hắn giáo sư học sinh luyện khí. Đối với ngươi mà nói, cảm giác vẫn tính thích hợp, ngươi xem coi thế nào? Có thể học luyện khí là được. Còn làm một ít chuyện vật, chân vị danh cũng không để ý, lúc này gật đầu, nhiều tạo viện trưởng, văn bối không có ý kiến, viện trưởng sắp xếp liền có thể. Như vậy rất tốt. Đào sĩ Hằng vuốt tròm râu gật gật đầu, lại nói nói, bất quá, cơ vương thất hộ vệ là không thể tùy tiện rời đi. Nhà hắn người lão bục kia tu luyện chính là khế ước đạo văn, ngươi ở đâu đều sẽ bị hắn biết, ngươi có thể cùng hắn ký kết rồi thỏa thuận. Ký rồi, bất quá ta dùng chút thủ đoạn, cũng không phải là chính ta vơ tay. Chân vị danh lúc này giải thích rồi một phen. Đao sĩ Hằng lập tức cười nói, các ngươi những sát thủ này xuất thân người quả nhiên là cẩn thận một chút như vậy cũng được sau đó có cơ hội dạy dỗ học viện học sinh để bọn họ sau đó đi ra ngoài có thể ăn ít thiệt hỏi như vậy đi lộc sơn thành tây 500 dặm có cá thu lũng ngươi đi chỗ đó chờ ta ta xử lý rồi chuyện nơi đây liền đi tìm ngươi chân vị danh gật đầu nghe tiền bối giàn dò lại đem cơ hàn nhạn từ phía sau lưng thả xuống liên hệ rồi đào sĩ hằng trong tay đào sĩ hằng đột nhiên lại nhớ tới rồi chuyện gì giống như mở miệng hỏi ngươi này quá khứ lại đến che giấu thân phận như cơ hàn nhạn tỉnh lại ta nên làm gì nói với nàng tình huống của ngươi Trân vị danh suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói rằng: liền nói ta chết rồi đi." Chương 242, sắp xếp. Trời đất ngập tràn băng tuyết, rừng sâu núi thẳm, vốn là bằng phẳng tuyết trắng lên khắp nơi bờ buộn, không ít thi thể giải rác, không người rõ ràng, dòng máu nhuộm dần rồi tuyết trắng, một chỗ đỏ đậm. Ô, ô, ô. Cơ hàng nhạn tay cầm một cái tàn tạ quần áo, đứng ở trên mặt tuyết khóc gào. Lao ở đâu một bên tay chân luống cuống, không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể một lúc nữa an ủi một câu: "Lục tiểu thư, đừng khổ sở rồi, chuyện này, cái này cũng là không có cách nào xử tình Hắn làm sao có thể chết rồi đây? Hắn làm sao có thể chết rồi đây? Cơ Hàn Nhạn đem mặt tựa ở láo hà, ống tay áo lên sượt rồi sượt nước mắt, đánh cá cách, lại là khóc lớn tiếng lên. Hắn còn có thật nhiều bản lĩnh không dạy ta đây, làm sao đã chết rồi? đều là đáng chết này thí luyện, không có chuyện gì thí luyện cái gì mà khóc cuồng loạn, để láo hà cực kỳ lúng túng. Mục chỉ nhìn một bên đào sĩ hằng, không biết làm sao mới tốt. Nay thí luyện nhưng dù là vị viện trưởng này đại nhân quy định, chuyện phải làm. Hiện tại Cơ Hàn Nhạn nói như vậy cá liên tục, tương đương với chính là trực tiếp đang nói đào sĩ hằng không phải rồi. Tuy rằng có thể nói đồng luôn vô kỵ, nhưng luôn cảm giác có chút không thích hợp. Nhưng lại như thế lượng cũng không được, chỉ có thể tiến lên túi người hành lễ, trước đa tạ tiền bối rồi. Nếu không có tiền bối cứu viện, lần này thật là liền nguy hiểm rồi. Đạo văn của hắn tuy rằng đạt thủ, nhưng trình độ nào đó mà nói, cũng không am hiểu chiến đấu. Thân là cơ vương thất lão buộc, là không thể từ bỏ cơ hàn nhạn một người đào tẩu. Nói cách khác, bị thua bỏ mình chỉ là chuyện sớm hay muộn. Cũng may thời khắc mấu chốt đạo sĩ hàng chạy tới, trong khoảnh khắc liền đem nơi đây sát thủ đánh giết, cũng đúng lúc đi đem cơ hàn nhạn cứu trở về giờ khác này hắn đều còn ở phía sau sợ nếu không có như vậy thật không biết như thế nào cho phải rồi đào sĩ hằng thở dài nếu không có ta vừa lúc ở này trong núi tìm kiếm vật liệu e sợ cũng là không kịp chỉ có thể nói lục tiểu thư phúc lớn mạng lớn tiên vân các lại đánh vỡ ẩn tại ước định đối với lục tiểu thư ra tay rồi việc này can hệ trọng đại ta cần đem tin tức truyền cho đế quốc cùng thiên đạo minh ta đã thông báo những người khác thủ tiêu lần luyện tập này rồi đi thôi ta đưa các ngươi trở về lộc xuân thành đa tạ tiền bối rồi lao hà lại là thi lễ ô ô ô. Cơ Hạng Nhạn còn ở cái kia khóc nước mắt nước muối một trận loạn lưu. Đào Sĩ Hằng vung tay lên, chân khí cuốn một cái, mang theo hai người bay lên không. Lộc Sơn thành tây, vô danh thung lũng. Trần Vị danh hạ xuống thân hình, thu rồi phong chi dự, xác định bên trong thung lũng này không có tu sĩ sau. Lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Cơ Vương thật là sẽ không cho phép hộ vệ dễ dàng rời đi. Coi như mình bởi vì cứu Cơ hàng Nhạn có thể được đặc thù đối xử, nhưng lấy thân phận của chính mình, lắc mình biến hóa, trở thành Lộc Sơn thư viện công nhân, trong thời gian này thấy thế nào đều là có chút vấn đề một khi đế quốc người đối với mình cảm thấy hứng thú rồi, quyết định điều tra, lấy năng lực của bọn họ, trời mới biết sẽ điều tra ra cái gì. hết cách rồi, chỉ có thể dời lại cho cũ, lại giả chết một lần, đem tên sát thủ kia thi thể làm máu thịt bé bé, căn bản phân không ra răng, dấp, sau đó sẽ phủ thêm ý phục của chính mình, cũng biết tàn tạ không nớt. lấy cơ hàn nhạn thực lực và tính cách, quả nhiên là không có nhận ra. làm đạo sĩ hằng nói cho bạn thân nàng vì cứu nàng bỏ mình sau, nha đầu kia dĩ nhiên là khóc ào ào. loại cảm giác đó, hồi tưởng lại có chút ấm áp. sát thủ là cá bị nguyên rủa nghề nghiệp. Khi còn sống, người người căm hận, chết thời điểm lặng yên không một tiếng động. Trần Vị Danh cũng từng nghĩ tới, như có một ngày chính mình chết rồi sẽ có tình huống thế nào. Nghĩ đến rất lâu, cũng nghĩ đến rất nhiều lần, đáp án chỉ có một cái, không có tình huống thế nào. Thật giống như cái khác chết ở trên tay mình những kia đồng liêu giống như vậy, vô thanh vô thức, số may sẽ có bộ thi thể, đại đa số liền vết tích đều sẽ không lưu lại, thậm chí liền ngay cả đã từng danh sách cũng sẽ bị Yên Vân các ném vào đống lửa bên trong, thiêu không còn một ngống. Mũ mấy người trong ký ức, có thể còn có thể tìm tới những kia người bị chết nhưng phần lớn mọi người sẽ quyết lãng, phảng phất không từng tới trên đời này. hiện tại đột nhiên phát hiện, chính mình sau khi chết, lại sẽ có người vì chính mình khóc. đây đối với người bình thường tôi nói là chuyện rất bình thường, đối với trần vị danh mà nói, nhưng là cảm giác đầy đủ quý giá, như chính mình rất khát vọng người nhà. sau đó chính mình cũng ở lộc sơn thư viện rồi, hẳn là còn có cơ hội gặp phải, có một vài thứ sau đó lại đi dạy nàng đi. đào sĩ hằng cũng không biết lúc nào mới sẽ tới, trần vị danh quyết định sửa sang một chút bản thân mình, tay vừa nhấc, đem vạn diễn đạo luân triệu ra đến, tinh tế đánh giá. Pháp bảo này rất quỷ dị, xuất từ thân thể của chính mình, cùng mình tâm linh liên kết, nhưng mình cũng không phải là hoàn toàn trưởng khống. Đồ chơi này tựa hồ có thể ăn đạo văn, đem đạo văn ăn đi sau, thật giống như người ăn đồ vật giống như vậy, tiêu hóa, hấp thu, sau đó thành vì là đồ vật của chính mình. Đây là một loại đáng sợ, có thể nói khủng bố năng lực. Đạo văn sức mạnh, thần diệu khó lường, bác đại tinh thông, lĩnh ngộ bộ phận là có thể diễn biến thành tương ứng thần thông. Người khác nhau, bởi vì tính cách trải qua các loại nguyên nhân, lĩnh ngộ sức mạnh cũng sẽ không giống. Không phải thiên phú cao liền có thể lĩnh ngộ hết thảy. Thật giống như một cái cơm ngon áo đẹp người không cách nào đi tìm hiểu người nghèo làm sao sinh hoạt giống như vậy, lại tu sĩ mạnh mẽ đều sẽ có không nghĩ tới địa phương. chính mình cũng giống như vậy, dù cho chính mình trải qua nhiều hơn nữa, cũng luôn có trải qua không tới, tự nhiên cũng sẽ có không lĩnh ngộ được. mà thông qua vạn diễn đạo luân cái năng lực này, chính mình liền có cơ hội lĩnh ngộ đạo văn hết thảy. bất quá sự tình cũng không có dễ dàng như vậy, thông qua lần này thử nghiệm, trần vị danh phát hiện thông qua tâm linh cảm ứng được đến lĩnh ngộ không phải toàn bộ hữu dụng. tên sát thủ kia đối với thiểm điện đạo văn lĩnh ngộ, đều không ít đều chui ngó cụt hoặc là nói là đi tới rồi con đường sai lầm. Bất quá này rất bình thường, nếu không có như vậy, người kia e sợ cũng không chỉ là không minh kỳ rồi. Dù sao độ kiếp kỳ không cách nào phi tiên là có thể nói thiên địa nguyên nhân, có thể không minh kỳ không cách nào đột phá đến độ kiếp kỳ, vậy thì là tu hành xảy ra vấn đề. Chính mình cần đem hết thể lĩnh ngộ phân tích thấu triệt, đi vu tổn tinh, như vậy mới có thể có lợi cho mình, không phải vậy ngược lại sẽ thụ hại. Nay không phải một chuyện dễ dàng, cần cực kỳ khổng lồ suy nghĩ lượng, nếu không có có thiên thần vạn thức thuật, quả thực muốn đều không dám nghĩ tới. Ngồi xếp bằng ở thung lũng một thân cây hạ điều tức minh tưởng rồi đầy đủ hơn nửa tháng rõ ràng đào sĩ hằng đến vừa mới dừng lại tình huống so tưởng tượng còn muốn phức tạp hơn nửa tháng thời gian đều không thể hoàn toàn xóa tuyển, có lẽ phải hiểu được nhiều thứ hơn vừa mới thật tốt xử lý tựa hồ có thu hoạch đa đào sĩ hằng mỉm cười nói chân vị danh lắc lắc đầu cũng không phải vẫn tốt chứ đào sĩ hằng gật gật đầu ta ngày hôm nay là có thể mang đi ngươi thư viện rồi còn có chuyện gì phải xử lý sao không có rồi chân vị danh lại là lắc đầu thân phận của ngươi đào sĩ hằng hỏi ở trong thư viện nhất định sẽ gặp phải cơ hàn nhạn ta đến muốn muốn như thế nào giúp ngươi che giấu hạ. Cái này, ta đã sớm chuẩn bị. Chân vị danh lấy ra Lộc Môn Sơn nhân đưa hát thiết mặt nạ mang ở trên mặt. Chương 243, A thiết, mang tới hát thiết mặt nạ, che nửa tấm mặt. Đây là pháp bảo, không phải tục vật, mang tới sau khi, mặt nạ chậm rãi nhúc nhích, không lâu lắm trở nên cùng mặt cực kỳ chuẩn xác chặt chẽ. Tuy rằng chỉ là che nửa tấm mặt, nhưng dáng dấp và khí chất đống nhiên hoàn toàn biến đổi, liền ngay cả khí tức đều biến hóa rồi rất nhiều. Không nghĩ tới Hạo Nhiên đạo Hưu đem phía này cụ đều đưa cho ngươi rồi, xem ra hắn thật sự rất coi trọng ngươi a. Đào sĩ hàng hơi cảm thán một tiếng, lại nói nói, tóc còn muốn biến biến, như vậy liền tuyệt đối không nhận ra rồi. Cái mặt nạ này cũng không phải là cái gì không được rồi thân vật, nhưng ở che lấp khí tức cùng thay đổi dáng dấp phương diện có khó có thể hình dung hiệu quả. Ngày xưa Lý Thanh Liên thiên hạ đều địch, bất kỳ hắn cái gọi là bằng hữu đều sẽ trở thành công kích đối tượng. Lý Thanh Liên bằng hữu không nhiều, liền như vậy mấy cái, Đường Vương, Lộc Môn Sơn Nhân cùng ông Luân. Trong đó ở cùng với hắn thời gian dài nhất chính là Lộc Môn Sơn Nhân, vì bảo vệ hắn an toàn, cho nên mới nghĩ biện pháp lấy cái mặt nạ này. Trần Vị danh Thôi thúc chân khí đem tóc xoắn một cái, tóc dài đã biến thành tóc ngắn, không còn trước dáng dấp. Tên cũng đến thay đổi. Đào sĩ hàng hơi suy nghĩ một chút, liền gọi a thiết đi. Ngươi mang cá thiết mặt nạ, người khác cũng sẽ không quá hoài nghi. Nếu có người hỏi ngươi lai lịch, ngươi không nói chính là. Lộc Sơn thư viện bên trong có không ít lão sư đều là không rõ lai lịch, ra rồi ta, bọn họ không có hướng về những người khác giải thích lai lịch cần phải. Nương một chút, tiếp tục nói, thân phận ngươi không giống, là tên sát thủ. Ta không biết ngươi tính khí đến cùng là thế nào, nhưng ta nhất định phải cường điệu một câu. Nếu ngươi chỉ là đơn thuần học tập, ta sẽ không làm cái gì, cũng sẽ không cho phép người khác đối với ngươi làm cái gì. Có thể ngươi như làm bất kỳ người không chuyện nên làm, không cần người khác ra tay, ta sẽ trực tiếp xử trí ngươi. Trân vị danh vật đầu, ta không sẽ chọc cho sự, so ngươi tưởng tượng còn không muốn gây chuyện. Bại lộ thân phận đối với ta không có nửa điểm chỗ tốt. Ngươi rõ ràng là tốt rồi, đi thôi." Đao sĩ hằng tiện tay vung lên, chân khí đem một bó, bay lên trời, hướng Lộc Sơn thư viện mà đi. Độ kiếp kỳ tu sĩ thực lực không phải bình thường, 500 dặm khoảng cách, bất quá trong khoảnh khắc liền chạy tới thân là lộc sơn thư viện viện trưởng tự nhiên là không cần như người khác bình thường từ sơn môn tiến bảo đến rồi phía sau núi ở một cây đại thụ trước dùng một chút bí pháp liền thấy một tấm quang môn xuất hiện ở phía trước xuyên qua quang môn đã đến rồi lộc sơn thư viện trong trận pháp lộc sơn cùng trần vị danh gặp qua cái khác sơn cũng khác nhau có người nói nơi này vốn là một tòa cự phong người sáng lập lấy tuyệt cường tu vi chém ra một chiêu kiếm chém nát rồi hơn nửa ngọn núi chỉ lưu một đoạn tàn phong còn có phong chức tảng lớn bình địa khối này bình địa liền trở thành bây giờ lộc sơn thư viện đạo sĩ hạng chân khí cuốn một cái mang theo Trần Vị Danh bay lên mà lên, lại hạ xuống đã là đến rồi Lộc Sơn thư viện bên trong. Sau khi rơi xuống đất, Trần Vị Danh lập tức trái phải đánh giá, đem hoàn cảnh chung quanh nhìn rõ ràng. đã từng kinh nghiệm cuộc sống dấu ấn ở ký ức nơi sâu xa, đến rồi một chỗ sau, đều là không nhịn được trước tiên thăm dò rõ ràng hoàn cảnh chung quanh. Không cần lo lắng. Đao sĩ Hằng nhìn ra rồi hắn suy nghĩ trong lòng, nói Trần An, đây là ta tư nhân sân, Chu Vi có trận pháp bảo vệ, không có lệnh của ta, người bình thường là không cho phép vào. Trần Vị Danh lặng lẽ, không có nhiều lời. Đao sĩ Hằng lại là nói rằng. Ta không tiện trực tiếp đưa ngươi đề cử qua thứ, ngươi ở này chờ một lát, ta khiến người ta lĩnh ngươi qua. Trần Vị Danh gật gật đầu, chuyện này với hắn cũng là có lợi, như Lộc Sơn thư viện viện trưởng tự mình đề cử chính mình đi cho người khác làm trợ thủ, không nghi ngờ chút nào, tất nhiên sẽ khiến cho người khác chú ý. Đào Sĩ Hằng giơ tay ngắt một cái pháp quyết, nhẹ giọng nói rằng, từ đạo đến ta này đến một thoáng. Nhìn thấy Đào Sĩ Hằng chuẩn bị thi pháp, Trần Vị Danh trước tiên nhắm hai mắt lại, thôi thúc phá vọng tổn chân chi nhãn, đồng thời đưa tay bối ở phía sau, dùng phù ấn phương pháp biểu thị rồi một lần. Đây là một cái truyền âm thần thông phối hợp nơi này trận pháp có thể mang thi pháp chi nhân âm thanh truyền tới vị trí chỉ định. Chờ hậu chốc lát, liền thấy do cửa lớn huyền quang lóe lên, một người tuổi còn trẻ nam tử đi ra. khăn trĩt đầu nho sam, mi thanh mục tú, chính là một người tuổi còn trẻ thư sinh. Nhìn như văn nhược tay trói gà không chặt, có thể trần vị danh nhưng là có thể nhìn thấy tu vi của đối phương bất phàm, đã đến rồi không minh kỳ cảnh giới. Đào sĩ hằng cùng trần vị danh giới thiệu, đây là Ngô tử đạo, lộc môn sơn đời thứ hai thủ tọa đệ tử, lộc môn sơn nhân đại đệ tử. ở lộc sơn thư viện tu hành hồi lâu. Bây giờ ta rất nhiều chuyện đều là giao cho hắn xử lý, ngươi như có nhu cầu gì, hỏi dò hắn liền có thể. Cánh là Lộc Môn Sơn nhân đại đệ tử, chẳng trách tu vi bất phàm, Trần vị danh bận biểu chắp tay thi lễ, "Xin chào đạo huynh." Lộc Môn Sơn đệ tử vốn là không nhiều, mà trong đó phần lớn đều là lúc đầu gia nhập Lộc Môn Sơn trưởng lão thu. Giới tu hành đều là biết, Lộc Môn Sơn nhân thu đệ tử cực kỳ nghiêm ngặt, có thể nói hà khắc, có thể trở thành là hắn dưới trướng thủ tọa đệ tử người, tất nhiên có không phải bình thường chỗ. Mà Lộc Môn Sơn nhân cùng Lý Thanh Liên lấy gọi nhau huynh đệ, chính mình là cái gọi là Thanh Liên truyền nhân cùng người này lấy đạo hữu tương xứng, ngược lại cũng không có sai sót. đây là a thiết. đạo sĩ hằng lại cùng nô tử đạo giới thiệu là bạn bè giao cho ta, để hắn đến lộc sơn thư viện tu hành. ta chuẩn bị để hắn đi đức minh đạo nhân nơi nào đây hỗ trợ. ngươi sắp xếp một thoáng. nô tử đạo gật đầu, đệ tử rõ ràng. còn có. đạo sĩ hằng nhìn trần vị danh một chút, lại nói với nô tử đạo, a thiết đối với lộc sơn thư viện quy củ không hiểu, ngươi có thể cho hắn nói một chút. sau đó hắn ở lộc sơn thư viện vấn đề, liền giao cho ngươi rồi, ngươi chú ý hạ. nô tử đạo lại là gật đầu. Trần Vị Danh cũng không hề nói gì. Đạo sĩ Hằng lại nói rất miệt chuyện, Kỳ thực nói trắng ra rồi chính là không yên lòng chính mình, nhưng hắn thường thường sẽ không lại thư viện, vì lẽ đó để Ngô Tử Đạo giám thị chính mình. Ngày sau giám thị người của mình là Lộc Môn Sơn nhân đại đệ tử, mà chính mình lại là Lộc Môn Sơn nhân đề cử đến, thật phát sinh rồi vấn đề gì, chính mình cũng không tiện phát tác. Cáo giả. thâm đủ trong lòng một tiếng, Trần Vị Danh không có biểu hiện ra, chính mình là sát thủ, phòng trường không có nhân sẽ thả tâm chính mình. Đạo hữu, xin mời đi theo ta đi. Ngô Tử Đạo hô qua một tiếng, bắt chuyện Trần Vị danh Cùng đào Sĩ Hằng thi lễ một cái sau, hai người trừ ra sơn. Tuy rằng Đào Sĩ Hằng nói rồi cảnh giác loại hình, bất quá này Ngô Tử Đạo nhưng là người ngoài hiền hòa, trừ ra sơn liền cùng Trần Vị Danh nói lên, Lộc Sơn thư viện là thiên hạ tự do nhất một chỗ chỗ tu hành, ở đây, ngươi có thể lựa chọn bất kỳ người cảm thấy hứng thú đồ vật đi học. Bất quá nơi này cũng là thiên hạ nghiêm khắc nhất một chỗ chỗ tu hành, có thật nhiều lệnh cấm nhất định phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh, không phải vậy dù cho là vương thất đệ tử, cũng sẽ bị đuổi ra ngoài. Điều thứ nhất, mặc kệ mặc cho nguyên nhân gì, Bất luận người nào không được ở trong thư viện cùng thư viện người phát sinh tranh đấu. Người vi phạm trục xuất thư viện. Điều thứ hai, tôn kính sư trưởng, nếu có xem thường không kém giả, trục xuất thư viện. Điều thứ ba, nô tử đạo thư sinh khí rất nặng, một đường đi tới không nhanh không chậm, đem lộc sơn thư viện lệnh cấm từng cái từng cái nói cho trần vị danh nghe. Được lợi từ đã gặp qua là không quên được trí nhớ, trần vị danh dễ dàng ký ở trong lòng. Mà giờ khắc này hắn càng cảm thấy hứng thú chính là, tựa hồ lại muốn bắt đầu một loại cuộc sống mới rồi. Chương 244 học viện sinh hoạt bắt đầu. Húc Nhật Đông thăng. Hàn vụ tiêu tan, mây tía sôi trào, dường như nhũ dịch lay động. sáng sớm Lộc Sơn có khác với tất cả mọi người vẻ đẹp. Gia định Trần Vị danh đi ra khỏi phòng, nhìn bốn phía, tâm linh cảm nhận được rồi một tia không tên an bình. Nô tử Đạo An bài cho hắn rồi một cái rất tốt trụ sở, ở toàn bộ Lộc Sơn thư viện bên mở. Mặc dù cách trung gian chủ yếu kiến trúc cùng chỗ học tập có chút khoảng cách, bất quá cách luyện khí đường không phải rất xa. Hơn nữa nhà mặt sau chính là quần sơn, xanh un thảm thực vật một chút đều là, hoàn cảnh tốt vô cùng. Đơn giản làm dựa mặt sau, liên hướng luyện khí đường đi đến. Cả ngày hôm qua thời gian đã để hắn đối với Lộc Sơn thư viện bố cục hơi có hiểu rõ, ít nhất những kia khá là địa phương trọng yếu là sẽ không tính sai rồi. Ngày thứ nhất trường trình học, Trần Vị danh đột nhiên có chút tiểu kích động, đây là chưa từng có trải qua, cũng không biết sẽ là cảm giác gì. Lộc Sơn thư viện mỗi một môn học đều chia làm 3 đẳng cấp, cao trung thấp, mỗi một năm đều sẽ có cá cuộc thi, thông qua người mới có thể đi học tập hạ một cấp độ trường trình học, khá là nghiêm ngặt. Trần Vị danh này muốn đi địa phương, tự nhiên là giáo cấp thấp trường trình học rồi. Dọc theo đường đi có thể thấy được lượng lớn thiếu nam thiếu nữ ở trong thư viện đi tới đi lui, hoặc vui cười hoặc cai vã, rộn rộn ràng ràng, cực kỳ náo nhiệt. Không chỉ có cơm ngon áo đẹp thế gia cùng môn phái tử đệ, còn có thật nhiều người là thông qua phổ thông nhập môn cuộc thi tiến vào. So sánh với đó, những người này càng chăm chú, xuất thân vô danh bọn họ không sánh được những kia trời sinh liền nắm giữ lượng lớn của cải có thể cùng tiêu xài công tử tiểu thư. Đây là bọn hắn có thể nổi bật hơn mọi người tốt nhất con đường. Ra rồi không gặp thiên vân các sát thủ, đế quốc, thiên đạo minh cùng với ma môn đệ tử, nơi này đều có thể thấy. ở bên ngoài biên là đối địch thế lực bọn họ, đến nơi này đều là không thể không thả ra hết thảy lập trường chỉ muốn đồng liêu thân phận ở chung, toàn bộ thư viện như một cái một mảnh an lành thành thị, xem trần vị danh không tên cảm thán. so với ngày xưa thiên quyển cùng tây hải chi châu, nơi này chính là thiên cảnh, là thế giới cực lạc, trong truyền thuyết hạnh phúc bị ngạ. lộc sơn thư viện kiến trúc rất có đặc sắc, cũng không phải là vương vức nhà, mà là bị dựng thành rồi các loại đồ vật hình dạng. liền như cái kia luyện đan đường chính là một cái to lớn hồ lô, cao tới trăm mét, không biết bao nhiêu tầng. luyện khí đường nhưng là một cái ba lọ sợi chân tử, cùng luyện đan đường không xê xích bao nhiêu. đến luyện đan đường thì, nơi này đã có không ít thư viện đệ tử tuổi đều là không lớn, chừng 14-15 tuổi. một chút quét tới, chân vị danh còn nhìn thấy rồi cơ hàn nhạ. lúc này đang ngồi ở một tấm trên băng đá, một mặt dầu dĩ không vui. tuy rằng lộc sơn thư viện quy định, đến rồi nơi này sau, bên ngoài thân phận đều là vô dụng, thậm chí đều không cho phép mang hộ vệ đi vào. có thể trung quy không thể ở trong thư viện ngốc cả đời, mỗi người còn có gia tộc của chính mình hoặc là môn phái, hoặc nhiều hoặc ít cần cùng một ít thế lực mạnh mẽ đạt thành thật tốt quan hệ. một chút nhìn lại, không khó phát hiện, toàn bộ luyện khí đường đệ tử chia làm rồi ba cái chân danh. ma môn đệ tử một phương. Thiên đạo minh một phương, còn có lấy cơ Hàn Nhạn làm trung tâm đế quốc một phương. Cơ Hàn Nhạn lúc này rất rõ ràng tâm tình không phải thật tốt, mặt buồn rầu ngồi ở chỗ đó, chu vi có mấy cái tuổi tác sắp xỉ thiếu nam thiếu nữ chính đang dụ dỗ nàng, nhưng đáng tiếc hiệu quả cũng không tốt. Luyện khí đường chia làm 3 cái đại tầng, mỗi một cái đại tầng lại có tiểu tầng một số, phụ trách thấp nhất cái này đại tầng người còn chưa tới, môn danh dự. Trần vị danh đi lúc tiến vào, không ít người đều nhìn lại. Một cái đế quốc nữ hài nhẹ giọng nói với Cơ Hàn Nhạn: "Lục tiểu thư, phu tử đến rồi." Còn có một ít đệ tử càng là quay về Trần vị danh túi người hành lễ xin chào phu tử mang theo hắc hát tiết mặt nạ lại có nguyên anh kỳ thực lực vẫn so với đệ những này các thiếu nam thiếu nữ đều cho rằng là đến rồi phu tử lộc sơn thư viện viện quy bên trong thì có tôn sư một cái mặc kệ thân phận gì nhìn thấy phu tử cũng phải hành lễ không phải vậy sẽ bị xử phạt lộc sơn thư viện lao sư rất nhiều đừng nói mới tới đệ tử dù cho là ở đây sinh hoạt rồi mười mấy năm đệ tử cũng chưa chắc có thể nhận thức hết thể lao sư cho tới đệ lộc sơn thư viện học sinh tình cờ ở thư viện nhìn thấy thực lực cao cường tu sĩ cũng sẽ hành lễ nói chung không có sai là được Trần vị danh bận điệu cùng những người này giải thích, ta không phải phu tử. Dư Quang Liệp nhìn một thoáng cơ hàn nhạn, đang muốn đứng lên nàng lại là ngồi xuống, rất rõ ràng không nhận ra chính mình. Chờ hậu thời khắc cũng là vô sự, Trần vị danh nhắm mắt lại, thôi thúc phá vọng tổn chân chi nhãn lượng lớn bốn phía. Toàn bộ Lộc Sơn thư viện bị bảo vệ ở Thủ Sơn đại trận bên trong, mà mỗi một cá đường thất lại mỗi người có chính mình tâm chế, bất quá trong tình huống bình thường sẽ không sử dụng. Nơi này trận pháp tuy rằng không sánh được bản cổ thần miếu, nhưng cũng là thế gian hiếm thấy rồi, đủ để cung ác nhân cốc thư khố so với. Mà lệnh Trần vị danh cảm thấy cao hứng chính là Thân vị thiên hạ có tiếng động thiên phúc địa một trong lộc sơn thư viện dưới nền đất tổng cộng có 5 cái linh mạch hơn nữa dấu cũng không sâu dẫn tứ phương năng lượng mà đến khiến cho này linh khí dồi dào vượt qua những nơi khác rất nhiều nơi như thế này rất thích hợp tu luyện mà đối với hắn mà nói càng là một loại bảo mệnh tư bản một khi có thể khinh dùng hết khả năng thôi thúc 5 cái linh mạch dù cho là không minh kỳ cựu trọng thiên tu sĩ hắn đều có thể có 6 phần 10 phần thắng chính là thăm dò linh mạch hướng đi thời gian đột nhiên nghe được một trận não động thu rồi thần thông mở mắt ra thấy rõ một nữ hải bị một đám người ôm lấy đi vào chính là ngày xưa cùng cơ Hàn Nhạn nổ ra cãi vã Hàn Ý Văn đi vào cửa lớn Hàn Ý Văn liền vọt thẳng cơ Hàn Nhạn hô một tiếng yêu này không phải cơ gia lục tiểu thư sao làm sao một bộ chết tang dáng vẻ. nha đúng rồi thật giống là có cá không được rồi hộ vệ chết rồi nha Cơ Hàn Nhạn mắt lạnh liếc nàng một cái mang cơn giận nói rằng ngươi đến đây làm gì ngươi học kiếm luyện khí đường không có quan hệ gì với ngươi lan xa một chút tiện dân đầu lĩnh đường đường lục tiểu thư nói chuyện có phải là quá bẩn rồi điểm làm sao như ăn như thế Hàn Ý Văn cũng là không khách khí ta này không phải nghe người ta nói ngươi thật giống như chết rồi cha như thế, cho nên mới sang đây xem vọng một thoáng ngươi sao? thực sự là lòng tốt xem là lòng lang dạ thú a, không phải là chết rồi một tên hộ vệ sao? lại không phải chết rồi cha, ngươi cho tới từ sáng đến tối đều là cái này quỷ dáng vẻ sao? chết tiệt tiện dân đầu lĩnh, quá mức ta đi về nhà học, cơ hàng nhạn đấu võ mồm không phải là đối thủ, thêm vào trong lòng chính là bởi vì trần vị danh chết mà bi ai, làm sao nhịn được? đột nhiên hét lớn một tiếng, khí tức một cổ, nghiễm nhiên liền muốn động thủ, không muốn, không muốn, lục tiểu thư một bên người vội vàng kéo lại, bọn họ tới đây học tập không chỉ là vì tăng lên chính mình, cũng còn có bồi công chúa đọc sách nhiệm vụ. một khi cơ hàn nhạn thật bởi vì một mình cậu đã bị trục xuất ra lộc sơn thư viện, bọn họ cũng không tránh khỏi phạt nặng. ma môn cùng cái khác thiên đạo minh người nhưng là một bên xem của vui, hai người kia xuất thân đều là bất phàm, có thể bởi vì xuất thân quan hệ, trời sinh liền lẫn nhau không ngứa đối phương, không bông tha bất kỳ lần nào chê cười cơ hội. mắt thấy này dương cung bạn kiếm liền muốn động thủ, trần vị danh ở một bên đột nhiên hô một tiếng, phu tử đến rồi. tiếng nói vừa dứt, cửa lớn lập tức yên tĩnh lại. Chương 245, thứ nhất bài học. Trần vị danh kêu một tiếng này, tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. Lộc Sơn thư viện quy củ quá Nghiêm, hơn nữa những quy củ này ký kết thậm chí còn có những người này tổ tông ý kiến, cũng không ai dám lô mãng. Chỉ là nhìn chỉ chốc lát sau, phát hiện cũng không có người lại đây, cái kia Hàn Ý Văn nhất thời giận, nhìn Trần vị danh hỏi, ngươi, ngươi là người nào? Chính là muốn uống xích, có thể phát hiện thực lực đối phương khá mạnh, trong lúc nhất thời lại lo lắng là học viện người nào. Có thể xem trên người người này cũng không có phu tử tiêu chí phụ tùng, cảm giác hẳn là lại không phải phu tử. Ta tên A Thiết, cấp phu tử làm trợ thủ." Chân vị danh mỉm cười nói, "Vừa nãy cơ hàn nhạn thật sự có không thèm đến sự tư thế, một khi động thủ thật, sợ là nàng cha đến rồi đều không gánh nổi nàng." Chân vị danh quay về nữ hải cảm giác rất tốt, còn tính toán giáo một ít công pháp cho nàng, tự nhiên là không muốn xem nàng như thế bị trục xuất đi tới, bất đắc dĩ chỉ có thể chính mình đi ra nói sang chuyện khác. "Ngươi." Hàn Ý Văn Tâm có khó chịu, bất quá đối phương tuy rằng không phải phu tử, vừa vạn phân cũng không phải bình thường tặng người, nhất thời không tiện phát tác. Tính toán thời gian, phu tử nên muốn tới rồi, chỉ được lệnh "Zen." liền mang theo người ở bên cạnh đi rồi chết tiệt tiện dân đầu lĩnh cơ hàn nhạn mắng một tiếng cũng yên tĩnh lại đợi thêm quá chốc lát liền thấy rõ một cái râu ria sổng sàm, hai mắt có chút vô thần ông lao đi vào thấy rõ người lão giả này được theo rồi trắng xóa hoàn toàn lá phong các đệ tử lập tức chặn lên không mình hành lễ xin chào phu tử lộc sơn thư viện lão sư quần áo đều là có thân phận huy trường lấy lộc sơn nhiều nhất lá phong vì là đánh dấu bạch thanh hoàng hồng bốn đẳng cấp màu trắng thấp nhất màu đỏ cao nhất như màu trắng giả nhưng là giáo sư cấp thấp chương trình học lão sư chính là ngày hôm nay muốn ở này giảng bài người chân vị danh cũng vội vàng tiến lên hành lễ xin chào phu tử ta tên a thiết là ngô sư minh sắp xếp ở chỗ này hỗ trợ được rồi ngày hôm nay không có cái gì về vặt một hồi liền ở bên cạnh chờ đợi chính là người đến hướng bốn phía phất phất tay miễn lễ rồi đều theo ta tiến vào đi lập tức mở ra luyện khí đường môn chậm rãi đi vào chân vị danh theo sau lưng những người khác cũng nhất nhất tiến vào bên trong là một cái đại sảnh diện tích khá lớn mấy trăm người tiến vào cũng không cảm thấy chen chúc trên đất là màu trắng đen địa gạch ngay ngắn chỉnh tề Một đen một trắng đan xen bố trí, mỗi một cá màu đen địa gạch lên đều có một cái bộ đoàn, qua loa một mấy, có tới 500 cá. Rất nhiều đệ tử sau khi tiến vào đều ở một bên chờ đợi, cũng không dám dễ dàng có động tác. Ông lão đi thẳng tới phía trước, lại quay về Trần Vị Danh phất phất tay, ngươi mà lại lại đây. Trần Vị Danh bận bịu đi tới, thấy rõ ông lão lấy ra một quyển danh sách giao cho hắn, lại đối với có người nói, ta tiên Trịnh phương hùng, là phụ trách dạy các ngươi luyện khí kiến thức căn bản lão sư, sau đó các ngươi gọi ta Trịnh phu tử liền có thể. Các ngươi là lần này mới mở ban học sinh, ta đem giáo dục các ngươi một năm. Bắt đầu từ hôm nay, mỗi tháng 7, 17 cùng 27 ngày, các ngươi đều muốn tới nơi này học tập một ngày. Nếu có không có lý do trốn học giả, tất nhiên phạt nặng. Như trốn học vượt quá 3 lần, có thể sẽ giao trách nhiệm đội học, nói chung, các ngươi đều chú ý một chút chính là, một năm sau như thông qua rồi, liền có thể đi học tập trung cấp luyện khí chi thức, như không có thông qua, hoặc là liền chính mình lui ra, hoặc là liền còn phải để cho ta tới dạy các ngươi một năm. Hiện tại a thiết tuyên đọc danh sách, hàng thứ nhất, từ trái sang phải, niệm một cái tên, liền chính mình tới lần lượt ngồi xong. Vị trí đều nhớ rõ rồi trong một năm này đều không được thay đổi bắt đầu đi phải chân vị danh gật đầu mở ra danh sách nhậm lên đinh huy lược lang danh sách xếp hạng là theo tính bút họa mấy đến bảy cũng không có làm đặc thủ hóa như cơ hàn nhạ tính tuy rằng không đến nỗi rất dày nhưng cũng là xếp tới rồi hàng thứ ba bên trái như vậy vị trí căn bản không có hưởng thụ thân phận mang đến đúng lúc nơi bốn đọc lên bất quá trong chốc lát hơn 200 người dựa theo trình tự một ngồi xuống chỉnh tề chờ đến tất cả mọi người sau khi ngồi xuống chân vị danh lúc này mới đem danh sách trao trả cấp trịnh tử đem danh sách vừa thu lại, Trịnh Phu Tử nhìn Trần Vị Danh nói rằng, Tử Đạo đã cùng ta nói rồi, ngươi là mới tới. Tuy rằng tu vi không sai, nhưng đối với luyện khí hầu như không hiểu, hỗ trợ đồng thời còn muốn học tập. Giới tu hành cường giả Vi Tôn, Nô Tử Đạo tuổi tác kém xa Trịnh Phu Tử, có thể tu vi nhưng là cao một cảnh giới lớn. Nếu không có xác thực là ở học viện học tập thật lâu, còn không rời đi, này Trịnh Phu Tử còn phải gọi hắn một tiếng tiền bối. Trần Vị Danh gật đầu, chính là kính xin Phu Tử sắp xếp. Trịnh Phu Tử xoay tay lấy ra một cái bồ đoàn cho hắn, lại chỉ vào một bên nói rằng, ngươi không phải học viện học sinh. Vì lẽ đó không thể cùng bọn họ tọa đồng thời, ngươi cầm này bổ đoàn, dựa vào tường ngồi, sau đó vậy thì là vị trí của ngươi. Nếu ta có yêu cầu, ngươi liền đến giúp đỡ, không có gọi lời của ngươi, ngươi sẽ ở đó nghe giảng bài đi. An bài như vậy, ngược lại cũng không kém, chuẩn bị danh bận bịu đón nhận bổ đoàn, đa tạ phu tử. Lại tới một bên dựa vào tường đặt, khoanh chân ngồi xuống. Đại gia tất cả ngồi xuống đi, như không có yêu cầu gì muốn để, vậy chúng ta liền bắt đầu rồi. Chính phu tử hô qua một tiếng, dùng một khối kinh đường mục vỗ một cái, liền bắt đầu giảng bài, cái gọi là phương pháp luyện khí là một loại đem vật liệu cùng đạo văn kết hợp, hóa thành một thể sau, luyện chế ra cụ có thần thông hiệu quả bảo vật phương pháp. đẳng cấp pháp bảo càng cao, uy lực tự nhiên càng to lớn hơn. Muốn để luyện chế đẳng cấp pháp bảo cao, tương quan nhân tố có, lực lượng tinh thần, vật liệu, luyện khí lô đối với tương ứng đạo văn quen thuộc trình độ, cẩn thận mà nhạy cảm sức quan sát. Chính phu tử thực lực cũng không phải rất mạnh, cũng là nguyên anh kỳ tầng 6, so trần vị danh đều có không bằng. Nhưng đối với luyện khí kiến thức căn bản nắm giữ trình độ, nhưng là người khác khói. Chỉ là như vậy người tuổi hồ cũng có một cái cộng đồng đặc điểm, khô khan mà vô vị. Thêm vào những đệ tử này rất thêm gia thân bất phàm, trong tộc cũng có tương tự dạy học, nên đều nghe qua rồi. Sau nửa canh giờ, phần lớn người cũng đã là hứng thú phàm phàm. Không ít người hồn ở trên mây, chỉ thiếu chút nữa ngã xuống ngủ rồi. chân Vị Danh nhưng là nghe rất nhẫn nhịn, mặc dù đối phương giảng đều là rất thứ căn bản, cũng không ít địa phương đều có hắn đặc biệt kiến giải. Cung kiểu Dương chân nhân giảng cơ sở rất khác nhiều, dù sao Kiều Dương chân nhân cảnh giới quá cao, quỷ thần khả năng, những tiêu cơ sở đều là lấy cảnh giới của hắn quay đầu lại đến xem đã từng, sau đó trình bày. Không có Kiều Dương chân nhân như vậy cảnh giới. Rất nhiều nơi đều khó có thể lý giải được, mà Trịnh Phu Tử từng nói, liền thông tục dễ hiểu hơn nhiều, này chính là trần vị danh cần thiết. Những điều đơn giản luyện khí tri thức, Phản phất đang vì hắn mở ra một tấm không biết mà có vô hạn khả năng cửa lớn. Thứ nhất bài học, ra rồi giảng luyện khí một ít kiến thức căn bản, còn giảng một chút tài liệu luyện khí nhận thức phương pháp. Nghe Trịnh Phu Tử ở đem các loại vật liệu đặc điểm cùng một ít tương tự vật liệu phân biệt phương pháp, vì xem càng cẩn thận, trần vị danh đơn giản nhắm hai mắt lại, thôi thúc phá vọng tổn chân chi nhãn. Vốn tưởng rằng này thủ xảo phương pháp cũng không có vấn đề gì, không nghĩ nhưng là đưa tới rồi Trịnh Phu Tử không nhanh, đột nhiên dừng lại quát to một tiếng. a Thiết, ngươi sao có thể ở trong lớp của ta ngủ? Chương 246, những vấn đề mới. Trịnh Phu Tử hô to một tiếng, tất cả mọi người lập tức đều nhìn lại. Tuy rằng mang theo Hát Thiết mặt nạ che nửa tấm mặt, nhưng một đôi mắt vẫn là lộ ở bên ngoài biên, xem rõ rõ ràng ràng. Trần Vị Danh vội vàng mở mắt ra, một mặt lúng túng, mở miệng giải thích. Trở về Phu Tử, ta không phải ngủ, đây là ta một cái đặc biệt phương pháp, nhắm mắt lại nghe giảng bài, có thể ký ức càng khắc sâu. Thật sao? Trịnh phu tử mặt không hề cảm xúc, "Nếu ngươi nói như thế, vậy ta ngược lại muốn thi thi ngươi rồi. Ngươi đến nói cho ta nghe một chút, hắc thiết khoáng cùng ô thiết khoáng khác nhau ở chỗ nào?" Mấy vạn tiện tay thả xuống hai khối khoáng thạch, lại nhìn Trần vị danh đang hắn nói chuyện. Nay Trịnh phu tử thực sự là có chút cổ giả cảm giác, chính mình tu vi so với hắn cao, lại còn như vậy khảo cứu. Ở giới tu hành chỉ có tu vi cao chất vấn tu vi thấp, nào có như vậy, như thay cái tính khí táo bạo trực tiếp phát hỏa, là tốt rồi nhìn. Bất quá Trần vị danh không thể phát hỏa, hắn cũng không muốn ngày thứ nhất liền bị trục xuất Lộc Sơn thư viện Lúc này đứng lên đến thành thật trả lời, hắc hát thiết khoáng là màu đen đặc, ô thiết khoáng là màu đen bên trong chen lẫn một điểm màu xanh. Đông dạng đại một khối vật liệu, ô thiết khoáng so hắc hát thiết khoáng đơn giản trọng. Lam tiểu mục cùng ô tang mục khác nhau. Chính phu tử lại hỏi, thả xuống hai đoạn một đầu. Lam tiểu mục hoa văn là màu xanh, ô tang mục hoa văn là màu đen, ô tang mục vỏ cây có thể gợi ra bột màu trắng. Chân vị danh lại là từng cái đạo đến, hắn vốn là rất để tâm, thêm vào đã gặp qua là không quên được năng lực, đương nhiên sẽ không có lỗi. Chân pháp kinh bên trong không có vật liệu nội dung, lang gia thưa khố tuy rằng có có thể cái kia đều là một ít hiếm thấy quý trọng vật liệu nội dung, căn bản không có những này phổ thông. Chính Phu Tử hỏi mười mấy cá đề mục, đều là vừa nãy giảng quá, Trần Vị danh đắp rất tỉ mỉ, cũng đều là mới vừa mới đối phương đã nói, có một ít thậm chí không thêm tu tử, cùng Trịnh Phu Tử trước nói giống nhau như lúc, vừa hỏi như thế một đáp thật lâu, Chính Phu Tử mới rốt cục tin tưởng Trần Vị danh sát thực không có ngủ, hơi kinh ngạc sau khi, thỏa mãn gật gật đầu, vậy ngươi kế tục thật tốt nghe chính là một cái khúc nhạc dạo ngắn, giảng bài kế tục. Trên đường tình cờ nghỉ ngơi một chút, liên tục nói năm cái canh giờ, khi đêm đến. Chính phu tử lấy ra rồi một cái luyện khí lô thả xuống. Lần này, tất cả mọi người biểu hiện nghiêm nghị, mới là hứng thú. Tuy rằng nơi này phần lớn đều là tu luyện nghiệp lực đạo văn người, nhưng muốn trở thành luyện khí sư người kỳ thực cũng không có quá nhiều, dù sao luyện khí cái này nghề thực sự là quá khảo cứu rồi. Lại là luyện khí tri thức, lại là vật liệu tri thức, còn muốn hiểu các loại đạo văn, không phải vậy căn bản không thể luyện chế ra pháp bảo. Hơn nữa mỗi một loại tri thức còn có thể diễn sinh ra các loại đồ vật, không phải vậy căn bản là không có cách đã tốt muốn tốt hơn. Dưới cái nhìn của bọn họ, có nhiều thời gian như vậy, có công phu này còn không bằng thật tốt tu luyện mình nam hiểu đạo văn, càng có tỷ lệ trở thành một cường giả. Cái này cũng là tại sao cái khác chương trình học học sinh đều là đến hàng ngàn, mà luyện khí đường học sinh cũng chỉ có như thế hơn 200 người, hơn nữa này một nhóm vẫn tính nhiều. Phần lớn người ra rồi học một ít cơ bản luyện khí tri thức ở ngoài, cảm thấy hứng thú nhất chính là xem luyện khí quá trình. Lúc này Trịnh phu tử lấy ra rồi luyện khí lô, rất có thể sẽ luyện khí, tự nhiên để bọn họ có hứng thú rồi. Muốn nhìn luyện khí đúng không? Trịnh phu tử lắc lắc đầu, hiện tại có thể thông thả, không học được đi đặng nghị phi, bị các ngươi Trước tiên đem cơ sở học thật tốt lại nói, muốn nhìn luyện khí, sau 3 tháng đi, hiện tại cho các ngươi giảng luyện khí lô. Vừa nghe không có luyện khí có thể xem, một đám người lại là tiếc rồi kính. Đều là cơ sở tri thức lý luận, luyện khí lô chia làm Thiên, Địa, Huyền, Hoàng bốn đẳng cấp, thiên cấp tốt nhất, hoàng cấp thấp nhất. Bất quá đây là từ vô tận viễn cổ miệng miệng tương truyền xuống tin tức, cái gọi là Thiên Địa Huyền 3 đẳng cấp luyện khí lô chỉ có thể nghe một chút, bởi vì trải qua rồi từng có lúc cái kia cơn hạo kiếp sau, bản cổ đại lục thế giới đã chỉ có hoàng cấp luyện khí lô rồi. Chính phu tử quần quần bất tuyệt nói hai canh giờ, cũng đều là một ít rất cơ bản luyện khí lô chi thức làm sao sử dụng thích hợp khống chế trong lúc nhất thời lại là nghe được tảng lớn học sinh buồn ngủ chỉ có trần vị danh nghe say sương ngon lành tuy rằng hắn so người khác càng như là đang ngủ ngày thứ nhất chương trình học không có quá nhiều có thể quyển có thể điểm bất quá đối với trần vị danh mà nói tương đương hữu dụng đợi được lúc chẳng vắng tan học sau khi kết thúc hắn trở lại nơi ở suy tư ban ngày sở học tất cả hắn tu luyện chính là quy luật đạo văn thời gian dài thói quen rồi sử dụng phá vọng tồn chân chi nhãn quan sát phục chế am hiểu nhất học tập cùng tìm tòi phụ tử giảng đều là kiến thức căn bản, cũng không khó, bỏ ra không tới một đêm thời gian đã là thông hiểu đạo lý. Chỉ là đợi được dung hợp thật tốt sau khi, vấn đề lại tới nữa rồi. Báo danh học tập luyện khí thuật người không phải rất nhiều, toàn bộ Lộc Sơn thư viện học sinh lấy mấy trăm ngàn đòn, mà học tập luyện khí thuật chỉ có gần 200 người, hơn nữa này gần 200 người càng nhiều chỉ là vì làm bạn từng người thế lực tiểu chủ, chân chính là muốn học tập luyện khí thuật e sợ bất quá nhất thành. Cho tới luyện khí đường chương trình học không nhiều, một tháng mới ba ngày, không giống cái khác chương trình học hầu như Thiên tiên đều có. Chân vị danh đối với học cái khác chương trình học cũng không có hứng thú, đã như thế, cũng chỉ có thể là 10 ngày lần trước khóa. Chính phu Tử không biết đến cùng là hữu tâm để những học sinh này đem cơ sở học càng vững chắc, vẫn là vì để cho những học sinh này cảm giác được học luyện khí thuật cơ hội rất quý giá, giảng bài tốc độ không nhanh không chậm, làm từng bước. Chiếu tiếp tục như thế, sợ là đến đến mấy năm mới có thể miễn cưỡng nhập môn, này không phải là hàn huấn. Đi tìm đạo sĩ hàng tựa hồ không quá thích hợp, chân vị danh cũng không muốn để cho người khác cảm giác được chính mình là thủ. Ở Lộc Sơn thư viện không có việc gì đi dạo mấy ngày sau, rốt cục vẫn là không nhịn được ngưu nô tử đạo trụ sở mà đi. Nô tử đạo ở lộc sơn thư viện là cá danh nhân, hơn nữa là phi thường có tiếng người, có thể nói danh vọng gần như chỉ ở đảo sĩ hàng bên dưới. Không chỉ bởi vì hắn là lộc môn sơn nhân đại đệ tử, càng bởi vì hắn tính cách của chính mình cùng phong cách hành sự. Cùng thiên hạ phần lớn người tu hành rất thích tàn nhẫn tranh đấu không giống nô tử đạo rất biết điều, rất ít hướng về người khác biểu diễn thực lực của chính mình, càng sẽ không tùy tiện theo người để thân phận của hắn, thậm chí một lần khiến người ta hầu như quên mất hắn có cá được sưng đệ nhất thiên hạ sư phụ. Tuy rằng Lộc Sơn Thư Viện nghiêm cấm đệ tử lấy bất kỳ danh nghĩa lén lút động thủ, nhưng hàng năm đều sẽ có không ít thi đấu loại hình thi đấu. Mà Ngô Tử Đạo từ tiến vào Lộc Sơn Thư Viện cho tới bây giờ, hàng năm đều sẽ quan chiến, nhưng cho tới bây giờ chưa từng tham gia. Nhưng không có nhân sẽ cảm thấy hắn rất yếu. Từng có người cùng hắn thỉnh giáo, phát hiện người này đối với khắp thiên hạ phần lớn đạo văn đều cực kỳ thấu hiểu, thậm chí có thể phân tích mạch lạc rõ ràng. Lại có không ít học viện lão sư lén lút từng tìm luận đạo, kết quả mỗi một cá từ hắn nơi ở đi ra lão sư đều là mặt không hề cảm xúc, hơn nữa chắc chắn sẽ không tiết lộ nửa điểm kết quả. Tuy rằng cũng có thể là những lao sư này không muốn thông qua chèn ép đệ tử đến để cao mình danh vọng nhưng cái này tiếp theo cái kia lão sư đều là đi thử nghiệm tự nhiên khiến người ta cảm thấy cũng không phải là như vậy bởi vì không có nhân sẽ không ngừng đi tìm một ngược giả luận đạo rõ ràng có một ngày có lao sư không cẩn thận nói lỡ miệng tất cả mọi người mới biết những kia đi vào luận đạo lao sư lại không có một cái chiếm qua thượng phong lô tử đạo đối với các loại đạo văn nghiên cứu đã vượt qua rồi phần lớn tu luyện nên loại đạo văn tu sĩ không nghi ngờ chút nào đây là một cái rất bí người chân vị danh cũng đối với hắn rất có hứng thú tìm tới nơi ở sau khi, liền đẩy cửa mà vào. Chương 247, Đạo vận. Đẩy cửa mà vào, liền nhìn thấy rồi trong sân Ngô Tử Đạo, giờ khắc này hắn chính đang túi đầu vẽ tranh. Vốn là thân phận đặc tử, thêm vào Ngô Tử Đạo ở Lộc Sơn thư viện học tập thật lâu, đặc biệt là gần mấy chục năm cũng đang giúp đạo sĩ hàng xử lý sự tình, vì lẽ đó an bài cho hắn rồi một cái không sai đơn độc nơi ở. Hiện nay, như đạo sĩ hàng không ở Lộc Sơn thư viện, chỉ cần không phải quá nghiêm trọng sự tình, hắn đều cơ hồ có thể thay thế viện trưởng đại nhân đánh nhịp rồi. Có thể nói nếu không là lộc môn sơn nhân tiếng tăng quá lớn, sợ là sẽ phải có người quên mất hắn lộc môn sơn thủ tọa đệ thân phận của tử trực tiếp cho rằng là đạo sĩ hàng đệ tử rồi. hiện nay lộc sơn thành một vùng vẫn luôn có cá đồn đại không dứt, nói là đạo sĩ hàng muốn đem ngô tử đạo làm người nối nghiệp bồi dưỡng, chờ ngày khác sau đó tiếp quản lộc sơn thư viện. sân không phải rất lớn, bất quá bốn phía tường vây khá cao, thêm vào một ít trận pháp cấm chế, để bên ngoài người khó có thể nhòm ngó tình huống bên trong. trong sân bố trí cũng rất đơn giản, trung gian phiến đá lót đường, cái khác đều là cỏ xanh. ngô tử đạo nếp sống rất giả lượng bất quá trần vị danh biết tuyệt không đơn giản Liên nói này bốn phía câm chế bố trí liền không khó nhìn ra nô tử đạo ở trận pháp một đạo tuyệt đối là cao thủ nô tử đạo có người đều biết ham muốn chính là hội họa mỗi khi hắn vẽ tranh thời điểm sẽ vô cùng chăm chú thật giống như giờ khắc này giống như vậy mặc dù là trần vị danh đẩy cửa mà vào hắn cũng không có nửa điểm phản ứng thật giống không có phát hiện trần vị danh không có đánh gây ý của hắn trở tay đóng cửa lại đứng ở một bên lặng lặng nhìn nhấc theo bút nhìn giấy trắng nô tử đạo một tay chấp sau lưng một tay treo cao không núp ních, chậm chạp không có hạ bút Chờ hậu rồi ước chừng một phút, thấy nô tử đạo tựa hồ không nhúc nhích bút ý tứ, Trần Vị Danh đang muốn tiến lên nói chuyện, nhưng thấy đối phương đột nhiên động. Làm ngòi bút rơi vào trên tờ giấy trắng trong nháy mắt đó, toàn bộ sân nhịp điệu đột nhiên biến đổi, Trần Vị Danh con ngươi co rụt lại, cái này xem ra lớn hơn mình không được quá nhiều nam tử trên người cánh là xuất hiện rồi một luồng huyền diệu khó hiểu lạ vận. Phản phất, đứng ở trước mặt mình không còn là một người, mà là một luồng đạo chi nhịp điệu, để tay hạ xuống đầu bút lông, hóa thành rồi một cái khai thiên tích địa thần khí. Đầu bút lông đi nhanh, không chỉ là vẽ ra một ít vết tích, càng như là ở điều khắc một thế giới. Thật mạnh, thật sâu trình độ. Trần Vị Danh kinh hãi, nô tử đạo giờ khắc này khí tức cùng cảm giác để hắn không tên run sợ. Ngờ ngỡ trong lúc đó, cánh là để hắn cảm giác được rồi một loại đạo vận tự nhiên, sâu không lường được. Đây là thần thông gì? Trong lúc nhất thời, lập tức nhắm mắt lại, thôi thúc phá vọng tổn chân chi nhãn. Xuyên thấu qua năng lượng cùng đạo văn thế giới, càng làm cho Trần Vị Danh giật mình sự tình xuất hiện rồi. Không có năng lượng, không có đạo văn, giờ khắc này nô tử đạo cũng không phải là sử dụng rồi thần thông nào, mà là bình thường vẽ tranh này so nhìn thấy cái gì quỷ dị đạo văn càng thêm không được rồi, phản phất là trong truyền thuyết một loại nào đó cảnh giới, phản phát quy chân. nay cùng thực lực không quan hệ, mà là một loại tâm thái, một loại trường kỳ dùng phương thức sống đúc ra đi ra ý cảnh. mà này chính là trần vị danh không cách nào học tập cùng mô phỏng theo, chính như cái kia thanh liên kiếm ca, chính mình học thời điểm là cái gì uy lực, vẫn luôn sẽ chỉ là cái gì uy lực. mà trước mắt loại này so thanh liên kiếm ca càng khó, bởi vì hoàn toàn không có năng lượng đi lại cùng đạo văn vận chuyển, thuộc về căn bản không thể mô phỏng theo năng lực. trần vị danh không lúc đích, thậm chí nín thở, đình chỉ rồi tiêm đập liền như thế không lúc biết nhìn, lô tử đạo đầu bút lông đi nhanh, như du long phi phượng, số lượn vạn giảm, lại báo nguyên thủ nhất quy về tại chỗ, toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi, làm liền một mạch. Từng có lúc nghe nói qua một ít dân gian cố sự, có họa sĩ vì là vẽ tranh, sẽ ở phong cảnh nơi năm xưa mấy năm thậm chí mười mấy năm, đem nơi đó cây cỏ, núi đá, thậm chí còn bốn mùa biến hóa hết mức tận ở trong lòng, làm viết thời điểm, dường như ngân bình xã đức, kinh động thiên hạ, một bộ to lớn họa có thể làm liền một mạch, cái gọi là định liệu trước chính là như vậy. Dùng mấy năm thậm chí mười mấy năm gốc gác đi hoàn thành trong phút chốc phóng ra, mà trước mắt Ngô Tử Đạo làm được rồi, hắn đem muốn họa đồ vật dấu ấn ở trong lòng, giờ khắc này chỉ là chậm rãi phóng thích mà thôi. Bất quá thời gian ngắn ngủi, rốt cục hoàn thành, làm đầu bút lông nhấc lên đặt một bên sau, Ngô Tử Đạo nhìn chăm chú không nút đít, tựa hồ muốn xem ra cái gì. chân Vị Danh tiến lên một bước, phát hiện họa chính là một bức mặt trời mọc đông phương chiếu sơn hà chi đồ, Húc nhật đông thăng, phun vân làm vụ, nhất sơn một thạch, từng cây ngoạn cỏ rất sống động chân Vị Danh đang muốn vỗ tay than thở đã thấy Ngô Tử Đạo đem họa cuốn một cái, nắm trong tay, tạo thành một đoàn, dùng chân khí bạo thành rồi mảnh vỡ, còn đang rồi một bên. Ngô Sư Vinh, ngươi đây là? Kết quả như thế, làm sao không làm người ta giật mình? Liên chân vị danh xem ra, bức họa này ngưng tụ rồi vừa nãy loại kia huyền diệu đạo vận, đừng nói đối với người bình thường rồi, dù cho đối với tu sĩ cũng là cực kỳ quý giá. Ý cảnh tâm thái thứ này, không có trực tiếp lực công kích cùng sức phòng ngự, nhưng đối với người tu hành mà nói, nhưng là có lợi ích to lớn. Nếu có thể lĩnh hội Ngô Tử Đạo vừa nãy trên người loại kia huyền diệu đạo vận bất luận đối với người nào đều tất nhiên có trợ giúp lớn lao ai nô tử đạo thở dài còn chưa đủ a làm sao không được rồi chân vị danh không nhịn được phản bác liền mô sư minh ngươi vừa nãy bức họa kia giá trị khó có thể tính toán ta tin tưởng trong thiên hạ tuyệt đối không có người thứ hai có thể hoạch định ngươi như vậy cảnh giới người khác có thể hay không cùng ta có quan hệ gì đâu nô tử đạo lại là thở dài chúng ta không thể họa ra ta suy nghĩ trong lòng chính là thất bại đây là một loại sự tự tin mạnh mẽ không nhìn người khác làm đối thủ liền vẫy tranh mà nói có một loại cao thủ cô quả cảm giác không sẽ quan tâm người khác làm sao, muốn chỉ là không đoạn vượt qua chính mình. trong lòng thở dài trong lúc đó, trần vị danh lại là hỏi, cái kia ngô sư minh ngươi đến tột cùng muốn họa ra món đồ gì đến? vừa nay bức họa kia cực kỳ quý giá, lại còn không đạt tới đối phương yêu cầu, hắn thực sự không thể nào tưởng tượng được đối phương muốn họa ra cái gì đến. chưa hoàn thành, nói đến đều thật không tiện. nô tử đạo thở phào, sau đó lắc đầu cười nói, thời cơ chưa thành thụ, đằng lúc nào ta làm được rồi, trở lại cùng ngươi cẩn thận tâm tình. đã tốt muốn tốt hơn, trần vị danh không nhịn được nổi lòng tôn kính. Hắn giờ phút này không nghi ngờ chút nào bên ngoài nghe đồn rồi, liền tâm thái mà nói, có thể làm được trình độ như vậy, tuyệt đối không thể là người yếu. Đúng rồi. Nô tử đã hỏi, ngươi tìm đến ta có chuyện gì sao? Xem ra đối phương là không muốn tiếp tục nói chuyện này rồi. chân Vị Danh cũng là rõ ràng như vậy, lúc này nói rằng, hôm nay tìm đến ngô sư mình vì hai việc. Đệ nhất, ta muốn một cái luyện khí lô, không biết làm sao có thể được. Việc này không khó, ngươi nếu ở luyện khí đường hỗ trợ, nên có một ít chỗ tốt của bọn họ. Nô tử đạo nói rằng ta sau đó cũng làm người ta đưa một cái luyện khí lô đến ngươi nơi ở, bất quá sẽ không là rất quý giá. Không sao, không sao, có là được rồi. Trần Vị danh vội vội vã vã gật đầu, nói tiếp, còn có một chuyện. Đây là nữ hoa. Hai chữ cuối cùng là kinh hô lên, hắn một đôi mắt trừng lớn, nhìn ngô tử đạo sau lưng nhà lớn, cửa phòng miệng đứng một cô gái, cánh là nửa người nửa xà dáng dấp. Chương 248, a xà. Cái kia một ngày, ở Lý Thanh Liên lưu lại huyễn ảnh bên trong nhìn thấy rồi rất nhiều dập tắt ở lịch sử bụi trần bên trong người. Cái kia một ngày ở bàn cổ thần miếu hạ phục hi lưu lại thần thông bên trong, hắn cũng là nhìn thấy rồi những người kia. Ra rồi bàn cổ thần miếu bên trong từng có cái kia mấy cái pho tượng, cái khác, hắn không biết những kia đều là người nào, vẹn vẹn biết trong đó mỗi người là lịch sử bên trong nào đó, từng có lúc đã làm gì không được rồi sự tình. Mà để ấn tượng sâu nhất chính là phục hi cùng nữ hoa, bởi vì hai người kia là nửa người nửa xa dáng dấp, rồi lại là nhân loại tổ tiên cùng thánh mẫu. Lúc này lại là ở ngô tử đạo trụ sở phát hiện rồi một cái nửa người nửa xa nữ tử, cánh là để hắn trước tiên nghĩ đến rồi nữ hoa kinh kêu lên năm nữ tử tựa hồ không nghĩ tới đây có người ngoài nhìn thấy trần vị danh sau kinh ngạc thốt lên một tiếng che miệng sau khi thất kinh chạy trở về nhà bên trong chuyện này đây là trần vị danh một mặt không rõ nhìn ngô tử đạo hắn trước tiên có loại nhìn thấy nữ hoa hảo giác có thể lập tức liền phản ứng lại biết cô gái này tuyệt đối không thể là nhân tộc thánh mẫu nghĩ rõ ràng sau khi tự nhiên lại là cảm giác kỳ quái rồi có thể có như vậy thể trình chỉ có trong truyền thuyết yêu tộc có thể coi đời này căn bản không có yêu tộc cô gái này từ đâu mà đến người mới vừa nói cái gì nữ hoa nô tử đạo nhưng là hiếu kỳ phản hỏi một câu, không phải, ta nói là ba. chân vị danh bận bịu che giấu một thoáng, lại là hỏi, nô sư minh, cái này, cái này xà nhân nữ tử là chuyện gì xảy ra? nô tử đạo quay đầu lại nhìn một chút ra nhà, lại nhẹ giọng nói rằng, nàng gọi a xà, nàng không phải cái gì xà nhân nữ tử, nàng chính là người, người. chân vị danh cao mày, người làm sao có khả năng trưởng thành dáng dấp này? lời này nói đến liền dài ra, nô tử đạo thoáng cảm khái nói rằng, việc này còn muốn từ ma môn nói tới, từ từ nói đến cánh là nghe trần vị danh sờn cả tóc gáy. ma môn mặc dù bị sưng là ma môn liền bởi vì bên trong mấy người thường thường làm một ít không thể tưởng tượng nổi đến đạo trời không tha sự tình có một ít người của ma môn cũng không phải là chính mình chủ động đi bên kia mà là bởi vì người như vậy ở nhân loại bình thường bên trong sẽ trở nên rất lập độc hành hành vi quái dị dần dần tạo người không thích cuối cùng bị trục xuất nhưng có lúc cũng không thể không đội phục ma môn mấy người ý nghĩ kỳ lạ ý nghĩ có thể nói thần kỳ mấy ngàn năm trước có một cái ma môn tu sĩ đối với yêu tộc truyền thuyết cực kỳ si mê liền muốn nhìn một chút cái kia cùng loài người không giống, mà lại có linh trí trùng tộc. có thể thế giới này yêu tộc đều đã biến mất rồi, lại tới cái nào đi tìm. Ban cổ đại lục, hải ngoại chứ đảo, cái này ma môn tu sĩ tìm khắp cả tứ phương, khắp cả tìm không được sau, cánh là bước lên rồi một cái kinh thiên ý nghĩ, hắn muốn chính mình đến sáng tạo yêu tộc, mà sáng tạo khởi nguồn chính là nhân tộc cùng yêu thú. ở ma môn trên địa bàn, người bình thường tính mạng là giá rẻ, hoàn toàn không đáng giá, được gọi là người nô. bỏ ra một khoản tiền, hắn dễ dàng liền bán đến rồi lượng lớn người nô, lại tìm đến các loại yêu thú sau liên bắt đầu rồi hắn vĩ đại sáng tạo. Đây là một loại trái với nhân luân, đạo trời không tha sự tình. Cái kia ma môn tu sĩ làm hết sức cẩn dấu, nhưng đáng tiếc thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, chung quy vẫn là chuyển ra ngoài. Việc này gây nên thời đó lộc sơn thư viện một trưởng lão rất lớn phẫn nộ, cánh là mặc kệ lộc sơn thư viện quy củ, phẫn mà giết vào ma môn, phá hủy rồi cái kia ma tu bí mật hang động, hủy diệt rồi bên trong tất cả. Không có ai biết trận chiến đó trải qua làm sao, cũng không có biết bên trong đều có chút cái gì. Chỉ biết người trưởng lão kia trọng thương trở lại lộc sơn thư viện thời điểm, còn mang về rồi một cái yêu vật không biết cái kia ma tu dùng phương pháp gì, cũng không biết hắn là làm sao làm được. nói chung hắn làm ra rồi một cái cái gọi là yêu tộc, một cái nửa người nửa xa nữ hải. trọng thương trưởng lão, trở lại lộc sơn thư viện thời điểm không có đi chữa thương, mà là tìm tới rồi đạo sĩ hằng, chỉ chỉ còn sót lại rồi một câu nói, giúp nàng, nàng không có sai. nói chuyện sau khi, liền ngã xuống đất bỏ mình, cái kia nửa người nửa xa nữ tử liền như vậy ở lại rồi lộc sơn thư viện. không nghĩ tới lộc sơn thư viện còn có này đám nhân vật, chân vị danh không nhịn được cảm thán một tiếng. lộc sơn thư viện siêu nhiên so với những thế lực khác. Không tham dự thiên hạ tranh đấu, này nhìn như nhẹ như mây gió, trong xương nhưng là thiếu một loại huyết tính. Người khác không thể đối với bọn họ làm sao, bọn họ cũng sẽ không đối với người khác làm sao. Thật giống như đạo sĩ Hằng giống như vậy, dù cho Yên Vân các Sát thủ giết học sinh của hắn đều giết tới cửa nhà rồi, hắn cũng chỉ là đem tin tức truyền đi mà thôi, cũng không có làm cái gì tính thực chất sự tình. Nay theo Trần Vị Danh, quả thực là khó mà tin nổi, hắn chú ý chính là có kiểu đoán tất báo. Nhưng điều này cũng hứa chính là thích hợp Lộc Sơn thư viện sinh tồn phương thức, từ trên người Ngô Tử Đạo, hắn cũng cảm giác được rồi đạo sĩ Hằng cảm giác giống nhau. Có thể chính vì như thế, đạo sĩ hàng mới sẽ chọn nô tử đạo làm người nối nghiệp. Nhưng không nghĩ tới đạo sĩ hàng không dám làm thời điểm, người trưởng lão kia làm. Lấy người làm vật liệu, hành đại nghịch bất đạo việc, thiên hạ đều có thể chu diện, dù cho là sát thủ xuất thân Trần vị danh đều cảm thấy người kia đáng chết. Hắn không chỉ có huyết tính, còn rất thấy xa. Nô tử đạo nói rằng, viện trưởng cũng là sau khi mới nghĩ rõ ràng hắn vì sao làm như vậy. Sát lục, chiến tranh đều là thế gian chi thái độ bình thường, không có nhân có thể tiêu trừ, mặc kệ thật lợi hại người không làm được. Nếu như có người lấy tuyệt cường vũ lực ngăn cản thế gian tất cả chiến tranh, như vậy bản thân hắn liền trở thành rồi tất cả mọi người kẻ địch, chiến tranh không cách nào tiêu trừ. Vì lẽ đó lộc sơn thư viện sẽ không nghĩ đi tiêu trừ chiến tranh, bởi vì cái kia không thể tiêu trừ, có thể cái kia ma tu hành vi không thể chịu đựng. Một khi loại này đem người mệnh xem là rồi xúc vật sự tình không thêm ngăn cản, lại để chuyện như vậy trở thành thái độ bình thường, tương lai địa tiên giới đem sẽ trở thành địa ngục. Trước khi chết lưu lại câu nói kia, càng là nghĩ tới sâu xa. A không có sai, bởi vì nàng là người bị hại. Nhưng trưởng lão hiển nhiên nghĩ đến rồi nàng sau khi sẽ gặp phải sinh hoạt. Chân vị danh chân mày cao lại, hơi suy nghĩ một chút đã nghĩ đến một, hai, lại hỏi, vì là thế nhân không cho sao? Đúng đấy, vì là thế nhân không cho. Nô tử đạo thở dài nói, người kỳ thực là một loại rất tuyệt tình thậm chí còn vô tình sinh mệnh, tự cho là thiên địa chi linh, từ đấy lòng xem thấp thiên hạ bất kỳ cái gì khác sinh mệnh. Dù cho là mạnh mẽ hơn chúng ta yêu thú, ở nhân loại trong lòng cũng chỉ là một con ngu xuẩn xuất sinh mà thôi. A giả tồn tại, ở thiên hạ phần lớn người xem ra cũng không phải một cái người bị hại, càng sẽ không là một kẻ loài người mà là một cái thoáng thông minh. Yêu thú. Không có mấy người nhìn vừa mắt yêu thú, dù cho đức cao vọng trọng như viện trưởng, dù cho hắn có thể ảnh hưởng Lộc Sơn Thành, khiến cho Lộc Sơn Thành người đều tôn hắn vì là thánh nhân, nhưng hắn vẫn như cũ thay đổi không được tất cả mọi người đối với á xà cái nhìn. Nhân lực không thể kháng. Chân vị danh cười cười, chẳng trách người trưởng lão kia sẽ lưu lại câu nói kia. Đúng đấy. Lô Tử Đạo cũng là thở dài một tiếng, nàng sai lầm không phải nàng đã làm sai điều gì, mà là trên đời người nhìn tới. Sự tồn tại của nàng chính là một loại sai lầm. Chương 249 Quan sát. Sự tồn tại của nàng chính là một loại sai lầm. Nô tử đạo để Trần Vị danh trong lòng đống nhiên du lên, nếu như nói xà nữ là như vậy, sát thủ kia đây. Ra rồi không có xà đôi ở ngoài, trình độ nào đó lên đối với thế nhân mà nói, hắn cùng xà nữ là đồng nhất loại tồn tại, là người bình thường không cho. Lúc này, hắn cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi nô tử đạo trụ sở tại sao lại có nhiều như vậy công chế. Cũng không phải là bởi vì hắn có bí mật không khiến người ta nhòm ngó, mà là không muốn để cho những người kia nhòm ngó á xà. Ta đem những này nói cho ngươi là bởi vì chúng ta sau đó giao thiệp với sẽ khá nhiều. Phải nhắc nhở ngươi, sau đó nhìn thấy A Xà, không muốn quá kinh ngạc. Như vậy vẻ mặt đối với nàng mà nói cũng là một loại thương tổn. Nô tử đạo nhìn Trần Vị Danh cười hỏi, vô sự không lên điện tam bảo, ngươi tìm đến ta tất nhiên có việc. Nói đi, làm sao rồi? Trần Vị Danh bận bịu thu hồi đối với A Xà tâm tình, một mặt nghiêm nghị nói rằng, ta xác thực có chuyện cần ngươi hỗ trợ. luyện khí đường chương trình học quá chậm rồi, ta nghĩ học nhanh lên một chút. Là có chút chậm. Nô tử đạo gật gật đầu, bất quá hết cách rồi, luyện khí thuật tuy rằng tương đương hữu dụng có bằng lòng hay không học người không phải rất nhiều, mà phần lớn người thiên phú lại có hạn, chương trình học chỉ có thể như thế sắp xếp, không phải vậy chính là quá lãng phí rồi. suy nghĩ một chút, đột nhiên có chủ ý, kỳ thực Trịnh Phu Tử nói rất nhiều thứ đều là cơ sở lý luận, sách vở trên có tả, bất quá phần lớn người cũng không muốn đến xem. ngươi muốn học nhanh lên một chút, liền dứt khoát chính mình đến xem thư đi, có không hiểu liền đến hỏi ta chính là. bất quá Trịnh Phu Tử khóa ngươi vẫn phải là đi lên, đừng xem hắn là giáo cấp thấp chương trình học, nhưng đối với cơ sở lý luận lý giải, toàn bộ Lộc Sơn thư viện không người có thể ra ở hai bên. Nô tử đạo đột nhiên mỉm cười nở nụ cười. năm đó tìm ta luận đạo Lão sư, chính phu tử là duy nhất một cái theo ta biện luận vượt quá rồi một ngày. Không nghĩ tới đồn đại hay là thật. Trần vị danh gật gật đầu, có thể thư đây. Lấy thân phận của ngươi không tiện mượn sách. Nô tử đạo cao mày, bất quá từ cơ sở học lên đúng là không thành vấn đề. Như vậy đi, ta đi đem thư cho mượn đến. Ngươi có yêu cầu rồi, liền đến ta này nắm chính là. Như vậy cũng được. Trần vị danh gật đầu, nô tử đạo học thức bên bác nên biết mình xem cái nào thư thích hợp, so với mình con rồi không đầu bình thường tìm càng tốt hơn lưng một chút lại là nói rằng, còn có, ta xem những người khác luyện khí đều có luyện khí lô, ta cũng muốn một cái, nhưng ta phát hiện đang không có tiền. Cái này không khó. Lô Tử Đạo khẽ mỉm cười, xoay tay lấy ra một cái luyện khí lô để dưới đất, đây là học viện thông thường biết lò, tuy rằng không phải thật tốt, nhưng cũng có thể tạm tạm dùng, cái này sẽ đưa ngươi rồi. Chân vị danh đại hỉ, vội vàng tiến lên chuyển quyền kiểm tra. Đây là một cái phổ thông luyện khí lô, giới tu hành thường thấy nhất loại kia, không thể nói là cao bao nhiêu giá trị, bất quá đối với hắn nhưng là cá ngạc nhân hàng. Truyền qua vài vòng, đang muốn tu lấy Đột nhiên trong lòng nhảy một cái, nhìn Ngô Tử Đạo hỏi, "Ngô sư huynh, ngươi sẽ luyện khí sao?" Đương nhiên. Ngô Tử Đạo khẽ mỉm cười, "Không nghe người ta nói sao, ta nhưng là thông kim bác cổ, không chỗ nào sẽ không Ngô Tử Đạo." Xác thực là cá vô cùng tốt người, bác học nhiều thứ, thận trọng có nội hàm, còn có chút khôi hài hài hước. Chân vị danh cũng sẽ không khách khí rồi, trực tiếp nói, "Ngô sư huynh, ta nghĩ học luyện khí, muốn tăng nhanh tốc độ không thể nhắm mắt làm liều, không bằng ngươi luyện chế một món pháp bảo cho ta nhìn một chút, bình thường nhất là được rồi." Ngô Tử Đạo hơi suy nghĩ một chút, không thành vấn đề xoay tay lại là lấy ra một cái cùng chức giống nhau như lúc luyện khí lô thả ở trên mặt đất, sẽ cùng Trần Vị Danh nói rằng, luyện khí lô kỳ thực cũng là bảo vật, vì lẽ đó bước thứ nhất là luyện hóa, sau khi luyện hóa ngươi mới thật tốt thao túng. Trần Vị Danh gật đầu, làng lặng nhìn. Lô tử đạo thôi thúc bếp lò, chỉ thấy bếp lò bên trong sinh ra điểm điểm khói trắng, cái kia cũng không phải là hỏa yên, mà là linh khí. Lấy thêm ra một ít vật liệu bỏ vào rồi bếp lò bên trong, cũng không có như dự liệu trực tiếp rơi xuống bếp lò dưới đáy, mà treo ở rồi bếp lò bên trong. Bình thường luyện khí sư đều sẽ để vật liệu trầm đến cùng bộ sau đó bắt đầu, bất quá ta không giống, đây là ta một cái tiểu bí quyết. Cõi đời này hầu như không có vật liệu là thuần túy, chỉ ít ta xưa nay sao gặp được, dù cho vật liệu cao cấp đến đâu cũng vô dụng. Cái gọi là tinh luyện chính là đem một cái vật liệu bên trong ngươi không cần vật chất cấp loại bỏ đi ra ngoài, những thứ đó cũng không phải là rất rủi, đặc biệt là kim loại loại vật liệu, bình thường sẽ có không ít thứ tốt cũng sinh. Những tài liệu kia rơi vào bếp lò dưới đáy, mỗi lần luyện khí thời điểm đều sẽ bị rèn luyện, hơn nữa không giống vật liệu còn có thể dung hợp. Cứ thế mãi có thể hình thành rất phức tạp vật liệu, nếu như dùng để luyện chế pháp bảo, vũ khí hoặc là phòng cụ, thường thường đều sẽ có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Đương nhiên, tiền đề là ngươi đến tìm cá không sai luyện khí lô, sau đó vẫn sử dụng. Chân vị danh gật đầu, đây là thư lên rất khó tìm đến đồ vật, cá nhân kiến giải, cũng là một loại quý giá nhất kinh nghiệm. Ta cho ngươi luyện chế cá tấm kiên, thời gian có hạn, vì lẽ đó không sẽ mạnh đến đâu, chỉ là cá biểu thị quá trình mà thôi. Nô tử đạo kế tục làm, bố cái kế tiếp hỏa diễm trận pháp, dẫn dắt hỏa diễm tiến vào bên trong, ta tu luyện không phải hỏa chi đạo văn vì lẽ đó chỉ có thể thông qua trận pháp đến sản sinh chính mình cần hỏa diễm luyện khí so luyện đan đối lập thật tốt thao tác một chỗ là nó không cần khống chế hỏa nhiệt độ ở có thể chịu đựng trong ngọn lửa lực đạo càng mạnh càng tốt chân vị danh ngay được gật đầu liên tục tình huống của hắn cùng nô tử đạo có chút tương tự điểm này đối với với mình cũng là rất có tác dụng tinh luyện sau khi chính là ngưng tụ khí bôi nơi này cần rất mạnh lực lượng tinh thần còn muốn có thể một lòng đa dụng liên dương như đạo công làm đồ gốm giống như vậy chỉ là mỗi cái quá trình đều là dùng lực lượng tinh thần phối hợp thần thức để hoàn thành trong khi nói chuyện. Tinh luyện đã hoàn thành, khối này khoáng trong đá tinh luyện kim loại hóa thành rồi một cái tấm thiên. Khí bôi ngưng tụ sau khi, chính là dấu ấn đạo văn. Cửa ải này đối với lực lượng tinh thần cùng thần thức yêu cầu càng cao hơn. Vượt qua hoàn chỉnh đạo văn, phát bảo uy lực lại càng lớn. Mặt khác, đạo văn tốt nhất là đều đều phân bố, như vậy mới có thể hiệu quả càng cao hơn. Sau đó ngươi có thể chính mình nhiều lĩnh hội. Bước cuối cùng, nung nấu. Đem đạo văn sức mạnh nung nấu đến khí bôi bên trong. Bước đi này rất trọng yếu, không có nhân có thể nói ra cái gì tuyệt đối phương pháp, hết thảy đều dựa vào chính mình lĩnh hội. Tâm đắc của người khác chưa chắc sẽ thích hợp. Bước đi này nhìn qua chính là dùng hỏa thiêu luyện, nhưng cũng chắc chắn sẽ không là thiêu luyện đơn giản như vậy. Đồng dạng ba vị trí đầu cá bước đi, chỉ vì thứ tư bước đi, liền có thể có thể xuất hiện tuyệt nhiên không giống pháp bảo. Ta không nói quá nhiều, tự ngươi sau này đi thử nghiệm. Ta nếu nói là rồi, ngươi có thể sẽ được ta ảnh hưởng, đi mô phỏng theo ta phương thức, kỳ thực ta phương thức cũng không phải là phương pháp tốt nhất, thậm chí khả năng liền thật tốt đều không thể nói được. Dù sao ta cũng không phải là cá ưu tú luyện khí sư, chỉ là có trải qua mà thôi. Chân vị danh không đoạn gật đầu. Không thể không nói Ngô Tử Đạo thật sự rất ưu tâm. Tuy rằng chỉ là luyện chế một cái cấp thấp nhất pháp bảo, nhưng là đem nên nói đều nói rất rõ ràng. Thỉnh thoảng nhắm mắt lại thôi thúc phá vọng tồn chân chi nhãn, đem toàn bộ quá trình nhìn rõ ràng. Bỏ ra 3 canh giờ, đảng cái kia tấm khiên luyện chế thật tốt sau khi, hắn đã là đem này luyện khí quá trình học cá không rời thật rồi. Chương 250, thành thứ nhất kiếm. Học cá hoàn toàn sau, chuẩn vị danh lại là hỏi Ngô Tử Đạo mượn không ít tài liệu luyện khí, lúc này mới trở về rồi trụ sở của chính mình. Tuyệt không lãng phí thời gian rồi đến rồi nơi ở trực tiếp đem luyện khí lô lấy ra liền bắt đầu trước tiên bố trí một cái hỏa diễm trận pháp lấy hắn bây giờ cường độ sức mạnh tinh thần cùng đối với đạo văn quen thuộc trình độ đã có thể bố trí cấp 3 trận pháp nắm giữ không sai hỏa diễm cường độ đem luyện khí lô luyện hóa thành vì là đồ vật của chính mình hít sâu một hơi liền đem tài liệu luyện khí đẩy ngã rồi bên trong đây là lần thứ nhất trải nghiệm thao túng luyện khí lô là một một chuyện rất có ý tứ bên trong cái kia một vùng không gian phảng phát hoàn toàn bị chính mình hoàn toàn thao túng rồi giống như vậy tuy rằng làm bất cứ chuyện gì đều muốn tiêu hao lực lượng tinh thần nhưng xác thực có thể làm phi thường cẩn thận bởi vì Ngô Tử Đạo kiến nghị, hắn cũng như đối phương luyện khí thì như vậy, để tài liệu luyện khí treo ở luyện khí lô bên trong, phân ra thần thức thôi thuốc hỏa diễm chân pháp, đem bên trong hỏa diễm dẫn vào luyện khí lô bên trong. Tinh luyện là dễ dàng nhất, nhưng cũng không chuyện đơn giản. Đặc biệt là loại này cấp thấp khoáng thạch, bên trong còn có nhiều loại tạp vật cùng cái khác kim loại. Tinh luyện quá trình chính là đem bọn họ tách ra, đem một ít vô dụng tạp vật thiêu khô tịnh, đem một ít không cách nào thiêu khô tịnh tạp vật phân chia ra đến. Người bình thường cách làm, bao quát trước Ngô Tử Đạo đều là khóa chặt cần vật chất sau để những vật khác rơi vào bếp lò dưới đáy. Phương pháp này không chỉ tồn đang lãng phí, hơn nữa rất dễ dàng xuất hiện tinh luyện không chỉ để. Mà trần vị danh không cần như vậy, thôi thúc phá vọng tồn chân chi nhãn, dễ dàng liền có thể đem hết thảy vật chất phân bố vị trí xem rõ rõ ràng ràng. Hắn có tiên thần vạn thức thuật, mỗi một cá thần thức khóa chặt một loại vật chất, đem hỏa diệm thôi thúc đến to lớn nhất, lại dùng lực lượng tinh thần lôi kéo, không ra chốc lát, liền đem hết thảy vật chất đều chia lìa triệt triệt để để. Dư thừa vật chất chìm vào bếp lò dưới đáy, lại đem tồn lưu kim loại dùng lực lượng tinh thần dẫn dắt, hóa thành một thanh trường kiếm dáng dấp. Thiên thần vạn thức thuật chỗ tốt lần thứ hai thể hiện, ngưng tụ khí bôi. Nếu như chỉ là muốn làm thành giống như vậy, rất đơn giản. Nhưng muốn làm rất tinh mỹ càng cẩn thận, liền độ khó rất lớn. Toàn bộ quá trình đều là lấy lực lượng tinh thần vi đạo phủ, tinh tế điêu khắc, hoa văn, phong nhận đều là như vậy đi ra. Lần thứ nhất luyện khí, dù cho biết rõ luyện chế sẽ là một cái đẳng cấp rất thấp vũ khí, nhưng Trần Vị Danh vẫn là cực kỳ để tâm, dùng lực lượng tinh thần đem phong nhận đánh bóng rất mỏng, còn điêu khắc ra một chút tinh mỹ hoa văn. Đầy đủ bỏ ra hai canh giờ, khi ngưng kết khí bôi hoàn thành thời gian. Thanh trưởng kiếm kia đã kinh biến đến mức cực kỳ tinh mỹ, như một cái hàng mỹ nghệ giống như, để chính hắn cũng không nhịn được một trận đắc ý. Dấu ấn đạo văn một câu, đối với cái khác luyện khí sư bản là phi thường phiền phức một chuyện. Dù sao phần lớn luyện khí sư tu luyện ra rồi niệm lực đạo văn ở ngoài, liền chỉ có vẹn vẹn vài loại cái khác đạo văn, thậm chí chỉ có một loại đạo văn. Bọn họ muốn luyện khí lại không thể không học tập các loại đạo văn, vì lẽ đó chỉ có thể học tập đạo văn hoa văn, sau đó khắc chế ở khí bơi lên. Một người nếu như cũng không phải là tu luyện một loại nào đó đạo văn, vậy hắn đối với loại này lý giải tất nhiên không sẽ mạnh đến đâu đối với đạo văn hoa văn nắm giữ cũng sẽ tương đương có hạn, vì lẽ đó thiên hạ này luyện khí sư đều chỉ có thể thoại tâm tư đi học tập rất ít vài loại đạo văn, đã như thế có thể nghiên cứu càng tấu triệt, đã như thế, liền dẫn đến rồi một cái tình huống, mỗi một cá luyện khí sư đều sẽ am hiểu luyện chế mộ mấy cái đạo văn pháp bảo, mà ngoài ra cái khác đạo văn pháp bảo liền không thể ra sức rồi, dù cho là bây giờ giới tu hành đứng trên tất cả luyện khí sư đều là như vậy, chân vị danh nhưng là không có như vậy hạn chế, há đủ có thể xem hiểu hết thể đạo văn năng lực, có thể dễ dàng dấu ấn bất kỳ chính mình lý giải quá đạo văn đến khí bôi lên đệ một thanh trường kiếm nên luyện chế ra cái gì hiệu quả đến chân vị danh hơi suy tư có chủ ý nhân làm tài liệu cùng mình luyện khí trình độ duyên cớ này một thanh trường kiếm nhất định sẽ không mạnh bao nhiêu uy lực nếu sẽ không lớn bao nhiêu uy lực không bằng cho nó nung nấu một ít đặc thù hiệu quả so như phi kiếm chân vị danh tuy rằng không biết làm sao luyện chế phi kiếm nhưng hắn gặp qua người khác sử dụng phi kiếm cảm giác cùng phong chi dực có chút tương tự gới gió mà đi như vậy có thể bay lên trời nếu như thế liền có thể thử nghiệm dấu ấn phong chi đạo văn đi tới dấu ấn đạo văn chuyện như vậy đối với một cái vẫn tính trận pháp sư trần vị danh mà nói, quả thực chính là rơi xuống chính mình bắt ăn cơm sự tình, xe nhẹ chạy đường quen. hoặc là nói, kỳ thực phần lớn luyện khí sư đều là trận pháp sư, chỉ có mạnh yếu khác nhau mà thôi. nơi này hắn lại là dùng một cái thủ xảo biện pháp, đem chính mình hiểu được phong chi đạo văn phân ra hơn trăm đoạn, thiên thần vạn thức thuật vẽ ra hơn trăm thần thức, mỗi cái thần thức họa một đoạn, vừa vặn liên tiếp đến đồng thời. bất quá thời gian mấy hơi thở, liền đem một đoạn phong chi đạo văn hoàn thành rồi. đang muốn bắt đầu ngưng luyện, đột nhiên lại là tâm thần hơi động, nếu ngược lại không hy vọng thanh trưởng kiếm này chiến đấu không bằng liền để nắm giữ càng nhiều năng lực cụ thể năng lực gì trần vị danh cũng không hiểu rõ chỉ có một ý nghĩ ta nhiều lạc in một ít đạo văn đi vào chính là lúc này lại là dùng phương thức giống nhau in dấu xuống rồi kim chi đạo văn thủy chi đạo văn hỏa chi đạo văn thiểm điện đạo văn sóng âm đạo văn thời khắc này trần vị danh nơi nào còn có cái gì người tu hành tâm thái thật giống như một cái tiến vào rồi tràn đầy món đồ chơi thế giới tiểu hài tử giống như vậy đánh về phía rồi những kia xưa nay chưa từng chơi đùa đồ vật lại thật giống một cái rốt cục lớn lên nam hải không đoạn buốt lên tân ý nghĩ đem đã từng muốn làm mà không cách nào việc làm không đoạn phó trừ so với hành động đầy đủ dấu ấn rồi ba mươi mấy điều đạo văn ở thanh trưởng kiếm này lên mới rốt cục dừng lại dẫn vào càng to lớn hơn hỏa diễm cực làm hết sức thôi thúc cẩn thận từng ly từng tí một cứ việc trần vị danh đã có chút để bài nhưng là chút nào đều không dám kinh thường trận to hai mắt thôi thúc phá vọng tổn chân chi nhãn quan sát luyện khí lô bên trong tất cả không biết là đạo văn dấu ấn quá nhiều duyên cớ vẫn là lần thứ nhất quá mức mới là vấn đề cùng đẳng cấp pháp bảo nô tử đạo ngưng luyện chỉ dùng rồi một canh giờ mà trần vị danh cánh là dùng 10 cái canh giờ mới có manh mối. Làm luyện khí lô bên trong lao ra một vệt kim quang thời điểm, ngưng luyện xong thành, giờ khắc này đã qua rồi 15 canh giờ. Kim quang nóng ánh, xương trắng rất ít, một thanh trường kiếm treo ở rồi luyện khí lô bên trong. Kiếm thể hậu không quá nửa thốn, mũi kiếm sắp bén, hàn mang lấp loé. Ba mươi mấy loại đạo văn ngưng tụ một thể luyện chế ra đến vũ khí, lập loé một loại huyền diệu ánh sáng, huyền diệu khó hiểu. Trần vị danh đứng ở luyện khí lô bên, nhìn cái kia ở luyện khí lô bên trong chậm rãi xoay quanh trường kiếm, trong lòng tràn ngập rồi vô tận mừng rỡ, như một người đàn ông nhìn thấy con trai của chính mình sinh ra, từ giờ khắc này có thêm một cái phụ thân xưng hào giống như. Thành rồi, rốt cục xong rồi. Luyện khí ý nghĩ ở trong lòng hắn đã xoay quanh hai mươi mấy năm, vẫn bởi vì các loại nguyên nhân mà không cách nào bắt đầu. Hôm nay rốt cục tự mình luyện chế ra rồi một thanh vũ khí. Hít sâu một hơi, đưa tay phải ra thăm dò vào luyện khí lô bên trong, đem thanh trường kiếm kia nắm tại rồi trong tay, đang muốn rút kiếm vung dậy, nhưng là đột nhiên nghe thấy răng rắc một tiếng. Chân vị danh trận to hai mắt, trường kiếm trong tay cánh là trong khoảnh khắc hóa thành rồi mảnh vỡ. Chương 251, luyện khí cùng tu luyện. Nhìn một chút rơi vào luyện khí lô bên trong mảnh vỡ, chân vị danh một trận vận ra, mừng rỡ tỉnh quét đi sạch sẽ xanh. Không nhúc nhích sừng sốt hồi lâu, đột nhiên một thoáng không có rồi, khí lực giống như ngồi trên mặt đất. Loại kia từ thiên đường đi vào địa ngục cảm giác, quá khó tiếp thu rồi, dường như một cái tươi đẹp hy vọng gần ngay trước mắt, xúc tu bắt được trong ngáy mắt, lại phát hiện, lại là cá bờ biển. Hắn không hiểu, mình rốt cuộc nơi nào sai rồi, hết thảy bước đi đều theo chiếu ngô tử đạo làm như vậy, không, có một tia sai lầm, thậm chí làm càng tốt hơn. Tu hành rồi phá vọng tồn chân chi nhãn cùng thiên thần vạn thức thuật chính mình nắm giữ so Ngô Tử Đạo càng tiên tiên ưu thế đến tội cùng sai ở nơi nào Trần Vị danh ngủ rũ rồi chốc lát đột nhiên ngồi quanh chân nhắm mắt lại bắt đầu điều tức đồng thời hết thảy thần thức đồng thời vận chuyển không đoạn lẫn nhau suy tư từ tinh luyện đến khí bôi đến dấu ấn đạo văn mỗi một cá phân đoạn làm hết sức phân tích hắn xác thực là dựa theo Ngô Tử Đạo phương thức tiến hành bất quá trong đó dùng không ít chính mình cấu tứ phương pháp hắn có thể vững tin phần lớn cũng không có phương pháp sai thậm chí có thể làm cho bảo vật càng tiến vào nhất thành hẳn là một cái nào đó cá phân đoạn chính mình không nghĩ rõ ràng Một chút vấn đề, kết quả dẫn đến mãn bản đều thua, cái gì đều không còn. Đây chính là luyện khí, một điểm không cẩn thận, kết quả là sẽ tuyệt nhiên không giống. Luyện khí. Nếu như đem pháp bảo, hoặc là nói thanh trường kiếm này, cho rằng là một cái sinh mệnh, vậy mình toàn bộ quá trình chính là ở sáng tạo nó. Từ vô ý thức đến trở thành một tân sinh mệnh, toàn bộ quá trình tuy rằng xác thực tồn tại rồi vô số độ khả thi, nhưng cũng là một cái cực kỳ nghiêm cẩn quá trình, không thể ra một điểm sai lầm. Có thể này liền cùng việc tu luyện của chính mình như thế, tương lai làm sao? Tất cả đều có thể, nhưng chỉ cần một cái sơ sẩy có thể chính là vạn kiếp bất phục, chân vị danh cũng không biết vì sao, đột nhiên có mấy cái thần thức liền như vậy mà danh kỳ diệu nghĩ ra đến, nghĩ cuộc đời của chính mình, nghĩ tương lai của chính mình, nghĩ đến rất nhiều, nghĩ đến hồi lâu, lung tung không có mục đích, thật giống nghĩ đến không ít đồ vật, trong giây lát rồi lại là trống giống. cũng không biết đã tỏa minh tư rồi bao lâu, chân vị danh đột nhiên chấn động trong lòng, nghĩ đến rồi một cái khả năng, trường kiếm phá nát, có thể không phải những nguyên nhân khác, mà là nhân vì chính mình cho nó dấu ấn rồi quá nhiều đạo văn, hắn luyện khí thuật cơ sở rất kém cỏi. Nhưng cao thâm luyện khí thuật chi thức nhưng là biết rất nhiều. Bất kể là Lang gia thư khố thư, những nơi khác thư đều nói rằng quá một chuyện, một số vật liệu chỉ có thể chịu đựng một số đặc thù đạo văn, nếu như mạnh mẽ cấp những tài liệu kia in dấu lên đạo văn của hắn, 89 phần 10 sẽ làm pháp bảo hư hao. Chính mình giờ khắc này, tình huống tuy rằng cũng không phải là như vậy, nhưng cũng có chỗ tương tự. Thanh trường kiếm kia vật liệu thực sự là quá kém rồi, có thể nói là cấp thấp nhất vật liệu. Như vậy vật liệu có thể nhiều nhất chính là chịu đựng hai đạo ba loại đạo văn, mà chính mình nhưng là mạnh mẽ cho nó chịu đựng rồi 30 loại đạo văn. Luyện khí lại như tu luyện, một chút chịu đựng hỏa diễm rèn luyện, chậm rãi trở nên càng mạnh hơn. Mà chính mình bằng là dùng một cái mạnh đến vượt qua lực lượng nhiều lắm, trực tiếp phá hủy rồi tất cả. Đây là gánh nặng không thể chịu đựng nổi, giống như muốn dùng một tờ giấy trắng đến nhờ lên mấy chục tấn quảng sắt giống như vậy, trừ phi có thể có phương pháp đặc thù đi thay đổi giấy trắng kết cấu, biến thành tương tự pháp bảo tồn tại, không phải vậy căn bản không thể làm được. Mà bây giờ chính mình là không làm được thay đổi vật liệu bản thân, vì lẽ đó loại kia ý nghĩ là sai lầm. Luyện khí như vậy, vậy mình đây. Chân vị danh trong lòng không tên hơi động. Lý Thanh Liên cùng Phục Hy Lưu lại rồi một cái khủng bố nhiệm vụ cho mình, vậy căn bản không phải là mình có thể hoàn thành, chí ít bây giờ chính mình đừng mơ tới nữa. Nếu là mình quá mức lưu ý chuyện này, có thể ở chính mình còn không trưởng thành trước, sẽ bởi vì trong lòng niệm bị ép vỡ. Có một số việc, nếu như bởi vì quá mức ghi nhớ, quá mức chấp nhất, ngược lại sẽ trở thành ma trường, rơi vào trong đó, không cách nào thoát thân, càng là không cách nào mạnh mẽ. Nghĩ rõ ràng rồi rất nhiều, cảm giác thân thể tình huống cũng gần như hoàn toàn khôi phục. Trần Vị danh không muốn lãng phí thời gian, lại là chậm lên, hít sâu một hơi. Quách không ý nghĩ rối loạn trong lòng, đem khoáng thạch để vào luyện khí lô bên trong, lần thứ hai bắt đầu. Đồng dạng quá trình đã từng làm, xe nhẹ chạy đường quen, mai cho đến dấu ấn đạo văn phân đoạn. Hấp thụ rồi giao hấn, lần này Trần Vị Danh không nghĩ nữa dấu ấn càng nhiều đạo văn, quyết định số lượng là hai loại, phong chi đạo văn cùng trọng lực đạo văn. Một cái có thể tăng tăng tốc độ, một cái khác nhưng là hạ thấp trọng lượng, khiến cho tốc độ càng nhanh hơn. Bất quá ở dấu ấn đạo văn thời điểm, Trần Vị Danh trong lòng đột nhiên lại là lóe qua một ý nghĩ. Hắn kỳ thực cũng không xác định phong chi đạo văn có thể không để thanh trường kiếm này bay lên đến Dù sao tu luyện phong chi đạo văn người nhiều như vậy, ở không minh kỳ trước có thể phi hành rất ít không có mấy, chỉ có phong linh tử làm được rồi. Sau đó chính mình học chồng rồi, có thể chính mình có thể dùng một loại phương thức khác đến khắc họa đạo văn. chân Vị Danh lập tức chuyển động, dùng lực lượng tinh thần ở khí bôi lên khắc họa đạo văn, không phải đơn giản phân bố mở, mà là dựa theo phong chi dược vận chuyển phương thức, đem toàn bộ vận chuyển hoa văn bắt đầu dựa theo quy luật khắc lục đi tới. Chính là thao túng trong lúc đó, đột nhiên cảm giác được nghe hoàng cung hơi động, vạn diễn đạo luân dĩ nhiên là chính mình bay ra, còn chưa kịp khống chế đồ chơi này liền bỏ thẳng đến rồi luyện khí lô bên trong. Trần Vị Danh trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh, đây chính là hắn một cái vô cùng trọng yếu bảo vật. Nếu là xảy ra vấn đề liền phiền phức rồi. Có thể tưởng tượng muốn không chế thời điểm đã chậm, chỉ thấy vạn diễn đạo luân ở luyện khí lô bên trong xoay quanh, hạ xuống từng đạo từng đạo mềm nhẹ huyền quang. Lâm ở Trường Kiếm lên những kia đã khắc họa được đạo văn lên. Một chút quá khứ như gặp mưa, chờ đến vạn diễn đạo luân huyền quang vừa thu lại, bị Trần Vị Danh thao túng thu hồi trong cơ thể thời khắc đã thấy quái sự xuất hiện rồi. Trường Kiếm lên phong chi đạo văn phát sinh từng trận hào quang, phảng phất thần vật lấp lóe tuyệt kỳ huyền bí, mà khá là thú vị chính là chỉ có phong chi đạo văn như vậy trọng lực đạo văn nhưng là không có nửa điểm phản ứng chuyện gì thế này, lại ý vị như thế nào? chân vị danh trong đầu trống rỗng, không nghĩ ra, mà luyện khí đã đến rồi bước cuối cùng cũng không có thời gian để hắn suy nghĩ càng nhiều, lúc này dẫn vào càng nhiều hỏa diễm cháy hương hực bắt đầu bước cuối cùng nung nấu thời gian một chút quá khứ chân vị danh không có chút nào dám bất cẩn tập trung tinh thần chú ý nung nấu mỗi một chi tiết nhỏ cũng nhìn trường kiếm bên trong một điểm nhỏ biến hóa đầy đủ năm cái canh giờ quá khứ đợi được luyện khí lô bên trong kim quang vọt một cái, xương trắng lợ lờ, cuối cùng kết thúc. Nhìn treo ở luyện khí lô bên trong chậm rãi xoay quanh xung người, chân vị danh nhất theo một hơi, trái tim huyền đến rồi cũng họng. Nhìn chăm chú chốc lát, không cảm giác được bất cứ vấn đề gì sau, lúc này mới đưa tay phải ra hướng luyện khí lô bên trong trường kiếm tông tới. Vô một cái lao, chặt chẽ, từ luyện khí lô bên trong rút ra, vung vẩy rồi mấy lần không có tổn hại sau khi, lúc này mới xác định luyện khí thành công. Đem trường kiếm luyện hóa, chân khí vận chuyển, tâm tùy ý động, trong lúc đó trường kiếm quanh thân nguyên khí đất trời xoay một cái. Hai con phong lực lượng ngưng tụ cánh thình lính xuất hiện ở thân kiếm nơi. Chương 252, điên cuồng luyện khí. Nhìn phong chi dược xuất hiện ở thân kiếm hai bên, trần vị danh nội tâm chi kích động đột đỉnh, hắn thành công rồi, thành công luyện chế ra rồi một thanh trường kiếm, tuy rằng còn không biết thanh trường kiếm này cụ thể sẽ có hiệu quả gì, nhưng ít ra có thể sử dụng phong chi dược. Trọng lực đạo văn không chỉ là tăng cường trọng lực, còn có thể giảm bất tồn tại đồ vật trọng lượng, càng mềm mại. Lúc này trong lòng thôi thúc, lại chậm rãi buông ra rồi tay phải. Phong chi dược sức mạnh khởi động, đưa tới phong lực lượng chống đỡ rồi trường kiếm. Làm chân vị danh hoàn toàn buông ra tay phải sau, trường kiếm lơ lửng ở không trung không có hạ xuống. Lại thành công rồi. Chân vị danh thầm nghĩ trong lòng, không nói cái khác chí ít trường kiếm chính mình là có thể bay rồi, hơn nữa ở phòng chi dục sức mạnh hạ, phi động còn rất nhanh, thậm chí so với mình phi hành còn nhanh hơn như vậy mấy phần. Bước kế tiếp chính là xem có thể không chịu được rồi. Hít sâu một hơi, thân thể nhẹ bẫng lạc đang phi kiếm chi thượng. Khẽ run lên, thân kiếm hơi có lay động, bất quá lập tức liền ổn đi. Có thể chịu đựng chính mình trọng lượng, chân vị danh mừng rỡ trong lòng. Phi thường thành công. Hơn nữa là siêu có ngoại ý muốn thành công. Dù cho hắn đối với luyện khí vẫn là kiến thức nửa vời, nhưng cũng biết phi kiếm giá trị bất phàm, không phải vậy phi hành thuật cũng không biết cái này giống như khiến người ta ước cao rồi. Bây giờ thiên hạ này, phi kiếm số lượng nói tóm lại xác thực không ít, có thể so với khổng lồ người tu hành số đếm chính là như muỗi bỏ bể rồi, ra rồi những kia chủ cột thế lực một số trọng yếu đệ tử hoặc là hộ vệ, người bình thường căn bản là không chiếm được. Đây chỉ là cá bắt đầu, vừa mới bắt đầu mà thôi. Chân vị danh không cách nào kiềm chế trong lòng kích động, đem phi kiếm vừa thu lại, lại là bắt đầu Lần này vẫn như cũng là luyện chế trường kiếm, bất quá không còn là phi kiếm, hắn thay đổi một loại khác thần thông, phong cứ đao. Cùng lần trước như thế, làm chính mình theo phong cứ đao thần thông con đường khắc chế đạo văn thời gian, vạn diễn đạo luân lại là bay ra. Lần này luyện khí thành công, hẳn là cùng vạn diễn đạo luân có quan hệ lớn lao. Chân vị danh không có ngăn cản, mà là tỉ mỉ nhìn, đồng thời dùng thần thức liên lạc với vạn diễn đạo luân, đi cảm thụ loại này vận hành phương pháp. Vạn diễn đạo luân xoay quanh trong lúc đó, mặt trên khắc lục phong chi đạo văn cũng là thôi thúc, từ mâm tròn trong lúc đó cư động xuyên qua lập tức có thể thấy được từng đạo từng đạo hào quang màu xanh hạ xuống, liền cùng với trước như thế, rơi vào trường kiếm phong chi đạo văn lên, dẫn ra một chút hào quang, lẫn nhau chiếu giỏi. dấu ấn, ngưng luyện, lặp lại trước quá trình, không tới 5 cái canh giờ, luyện chế hoàn thành. đem trường kiếm từ luyện khí lô bên trong rút ra, trong lòng hơi động, đem thôi thúc, một chiêu kiếm bộ ra, một đóa gió xoay ở mũi kiếm xuất hiện, chính là phong cứ đao. lại một cái có thần thông vũ khí, trần vị danh không nhịn được một trận cười ha ha. hắn không biết người khác luyện khí là tình huống thế nào, nhưng mình như vậy luyện khí khá thú vị nhiều năm như vậy rồi, hắn học rất nhiều thần thông, phi thường nhiều vô cùng, có lợi hại, có giống như vậy, nhưng rõ ràng hiện tại cũng không dám toàn bộ sử dụng, chỉ có thể lén lén lút lút. tuy rằng lấy phong thủy chi thuật, đua chú thuật còn có thanh liên kiếm ca đối địch càng lợi hại hơn, nhưng người mang một thân thần thông không thể sử dụng trước sau là cá tiên bối. nhưng hiện tại không giống rồi, chính mình có thể dùng một loại phương thức khác đến sử dụng những này thần thông rồi. đem trường kiếm tiện tay bỏ lại, lại là bắt đầu, cái gì xương ngủ giải thuật, cái gì liệt hỏa thuật, cái gì lôi điện thuật, đủ loại. Trần Vị Danh trước còn chỉ là một đứa bé đi vào rồi món đồ chơi thế giới, giờ khác này nhưng là hoàn toàn chơi đến lên rồi, chơi không biết ban ngày màu đen, không biết thiên nam địa bắc, không biết thế giới tất cả, hoàn toàn chìm đắm ở thế giới của chính mình bên trong. Từng ngày từng ngày qua khứ, từng trôi trường kiếm luyện chế mà ra, dù cho mệt bỡ hơi thai cũng không có ý dừng lại. Ngươi, ngươi, ngươi đây là tình huống thế nào? Chỉ có có một ngày, có người sau khi đi vào, một tiếng thét kinh hãi mới đưa Trần Vị Danh giật mình tỉnh lại. Là Ngô Tử Đạo, hắn đã bị tình huống trước mắt kinh ngạc đến ngây người rồi. Một chỗ trường kiếm lung ta lung tung nằm, sợ là có bốn mươi, năm mươi chuôi. Trần Vị Danh rối bù, tóc lung ta lung tung, cả người như ăn mày giống như vậy, dơ bẩn không thể tả. Ngươi làm sao rồi? Ngươi đây là làm sao rồi? Nô tử đạo bước nhanh đi vào, tình huống trước mắt để hắn đều có chút thất thố rồi. Trần Vị Danh hướng về phía hắn nứt miệng nở nụ cười, không che giấu nổi nội tâm mừng như điên, lớn tiếng nói: Ta, ta sẽ luyện khí rồi, xem, những thứ này đều là ta luyện chế. Luyện khí, luyện khí, ngươi xem một chút ngươi hiện tại đều thành ra sao rồi. Nô tử đạo không thanh tức giận lấy ra một mặt gương đồng xanh tại rồi trần vị danh trước mặt xem qua trong gương đồng dáng vẻ sau trần vị danh nhất thời giật nảy cả mình này không phải chính mình dáng vẻ a an mày dáng dấp cũng là thôi không biết là không phải là bởi vì lực lượng tinh thần hao tổn quá nghiêm trọng cả người lại gây hốc hác đi nay không chỉ là đáng sợ rồi mà là khủng bố ngươi mau mau điều tức ta đi tìm người đến chữa trị cho ngươi nô tử đạo lớn tiếng nói lực lượng tinh thần hao tổn quá độ vô cùng có khả năng vạn kiếp bất phục ngươi mau mau thật muốn rời khỏi nhưng là bị trần vị danh một phát bắt được lắc đầu nói rằng không cần cứ gọi người đến Không cần, ta có thể hành. Ngô Tử Đạo một mặt tức sắc, ngươi đừng ngu xuẩn, sẽ lưu lại ám thương, sẽ ảnh hưởng ngươi sau đó tu hành. Không cần đâu, ngươi tin tưởng ta. Trần Vị danh lắc đầu, đây là ta một loại tu hành phương thức. Thấy rõ Ngô Tử Đạo không có lại đi nữa ý tứ sau, lúc này mới buông tay, giúp ta hộ pháp một thoáng, đa tạ rồi. Lập tức ngồi xếp bằng điều tức, khôi phục tình huống thân thể. Chính mình lần này xác thực là chơi có chút điên cuồng rồi, như vậy luyện khí, để lực lượng tinh thần lần lượt tiêu hao hết, tiêu hao, đổi làm những người khác, e sợ liền nguyên anh đều sẽ phân thoái coi như bất tử cũng sẽ lưu lại khó có thể khép lại ám thường, tuyệt đối ảnh hưởng ngày sau tu hành. Cũng may chính mình có thiên diễn đồ lục, bất tử liền có thể càng mạnh hơn. Tất cả những thứ này chính là một loại tu hành. Trần vị danh đả tọa điều tức ở thiên diễn đồ lục ảnh hưởng, khôi phục tốc độ tuy rằng không phải rất nhanh, nhưng rất ổn định. Cảm thụ Trần vị danh khí tức càng ngày càng mạnh, càng ngày càng ổn định, Nô Tử đạo cực kỳ kinh ngạc. Hắn bắt học nhiều thứ, rất rõ ràng vừa nãy ở tình huống kia nguy hiểm, đừng nói người khác, dù cho là sư phụ của hắn lộc môn sơn nhân biến thành trình độ như thế này, cũng là không tránh khỏi phải bị ảnh hưởng cực lớn. Có thể trước mắt người này làm được rồi, khi thế ấy rồi rào cảm giác, có thể làm cho hắn cảm giác được, cái này gọi A thiết nam nhân không chỉ có không có để lại ám thương, trái lại trở nên càng mạnh hơn rồi. Rất chuyện thần kỳ, hắn không có đánh gãy, chỉ là nhìn, nhìn sau một hồi, xác định rồi trong lòng suy đoán. Nhìn một chỗ trường kiếm, không tên lại thấy hương thú. Cầm lấy một cái không có bị trần vị danh luyện hóa trường kiếm, luyện hóa thôi thúc sau khi, một tia chớp bổ đi ra. Lôi điện thuật, nô tử đạo ánh mắt sáng lên, vũ khí tự mang thần thông, đây cũng không phải là không có có thể cái kia đều là phi thường mạnh mẽ vũ khí mới có thể làm đến lúc này trần vị danh rốt cục điều tức xong xuôi mở mắt ra nô tử đạo nhìn lại lại là một trận kinh ngạc ngươi ngươi đột phá rồi lúc này trần vị danh cùng với trước hoàn toàn khác nhau không còn là cái kia hề vải răng dấp mà là khí tức chất phát như đại dương ngẫu nhiên đến rồi không minh kỳ cảnh giới chương 253, không minh kỳ không minh kỳ cảnh giới khí tức xa xưa lâu dài đây đối với người tu hành mà nói là một cái biến chất cảnh giới không chỉ là bởi vì tu vi tăng lên chân khí tăng trưởng Càng là bởi vì đến rồi cảnh giới này liền có thể phi hành rồi. Tuy rằng cũng là hơi ngây người một thoáng, bất quá lập tức khôi phục như cũ, Trần Vị Danh cũng không kinh sợ. Đạo văn của hắn là quy luật đạo văn, hắn vốn là đã tiếp cận nguyên anh kỳ cựu trọng thiên rồi. Mấy ngày qua, điên cuồng luyện khí ở Thiên Diễn Đồ Lục bên dưới, thân thể của chính mình lần lượt sau khi phá rồi dựng lại, lần lượt tiêu hao lại đấy đà, để chân khí cùng lực lượng tinh thần trình độ không ngừng tăng lên. Mà quan trọng nhất chính là mấy ngày qua, đối với luyện khí tìm tòi, còn có những kia học được thần thông suy tư để hắn tham dò rõ ràng rồi càng nhiều quy luật như vậy rốt cục bước qua đi đạo kia cửa hại lớn tiến vào rồi không minh kỳ không minh kỳ cảnh giới tuy rằng ở trên đời này còn không thể nói là cái gì không tiên rẻ gì nhưng trần vị danh cũng có thể vỗ độ được nói thiên hạ này có thể dễ dàng giết hắn người đã không nhiều sinh mệnh an toàn càng có bảo đảm rồi không sai không sai nô tử đạo nhìn hắn gật đầu liên tục phi thường lợi hại trần vị danh cười cười đột nhiên hỏi ngươi có phải là sớm biết thân phận của ta rồi trước bởi vì lực lượng tinh thần hao tổn quá độ cho tới hắc hát thiết mặt nạ đều mất đi rồi hiệu quả để hắn lộ ra rồi vốn là khí tức. Tuy rằng giao thiệp với không nhiều, nhưng không khó nhìn ra, nô tử đạo là một cái nghiêm cẩn người. Lấy hắn nghiêm cẩn tất nhiên sẽ chú ý tới điểm ấy, nhưng đối với phương cũng không có nửa điểm muốn đề ý tứ, é sợ không phải đơn giản như vậy rồi. Nô tử đạo gật gật đầu, đúng, ta biết. Ngươi đến trước, sư phụ cho ta đưa tín, để ta giúp một chút ngươi. Sư phụ ta không biết có phải là năm đó cùng với Lý Thanh Liên có thêm duyên cớ, cũng là trở nên hơi tùy ý, căn bản không nghĩ tới ngươi khả năng không vào được Lộc Sơn thư viện. Dù sao chuyện này với hắn mà nói, là một cái muốn tới thì tới muốn đi liền có thể đi địa phương đợi được tín đến rồi sau đó ta mau mau đi lộc sơn thành tìm ngươi nhưng là không có tìm được vốn tưởng rằng ngươi là bởi vì không cách nào dừng lại mà rời đi rồi lộc sơn thành sau đó mới biết ngươi là làm cơ vương thất hộ vệ đi tới hàn hoang đại nguyên bất quá cũng may viện trưởng đem ngươi mang về rồi cũng bất đi ta một chuyện đa tạ rồi chân vị danh cúi người hành lễ bất kể như thế nào nô tử đạo sát thực rất hữu tâm lại là hỏi ngươi làm sao mà qua nổi đến, đến rồi nơi này là lộc sơn thư viện tối thiên địa phương bình thường là sẽ không có người tới được. Tuy rằng có thiên diễn độ lục, có thể trước mình đã nhập ma trinh, nếu như không có người đánh gãy, còn không biết sẽ phát sinh cái gì, nói không chắc chết trong nháy mắt đó mới sẽ phục hồi tinh thần lại. Nô tử đạo khẽ mỉm cười, ngươi biết ngươi luyện khí luyện thời gian bao lâu rồi sao? Trần vị danh hơi suy nghĩ một chút, một tháng, không đúng, nửa tháng đi. Hắn bình thường sẽ có lưu cá thần thức mấy thời gian thói quen, có thể nào sẽ quá mê ly rồi, cho tới hỏa lực toàn mở, căn bản không nhớ rõ thời gian rồi. Nô tử đạo dựng thẳng lên ba cái ngón tay, ba tháng rồi, ngươi ba tháng không gặp người rồi. Chính Phu Tử tuy rằng cũng không để ý ngươi như thế cá ra tay, bất quá vẫn là dựa theo quy củ thông báo rồi ta một tiếng, vì lẽ đó ta liền đến tìm ngươi rồi. Không nghĩ tới, ngươi làm một cái như vậy cố chấp của những người, các ngươi sát thủ đều là như vậy sao? Ba tháng, cũng không đều là. Trần Vị Danh giật này cả mình, lập tức lắc lắc đầu, nhưng có rất nhiều là, chúng ta không giống với các ngươi, có thể trước đây chẳng là cái thá gì, nhưng chỉ cần bái vào rồi một môn phái, liền có thể được chỉ điểm, thưởng thụ trong môn phái một ít quyền lực. Chúng ta không giống, mặc kệ có bao nhiêu người, Tiên Văn chỉ làm cho một ít đồ. Khả năng là đối với các ngươi mà nói bé nhỏ không đáng kể một ít đồ, đối với chúng ta tới nói nhưng là phi thường vì giá, có thể cái kia một chút đồ vật liền có thể làm cho mình sống tiếp. Bọn họ liền như vậy đặt tại chúng ta phía trước, sau đó nói cho chúng ta tự giết lẫn nhau đi, cuối cùng thắng cái kia mới có thể được hắn. Chúng ta sát thủ chính là như vậy từng nhóm một đi ra, dùng tính mạng xây đi ra, liền nói ta đám kia tiến vào tuyệt vọng bình nguyên thời điểm có mấy triệu người, cuối cùng đi ra cái kia thí luyện nơi chỉ có hai cái, một cái là ta, một cái khác là minh nào. Tin tưởng ngươi hẳn nghe nói qua hắn. Nghe nói qua, Nô Tử Đạo gật đầu, yên vân các đời mới đệ nhất sát thủ, rất có thể sẽ vượt qua đã từng siêu hồn giả. Không thể không nói, hắn rất lợi hại, ra tay tàn nhẫn vô tình, nham hiểm giả dối, đã ở một mức độ nào đó gây nên đế quốc cùng thiên đạo minh trẻ tuổi khủng hoảng rồi. Người người đều lo lắng cho mình trở thành hắn mục tiêu kế tiếp, tàn nhẫn vô tình, nham hiểm giả dối. Trần Vị danh lắc lắc đầu, câu nói này đánh giá hắn cũng không thích hợp, hết thể dùng lòng này thái đến xem lợi. Một khi gặp gỡ hắn tất nhiên sẽ chết. Nếu như thật muốn hình dung, hắn hẳn là một cái oản nhẫn, rất có kế hoạch vì đạt được đến mục đích không trở thủ đoạn nào người nhưng hắn cũng là một cái rất có nguyên tắc người không trở thủ đoạn nào rất có nguyên tắc nô tử đạo hơi nhũ nhĩ mày, rất mâu thuẫn không mâu thuẫn chân vị danh lắc đầu muốn hắn dùng nguyên tắc đối xử người tiền đề là muốn trở thành bằng hữu của hắn này rất khó người là bạn hắn nô tử đã hỏi chân vị danh cười cợt có thể là hắn rất khó quên đầu cầu quyết đó khác một màn mình và minh Đao từ sáng đến tối nói không phải bằng hữu nhưng ai có thể chân chính nói không phải đây Dù cho đối phương nói rồi nhiều như vậy, Vương Tha lý do của chính mình có thể Trần Vị Dành tin tưởng hết thảy đều bởi vì chính mình là bạn hắn. Nô tử đạo cười cười, không có hỏi nhiều nữa, mà là nắm trường kiếm trong tay hỏi Trần Vị Danh, này trường kiếm chuyện gì xảy ra? Tại sao lại có như vậy hiệu quả? Nói xong thôi thúc chất khí, liền thấy một tia chớp bổ đi ra, có thể mang vào thần thông vũ khí, đẳng cấp bình thường rất cao. Đây là ta đưa cho ngươi khoáng thạch cấp thấp nhất bình thường nhất khoáng thạch, ngươi là làm sao làm được? Trần Vị Danh không có ẩn giấu, trực tiếp nói, bởi vì khoáng thạch đẳng cấp quá thấp, ta nghĩ tăng lên uy lực vì lẽ đó ở khắc lục đạo văn thời điểm là dựa theo những này thần thông đạo văn vận chuyển quy luật khắc lục sau đó liền như vậy rồi như vậy liền có thể được không nô tử đạo dưỡng sở hắn là cá nghiêm cẩn mà rất thủ quy của người bất luận làm cái gì đều là làm từng bước tiến lên dần dần hắn xác thực học thức bên bác, tuy nhiên bởi vì như thế hạn chế rồi hắn sẽ không dễ dàng đi đánh vỡ lề thói cũ chân vị danh cái biện pháp này hắn trước đây cũng thật là chưa từng thử qua ta cũng không nói được chân vị danh núm vai một cái ngược lại ta chính là làm như vậy rất thú vị sự tình ta đến thử xem Nô tử đạo lúc này lấy ra một cái luyện khí lô, lấy thêm ra khoáng thạch liền chuẩn bị bắt đầu. Đột nhiên rất nhớ nghĩ tới chuyện gì giống như vậy, quay về trần vị danh hỏi: Trần sư đệ, ngươi biết hội hòa sao? A, trần vị danh sững sở, không học được. Không học được không liên quan. Vậy ngươi gặp qua mặt trời mọc sao? Trần vị danh gật gật đầu, không giải thích được nói, gặp qua. Bất quá này có vấn đề gì không? Không có. Nô tử đạo khẽ mỉm cười, tiện tay vung lên, một cái bàn hạ xuống, mặt trên bày một tờ giấy trắng cùng một cây bút, có chuyện muốn mời trần sư đệ giúp đỡ. Ta nghĩ biết sát thủ thế giới mặt trời mọc là ra sao, giúp ta họa một tấm đi. Chương 254, phần họa. Muốn chính mình vẽ vời. Trần vị danh trận to hai mắt, một trận kinh ngạc, thực sự không hiểu ngô Tử Đạo đây là ý gì. Không cần kinh ngạc, chỉ là muốn ngươi họa một bức họa mà thôi." Ngô Tử Đạo cười nói, "Ngươi không cần cảm thấy đây là một cái rất đặc thù sự tình, chính là họa một thoáng mà thôi. Ta yêu thích vẽ vời, đặc biệt là mặt trời mọc. Chính ta họa quá vô số mặt trời mọc, sau đó phát hiện, đồng nhất cá mặt trời mọc, không giống địa phương, không cùng người xem ra, đều là không giống nhau." vì lẽ đó những năm này ta yêu thích thu thập ta cảm thấy hứng thú mặt trời mọc thu thập rồi rất nhiều bất quá vẫn không có cơ hội thu thập được sát thủ mặt trời mọc ngươi giúp một chút ta đi chuyện này chân vị danh vẫn còn có chút do dự nhưng ta thật sự không biết sợ là sẽ phải họa rất khó coi không sao lô tử đạo một mặt mỉm cười vẽ vời thời điểm không cần có bất kỳ gánh nặng theo tự mình nghĩ họa là được rồi ta thử xem ngươi phương pháp luyện khí này chút thời gian ngươi liền giúp ta họa một bức mặt trời mọc đi được chân vị danh nón vai một cái họa không được có thể đừng cười ta Ngô Tử Đạo gật gật đầu, liền đem khoáng thạch để vào luyện khí lô bên trong bắt đầu rồi. Trần Vị danh đi tới bàn gỗ trước, để bút đang chuẩn bị tùy tiện hoa làm mấy lần chắc chắn, có thể tưởng tượng muốn Ngô Tử Đạo đối với mình không sai. Như vậy qua loa không khỏi cũng quá không hợp thích rồi, rốt cục vẫn là quyết định thật tốt vẽ vời. Mặt trời mọc, hắn gặp qua rất nhiều, trên vùng bình nguyên, bên trong dãy núi, trong sa mạc. Thật là muốn nói trước tiên nghĩ đến, vẫn là ở dãy núi nơi. Bạc trong xương nhìn thấy hút nhật đồng thăng phảng phất một cái rơi vào đầm lầy người, đem hết toàn lực rua, rõ ràng tránh thoát ràng buộc. Loại cảm giác đó thật giống như chính mình, hãm ở yên vân cát trong lao đầm, đem hết toàn lực muốn rời khỏi nơi này. hồi tưởng gặp qua những kia dãy núi mặt trời mọc, không nhanh không chậm, một bút bút vẽ ra. tuy rằng họa bút rất thô giáp, nhưng rất để tâm. vốn tưởng rằng chỉ cần một phút sự tỉnh, không nghĩ nhưng là bỏ ra đầy đủ một canh giờ. chờ đến để bút dừng lại thời điểm, phát hiện một bên Ngô Tử Đạo cũng gần như rồi. luyện chế bực này cấp thấp vũ khí, đối với hắn mà nói, thực đang thoải mái. chờ đến đem trường kiếm từ luyện khí lô bên trong rút ra sau, phủ đi một chiêu kiếm, dùng chân khí thôi thúc, lại phát hiện chỉ có một đạo do kiếm. Can bạn không, có cái gọi là thần thông. Liên tục vung vẩy rồi mấy lần, vẫn như cũ như vậy, không có động tĩnh gì. Chuyện này, nô Tử Đạo không rõ nhìn về phía Trần Vị Danh. Trần Vị Danh lắc lắc đầu, ta cũng không hiểu, nhưng dù là như vậy, không bằng ta biểu diễn cho ngươi một thoáng. Nói xong trái tim cũng là thấp thỏm một thoáng, hắn tự nhiên biết then chốt không phải đạo văn quy luật, mà là vạn diễn đạo luân. Đây là bí mật của hắn, tạm thời có thể không muốn để cho người khác biết, dù cho là Ngô Tử Đạo. Bất quá đây là dù cầm cố túng kế sách, tự nhiên không phải thật muốn biểu thị. Quả nhiên, nô Tử Đạo lắc lắc đầu, không cần rồi khả năng ta nơi nào có sai lầm dù sao ta đối với những khắc thần thông vận chuyển phương thức còn không là thập phân rõ ràng quay đầu lại ta suy nghĩ thêm nói xong đem luyện khí lô vừa thu lại đi tới rồi trước bàn túi đầu bắt đầu đánh giá trần vị danh mặt trời mọc đồ tuy rằng trần vị danh rất để tâm có thể hội họa công lực đặt tại cái tia như tiểu hài tử gái gãi cực kỳ thô lỗ bất quá ngô tử đạo nhưng là không đoạn gật đầu rất cẩn thận nhìn tựa hồ cực kỳ thỏa mãn một hồi lâu sau mới cười nói không sai không sai rất tốt không sai Trân vị danh sửng sốt một chút, nói thật, chính hắn đều thật không tiện nói hai chữ này. Lô Tử Đạo nhìn hắn khẽ mỉm cười, vẽ vời, kỳ thực là cá rất phức tạp, rồi lại rất chuyện đơn giản. Chấp nhất so với mặt ngoài họa, đó chỉ là họa, mà biểu hiện ra ở bên trong họa, nhưng là tâm rồi. Ngươi lời này rất tốt, ở trong sương mù dày đặc dây rửa mặt trời mới mọc, tuy rằng cảm giác thế giới này rất nguy hiểm, nhưng ngươi trong lòng vẫn như cũ còn có một mảnh tràn ngập hy vọng xích thành. Có ý gì? Chân vị danh nghe mạc danh kỳ diệu. nô Tử Đạo đem vẻ vời chậm rãi cuốn lên, ý tứ chính là Tuy rằng ngươi không phải cá thuần túy người tốt, nhưng cũng không phải cá thuần túy người xấu. Tự do ở thật tốt cùng xấu biên giới, là cùng không phải thuần túy bằng tâm. Nói thật, ở xem xong ngươi bức họa này trước, ta kỳ thực cũng không đồng ý sư phụ giúp ngươi. Ngươi còn muốn làm trái với sư phụ ngươi quyết định. Chân vị danh tò mò hỏi, theo nô tử đạo loại tính cách này, nên theo khuôn phép cũ mới đúng. Nô tử đạo lắc đầu, như bởi vì là sư phụ, nói liền là đúng, cái kia thiên hạ này nên đại loạn rồi. Sư phụ chuyên nghiệp, thu đạo, giải thích nghi hoặc, nhưng không có nghĩa là hắn muốn, liền nhất định là ta muốn. Sư phụ giúp ngươi là bởi vì ngươi là Lý Thanh Liên truyền nhân, có thể dưới cái nhìn của ta, quyết định này là rất nguy hiểm. Lý Thanh Liên truyền nhân cũng không nhất định chính là người tốt, tỉ như cái kia Lý Tộ, ta liền rất không thích hắn. người như vậy như tu luyện thành công, tất nhiên gieo vạ thiên hạ. có thể sư phụ nói hắn cùng Lý Thanh Liên dù sao có quan hệ, vì lẽ đó dung túng. chân vị danh gật đầu liên tục, ta cũng là như vậy cảm thấy. nô tử đạo lại là cười nhạt, mà dưới cái nhìn của ta, kỳ thực ngươi so với hắn càng thêm nguy hiểm. phong thủy chi thuật, đùa chú thuật, Thanh Liên kiếm ca còn có người này đáng sợ năng lực hồi phục thậm chí còn có luyện khí thiên phú ta không thể nào tưởng tượng được nếu ngươi thành tựu rồi độ kiếp kỳ thật là là đáng sợ đến mức nào như vào lúc ấy ngươi trong lòng tất cả đều là hắc ám cùng hủy diệt ý niệm vẫn như cũng là sát thủ tác phong thiên hạ không biết đều sẽ cỡ nào nguy hiểm cũng may không phải trong lòng ngươi tuy rằng có xương mũ che trời nhưng ngươi tin chắc dương quang tất nhiên sẽ chiếu khắp đại địa ha ha chân vị danh cười lớn một tiếng ngươi cũng quá để cao ta rồi chỉ bằng như thế một bức hoa sao đương nhiên nô tử đạo gật đầu lại một mặt tự tin nếu bàn về tu vi, ta không bằng quá nhiều người, có thể muốn nói đạo bằng họa nhận người, thiên hạ không người có thể cùng ta so với. gặp may đúng dịp, ta từng gặp minh đao, để hắn cũng cho ta họa quá một bộ mặt trời mọc đồ, ngươi muốn nhìn một chút à? Hả? trần vị danh một thoáng hứng thú, nhiều năm như vậy rồi, hiếm thấy đụng tới cùng minh đao có quan hệ đồ vật. nô tử đạo tay mở ra, một tấm họa chỉ ở hắn lòng bàn tay xuất hiện, mở ra sau khi, trần vị danh lập tức nhìn sang, cũng là một bộ mặt trời mọc đổ, bất quá cùng mình hoàn toàn khác nhau, là ở một mảnh mặt đất màu đen lên một vòng mặt trời đỏ phát sinh mãnh liệt dương quang nướng thế giới. Ngoài ra, lại không có vật gì khác. đây là một mảnh sa mạc, vẫn là màu đen sa mạc. nô tử đạo giải thích, lại nhìn này dương quang, không chỉ có chu sa màu đỏ, còn có mực nước màu đen. đây là tử vong ánh sáng, thái dương đại biểu rồi chính hắn, màu đen sa mạc chính là thiên hạ. minh đao trong lòng có một loại vô song bá đạo ý niệm. hắn là một cái kẻ rất nguy hiểm, liền như như ngươi nói vậy, sẽ vì rồi đạt đến mục đích không trở thủ đoạn nào. như có một ngày, hắn có thể quân lâm thiên hạ, tất nhiên muốn hoàn toàn trưởng không thế giới. Bất kỳ phản đối hắn người đều sẽ bị hắn xóa bỏ, hóa thành này màu đen trong sa mạc một hạt hạt cát. Nói đến đây thì, nô Tử Đạo đột nhiên sâu sắc nhìn Trần Vị Danh một chút. Không biết vì sao, ta có loại cảm giác, hai người các ngươi tương lai có thể sẽ đứng ở đối địch lập trường lên. Chương 255, nhắc nhở. Đối địch lập trường. Trần Vị Danh sững sờ, lập tức lắc đầu cười nói, ta cùng Minh Đao mặc dù không nói được là cái gì tuyệt đối sinh tử huynh đệ, nhưng chúng ta hẳn là sẽ không ở đối địch lập trường. Vậy ngươi giác được các ngươi lập trường nên làm sao? Nô Tử đã hỏi, không nói sau đó chỉ nói hiện tại như thân phận của ngươi truyền ra rồi, yên vân các tất nhiên muốn giết ngươi, mà mình đau vô cùng có khả năng chính là đến sát thủ một trong, như vậy chính là đối địch lập trường rồi. chân vị danh khẽ mỉm cười, cái này chúng ta đã sớm chuẩn bị, nếu thật sự đến rồi một ngày kia, toàn lực đối mặt, như vậy lập trường không phải chúng ta có thể quyết định, hắn không cách nào rời đi yên vân các, chỉ có thể sinh tử do mệnh rồi. cũng không chỉ là như vậy, nô tử đạo lại nói, hai người các ngươi tâm tính kỳ thực ở một trình độ nào đó đại biểu rồi hai loại phương hướng, ngươi mặt trời mọc đồ, có một loại từ trong ao đầm tránh thoát cảm giác mang ý nghĩa ngươi theo đuổi cũng không phải là sức mạnh lớn, tuyệt đối quyền lực, mà là cuộc sống tự do. Trần Vị Danh trong lòng âm thầm gật đầu, nô tử đạo thật sự rất không bình thường, mình và hắn đánh liên hệ ít như vậy, thậm chí không từng nói cái gì quan với mình lén lút sinh hoạt, nhưng đối với Phương Chỉ bằng một bức họa liền nhìn ra rồi chính mình theo đuổi. Mà Minh Đao không giống, hắn là liệt nhật, chiếu giỏi đại địa, bất kỳ che ở trước mặt hắn người, đều sẽ trở thành cái kia màu đen trong sa mạc một hạt cát bụi. Hắn cũng muốn cuộc sống tự do, có thể cùng ngươi không giống chính là, hắn theo đuổi chính là một loại bá đạo tự do, nếu không có bất kỳ vũ lực uy hiếp khả năng. Ta có linh cảm, có một ngày hắn sẽ ở Yên vân Các Đăng Phong Tạo Cực, nhìn xuống thiên hạ, quân lâm bản cổ đại lũ. Đến rồi một ngày kia, ngươi đối với hắn mà nói, không chỉ là bằng hữu, vẫn là uy hiếp. Coi như ngươi không có tâm, có thể ngươi có thực lực. Bá đạo tự do, là không cho phép có uy hiếp chi nhân tồn tại. Trần Vị Danh lăng rồi chốc lát, lập tức thấy buồn cười, chuyện tương lai tình, ai có thể nói tới thật tốt đây? Nô sư minh, chẳng lẽ ngươi đây là muốn vận mệnh, làm trong truyền thuyết vận mệnh nhòm giả? Trong truyền thuyết, trên thế giới tồn tại một loại tu sĩ, tu luyện cái gọi là vận mệnh đạo văn. Bọn họ có nhỏ ngó vận mệnh năng lực, bất quá loại tu sĩ này ở bây giờ bản cổ đại lục đã tuyệt tích rồi, không còn tồn tại nữa. Nô Tử đạo lắc lắc đầu, làm sao có khả năng, Vận mệnh đạo văn đã không tồn tại ở thế gian, ta học cũng không phải loại này đạo văn. Ta chỉ là xưa nay chưa từng thấy minh đau người như thế, cho nên đối với chuyện của hắn hơi hơi để bụng rồi chút. Cảm giác hắn tương lai sẽ là một cái rất nhân vật đáng sợ, cũng đang suy tư nếu thật sự có một ngày như thế, ai có thể cùng hắn chống lại, rất không khéo, thật tốt người đến đến rồi. Ta cũng chưa chắc là đối thủ của hắn, trên thực tế hắn rốt cục mạnh đến mức nào? ta hiện tại đều không rõ ràng. Trần Vị Danh lắc đầu cười cười. Minh Dao là cá nhìn như kiêu căng, kỳ thực rất sẽ ẩn giống người, tuyệt chiêu của hắn không tới chân chính thời khắc sinh tử, chắc chắn sẽ không sử dụng. Trên thực tế, coi như đến rồi bây giờ, Trần Vị Danh cũng không biết Minh Dao thực lực cực hạn đến tận cùng ở nơi nào. Không nghĩ tới nhiều nói chuyện này rồi, Trần Vị Danh nói sang chuyện khác hỏi, nô sư Minh, ta rất hiếu kỳ, ngươi đến cùng tu luyện chính là cái gì đạo văn? Niệm lực. Không giống, cái khác, cũng không tìm được quy tích. Nô tử đạo cười ha ha, ta à, ta tu luyện chính là họa chi đạo văn. Loại này đạo văn không nhiều, vì lẽ đó ngươi không thấy được. Họa chi đạo văn, chân vị danh sững sở, hắn xác thực không hề nghĩ rằng, càng chưa từng thấy, chẳng trách xem không hiểu. Lập tức lại là rất không hiểu hỏi, họa chi đạo văn, loại này đạo văn có sức chiến đấu sao? Sức chiến đấu, nô tử đạo lắc lắc đầu, lẽ nào ngươi tu hành chính là vì rồi chiến đấu sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Chân vị danh hỏi ngược lại, hắn xưa nay không hề nghĩ rằng cái khác nguyên nhân, nô tử đạo lại là lắc lắc đầu, lại hỏi, như Trần sư đệ là này cái gọi là thiên, cái kia ở Trần sư đệ xem ra. Đạo văn tồn tại là vì cái gì? Đạo văn tồn tại. Trần vị danh cao mày, trong lúc nhất thời cánh là không biết trả lời như thế nào. Nhiều năm như vậy rồi, hắn xưa nay không hề nghĩ rằng cái vấn đề này. Đạo văn chính là đạo văn, nó liền như thế tồn tại. Về phần tại sao, thật giống căn bản không phải cá đáng giá đi suy nghĩ vấn đề. Thật giống như cười to sẽ coi âm thanh, thổi khí thì có chạy bằng khí như thế, chuyện đương nhiên. Chúng ta tu hành lý niệm không giống, vì lẽ đó ta sẽ thường xuyên đi suy tư một ít rất bản chất vấn đề. Thấy Trần vị danh đáp không được, nô tử đạo nói rằng, này không phải kiểu cách mà là một loại tâm tu hành. Nếu như ngay cả chúng ta phải làm gì, đi nơi nào đều không hiểu rõ sở, sức mạnh mạnh mẽ không những vô ích trái lại thai hại. Một mực theo đuổi thực lực mạnh mẽ, chúng có một ngày sẽ bị lạc. Trần Vị danh gật gật đầu, không có phản bác, hắn không có suy nghĩ nhiều quá, bất quá cảm thấy Ngô Tử Đạo nói có đạo lý. Cho ta xem ra, thế gian là trước tiên có đạo văn, sau đó có sinh mệnh. Nói cách khác, đạo văn không phải vì sinh mệnh, hoặc là nói là vì là tu sĩ chúng ta phục vụ, sự tồn tại của bọn nó càng không phải vì rồi chiến đấu. Từ chính độ nào đó mà nói, sinh mệnh thế giới, kỳ thực đều là đạo văn diễn biến mà tới. đạo văn tồn tại là vì để cho thế giới trở nên càng thêm phức tạp, đặc sắc, tràn đầy bất ngờ cùng hy vọng, tuyệt không phải vì rồi chiến đấu. nô tử đạo từ từ nói, thở dài, đáng tiếc làm sinh mệnh bắt đầu học nắm giữ đạo văn sau, liền đi ở một cái sai lầm trên đường. bọn họ bắt đầu dùng đạo văn đi phá hoại, đi cướp đoạt, đi chinh phục, để vốn nên tạo hóa thế giới sức mạnh, biến thành một loại vũ lực cướp đoạt sức mạnh. ngươi là nói toàn bộ thế giới đều sai lầm rồi sao? chân vị danh hỏi. nô tử đạo lắc đầu, này không phải đối với cùng sai vấn đề liền như ta chưa nói là lạc lối vấn đề đạo đức luân lý không có một con đường có thể là sai có thể đi qua nhiều người liền thành rồi đối với kết quả là cường giả vi tôn liền trở thành thế giới này chân lý tuyên cổ bất biến có thể đi chân vị danh thản như nói nếu như có thể không dùng võ lực ứng đối ta cũng không muốn đáng tiếc đây là không thể ta biết ngô sư minh là muốn nhắc nhở ta không muốn dựa vào một thân tu vi cố tình làm vậy ta không thể vĩnh viễn sẽ không xuất thủ bất quá ta có thể bảo đảm ta tu hành giết người phương pháp sẽ không đi giết phổ thông vô tội chi nhân thế nhưng nếu có người đối với ta có không hữu hảo thậm chí chuyển hóa thành rồi địch ý thậm chí sát ý ta cũng chắc chắn sẽ không nhẫn nhục chịu đựng nuốt giận vào bụng dù sao ta dốc hết rồi toàn lực trải qua vô vàn hung hiểm thoát ly yên vân các vô số lần từ sinh tử bồi hồi biên giới đi về tới cho đến hôm nay không phải là vì đến khiến người ta bắt nạt ta sẽ không tùy tiện đi đắc tội người khác nhưng muốn nhằm vào người của ta ta cũng sẽ không để cho hắn dễ chịu nội sư huynh là tế thế cứu dân hiệp sĩ chi phòng mà ta theo đuổi chính là tiêu giao tự tại như vậy mà thôi như vậy mà thôi Lô Tử đạo lặp lại rồi một lần, đơn giản có suy nghĩ, lập tức gật đầu cười, ngươi nói có đạo lý, cũng chớ có trách ta nhiều lời. Ta chỉ là lo lắng sát thủ làm việc quen rồi, đến thời điểm không hòa vào sát thủ ở ngoài thế giới. Nếu như thế, cũng không nói nhiều rồi, ta đi trước rồi, ngươi tốt sinh nghỉ ngơi chính là. Lập tức chắp tay thi lễ, lại xoay người rời đi. Chương 256, cấp 9 linh khí. Luyện khí con đường, tuy rằng xảy ra chút sai sót nhỏ, nhưng hữu kinh vô hiểm lại đây rồi. Trần vị danh điều tức ổn định rồi thân thể trạng thái sau, lại là luyện chế một chút vũ khí suy nghĩ ra rồi càng nhiều quy luật cùng phương pháp, từ giới tu hành phổ thông quy luật đến xem, tu vi của hắn tăng trưởng rất nhanh, không tới 30 năm thời gian, từ luyện khí kỳ đến rồi không minh kỳ, sắp tới đủ khiến người ghê tởm. Bất quá Trần Vị danh biết đây cũng không phải là ngẫu nhiên, chính mình tu luyện chính là quy luật đạo văn, chỉ cần có thể học được quy luật, liền có thể có trợ rút. Nói đơn giản một chút, dù cho chính mình không hề làm gì, chỉ là phân ra mấy trăm cá thần thức ở cái kia suy nghĩ, Phạm La nghĩ đến một chút trước không biết đồ vật đều có thể tăng lên, nhưng hắn cũng cảm giác được rồi, cái này nhanh hẳn là tạm thời lần này luyện khí hắn học rất nhiều thứ quá nhiều đều là đã từng không hề nghĩ tới quá băng làm một lần nữa mở ra một tấm tu hành cửa lớn như vậy lĩnh ngộ là một loại biến chất nhưng dù cho như thế cũng chỉ là miễn cưỡng đủ tiến vào không minh kỳ không thể lại nhiều một chút chuyện này ý nghĩa là chính mình mỗi tăng lên một cảnh giới đối với quy luật cần đều sẽ thành không biết bao nhiêu lần tăng trưởng nói cách khác mình bây giờ tu vi tăng lên xác thực rất nhanh nhưng đến rồi tương lai chỉ sợ cũng sẽ không dễ như vậy rồi luyện khí đường chương trình học hay là đi tham gia dù sao cơ sở học tập vẫn là rất trọng yếu Bất quá khi hắn xuất hiện ở luyện khí đường thì trong lúc lơ đãng gây nên rồi mọi người một trận nói nhỏ, chính là trịnh Phu Tử cũng khá là kinh ngạc. Bất quá như thế chút thời gian không gặp, cánh là đột phá đến rồi không minh kỳ. Có thể đây là thuận theo tự nhiên sự tình, có thể Trần Vị Danh còn cao hơn hắn rồi một cảnh giới. trịnh Phu Tử giáo lên nhưng là không như vậy tự nhiên rồi. Cũng may Trần Vị Danh nghe giảng bài phương thức là như nhắm mắt dưỡng thần, như vậy mới hóa giải một chút lúng túng cùng bất an. Học viện sinh hoạt rất an bình, thật giống một cái bị bảo vệ thế giới, đã rời xa thiên hạ phân tranh. Nơi này tháng ngày quá dường như xuân hiểu rõ không hề có một tiếng động, bất chi bất giác chính là hơn nửa năm, hơn nửa năm, chân vị danh là triệt để hòa vào rồi nơi này, luyện khí đường bên trong học sinh cùng trịnh phu tử cũng quen rồi có cá không minh kỳ đặc thù học sinh. bất quá hắn đã không chỉ là ở cấp thấp chương trình học bên trong học tập, thường xuyên còn có thể chạy đi trung cấp chương trình học. cái gọi là quá cấp cuộc thi là nhằm vào học sinh mà nói, thân phận của hắn đặc thù, thêm vào ngô tử đạo trong bóng tối bắt chuyện, không có nhân nói với hắn cái gì, dù sao không minh kỳ tu vi là bãi ở nơi đó. ở trung cấp chương trình học học thật tốt mấy tháng sau, đối với luyện khí lý luận. Trần Vị danh kiến thức căn bản cùng những kia từ lang gia thư khố xem ra cao cấp trí thức, rốt cục chậm rãi nối liền đến cùng một chỗ. Trần Vị danh nơi ở luyện khí lô bên trong, xương trắng hừng hực kim quang sau khi một thanh trưởng kiếm chậm rãi hiện lên, rồi ra một tay đem chuôi kiếm nắm trong tay rút ra sau khi vung vẩy bên dưới xác định không có tổn hại sau khi Trần Vị danh lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Cùng với trước luyện chế những kia trường kiếm bình thường không giống, thanh trưởng kiếm này chính là hắn hỏi Ngô Tử Đạo mượn một chút không sai tài liệu luyện khí luyện chế mà thành. Đổi làm người khác. Dùng như vậy tài liệu luyện khí, nhiều nhất chỉ có thể luyện chế ra cá cấp 6 linh khí. Nhưng hắn không giống, dựa vào phá vọng tồn chân chi nhãn cùng thiên thần vạn thức thuật, không chỉ có thể để vật liệu tinh luyện càng thuần túy, còn có thể để đạo văn dấu ấn càng hòa hợp. Đặc biệt là vạn diễn đạo luân tác dụng, có thể làm cho trường kiếm ra rồi dấu ấn đạo văn những kia đặc tính ở ngoài, còn có thể nắm giữ chính mình khắc chế thần thông. Thanh trường kiếm này, hắn khắc chế rồi ba cái thần thông ở phía trên, phong cứ đao, vụ thuật cùng lôi điện thuật. Mỗi tăng cường một cái thần thông, đối với vật liệu yêu cầu sẽ tăng lên gấp bội, Trần Vị danh rất lo lắng lại sẽ phá nát cũng may thành công rồi. Nắm giữ rồi ba cái thần thông trường kiếm, không lại vẹn vẹn là một thanh phổ thông vũ khí, mà là một cái cấp 9 linh khí. Như vậy vũ khí ở giới tu hành không nói khó gặp, nhưng giá cả đã khá là xa xỉ. Phất tay, bộ ra một cái phong cứ đao, Trần Vị danh cảm giác phi thường hài lòng. Khắc chế ở trường kiếm bên trong thần thông, cùng hắn tu vi của chính mình quan hệ không lớn, chủ yếu là xem thanh trường kiếm này cấp bậc của chính mình. Đồng dạng là hắn luyện chế ra đến pháp bảo, nếu như là cấp 6 linh khí, phong cứ đao nhưng là chỉ có nguyên anh kỳ lực công kích, mà thanh trường kiếm này là cấp 9 linh khí. Triển khai phong cứ đao, thậm chí so chính hắn sử dụng còn mạnh vài phần, có thể chính mình muốn đến không minh kỳ cựu trọng thiên rồi mới có thể có bậc này hiệu quả. Có thể chính mình có thể đi học một ít kiếm thuật chương trình học. Trần vị danh nghĩ như vậy. Không thể phủ nhận, Lộc Sơn thư viện lão sư đều là tuyệt đối tinh anh, không phải nói thực lực của bọn họ mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì bọn họ đối với từng người giáo chương trình học đều cực kỳ tinh thông. Lại như Trịnh phu tử, cứ việc thực lực bất quá nguyên anh kỳ, nhưng đối với nguyên anh kỳ trở xuống cảnh giới nên nắm giữ luyện khí tri thức cùng kỹ xảo, đó là há mồm liền đến bất quá hắn tu luyện chính là niệm lực đạo văn, đối với niệm lực đạo văn có nắm giữ hạn, vì lẽ đó tu vi mới không cách nào đột phá. Nhưng những này đối với Trần Vị Danh đã không có quá nhiều ý nghĩa rồi, trải qua thời gian dài như vậy, học tập liên quan chính mình đọc sách, đã gặp qua là không quên được năng lực, còn có quy luật đạo văn mang đến phi phàm sức linh ngộ, kiến thức căn bản đã hoàn toàn nắm giữ. Nếu như nói cao cấp luyện khí tri thức, nắm giữ lang già thư khố thư tịch làm cơ sở hắn, tự tin thế giới này có thể vượt quá hắn người tuyệt đối không nghiệu. Đừng nói cao cấp luyện khí tri thức hắn thậm chí ngay cả cái gọi là tiên nhân phương pháp luyện khí thậm chí còn càng mạnh hơn cảnh giới phương pháp luyện khí đều có chỉ là thực lực chênh lệnh quá lớn không cách nào làm được mà thôi thu rồi trường kiếm nhìn xuống bốn phía đã là minh nguyện giữa trời càng sâu lộ trọng lần thứ nhất luyện chế ra một cái cấp 9 linh khí tâm tình không thể tránh khỏi có chút kích động nhất thời không có nghỉ ngơi tâm tư buổi tối lộc sơn thư viện chính mình tựa hồ vẫn không có đi ra ngoài xem qua ngày hôm nay đúng là cái cơ hội lộc sơn thành dạ quy rất nghiêm qua đi đoạn thời gian đó liền nghiêm cấm bất luận người nào ở bên ngoài biên du đãng nhưng lộc sơn thư viện không giống nơi này có có thể nói thiên hạ phòng ngự ba vị trí đầu đại trận hộ sơn trừ phi là tà linh đạo quân tự mình lại đây không phải vậy dù cho là ám ảnh giả đến đây cũng không phải muốn vào liền có thể đi vào ở như vậy bảo vệ nghiêm mật hạ, tự nhiên không có nhiều như vậy quy củ rồi buổi tối lộc sơn thư viện cũng không phải rất thiển tĩnh tùy ý có thể thấy được lượng lớn học viện đệ tử ở chơi đùa chơi đùa phần lớn đều là thế gia hoặc là đệ tử của đại môn phái lộc sơn thư viện học tập bầu không khí chia làm hai cực những kia thi vào đệ tử bình thường phần lớn đều 10% phần chỉ cực kỳ quý trọng này đến không dễ cơ hội Bọn họ sẽ nghĩ tất cả biện pháp đi thông qua những kia cuộc thi để được càng điều kiện tốt. Mà những này trời sinh đủ có bất phàm bối cảnh người trẻ tuổi, nhưng là ở tự mình cảm thấy thật lòng tu luyện học tập sau khi sẽ tìm địa phương để phát tiết những kia dư thừa tinh lực. Trần Vị Danh rất không thích những thế gia này cùng môn phái đệ tử, giác cho bọn họ không hiểu được quý trọng chính mình thứ nắm giữ. Bởi vì đã đáp ứng nô tử đạo, không sẽ chọc cho sự, vì lẽ đó hắn cũng sẽ không đi quá nhiều quan tâm những người này. Bất quá có người nhưng là để hắn rất khó hoàn toàn không coi là việc to tát cơ hàn nhạn Này sẽ nha đầu này chính nghiến răng nghiến lợi vung lên bảo kiếm khảm một tầng đá. Chương 257, tiểu nha đầu bột điền. Cơ hàn nhạn nha đầu này rất rõ ràng lại là ở nơi nào ăn biệt, nội giận đùng đùng bên trong, trường kiếm trong tay điên cuồng bổ tầng đá, đốn lửa bắn tứ tung, ào ào. Chết tiệt Hàn Ý Văn, ta muốn đánh chết ngươi, đánh chết ngươi, sớm muộn có một ngày muốn đánh chết ngươi. Lại nhải, nói liên miên cằn nhằn, còn kém không lên tiếng giống to rồi. Làm sao cảm giác nha đầu này vẫn luôn ở cái này Hàn Ý Văn trước mặt chịu thiệt, liền không chiếm quá tiện nghi tự. Chân vị danh không khỏi trong bóng tối cười đập tới thật lâu, lại nghe thấy cơ Hàn Nhạn cực kỳ hoan nước tì thầm, "Trần Vị Danh, ngươi làm sao muốn chết à, ngươi muốn sống sót, Hàn Ý Văn sao có thể lớn lối như vậy? Thực sự là khốn nạn." Mang quá vài tiếng, đem trường kiếm trong tay ném một cái, thở phì phò ngồi ở rồi trên cỏ. Đế quốc Vương thất phương pháp tu luyện, trừ phi là thiên phú kỳ tài, không phải vậy ở kết đan kỳ trước sẽ không có bao nhiêu xuất sắc. Hoàng cực kinh thế thư là bản kỳ thư, tu vi càng cao, tăng lên càng lớn. Nàng ở tu hành vài loại đạo văn trời cao phú so Hàn Ý Văn hơi kém, thêm vào tu đạo văn nhiều mà tạc không bằng Hàn Ý Văn Kiếm chi đạo văn sức chiến đấu đến trực tiếp, cho nên tới Lộc Sơn thư viện thời gian dài như vậy rồi, hai người tranh đấu liền không chiếm quá tiện nghi. Vẹn vẹn là ở Trần vị dành cho nàng nghĩ kế thời điểm, chiếm quá một quãng thời gian tự phòng, vì lẽ đó càng nhớ tới cái kia tên hộ vệ. Nay chịu thiệt chính là sự, cảm tình còn tự trách mình chết sổng a. Trần vị danh lại là thấy buồn cười, hắn cũng không nói ra được tại sao, mỗi khi thấy cơ hàn nhạn, hắn sẽ không tên cũng có một loại trưởng bối cảm giác, thật giống nhìn thấy rồi chính mình văn bối. Thật giống như hiện tại như thế. Biết rõ ràng cơ Hàn Nhạn loại này ăn vật thiệt thòi cũng không có vấn đề lớn lao gì, nhiều nhất chính là tâm tình không tốt mà thôi. Bất kể như thế nào, cái kia Hàn Ý Văn khẳng định không thể đối với cơ Hàn Nhạn làm quá chuyện quá đáng, nhưng trong lòng không cách nào không chế sinh ra muốn giúp nha đầu này tìm về bãi cảm giác. Dón rén đi tới, đợi được tới gần sau khi mới thả ra một ít khí tức, lập tức để cơ Hàn Nhạn phát hiện, xoay đầu lại. Phát hiện là Trần Vị danh sau, lập tức hơi nhướng mày, càng làm đầu xoay chuyển quá khứ. Nàng cũng ở luyện khí công đường khóa, tự nhiên nhận ra cái này gọi a thiết người, cũng biết người này tựa hồ có hơi không tầm thường. Bất quá cái kia không phải nàng quan tâm sự tình, lúc này tâm tình không tốt, cũng không có muốn cùng này người nói chuyện ý tứ. Thấy nha đầu này không để ý tới chính mình, Trần Vị Danh không thể làm gì khác hơn là chính mình mở miệng, "Lục tiểu thư, ngươi đây là làm sao rồi?" "Không cái gì, không có quan hệ gì với ngươi, cách ta xa một chút." Cơ Hàn Nhạn không thanh tức giận. Nàng nghĩ đến đều là bị người mọi người vây quanh, cũng không có lo lắng hắn tâm tình người ta thói quen. Trần Vị Danh ở một bên ngồi xuống, cách nàng bất quá 2m, cười nói, "Ai bắt nạt ngươi rồi, ta giúp ngươi đi bắt nạt trở về." "Ai bị bắt nạt rồi?" Ai có thể bắt nạt ta? Cơ Hàn Nhạn không thanh tức giận trả lời, "Không chuyện của ngươi, cách ta xa một chút." Tính khí thực sự là không nhỏ. Trần Vị Danh đứng dậy, lắc lắc đầu, "Thật sự không cần giúp một tay không." Vậy coi như rồi, kỳ thực ta cũng cảm thấy cái kia Hàn Ý văn không phải đồ tốt, muốn đối với nàng làm chút gì đi, dù sao lại là trưởng bối, không tiện động thủ. "Nếu ngươi không cần giúp đỡ, vậy coi như rồi." "Chờ đã." Vừa nghe đến là nói Hàn Ý văn không được, Cơ Hàn Nhạn lập tức có thay đổi, ngẩng đầu nhìn Trần Vị Danh hỏi, "Ngươi thật có thể giúp ta?" "Đương nhiên." Trần Vị Danh gật gật đầu bất quá ta chỉ có thể giúp ngươi bắt nạt một thoáng nàng, cũng không thể để ngươi chân chính thương tổn nàng. Sự tình làm lớn rồi đối với ta không chỗ tốt. Nói một chút coi, nàng ngày hôm nay làm sao đối với ngươi rồi? Cái kia chết tiệt tiện dân đầu lĩnh, cơ hàn nhạn nghiến răng nghiến lợi, nàng gạt ta ngồi phi kiếm. Phi kiếm, chân vị danh sướng sở, ngồi một chút phi kiếm, không đến nỗi như vậy đi. Cái gì gọi là không đến nỗi như vậy? Cơ hàn nhạn hoa hoa kêu to, ta ra ngoài đều là tọa xe ngựa, không phải vậy chính là lão hà mang theo ta, chưa từng có chính mình một người tọa quá phi kiếm. Nàng nói nàng cũng không tà quá cái kia một tên lừa gạt, ta đã quên nàng là lượt kiếm, làm sao có khả năng không tỏa quá. lần thứ nhất, này ngược lại cũng đúng là ai trần vị danh một thoáng liền rõ ràng rồi cơ hàn nhạn cảm giác, lần thứ nhất cười phi kiếm, hơn nữa không có những người khác bảo vệ, sợ là bị sợ hãi đến quá chừng, nên ở không ít người trước mặt biêu xấu, lấy tính cách của nàng, tự nhiên là cảm thấy khó có thể chịu được rồi. cái vấn đề này ta liền thật chỉ có thể giúp ngươi rồi. trần vị danh cười nói, ta có phi kiếm, có thể giúp ngươi học tập, để ngươi thói quen. ai muốn học, ai muốn phi kiếm của ngươi, cơ hàn nhạn hừ một tiếng. Nhà ai bên trong không có phi kiếm à? Ta muốn học bất cứ lúc nào có thể học. Hiện tại ta muốn cho cái kia tiện dân đầu lĩnh đẽ đẽ, làm cho nàng cũng nếm thử ra khíu tư vị. Cái này mà, chân vị danh hiệu như, như mày, chính ngươi có biện pháp gì sao? Cái nào có biện pháp gì? Cơ Hàn nhạn nói thầm một tiếng, lần trước đi Hàn Hoang Đại Nguyên thí luyện, bởi vì xảy ra vấn đề rồi, vì lẽ đó lần này sẽ không đi ra ngoài rồi. Lão sư bắt được yêu thú trở về, để chúng ta trực tiếp ở học viện cùng yêu thú so chiêu. Lần trước có người giúp ta nghĩ kế, vì lẽ đó ta còn thắng cái kia tiện dân đầu lĩnh, lần này không có nhân hỗ trợ rồi. Vậy ngươi biết là yêu thú nào sao? chân Vị Danh hỏi. Hắn cũng không ít yêu thú từng qua lại, như có thể biết, có thể còn có thể có chút thích hợp kiến nghị. Cơ Hằng nhạn lắc đầu, không biết, chỉ biết hẳn là chúng ta có thể đối phó yêu thú. Như vậy phải không? Trần Vị Danh hơi suy nghĩ một chút, lại là hỏi, ở nơi nào, làm sao so? Cơ Hằng nhạn suy nghĩ một chút, thật giống nói là ở sau núi, không có quá nhiều quy củ, chính là đồng thời đi vào, xem cuối cùng ai giết nhiều nhất, hẳn là chính là như vậy. Ngưng một chút, đột nhiên một mặt co nứt, ngươi nói người viện trưởng này có phải là bị yêu thú từng bắt nạt? làm sao từ sáng đến tối đã nghĩ để chúng ta đi đánh yêu thù à, đổi điểm cái khác không được sao? Hàn ý văn sức chiến đấu mạnh hơn nàng, hơn nữa kiếm chi đạo văn ở phương diện này có không ít ưu thế, nàng căn bản là không sánh bằng. Chân vị danh cười cười, cũng không tốt đáp lại, chỉ có thể làm bộ trầm tư. Giả ngoại a, hắn vẫn đúng là không dễ giúp vật diệu, không có độ công kích, lại không thể trong bóng tối giúp đỡ, trừ phi là dùng phong thủy chi thuật đến thao túng lộc sơn địa mạch khí. Có thể cứ như vậy, đừng nói bại lộ thân phận rồi, tùy tiện điều động lộc sơn địa mạch, sợ là đào sĩ hàng đều khó mà dung chính mình.